chương năm trăm năm mươi hai một kiếm c h é m giết những người này liên để cho ta động thủ hứng thú đều không có tại h í nạ trong lòng bất an nhìn về phía vùng biển này thời khắc vẫn đứng tại chủ trên chiến đài nam tử trung n i ê n mùn si nhàn nhạt, nhạt nhìn lên bầu trời bên trong giao chiến long khiếu thiên bọn người hắn đã nhìn ra tại bọn hắn hải tộc ngũ đại kim giáp thống linh cùng ngũ đại thần cảnh chiến thú liên hợp công kích đến long khiếu thiên dù là chặn lại một cách này cuối cùng vậy khó thoát khỏi cái chết dạng này nhỏ bé tồn tại liên để hắn động thủ tư cách đều không có sợ thiên ngươi rất may mắn các ngươi người nước hoa những này ngăn cản để ngươi sống lâu một chút thời gian mùn si nhàn nhạt lẩm bẩm ng giọng nói nam vừa dứt đông nhiên m ộ n x ì giống như có cảm giác đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời liên g ặ p được phía chân trời một nhanh lưu quang đột nhiên bắn về phía bầu trời bên trong cái kia ngũ đại kim giáp thống lĩnh phương hướng hưu ầm ầm cái kia buộc lưu quang trong nháy mắt từ hắn phía trước chân trời bên trong xẹt qua thằng đến lưu quang qua đi về sau dường như sấm xét thanh âm mới từ không gian bên trong chuyển đến phi kiếm m ộ n x ì con người đột nhiên co g i t lại toàn thân chấn động nguyên bản lạnh nhạt nhõm thân sắc trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hắn đã là thấy được vừa mới bay qua cái kia buộc lư c mùn、si、h xì、si、đột nhiên quay đầu nhìn lại liền gặp được cái kia buộc lưu quang tính bắn thẳng về phía ngũ đại kim giáp thống lĩnh tại hắn nhìn về phía ngũ đại kim giáp thống lĩnh đồng thời đứng ở năm tôn thần cảnh chiến đầu thú đỉnh ngũ đại kim giáp thống lĩnh giờ phút này đã là khống chế lấy thần cảnh chiến thú phun ra ra kinh khủng hủy diệt thổ tước trận chiến ngày hôm nay chúng ta liền để các ngươi minh bạch chúng ta hải tộc mới là cái thế giới này vương giả các ngươi tại chúng ta hải tộc trước mặt chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi chúng ta hải tộc là không thể chiến thắng tồn tại năm tôn kim giáp thống lĩnh như là năm tôn kim giáp chiến thần k h ô n g chế lấy năm tôn thần cảnh chiến thú uy vũ bất phẳng ngạo nghễ mà đứng năm nhân khẩu bên trong phát ra âm thanh như là lăn c u ộ n lôi thanh vang lên tại không gian bên trong loại kia không ai bị nổi cảnh tượng giống như vương giả tuyên nôn đại sư huynh mặt biển b o n g thuyền long đ ư ợ c lan sắc mặt trắng bệnh nhìn xem một mặt này năm vị kim giáp thống lĩnh phát ra đạo này h ủ diện thổ tức quá kinh khủng nàng đã dự cảm được long khiếu thiên năm người vô pháp ngăn trở một cách này long nhược lan tái n h ậ n trên gương mặt nổi lên mi ý lại là nàng nhìn thấy long khiếu thiên cùng mặt khác bốn vị long tộc thần cảnh đã chuẩn bị hy sinh chính mình toàn lực phát động từ kim p h ù ngọc lực lượng hợp lực tiến hành liệu chết một kích cái này sau một kích long khiếu thiên năm người vậy đem v ẫ n lạc ầm ầm đột nhiên long nhược lan nghe được đến không gian bên trong phản phất như lôi minh đồng dạng thanh â m chuyển đến long nhược lan vô ý thức muốn quay đầu đi xem lúc nhưng lại chợt h ấ y một chùm lưu quang từ phía chân trời bên trong sẽ qua hiu đó là cái gì long nhược lan ngây ngẩn cả người nàng căn bản không có cái năng lực kia thấy rõ cái này buộc lưu quang là cái gì bất quá khi nàng nhìn thấy cái này buộc đáng sợ lưu quang là bắn về phía long khiếu thiên lúc long n h ư ợ c lan gương mặt trong nháy mắt hoàn toàn c h n g bệnh nó nó là muốn đi chém giết đại sư huynh bọn hắn a đang chuẩn bị hy sinh chính mình tiến hành cuối cùng liệu chết một k í c h long khiếu thiên cũng là cảm ứng được lưu quang đến đó là phi kiếm long khiếu thiên lập tức nhìn ra chân trời công chính bay hướng mình cái này buộc lưu quang là một thanh phi kiếm thanh phi kiếm này là long khiếu thiên phảng phất như ý thức được cái gì vô ý thức hướng về mùn xỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên gặp được mùn xì、si、chính nhìn xem hắn cái phương hướng này hắn quả nhiên là người tu đạo hắn rốt cục mất đi kiên nhẫn tự mình hướng chúng ta động thủ a lúc trước nhìn thấy mùn xì、si、lúc long khiếu thiên liền ẩn ẩn ý thức được cái này để hắn trong lòng dâng lên khó nói lên lời tim đập nhanh cảm động rất có thể liền là hiếm thấy người tu đạo quả nhiên bị hắn b ằ n chúng đối phương liền là người tu đạo chư vị sư đệ chúng ta đã bất lực hồi thiên l o n g khiếu thiên đau thương cười một tiếng hướng trận pháp bên trong mặt khác bốn vị long tộc thần cảnh đạo bây giờ người tu đạo tự mình xuất thủ bọn hắn không còn có ngăn cản chi lực có thể như vậy chiến tử s á trường cũng là chúng ta long tộc người vinh dự bốn vị long tộc thần cảnh cùng nhau cười một tiếng long khiếu thiên cũng cười thấy chết không sợn đây là mùn xì đại nhân xuất thủ a đối diện cái kia năm vị kim giáp thống lĩnh đồng thời thấy được phóng tới lưu quang càng là thấy được lưu quang bắn về phía long khiếu thiên bọn người năm người trong nháy mắt liền là n g h ĩ đến là bọn hắn mùn xì đại nhân xuất thủ mùn xì đại nhân như vậy xuất thủ bọn hắn đã chết liên năm trên mặt người đều là lộ r a thiếu dung chỉ bất quá bọn hắn lời nói còn có nói song chính là im bặt mà dừng nụ cười trên mặt càng là cứng đờ cái kia buộc phóng tới lưu quang cũng không phải là chém giết long khiếu thiên bọn người mà là ngăn tại long khiếu thiên bọn người phía trước thay long khiếu thiên bọn người c h ặ n lại cái kia a n h đến kinh khủng hủy diệt thổ tức cái này thanh phi kiếm này không phải hải tộc vị kia người tu đạo xuất thủ thanh phi kiếm này là tới giúp chúng ta long khiếu thiên ngây ngẩn cả người mặt khác bốn vị long tộc thần cảnh cũng là ngây ngẩn cả người không phải đi giết đại sư huynh bọn hắn bong thuyền long n g c lan càng là ngây ngẩn cả người nàng vốn cho rằng cái kia buộc lưu quang muốn đi chém giết nàng đại sư huynh bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới không chỉ có không phải đi chém giết long khiếu thiên b ọ n người còn ra tay giúp bọn hắn không phải mùn x i、si、đại nhân xuất thủ cái kia năm vị kim giáp thống lĩnh lại là kinh ngạc mà chống đỡ bọn hắn hoàn toàn không thể tin được long khiếu thiên một phường vậy mà lại có người tu đạo xuất hiện ông giờ phút này phi kiếm tại ngăn t r ở cái kia đánh phía long khiếu thiên bọn người kinh khủng u l a m thổ tức về sau trong nháy mắt chấn động mạnh một cái trực tiếp đánh tan kinh khủng u l a m thổ tức lực lượng một kiếm chém ra một kiếm này tràn ngập quần quận thần uy như là một đạo kinh khủng giống như giải lụa đem không gian đều là cắt ra trực tiếp chém về phía cái kia năm vị kim giáp thống、lĩnh. không có khả năng điều đó không có khả năng đối mặt khủng bố như thế lực lượng cái tia năm vị nguyên bản vẫn là không ai bị nổi kim giáp thống lĩnh m ặ t sám như cho gây ra như phóng hiện tại bọn hắn nội tâm bên trong phản phất bị loại này lực lượng kinh khủng cấp lấy hết thể phản kháng lực lượng sự sợ hãi ấy cùng cảm giác bất lực để bọn hắn đông nhiên cảm giác mình là cỡ nào nhỏ bé nhỏ bé đến cùng cái thất gỗ bên trên thịt cá không có một tia khác nhau suy chém tới lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ năm vị kim giáp thống lĩnh trên thân x ạ c qua năm vị không ai bị nổi kim giáp thống lĩnh đầu một nơi thân một mèo rơi hướng biển cả chương năm trăm năm mươi ba thử kim phụ ngọc kết giới một kiếm chém giết năm vị kim giác thống lĩnh năm tôn thần cảnh chiến thú người tu đạo lực lượng kinh khủng như vậy à long khiếu thiên nhìn xem xuất hiện ở trước mắt một màn này toàn bộ mà đều là há hốc miệng ngay tại trước một khắc hải tộc năm vị kim g i á p thống lĩnh cùng ngũ đại thần cảnh chiến thú đó là gì nó cường hãn phát ra không i n k h một kích, dù gian họ lần nữa chấn động mạnh một cái liên gặp được bầu trời bên trong thanh phi kiếm kia chém giết năm vị kim giáp thống lĩnh cùng ngũ đại thần cảnh chiến thú về sau một kiếm hướng về mặt biển chém tới huy hoàng thần uy mênh mông lực lượng trực tiếp chém về phía trên mặt biển cái kia hơn hai mươi tòa hải tổng đ ạ i chiến đấu、ừ. một tiếng hừ lạnh âm thanh như tiếng sấm vang lên tại không gian bên trong không đem ta mùn xì、si、để vào mắt ta mùn xì、si、nhìn xem chém về phía chém về phía hơn hai mươi tòa đài chiến đấu phi kiếm sắc mặt lạnh giá đến cực điểm tối bên trong vị kia người tu đạo vậy mà ngay trước hắn mặt chém giết hắn hải tộc cường giả hư lạnh bên trong dưới chân hắn bông nhiên g i ố n g một cái bang một thanh hiện hiện lấy ngân sát hảo quang trường thương từ dưới chân hắn đài chiến đấu bên trong bắn đi ra mùn xì、si、một nắm chặt trường thương trường thương bị hắn nắm chặn sát a trong nháy mắt hiện, hiện ra sáng trói ngân mang mùn xì、si、nắm ngân thương đ ô n g nhiên quét qua vành trướng vô cùng lực lượng trực tiếp nên hướng phi kiếm chém ra cái kia một đạo lực lượng Vâng! hai loại lực lượng kinh khủng giao phong lập tức kinh thiên động địa năng lượng triều tịch trong nháy mắt giống như kinh khủng như phong bạo quét sạch vùng biển này cùng không gian toàn bộ biển cả đều bị nhấc lên hướng cao mười mấy mét sóng lớn sóng lớn siêu phi kiếm trực tiếp hướng về mùn s i chém tới hừ mùn s i băng lãnh lạnh hừ một tiếng tay bên trong nắm ngân mang sáng chói ngân thương trực tiếp đón lấy phi kiếm không tốt thấy một màn này long khiếu thiên trong nháy mắt sắc mặt đại biến vừa mới chỉ là lực lượng cách không giao phong c h mấy người các ngươi hiện đang đào tẩu còn có sức tự vệ còn muốn như vậy đi bảo đảm bọn hắn si nhân nằm mơ nguồn xì、si、miệt thị nhìn thoáng qua l o n g khiếu thiên mấy người người tu đạo giao phong há lại chỉ là phạm nhân có thể ngăn cản toàn bộ các ngươi đều tán thân tại vùng biển này a m u n si giữ tận cười một tiếng toàn thân tràn ngập càng thêm bành trướng lực lượng nắm càng thêm sang chói ngân thương đón lấy chém tới phi kiếm hắn phải dùng cùng phi kiếm một cách này đem long khiếu thiên cùng trên mặt biển những n à y tất cả người nước hoa toàn bộ diệt s á t keng phi kiếm cùng ngân thương g i a o đánh vào hết thảy một tiếng kim loại g i a o minh thanh âm vang vọng cái này phiến thiên địa. chấn động đến trên mặt biển đám người không có chỗ nào mà không phải là miệng bên trong phun máu cho dù là vài dắm bên ngoài toa kia đá ngầm san hô trên đảo hy nạ nghe được đạo này kim loại dao minh âm thanh đều là khó chịu đến cực điểm mau lưu lại t h i nạ hoảng sợ h é t lớn một tiếng trong nháy mắt cùng g i cực tốc rời xa vùng biển này lại là nàng hoảng sợ nhìn thấy mùn s ỉ cùng phi kiếm một k í c h này sinh ra vô cùng kinh khủng lực lượng giống như hạch đạn đột nhiên bạo phát lực lượng phong bạo đang từ dao kích đ i ể m quét sạch mà ra gió nổi mây phun nước biển khí hóa đây chính là chân chính người tu đạo lực lượng a thấy kinh khủng như vậy một màn t h i nạ tâm bên trong cùng thần sắc bên trong nổi lên khó tả hoảng sợ ta chúng ta liền phải chết ở chỗ này đến sau mặt biển bom thuyền long n ư ợ c lan cứng ngắc nhìn xem hướng các nàng bên này quấn tới lực lượng kinh khủng trên gương mặt một mảnh xám trắng tại khủng bố như vậy lực lượng trước mặt nàng thật quá nhỏ bé duy nhất có thể làm liền là chờ đợi t ử v o n g tiền đến còn lại mọi người trên chiến hạm giờ phút này đều ngừng tất cả động tác mỗi người đều cứng ngắc đứng tại chỗ hoảng sợ mà đờ đ ấ n nhìn xem c u ố n tới lực lượng kinh khủng bọn hắn đều minh bạch bây giờ làm gì đều không dùng chỉ có thể nhìn t ử v o n g tiền đến chư vị sư đệ tận một điểm cuối cùng là ca long khiếu thiên sắc mặt tái nhợt bất lực nói ra chưa từng có mức khắc hắn cảm giác như thế bất lực qua hiện tại hắn mới biết được tại người tu đạo trước mặt bọn hắn thật sự là phạm nhân người tu đạo giao phong lực lượng thật, thật là đáng sợ l o n g khiếu thiên tâm bên trong hít một tiếng nắm tử kim phù ngọc chuẩn bị tận cuối cùng cố gắng thôi động tử kim phù ngọc lực lượng dùng để bảo hộ đám người loại này nghĩ đến mặc dù lộ ra ý nghĩ h a o huyền nhưng ít ra bọn hắn t ậ n lực nhưng vào lúc này đột nhiên tay hắn bên trong tử kim phù ngọc phản phất như nhận lấy một loại huyền bí lực lượng không chế đột nhiên từ tay hắn bên trong thoát ly k í n h bắn thẳng về phía không trung đây là l o n g khiếu thiên kinh ngạc nhìn về phía không trung trên mặt biển tất cả mọi người đều vô ý thức nhìn phía không trung mỗi người đều nhìn thấy tử kim phù ngọc bắn về phía không trung về sau tản ra hào quan nóng ánh tại cái này bầu trời đem chi bên trong giống như đột nhiên dâng lên n ắ n gắt g phá lệ loa mắt sau đó ông từ tử kim phù ngọc bên trong tràn ngập ra huy hoàng huyền bí chi lực chút xuống như là rộng rãi kết giới đem bọn hắn chỗ mảnh không gian này đều bao phủ kết giới phía trên lưu quang toán loạn nhìn tiếng vang là một tòa cực kỳ thần dị t r ậ n pháp huyền bí lan tràn tại toàn bộ kết giới bên trên cái này đây là phù ngọc bên trong t r ậ n pháp mỗi người đều xứng người nhìn xem đây hết thạy cho dù là long k i ế u thiên đều không ngoại lệ hắn đều không thể tin được cái này vẫn là bọn hắn long tộc tử kim phù ngọc vâng, lúc này cái t i ê u kinh khủng năng lượng triều thì đến cùng bạo đánh vào kết giới phía trên nhưng mà nguyên bản làm cho đám người tuyệt vọng như là có thể h ủ thiên diện địa lực lượng giờ phút này đánh vào t ử kim phủ ngọc hình thành kết giới bên trên nhưng không có dung chuyển kết giới một điểm cái này cái này nhìn thấy một màn này tất cả mọi người đều trận mắt hốc mồm không người nào dám tin tưởng kết giới này cường đại như vậy đây chính là người tu đạo giao phong lực lượng à, cường đại d ư ờ n g nào vậy mà không cách nào dung chuyển kết giới liên đề kết giới g a o động một cái đều không có đây là từ kim phủ ngọc bên trong chân chính lực lượng l o n g khiếu thiên hai mắt phóng đại ngốc trệ nhìn lên trên bầu trời di tán lấy huyền bí lực lượng tử kim phù ngọc chúng ta long tộc tử kim phù ngọc có được cường đại như vậy t r ậ n pháp l o n g khiếu thiên thần sắc bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được hắn mặc dù biết bọn hắn long tộc phù ngọc có được cường đại t r ậ n pháp nhưng là lấy hắn năng lực căn bản là không có cách biết phù ngọc đến cùng mạnh cơ bao nhiêu đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy phù ngọc chân chính lực lượng cường đại tử kim phù ngọc làm sao lại tự động mở ra cường đại trật pháp chẳng lẽ là có người tại khống chế cái này mai tử kim phù ngọc ai có thể khống chế chúng ta long tộc tử kim phù ngọc Trước、si, h xem ra hoa quốc long tộc cũng không đơn giản muốn si tự lẩm bẩm lẩm bẩm ngữ bên trong không gian đột nhiên chấn động máy liệt Lập tức l i ề n l ạ p phi kiếm tán phát lực lượng đột nhiên kéo lên làm cho quanh mình không gian đều đang không ngừng sôi trào hư chỉ dựa vào một thanh phi kiếm liền muốn chém giết ta ngươi còn không có cái năng lực kia mùn si lạnh hư một tiếng b ộ c phát ra càng thêm bành trướng lực lượng hải linh lôi kích mùn si khé quát một tiếng theo tiếng quát khẽ vang lên sau lưng mùn si, đ ỗ n g nhiên hiện hiện ra một đạo thân mặc áo giáp vô cùng to lớn hư ảnh hư ảnh xuất hiện loại kia đáng sợ huy áp làm cho nguyên bản không ngừng lăn lộn sóng biển đều là trong nháy mắt bình tĩnh lại mùn xì、si、vậy mà tu luyện giá hải linh hư ảnh vài dặng bên ngoài hina nhìn thấy hư ảnh xuất hiện lúc lập tức đầy mắt kinh hãi h ả i linh thế nhưng là các nàng hải tộc thần minh cái này đây là thần minh a ở vào kết giới bên trong long n h ư ợ c lan bọn người cùng nhau nổi lên vẻ kinh hãi cho dù là long khiếu thiên giờ phút này đều là toàn thân chấn động mạnh mẽ ánh mắt kinh hãi cái này đạo bóng người to lớn tràn ngập huy á c thật là đáng sợ loại kia ở vào khống chế sinh tử khí tức cường đại để long khiếu thiên cảm giác mình tựa như là một cái mịt mù con kiếm nhỏ trong nháy mắt liền có thể làm cho mình tan thành mây khói cái này hoàn toàn liền không thuộc về người có thể lực khống chế lượng giờ phút này mụn xỉ chi kia ngân t ư ơ n g phát ra càng thêm c ù n g bạo q u a n mang mùm xì đột nhiên d ố i ngón chỉ về phía trước phía sau hắn cái kia đạo cự đại hải linh h ư ảnh cùng hắn đồng bộ làm ra đồng dạng động tác ầm ầm tàn ra lực lượng kinh khủng ngân thương trong nháy mắt bắn về phía phi kiếm những nơi đi qua tiếng sấm c u ầ n c u ộ n thậm chí ngân thương phía trên đều là nổi lên điện quang xen lẫn vô cùng đáng sợ phi kiếm giờ phút này cũng là động động một sát na này không gian đều là đột nhiên đ ổ sụp siêu phi kiếm những nơi đi qua p h ả phất như đem không gian đều là cày ra một đầu đáng sợ khe ránh kinh khủng đến cực điểm đón lấy phóng tới ngân thương cả hai tại thiên không bên trong gặp nhau giao kích ở cùng nhau v â n h đột nhiên ở giữa chấn thiên động địa thanh âm vang vọng cái này phiến thiên địa lực lượng kinh khủng đem mặt biển đều là chém ra một đầu vết rách hình thành ngăn nước trong lúc nhất thời khó mà càng hợp lại cùng nhau bầu trời bên trong càng là tại lực lượng kinh khủng bên trong v à t mẹo kem k ế t đột nhiên khiếp người vết rách lâm thanh tại lực lượng kinh khủng triều tịch chi bên trong c h u y ể n r a sau đó v â n h băng liệt thanh âm gấp hàm văng lên cái này sao có thể ta ngân thương làm sao lại bị phi kiếm một kiếm chém rách mùn xì hai mắt phóng đại đầy mắt vẻ kinh ngạc hắn nhìn thấy hắn ngân thương đúng là không chịu nổi phi kiếm lực lượng trực tiếp bị phi kiếm chém băng liệt trở thành mảnh vỡ hắn ngân thương nhưng là chân chính nhất phẩm pháp khi à, với lại còn có hải linh lực lượng gia trì cường đại dường nào làm sao lại bị phi kiếm chém rách siêu lúc này hào phát không tổn hao gì phi kiếm trực tiếp hướng về mùn xì chém rết mà đến mùn xì trong n g á y mắt thu hồi kinh hại suy nghĩ hải linh thần quyền m i ệ bên trong k h á c quát một tiếng mùn xì song trưởng trong nháy mắt h u y động lập tức liền đập phía sau hắn cái kia đạo cự đại hải linh hữ ảnh đi tới trước người hắn. hồng q u ả đấm to tản ra thao thiên thần uy trực tiếp đánh phía bay tới phi kiếm ầm ầm một quyền này tiếng sấm cuồn cuộn, cuộn. minh ngông thần uy đem vùng trời này đều là đánh cho sụp đổ vê anh kinh khủng một quyền trực tiếp đánh vào phóng tới trên phi kiếm nhưng mà khủng bố như thế một quyền lại là trực tiếp bị phi kiếm chém tại chỗ sụp đổ cái kia nguyên bản to lớn cường đại hải linh hư ảnh c h ậ m chậm tan tác tiêu tán mùn xì cũng là trong nháy mắt bỗng nhiên p h u n ra một ngụ màu đến nguyên bản hùng hồn khí t ứ c thẳng tắp suy yếu xuống dưới như là hải linh hư ảnh tan tác tiêu tán cho hắn tạo thành đáng s liên hải linh đều không phải là phi kiếm đối thủ cái này sao có thể a ta tu luyện ra hải linh hư tượng đây chính là đã có được thần minh lực lượng a một thanh chỉ là phi kiếm làm sao có thể chạm phá ta hải linh hư tượng miệng bên trong tuôn máu khí tức phi tốc k h â u tàn bị lực lượng đáng sợ chấn động đến bay ngược mà đi mùn xì、si, khó có thể tin nhìn xem một màn này hắn không cách nào tin phi kiếm đã cường đại đến loại tình trạng này phi kiếm đã vậy còn quá cường đại đồng dạng cảm thấy không thể tin được người còn có bị kết giới bảo hộ lấy long k i ế u thiên mọi người. người nhìn thấy một màn này đều là há hốc miệng vừa rồi hải linh hư ảnh một bên kia so với vừa rồi một kích còn cường đại hơn để mỗi người bọn họ đều có một loại cảm giác đây là tới từ thần minh lực lượng bực này lực lượng kinh khủng đúng là cũng bị phi kiếm chạm bại vài dặm bên ngoài h i n a càng là toàn thân run lên một cái thanh phi kiếm kia làm sao lại cường đại như vậy đầu tiên là c h ạ m sập mùn si pháp khí hiện tại đúng là còn có thể chạm bại hải linh hư ảnh làm sao lại có cường đại như vậy người tu đạo h i n a toàn thân kinh hại l ấy không thể tin được mình thấy cảnh này là chân thật lúc này bầu trời bên trong phi kiếm tại rung động về sau một lần nữa ổn định lại sau đó tản ra bên n ô n g thần uy trực tiếp chém về phía bay ngược bên trong mùn xì、si. đài chiến đấu lên bay ngược bên trong mùn xì、si, thấy hướng mình chém tới phi kiếm hoảng sợ thất sắc hắn trong nháy mắt hét lớn một tiếng hoa trên mặt biển tòa kia chủ chiến đ à i trong nháy mắt bay lên mùn xì、si、rơi vào trên chiến đ à i vừa rơi xuống mạnh liệt bàn tay chính là trong nháy mắt huy động lập tức liên gặp đài chiến đấu nổi lên huy hoàng quan mang tạo thành một cái kết giới lúc này phi kiếm cũng là c h é m tới và anh phi kiếm chạm tại đài chiến đấu kết giới phía trên làm cho toàn bộ biển cả đều là trong nháy mắt dao động nhưng mà lần này phi kiếm không thể lại chạm phá đài chiến đấu trên chiến đài kết giới kịch liệt lắc lư chi bên trong cũng là trong nháy mắt phát ra lực lượng cường đại đem phi kiếm phản c h ấ n ra liên chiến đài đều là đại nó không gì không thể ở lại chỗ này nữa đi mùn xì thấy phi kiếm chỉ là bị c h ấ n ra y nguyên lực lượng bành trướng lập tức kinh hại thất sắc hắn cũng không dám lại lưu tại nơi này theo túng đài chiến đấu trong nháy mắt đi xa phi kiếm đang muốn lần nữa chém về phía đài chiến đấu nhưng ở theo đài chiến đấu mang theo mùn xì trong nháy mắt đi xa về sau nó lại là đột nhiên ngừng lại treo đứng tại bầu trời bên trong công tử ta không cách nào lại chém giết hắn giờ phút này tụ long trang lang sơn chi thự trên ban công khí tức có chút khô tàn xuống tới thần thần tự trách hướng sở thiên nói ta thao khống phi kiếm phạm vi chỉ có thể ở cái kia phiến hải vực đuổi không kịp hắn cái này đã là thần thần điều khiển phi kiếm cực hạng mùn s i như vậy khống chế đài chiến đấu đi xa nàng không cách nào lại đuổi kịp sợ thiên tay bên trong nhờ một viên thuốc đưa cho thần thần đa tạ công tử thần thần cung cung kính kính tiếp nhận đan dược lúc này ă n v à o theo đan dược ă n v ả o nàng khô tản khí tức cấp tốc h ô i phục lại hắn trốn không thoát sợ thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn qua đảo tàu mùn xi、si、phương hướng từ thần thần cùng một bên khác hi hi đồng thời sửng sốt một chút sau đó hai người vô ý thức nhìn chăm chú một chút đều là minh m ạ c h tự mình công tử muốn đích thân xuất thủ t r ư ơ n g năm trăm năm mươi năm kinh thiên một kiếm ân cơ hội là trong chớp mắt chính là trốn xa đến vài dặm bên ngoài mùn xi、si, quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương chật phát hiện phi kiếm cũng không có đ ổ i theo lơ lửng ở hậu phương bầu trời bên trong xem ra vị kia tối bên trong người tu đạo không phải là không muốn giết ta với lại đã tới khống chế cực h ạ n bất lực lại giết ta hắn như vậy không hiện thân n g h i nhiên chính là không cách nào rời đi hắn chỗ tu luyện mùn xi、si、trong nháy mắt ý thức được điểm này xác định điểm này về sau mùn xì、si、hoảng sợ tâm bên trong cũng là bình phục xuống tới hắn không chế r ơ i chân hải tộc đài chiến đấu dừng lại xa xa nhìn lên bầu trời bên trong lơ lửng p h i kiếm các hạng nay ngày mối thủ ta mùn xì、si、tuyệt sẽ không bỏ qua ngày khác ta sẽ làm gấp bội h o à n trả đợi ta mùn xì、si、lần nữa tới đây lúc ta sẽ để cho ngươi minh bạch ngươi như vậy đắc tội chúng ta hải tộc là cỡ nào ngu xuẩn đến lúc đó ta sẽ dùng các ngươi hoa quốc nhiều người hơn đến rửa sạch ta nay ngày xì n ụ tàn ra quần cuộn băng lãnh sát ý thanh âm từ mùn xì、si、miệng bên trong phát ra như là lăn cổn lôi thanh chuyển khắp vùng biển này đại sư minh làm sao bây giờ cái này hải tộc cứng giả tương lai còn biết ngóc đầu trở lại bong thuyền long n h ư ợ c lan nghe được không gian bên trong truyền đến mùn xì thanh âm ngưng trọng nói hắn nay ngày ăn lớn như vậy thua t h i ệ t đến lúc đó trả thù khẳng định càng thêm đáng sợ long khiếu thiên nhìn một cái mùn xì phương hướng lại nhìn phía bầu trời bên trong cái kia thanh lơ l ử n g lấy phi kiếm như vậy thả hổ về rừng s ắ c thực hội mang đến càng thêm hậu quả đáng sợ nhưng bây giờ cũng là không có cách nào phi kiếm chủ nhân đã đến cực hạng không cách nào lại đánh giết hắn long k i ế u thiên thở dài một tiếng t â m bên trong tràn đầy sầu lo mùn xì quá cường đại như vậy thả hổ về rừ tương lai lại đến đến hoa quốc tất nhiên càng thêm đáng sợ một khi để mùn xì lặn xuống hoa quốc thổ địa bên trên khi đó tạo thành hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi nhưng bây giờ đã không có cách nào liên phi kiếm chủ nhân đều không thể lại vừa nghĩ tới đ â y lúc đột nhiên long khiếu thiên đột nhiên phóng đại hai mắt hắn nhìn thấy bầu trời chi bên trong cái kia thanh nguyên bản bình tĩnh lơ lửng phi kiếm tại lúc này đống nhiên hiện hiện ra càng thêm trói mắt qua mang sau đó thân kiếm bắt đầu kịch liệt vụ vụ phản phất như nhanh muốn không chịu nổi lực mới lượng đồng dạng làm cho bầu trời không khí đều là đột nhiên nổ t u n g sinh ra kinh khủng tiếng nổ lớn cùng khí lãng loại kia đáng sợ cảnh tượng khó mà dùng ngôn ngữ thuyết minh hiện hiện lấy càng thêm sáng chói lực lượng kinh khủng quang mang phi kiếm trực tiếp hướng về mùn xỉ phương hướng vào tới đại sư minh phi kiếm một lần nữa động long nhược lan thấy một mặt này kinh hỷ vạn phần kêu to tất l o n g khiếu thiên lấy lại tinh thần nội tâm kích động hoàn toàn rào rạt trên mặt cùng bọn hắn kích động so ra mùn xỉ lại là trong nháy mắt hoảng sợ phi kiếm làm sao lại một lần nữa động hiện đang phi kiếm ẩn chứa lực lượng làm sao lại so trước đó còn phải cường đại hơn rất nhiều tựa như là hiện đang phi kiếm cùng trước đó phi kiếm không phải một cái lượng cấp chẳng lẽ có càng mạnh người tu đạo k h ô n g chế thanh phi kiếm này cái này sao có thể mùn xỉ cảm ứng được bây giờ phi kiếm lực lượng loại k i a khó nói lên lời sợ hãi trong lòng bên trong tự nhiên sinh ra bây giờ thanh phi kiếm này để hắn cảm thấy tử vong giáng lâm thậm chí hắn đều hoảng sợ sinh ra một loại không thể chống cự cảm giác đáng sợ m a u trốn mùn xỉ trong nháy mắt thu nhếp tâm thần hoàn toàn không để ý trong cơ thể thương thế trong nháy mắt vận chuyển trong cơ thể toàn bộ lực lượng đặt được hắn toàn bộ lực lượng ra chỉ về sau mùn si dưới chân đài chiến đấu lập tức tràn ngập ra càng thêm cường đại lực lượng kết thành kết giới càng là so trước đó cường lớn mấy lần nhưng mà đang lúc mùn si muốn khống chế đài chiến đấu đào tàu giờ mùn si lại sợ hãi phát hiện tại bây giờ thanh phi kiếm này trước mặt hắn đã không có đào tàu năng lực ông phi kiếm đến chém xuống một kiếm kinh khủng kiếm mang tấm lụa giữa trời xuống r ạ c h ra không gian chạm tại đài chiến đấu kết giới phía trên so trước đó cường đại mấy lần đài chiến đấu kết giới đang phi kiếm lần này một trạm phía dưới lại là không chịu nổi một kích như là chém dưa thái rau, trực tiếp chém ra đài chiến đấu kết giới. sau đó từ mùn si trên thân thể chém qua làm sao lại cường đại như vậy câu nói sau cùng rơi xuống mùn si tại ngốc trệ cùng sợ hai chi bên trong từ giữa đó hóa thành hai nửa mất mạng rồi kiếm đến chết hắn đều không thể tin được một kiếm này hội kinh khủng như vậy liên chiến đài kết giới đều là như vậy yếu ớt không chịu nổi một kích kinh khủng kiếm mang tấm lụa tiếp lấy lại chạm tại trên chiến đ à i cường đại hải tộc đài chiến đấu một phân thành hai biến thành phế phẩm kiếm mang tấm lụa lại chạm tại trên mặt biển ẩm ẩm nổ vang rung trời âm thanh từ trên mặt biển chuyển ra tiếng vang bên trong một đạo dài rộng đạt số mét dài đến mấy trăm mét không biết sâu bao nhiêu khe ránh xuất hiện trên mặt biển lực lượng kinh khủng làm cho nước biển đều là trong lúc nhất thời không cách nào khép lại t hít vào khí lạnh thanh âm từ phía sau chuyền ra chỉ thấy hậu phương một mực bị t ử kim phù ngọc hình thành kết giới bảo hộ lấy long nhược lan b ọ n người nhìn thấy kinh khủng như vậy một màn không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh đem nước biển đều chém đứt nội lưu tạo thành kinh khủng khe ránh cái này cái này đây là người tu đạo có được lực lượng a long nhược lan thanh âm phát dù nói đúng vậy a một kiếm này so trước đó phi kiếm chỗ hiện ra tất cả lực、lượng. đều cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần hoàn toàn liền không giống như là cùng một vị người tu đạo lực lượng long khiếu thiên ngốc trệ nhìn xem một màn này tự lẩm bẩm thật lâu không cách nào từ cái này rung động một màn bên trong lấy lại tinh thần đây chính là mãnh liệt biển cả một kiếm chính là chém ra dài đến mấy trăm mét khe ránh còn để nước biển đều là thật lâu không cách nào khép lại cái này là kinh khủng bực nào lực lượng cỡ nào rung động hình tượng cái này hoàn toàn lật đổ long khiếu thiên thế giới quan n h ấ t qua cảm thấy sợ hãi người là thân ở vài dặm bên ngoài hy nạ cùng nàng bên cạnh vị tiệ kim giáp người giờ điện, điện hạ cái này cái này giờ sắc mặt tái nhật toàn thân khó mà mình sợ run kinh khủng hình tượng để hắn sợ hai đến nhất thời liên muốn muốn nói chuyện đều cũng không nói ra được k h ì nạ nhìn qua cái kia phiến hải vượt bên trong đầu kia thật lâu không cách nào khép lại khe ránh tâm bên trong thản nhiên dâng lên khó nói lên lời sợ hãi để nàng khó mà tự kiềm chế run r u dậy đây chính là chúng ta hải tộc cường đại đ ạ i chiến đấu hoàn toàn thắng qua mùn s ỉ chi tiêu ngân t h ư ờ n g đã có thể so sánh nhị phẩm pháp bảo nhị phẩm pháp bảo a gì nó cường hãn dưới một kiếm này vậy mà trở nên không chịu được như thế một kích nghĩ tới đây lúc thì nạ nội tâm bên trong dù mình không rét mà run nàng vốn cho rằng lần này mùn xì、sì、tự mình dẫn đội xuất mã từ sở thiên tay bên trong cướp đoạt vật kia hoàn toàn không còn lời nói d ư ớ i sở thiên như vậy ngu xuẩn chấp mê bất ngộ liền là tại tự chịu diệt vong ai biết kết quả là lại là các nàng hải tộc toàn quân bị d i ệ t k h ô n g chế thanh phi kiếm này người tu đạo là sở thiên sao khi nạ tự l ầ m b ầ m cảm xúc chập trùng suy đoán nhưng xoáy mà nàng lại phủ định lắc đầu điều đó không có khả năng sở thiên không thể lại cường đại như vậy k h ô n g chế thanh phi kiếm t i ế n người chỉ sợ là hoa quốc thần hộ mệnh chương năm trăm năm mươi sáu ta tự mình đi một chuyến hết t hệ đều bình tĩnh lại trên phi kiếm lực lượng tiêu tán biến thành một đạo lưu quang chốc lát ở giữa biến mất tại không gian bên trong tòa kia từ tử kim phù ngọc hình thành kết giới cũng là tại lúc này c h ậ m chậm tán đi quan g mang thu lại tử kim phù ngọc từ không trung bên trong nhẹ nhàng rất xuống rơi vào lòng khiếu thiên tay bên trong đại sư minh mới vừa rồi là người l ĩ n h nộ g tử kim phù ngọc bên trong cường đại trật pháp hình thành kết giới long n h ư ợ c lan ngạc nhiên hỏi cũng không phải là ta long khiếu thiên có chút đáng chát khẽ lắc đầu này sẽ là ai có lẽ long khiếu thiên rời mắt nhìn phía phi kiếm biến mất phương hướng thân xác bên trong hiện ra một vòng thất thần đạo Có chế lẽ, là khống phù i kiếm i k vị ngọc là o i n Phu n bọn c hắn long tộc độc hữu tri vật vậy xác minh qua dù cho ngoại nhân đạt được đều không thể sử dụng chỉ có bọn hắn long tộc người mới có thể sử dụng bây giờ vị tia thần bí người tu đạo lại có thể sử dụng long khiếu thiên vững tin đối phương cùng bọn hắn long tộc có lớn lao nguồn gốc tại long khiếu thiên thất thần nhìn qua phi kiếm biến mất phương hướng lúc biến mất rời đi phi kiếm giờ phút này từ hy nạ phía trên chân trời bên trong đi qua nhưng lúc này phi kiếm lại là đột nhiên ngừng lại mũi kiếm di động chỉ hướng hy nạ hy nạ trong nháy mắt dọa đến toàn thân run lên hoảng sợ c u ố n quýt cung cung kính kính hướng về phi kiếm hành lễ thượng sư tiểu nữ tử cũng không tham dự chuyện này còn xin thượng sư làm bệnh thượng sư tha tiểu nữ tử một mạng về sau tiểu nữ tử trở lại hải tộc sẽ làm chi tiết đem việc này hồi báo cho hải tộc. chúng ta hải tộc từ nay về sau tuyệt không lại bước vào hoa quốc cương vực nữa bước khi nạ không người sợ mất mật nói xong những lời này thấp p h ỏ m lo âu chờ đợi kết quả phi kiếm lơ lửng chỉ chốc lát một lần nữa đổi qua phương hướng chốc lát ở giữa đi xa thằng đến phi kiếm hoàn toàn biến mất về sau khi nạ mới dám ngồi dậy thở nhẹ nhõm một cái thật dài điện hạ chúng ta hải tộc về sau muốn từ bỏ sợ thiên đạt được vật kia a bên cạnh thân kim giáp người giờ t ừ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi bây giờ hoa quốc thần hộ mệnh xuất thủ hướng chúng ta phát ra cảnh cáo về sau chúng ta hải tộc không thể lại đến hoa quốc cương vực có hoa quốc thần hộ mệnh t ò a c h ấ n s ợ thiên t ạ i hoa quốc bên trong hải tộc là không thể nào đạt được vật kia đi thôi chúng ta về hải tộc khi nạ nhìn một cái tô thành tụ long trang phương hướng k hít một tiếng cùng giờ biến mất tại biển cả tri bên trong khi nạ coi như tức thời giờ phút này tụ long trang lang sơn tri thự trên ban công thần thần thu hồi bay trở về phi kiếm nhàn nhạt, nhạt lẩm bẩm ngữ một tiếng thấy tự mình công tử đã là về tới biệt thự bên trong nàng cùng hi hi cũng là rời đi ban công đi vào biệt thự màn đêm chầm chậm t ố i lui sáng sớm chậm dãi t i ế đến tô thành vẫn như cũ đối với tối hôm qua phát sinh trên hải vực sự tình Đã bị long tộc người che giấu đi, bị bình long người người thường không giấu tộc che sáng sớm chính là bắt đầu có người n h ậ n nghị tối hôm qua sự tình các người tối hôm qua nhìn thấy không h ả i vực bầu trời bên trong xuất hiện kinh khủng cảnh tượng làm sao lại không nhìn thấy ánh lửa trung tiên tiếng sấm quần quận còn có sóng biển kinh d í c ảo quá dọa người các người có biết hay không chuyện gì xảy ra ta nghe truyền muốn nói có người thấy được đáng sợ quái thú xuất hiện ở cái kia phiến hải vực nói là quái thú đã dẫn phát đây hết thảy thật giả a chẳng lẽ lại thật có gỗ tự lạ người còn nghe được cái gì ta nghe nói về sau có một thanh thiên thần chi kiếm xuất hiện một kiếm liền đem những quái thú này chém giết còn có một kiếm kia không chỉ có chém giết quái thú còn đem biển cả đều chém ra liên nước biển đều thật lâu không thể khép lại cường đại như vậy các ngươi như biết cái kia thanh thiên thần chi kiếm chủ nhân là ai ai chúng ta hoa quốc thủ hộ thần trong lúc nhất thời liên quan tới đêm qua sự tình lưu truyền đến càng ngày càng mơ hồ chém ra đêm qua cái kia kinh khủng một kiếm sở thiên lại cũng không biết tại tô thành bắt đầu lan tràn lưu truyền này thế tụ long trang bên trong lang sơn c h i thự bên trong sở thiên từ trên lầu đi xuống đi vào nhà hàng bên trong dùng ăn lấy thần thần hi hi chuẩn bị bữa sáng công tử long tộc người tại tụ long trang bên ngoài muốn gặp n g à i thần thần vì sở thiên đưa lên một chén thức uống nóng hướng về sở thiên báo cáo một tiếng sau đó dò hỏi công tử muốn gặp bọn họ a để bọn hắn trở về đi sở thiên khẽ lắc đầu hắn đã là ẩn ẩn đoán được long tộc người như vậy tới gặp hắn chỉ sợ chỉ có hai chuyện một là nói cho hắn biết hải tộc nhân tại đối phó hắn hai là long tộc người chỉ sợ muốn hỏi hắn là phủ nhận biết người tu đạo từ đó suy ra tối hôm qua xuất thủ người là ai càng là muốn suy đoán ra là ai kích phát tử kim p h ù ngọc trận pháp cứu được bọn hắn sở thiên tự nhiên biết đây hết thảy không chỉ có tối hôm qua cái k i a cuối cùng một kiếm là hắn tự mình xuất thủ khống chế tử kim p h ù ngọc cứu được l o n g khiếu thiên bọn người người cũng là hắn nhưng đối với những việc này sở thiên lại là không hứng thú cùng lòng tộc đàm tại không có tìm được đi hướng thượng giới phương pháp trước đó hắn chỉ nghĩ tới một cái bình thường người bình thường sinh hoạt thân thân đáp lại một tiếng theo mà đem tự mình công tử ý tứ c h u y ể n đạt cho t r ừ sơn lúc này hi hi đi tới hướng về sở thiên báo cáo lên một chuyện khác công tử ra ảnh chuyển về tin tức hắn nói cùng man tộc hòa đàm thất bại man tộc không muốn để thánh vực người tiến vào man tộc tộc địa công tử có dặn dò gì a sở thiên lông mày hơi n h í u một cái c h ầ m ngâm một chút về sau sở thiên nói để thánh vực người đi mặt khác địa phương điều tra có quan hệ t à n ngọc tin tức về phần man tộc nói đến đây sở thiên lời nói hơi ngừng lại sau khi suy nghĩ một chút tục nói ta sẽ đích thân đi một chuyến、Tốt. hi hi cung kính đáp lại một tiếng sở thiên bình thản tĩnh nhiên sử dụng hết bữa sáng về sau đứng dậy rời đi biệt thự đi ra biệt thự lúc h ắ n hướng lang sơn phía dưới t ủ long trăng cửa chính nhìn một cái gặp được cửa chính long khiếu thiên cùng long n h ư ợ c lan b ọ n người giờ phút này tại tiếp vào thông chi về sau cửa chính trừ sơn đem ý hắn chuyển đặt cho long khiếu thiên long khiếu thiên bất đắc dĩ nói với trừ sơn mấy câu về sau đành phải dẫn theo đám người rời đi sở thiên thu hồi ánh mắt hướng về biệt thự bên cạnh đi đến bên cạnh không gian dưới đất tại lúc này chậm rãi mở ra mái vòm ẩn hình cơ từ không gian dưới đất chậm rãi thăng lên sở thiên leo lên ẩn hình cơ ẩn hình cơ tùy theo lên k h ô n g biến mất tại không gian bên trong hướng về châu phi đại lục phương hướng đi thuyền mà đi man tộc tộc địa vào chỗ tại vùng đất kia phía trên t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy xảo nộ man tộc mặc dù là nhân tộc nhưng cũng coi là nửa cái dị tộc trong cơ thể của bọn họ có yêu tộc huyết mạch hóa thú về sau có được cực kỳ thân thể cường hãn lực lượng xa không phải võ giả có khả năng so trước đó sở thiên thu phục sói đen m g liền là man tộc người man tộc làm trên thế giới chủng tộc thần bí thứ nhất nó tổng thể thực lực mặc dù so ra kém hải tộc nhưng so huyết tộc cùng quang minh điện lại là mạnh hơn một chút Tộc tộc m sở thiên đến mảnh đất này lúc đã là sáng sớm ngày thứ hai sở thiên cũng không có nóng lòng đi man tộc tộc địa một mình dạo bức ở khu vực này phi nhiều sản vật phong phú thổ địa bên trên nhìn xem mảnh đất này sở thiên không khỏi có chút cảm khái hắn đã rất nhiều năm chưa từng tới mảnh đất này tại hơn ba năm trước linh khí thời đại mảnh này cương vực là từ yêu tộc nằm trong tay tại linh khí khô kiệt về sau Yêu tộc k h ô nếu g càng ngày càng khô kiệt, nguyên bản hình dạng mặt đất cũng cách cơ vực, cải sinh mảnh theo linh khí khô hình thu nhỏ nào tồn, này bản là rời đi kiệt, i mặt đất bắt bị b ép đầu n thành hiện tại cái dạng này. n tạo tại cái ế như nào đó một ngày linh khí lần nữa khôi phục cái thế giới này sẽ hay không khôi phục linh khí thời đại bộ dáng đến lúc đó từng cái dị tộc sẽ hay không một lần nữa trở về tới cái thế giới này s ở thiên một mình dạo bước lấy suy nghĩ chập trùng tự l ầ m b ầ m cái thế giới này là theo linh khí khô kiệt diễn biến mà đến không có linh khí trèo trống so với thượng cổ linh khí trèo trống so với thượng cổ l n h khí trèo t n nếu là nào đó một thiên linh khí khôi phục dư dả phải chăng còn hội biến trở về đã từng bộ dáng như là linh khí thật có thể khôi phục lời nói đối hiện ở cái thế giới này tới nói không biết là phúc vẫn là tai nạn nghĩ tới đây lúc sở thiên cười khổ lắc đầu ý nghĩ này quá không thực tế cho tới bây giờ hắn đều còn không có một chút có quan hệ cái kia chính tòa thần bí hoang cổ đại trận tin tức linh khí khôi phục cơ hội là không thể nào sự tỉnh chính suy tư bên trong sở thiên đột nhiên nghe được có người gọi mình t i ể u sư thúc sở thiên thu hồi suy nghĩ nghiêng đầu nhìn về phía phía bên phải bên cạnh chỉ thấy phía bên phải bên cạnh xa mười mấy mét chỗ vũng bùn trên đường ngừng hai chiếc chính bổ sung tiếp tế xe việt giã tại bên cạnh xe sở thiên thấy được ba tấm quen thuộc gương mặt dịch như lạc lý kim triệu phùng ngọc thường ba người bên trong dịch như lạc cùng sở thiên quen thuộc nhất hơn nửa năm trước đó dịch như lạc từng cùng sở thiên tại trên hoang đảo vượt qua hai ngày lại tại thuyền hải tặc bên trên vượt qua hai ngày lại về sau lại cùng sở thiên cùng nhau đi hướng bắc cực mà lý kim triệu cùng phùng ngọc thường là mặt khác hai cái giới khảo cổ ra t ộ c người lần đầu gặp mặt là tại lần kia dám thưởng hội bên trên về sau gặp mặt chính là tại bắc cực gọi mình người chính là dịch như lạc tiểu sư thúc thật là ngươi a dịch như lạc nhìn thấy sở thiên xoay người lại nhận rõ quả nhiên là sở thiên lúc thiếu mỹ trên gương mặt lập tức hiện đầy kinh hỷ nàng còn cho là mình nhận là người không nghĩ tới thật sự là sở thiên cũng quyết hướng về sở thiên chạy tới vậy mà gặp gỡ ở nơi này sở thiên tiểu sư thúc lý kim triệu cùng phùng ngọc thường hai người kinh ngạc về sau chính là không thể tưởng tượng nổi dịch như lạc chạy tới sở thiên bên cạnh kinh hỷ nhìn xem sở thiên hỏi tiểu sư thúc ngươi làm sao cũng tới châu phi là bởi vì biết cổ thú di tích sự tình sao không phải sở thiên bình thản lắc đầu hắn ngược lại là từ dịch như lạc lời nói bên trong biết dịch như lạc xuất hiện tại châu phi là bởi vì cổ thú di tích sự tỉnh vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này dịch như lạc hiếu kỳ nhìn xem sở thiên tùy tiện đi một chút sở thiên bình thản trả lời dịch như lạc không khỏi bị sở thiên lời nói cho cười tùy tiện đi một chút liền đi tới châu phi tới cái này ai mà tin a tiểu sư thúc đi thôi ngươi cùng chúng ta cùng đi cổ thú di tích nhìn xem dịch như lạc đưa tay kéo lại sở thiên cổ tay chuẩn bị lôi kéo sở thiên cùng đi lại không nghĩ rằng không có kéo đậu ở nơi nào sở thiên hỏi s á lên dây núi bên trong sở thiên trầm ngâm một chút khẽ gật đầu lúc này mới dự định cùng dịch như lạc cùng đi xem nhìn hắn đi man t ộ c tục địa cũng là muốn đi qua xạ lần dây núi thuận dưới đường đi xem một chút cũng không sao sở thiên tiểu sư thúc ngươi ngồi ta xe à. lý kim triệu thấy sở thiên đi tới hướng về sở thiên đạo ai muốn ngồi xe của ngươi tiểu sư thúc ngồi ta xe dịch như lạc lập tức thay sở thiên cự tuyệt lý kim triệu vậy ta đâu phùng ngọc thường kinh ngạc ngươi đương nhiên là ngồi ta xe lý kim triệu khỏe miệng một phát ký cười nói còn nhìn không ra à người ta như l ạ bây giờ có tiểu sư thúc còn muốn ngươi làm cái gì ngươi còn muốn làm kỳ đại a như lạc ngươi trọng sắc khinh hữu a phùng ngọc thường cũng là b ậ t cười đi lên lý kim triệu xe dịch như lạc nghe đến mấy câu này gương mặt xinh đẹp có chút p h í m h ồ n g vụ trộm liếc qua sở thiên thấy sở thiên không nói gì thêm về sau nàng yên tâm xoáy mà hai chiếc xe xuất phát hướng về xạ lần dây núi phương hướng chạy tới tại châu phi trên vùng đất này không hề giống hoa quốc như vậy có được hoàn thiện cơ sở kiến thiết các loại đường xá chi c h i ở chỗ này có rất ít hoàn chỉnh con đường đừng bảo là đường cao tốc liền là phổ thông đường xi măng đều là ít đ n thương trên cơ bản đều là cái hố vũng b ù n đường chạy ở phía trên dị thường s ắ c nảy chạy chi bên trong dịch như lạc bộ đàm bên trong chuyển đến phùng ngọc thường t r e o chọc thanh âm như lạc các ngươi xe chấn động đến thật là lợi hại à phải chú ý điểm an toàn à cô nàng chết dầm kia ngươi nói cái gì đó dịch như lạc nghe minh bạch phùng ngọc thường muốn biểu đạt ý tứ gương mặt xinh đẹp lập tức càng đỏ tiếp lấy nàng cuốn quít n ố t bộ đàm nàng thật sợ hai phùng ngọc thường lại nói ra cái gì có tổn thương phong nhã nói ra đến t i ể u sư thúc ngươi đối cổ thú có hiểu rõ không dịch như lạc tìm ra đề tài nói sợ thiên khẽ gật đầu nếu như hắn không có đón sai dịch như lạc miệm trong nói tới cổ thú. hẳn là sở thiên thế mới biết dịch văn niên bọn người trước một bước đến xạ lần dây núi xe một đường tại sóc này cánh đồng bắt ngát ngược lên chạy nhanh lấy dần dần mặt trời xuống núi đầy sao lấp lánh xuất hiện ở chân trời cho đến màn đêm toàn bộ giáng lâm mấy người mới tiến như xạ lần dây núi phía trước xuất hiện lõe lên ánh đèn cùng đốt đống lửa doanh điệu tiểu sư thúc đến phía trước liền là ra ra bọn hắn doanh điệu dịch như lạc mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra chỉ bất quá nàng lời nói vừa nói xong nhưng lại tràn đầy nghi hoặc nói kỳ quái doanh địa bên ngoài tại sao có thể có ngoại nhân đóng giữ lấy chỉ thấy tại doanh địa bên ngoài có mấy vị cao đại cường tráng ngoại quốc nam tử dịch như lạc cũng không nhận ra những người này sở thiên bình thản nhìn về phía mấy vị kia ngoại quốc nam tử đã là nhìn ra những người này không phải người bình thường cũng không phải phổ thông võ giả Trước 558, sở thiên tiểu sư Sở dịch như l à c u ố n q u y ế t hướng về xuống xe đi tới lý kim triệu cùng phùng ngọc thường hỏi không biết ta cũng không có nghe láo ra t ử nói qua có người ngoài gia nhập lý kim triệu cùng phùng ngọc thường hai người đều là lắc đầu mấy người chính vừa kinh vừa nghi siêu đông nhiên đóng tại phía trước danh o địa bên ngoài mấy vị kia ngoại quốc nam tử cũng là thấy được các nàng đến trong nháy mắt tiềm lược mà đến đem mấy người bao vây ở nó bên trong dịch như l à kinh hãi phía dưới vô ý thức tới gần sở thiên bắt lấy sở thiên tay sở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn thoáng qua vây lại bọn h ắ n người lại vậy cũng không nói gì thêm tại mấy người kia tiềm lược mà khi đến người đem ra ra của ta bọn hắn thế nào lý kim triệu vẫn không nói gì dịch như lạc chính là kinh hoàng lên tiếng hiện tại nàng cũng đã biết những người này không phải người lương thiện ra ra của nàng bọn hắn khẳng định đã rơi vào những nhân thủ này bên trong theo chúng ta đi một chuyến người kia không có trả lời, băng lánh nói、ra. Đang khi nói chuyện, hắn cùng mấy người khác, tràn ngập ra khiếp người lời, kia khi khiếp khác, ra. ra có trả mấy sở c cảm giác được cái này băng lánh đáng sợ sắc khí, khí, Kim lánh Phùng、Ngọc、thường hai người toàn thân băng đáng cùng Ngọc người Triệu sợ này toàn run lên. Lý s thiên vậy rõ ràng nhất cảm thấy dịch như lạc nắm chắc mình tay đang run dày sở thiên cũng không nói cái gì vậy không có xuất thủ theo mà một đoàn người đi theo những người kia hướng về dãy núi bên trong đi đến đường núi gập g h n h dốc đứng đại thụ tham gia ngày lại có thanh tịnh thấy đáy dòng suối dốc rách mà chạy như tại bình thường đây là cực kỳ để cho người ta cảnh đẹp ý vui phong cảnh nhưng là giờ này khác này tình cảnh này tại cái này dưới bầu trời đêm lại làm cho dịch như lạc ba người cảm giác phá lệ âm trầm kinh khủng hai cái này đông phương nữ nhân dáng dấp rất xinh đẹp a s ắ c thực rất xinh đẹp nhất là nắm lấy nam tử kia tay nữ nhân càng là xinh đẹp động lòng người so với chúng ta phương tây nữ nhân càng thêm có vận b ị mà ta còn chưa từng có chơi qua đông phương nữ nhân a đội trưởng ngươi có hay không cái kia tâm tư dù sao các nàng đều là muốn chết mấy cái người cải tạo ghen cùng nhau hai mắt lửa nóng chờ mong nhìn xem cầm đầu nam tử kia nam tử dưng bước nhìn về phía dịch như lạc ù n g phùng ngọc t ư ờ n g các ngươi các ngươi muốn làm gì dịch như lạc thấy nam tử nhìn qua lập tức gương mặt xinh đẹp đều hơi trắng bệnh vô ý thức nắm chắc sở thiên tay phùng ngọc thường cũng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh tới gần sở thiên run rẩy bắt lấy sở thiên một cái tay khác l i ê n l á liên lý kim triệu đều là vô ý thức hướng sở thiên bên cạnh dựa vào bọn hắn mặc dù đã không nhớ rõ ban đầu ở u lan cổ thành bên trong phát sinh quá chuyện nhưng là tại u lan cổ thành bên ngoài phát sinh sự t ì n h sở thiên nhưng không có từ bọn hắn ký ức bên trong xóa đi bọn hắn biết sở thiên có được đại thành cảnh công sư thực lực đội trưởng ngươi nhìn hai người bọn họ như vậy hoảng sợ bộ dáng cỡ nào động l thấy dịch như lạc cùng phùng ngọc thường như vậy hoảng sợ bộ dáng hai mắt bên trong lửa nóng càng thêm nồng đ ậ m càng để bọn hắn cảm thấy kích thích sắc thực động lòng người vị tia dẫn đầu nam tử khẽ gật đầu nguyên bản hắn hai mắt vẫn là rất lạnh lùng nhưng dịch như lạc cùng phùng ngọc thường như vậy hoảng sợ bộ dáng như là khơi dậy tâm hắn bên trong hòa diễm để hắn hai mắt dần dần lửa nóng hào hào dẫn đường a s ở thiên bình thản nhìn xem mấy người nhàn nhạt mở miệng dẫn đường mấy cái người cải tạo cùng nhau xương sở cái này hoa quốc thanh niên vậy mà cho là bọn họ chỉ là dẫn đường Đơn giản thật quá ngu bọn hắn trực tiếp đem sở thiên câu nói này không nhìn bất quá ta cảm thấy hắn càng động nhân dẫn đầu nam tử không nhìn t h ẳ n g sở thiên ánh mắt từ trên người sở thiên r ờ i nhìn về phía lý kim triệu hai mắt bên trong lửa nóng so với nhìn xem dịch như l à c cùng phùng ngọc thường còn muốn nồng đậm một điểm ngươi ngươi muốn làm cái gì lý kim triệu dọa đến mặt mũi trắng bệnh hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ có cường tráng nam nhân đối với mình động tâm các ngươi nói không sai bọn họ đều là người sắp chết chết thật là đáng tiếc dẫn đầu nam tử trên mặt lộ ra cơi tả ánh mắt nhìn lý kim triệu hướng ấy vị thủ hạ nói hắn là ta hai nữ nhân kia là các ngươi không cần trì hoãn quá lâu thời gian nếu không lão đại hội nổi giận đang khi nói chuyện hắn trên mặt c ư ờ i t à trực tiếp đi hướng lý kim triệu được còn lại mấy vị người cải tạo cùng nhau lửa nóng hướng về dịch như lạc cùng phùng ngọc thường đi đến dịch như lạc cùng phùng ngọc thường hai người doa đến toàn thân run dày càng thêm nắm chắc sở thiên lý kim triệu thấy vị kia phá lệ cường hắn nam tử đi hướng mình doa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh toàn thân đều run dày sở thiên tiểu sư thúc mau cứu ta lý kim triệu hướng về sở thiên cầu cứu hắn không dám tưởng tượng nếu là sở thiên không cứu mình mình sẽ phải gánh chịu cỡ nào bi tráng sự tình sở thiên nhàn nhạt nhìn xem đi tới mấy người muốn tự tìm đường chiếc ta lạnh nhạt mà nói ở giữa sở thiên bàn tay có chút dâng lên ông không gian trong nháy mắt chấn động một cỗ bành trướng lăng lệ k i n h khí trực tiếp tuân hướng đi tới mấy vị người cải tạo mau lui lại nguyên bản vẫn là không nhìn sở thiên đầy dây lửa nóng đi tới vị kia dẫn đầu nam tử nhìn thấy sở thiên lực lượng lúc trong nháy mắt kinh hãi thất s ắ c tâm bên trong lửa nóng trong nháy mắt không còn xuất lại chút gì thay vào đó một loại khó tả hoảng sợ mấy người còn lại càng là trong nháy mắt sợ đến hồn phi phép tán bọn hắn không thể tin được người trung quốc này vậy mà mạnh mẽ như vậy cường đại đến trực tiếp để bọn hắn cảm thấy tử vong tiến đến và n h bao quát vị kia dẫn đầu nam tử ở bên trong không ai có thể từ sở thiên lực lượng bên trong đào thoát cùng nhau bay ngược ra ngoài giữa không trung bên trong biến thành cho tàn hóa thành cho tàn trước dẫn đầu nam tử hoảng sợ nhìn xem sở thiên hắn làm sao lại cường đại như vậy cái kế kế hoạch chúng ta sắp xong rồi a tâm bên trong sợ hãi lẩm bẩm nữ g xong một chữ cuối cùng hắn cũng là triệt để biến thành cho tàn không gian một lần nữa bình tĩnh lại nhìn xem những người cải tạo này toàn bộ chết đi dịch như lạc cùng phùng ngọc thường cái này mới rốt cục là thở dài một hơi toàn thân run dậy lý kim triệu cũng là cái này mới dần dần bình phục lại tâm cảnh hắn có chút cũ mặt đỏ lên nhìn về phía sở thiên nói sở thiên tiểu s ư thúc vừa rồi cảm ơn ngươi lúc nói những lời này lợi chính hắn đều đỏ mặt đến hận không thể tìm đầu kẽ đất c h u i vào đi thôi đi tìm dịch giáo sư bọn hắn sở thiên khẽ gật đầu sau đó hắn đưa tay từ dịch như lạc cùng phùng ngọc thường tay bên trong rút ra cất bước đi thẳng về phía trước dịch như lạc ngược lại là không có cảm thấy cái gì phùng ngọc thường lại là tiếu mỹ trên gương mặt nổi lên một vòng đỏ bừng vừa rồi nàng kinh hại phía dưới vậy mà cầm sở thiên tay đột nhiên cảm giác sở thiên tiểu sư thúc tốt có cảm giác an toàn phùng ngọc thường nhìn xem sở thiên bóng lưng tâm bên trong lẩm b v m ngữ lấy lại tinh thần lúc cụt bít đuổi theo sở thiên chương năm trăm năm mươi chín ta chỉ là tới mang đi bọn hắn tại sở thiên bọn người sau khi rời đi không lâu sàn sạt bước chân giẫm đạp c ả n h khô lá rụng thanh âm vang lên theo mà liền gặp một nhóm người đi tới vùng rừng rậm này bên trong phảng phất giống như có cảm giác người đi đường này dừng bước một người trong đó cẩn thận gửi một cái không khí về sau cũng kính hướng cầm đầu người thanh niên kia nam từ nói đại nhân trước đó nơi này tồn tại qua ba tên nhân loại khí t ứ c cùng mấy cái người cải tạo khí t ứ c nhưng lúc rời đi chỉ có ba người k i a loại mà khác mấy cái kia người cải tạo khí t ứ c toàn bộ tiêu tán có lẽ đã chết rồi hắn chỉ có thể tra được dịch như lạc ba người khí t ứ c không cách nào dò xét đến sở thiên khí t ứ c xem ra có một vị nhân loại cường giả ở tại bên trong thanh niên nam tử khẽ gật đầu sau đó hắn nhìn về phía dây núi chỗ sâu thản nhiên nói đi thôi tại chúng ta trên lãnh địa còn chưa tới phiên ngoại nhân đạt được di tích bên trong đồ vật nói xong hắn dẫn theo đám người hướng về dãy núi chỗ sâu đi đến đi tại phía trước sở thiên mấy người đại khái qua hơn nửa canh giờ sở thiên cảm ứng được một vòng yếu ớt không gian ba động tại không gian bên trong chầm chậm phiêu tán dịch giáo sư bọn hắn tại sơn cốc kia bên trong sở thiên lần theo không gian ba động nhìn về phía phải phía trước dây núi cất bước đi đến sơ n cốc dịch như lạc ba người kinh ngạc một cái phải phía trước tất cả đều là núi non trùng điệp căn bản không nhìn thấy sơ n cốc sở thiên làm sao thấy được mấy người cuốn quýt đuổi theo sở thiên qua đại khái một giờ về sau ba người quả nhiên gặp được một cái sơ cốc sơn cốc hai bên là cao tới trên trăm mét gạo vách núi treo leo ở giữa là một đầu rộng đến gần mười mét gạo thông đạo mấy người đi ở tại bên trong tại hai bên trên trăm vách núi treo leo làm nổi bật yêu nhau nhỏ bé liền đúng đúng con kiến một chút sở thiên bình thản tĩnh nhiên đi tại đầu này khoáng đ à sơn cốc thông đạo chi bên trong hắn đã là nhìn ra tại rất xa xưa thời điểm nơi này giờ một loại yêu tộc xảo huyệt chỉ bất quá theo linh khí khô kiệt thời gian trôi qua nơi này bụi phong ở lịch sử dòng sông bên trong ra ra suy nghĩ chập t r ù n g bên trong bên cạnh truyền đến dịch như lạc hô to âm thanh sở thiên thu hồi suy nghĩ nhìn lại bọn hắn giờ phút này đã là đi ra khỏi sơn cốc thông đạo đi tới một chỗ khoảng không thung lũng bên d ư ớ i tại ba mặt núi vây quanh thung lũng bên trong đã có hơn bảy mươi người ở tại bên trong những người này bên trong có gần hai mươi vị người cải tạo ghen trừ ngoài ra là một chút ngoại quốc khảo cổ nhân viên cùng bọn hắn thuê võ giả hộ vệ đội chỉ bất quá những này võ giả hộ vệ đội đều là bị người cải tạo dùng một loại máy móc phong bế lực lượng biến thành người bình thường trên mặt đất còn có một số chết tại vũng máu bên trong võ giả s ở thiên ánh mắt rơi vào dịch văn nghiên mấy trên thân người dịch văn n i ê n mấy người mặc dù chật vật không chịu nổi nhưng coi như bình an vô sự cũng không có bị thương gì bất quá bọn hắn chỗ thuê võ giả hộ vệ đội cũng đã chết hết nay tế dịch văn niên các loại giới khảo cổ nhân viên đang bị người cải tạo bức bách phá giải thung lũng bên trong một tòa trận pháp trận pháp đã tàn phá không chịu nổi trận pháp chi lực đã là phi thường yếu kém lệnh sở thiên cảm thấy có một chút ngoài ý muốn là hắn còn chứng kiến một cái người quen giang ngọ dương giang hiệu nguyệt ca ca hắn cùng giang ngọ dương lần thứ nhất gặp mặt là tại tô thành lần thứa h i gặp mặt là tại bắc cực tìm kiếm u lan cổ thành thời điểm không nghĩ tới giang ngọ dương vệ hội xuất hiện ở đây giang ngọ dương thụ thương không nhẹ toàn thân vết máu sắc mặt tái n h u t khí tức khô、tàn. cũng n là bị sở tiểu hữu sở thiên khi dịch văn niên cùng giang ngỏ dương các loại nhận biết sở thiên người nhìn thấy sở thiên lúc so với sở thiên nhìn thấy bọn hắn còn muốn cảm thấy kinh ngạc bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới dịch như lạc ba người vậy mà mang đến sở thiên ân người cải tạo bên trong vị tiêu trên mặt có một đạo vết xẻo nam từ trung niên thấy sở thiên xuất hiện lúc lông mày trong nháy mắt nhữ lại mặc dù hắn không có trên người sở thiên cảm ứ n g được bất kỳ lực lượng nào ba động nhưng hắn lẩn lẩn cảm giác cái này hoa quốc nam tử rất không bình thường lão đại lưu tại tòa kia doanh địa thượng nhân đã liên lạc không được lúc này một vị thủ hạ thóc dọn g hướng vết xẻo nam tử báo cáo vết xẻo nam tử giặt sần khẽ gật đầu là các người giết thủ hạ ta giặt sần ánh mắt sắc bén nhìn xem sở thiên sở thiên khẽ gật đầu Gật đầu ở giữa sở thiên bình thẳng tĩnh nhiên đi hướng dịch văn niên mấy người dịch như lạc ù n g phùng ngọc thường hai người kinh hoàng theo thật sát sở thiên bên n g lý kim triệu cũng là khẩn trương theo sát sau l ư n g sở thiên sở thiên vừa đi vừa lạnh nhạt nói ta tới đây chỉ là đón hắn nhóm rời đi về phần cái này cổ thú di tích ta cũng không có hứng thú g i ặ t sần thấy sở thiên như vậy trực tiếp thừa nhận giết hắn thủ hạ hai mắt khẽ hít một cái gặp lại lấy sở thiên như vậy bình thản tĩnh nhiên không có sợ hãi đi tới hắn lông mày càng là vặn trở thành một đầu dây càng thêm cảm thấy sở thiên không phải người bình thường bất quá đang nghe sở thiên nói ra câu nói này về sau g i ặ t sần lông mày lại là g i ã n ra một điểm nghe được một loại khác ý tứ mặc dù ta nhìn không thấu người trung quốc này nhưng là người trung quốc này vậy là phi thường kiên kỵ ta không muốn trêu t r ọ ta nếu không hắn không biết cái này chủ động nói do ý đ ồ đến lão đại giết bọn hắn sao một bên thủ hạ lên tiếng hỏi thăm còn lại người cải tạo ghen cùng nhau tán lộ ra khí tức h u n g sát chỉ lợi giặt sần mệnh lệnh một cái bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt lôi đình một kích đánh g i ế t sở thiên giặt sần đưa tay ngăn trở thủ hạ hắn cười nhạt một tiếng hướng về sở thiên nói để ngươi đem bọn hắn mang đi vậy không phải là không thể được nhưng có một cái điều kiện ngươi đem tòa trận pháp này mở ra sở thiên nhìn thoáng qua giặt sần sở tiểu hữu ngươi không thể giút hắn mở ra trận pháp dịch văn n i ê n mấy vị lao g a tử c ũ n quýt đi lên đến đây tâm t h a n h hướng về sở thiên quyết nhủ đúng vậy a sở thiên ngươi không nên tin hắn lời nói một khi giúp hắn mở ra t r ậ n pháp chúng ta rất có thể liền không có đường lui giang ngọ dương cũng vội vàng thuyết phục hắn đã là nhìn ra như vậy không mở ra t r ậ n pháp giặt sân cô kỵ sở thiên phía dưới nói không chừng còn sẽ không độc thủ bọn hắn còn có đàm phán cơ hội một khi sở thiên giáng mở t r ậ n pháp giặt sân rất có thể sẽ nuốt lời không quan hệ có thể bình bình đạm đạm giải quyết vấn đề sở thiên liền không hứng thú độc thủ sở thiên ánh mắt từ trên người giặt sân thu hồi lạnh nhạc không gợn sóng nhìn về phía tàn phá trợ pháp nhìn lướt qua tòa này tàn phá trợ pháp đây là yêu tộc trước khi chết lưu lại trận pháp đi qua dài rằng giặc tuổi tháng làm h a o mòn đã là trở nên phi thường yếu kém không chịu nổi trong nháy mắt có thể phá giặc sần thấy s ở thiên thật đáp ứng hắn phá trận pháp này c a o mày triệt để giãn ra ra trên khoe miệng càng là nổi lên một vòng ý cười hắn trong lòng bên trong cười nói xem ra người trung quốc này s á t thực phi thường kiên tụy ta giống như ta nhìn không thấu hắn đồng dạng hắn vậy nhìn không thấu ta hắn đã là nhìn ra không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng ta cho nên đành phải l ư i bước đáp ứng ta điều kiện nghĩ tới đây lúc giặc sần khoe miệm tiêu dung đậm hơn một phần t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi một viên tàn phá y ê u đan giặt sân mang trên mặt đồng đậm tiêu dung nhưng tại hạ m ộ t s a n a hắn nụ cười trên mặt lại là đ ố n g nhiên cứng đ ở hai mắt càng là đ ố n g nhiên co vào hắn nhìn thấy s ở thiên giờ phút này tùy ý bấm tay gậy một cái liền là cái này tùy ý một đạn ba toa kia để bọn hắn không có biện pháp tàn phá trận pháp đúng là phát ra một tiếng thanh thúy vỡ tan thanh âm sau đó dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy trận pháp hình thành kết dưới phía trên vết dạn như nện mạng đồng dạng trong nháy mắt lan tràn chốc lát ở giữa tiêu tán vô tung vô ảnh trận pháp phá vỡ trận pháp vậy mà liền rách nát như vậy mà trước n h á đó hắn nhưng chỉ dùng của mình lực lượng toàn lực oanh kích qua tòa trận pháp này trận pháp lại là không hư hao chút nào bây giờ sợ thiên vậy mà tùy ý bấm tay một đạn liền đem trận pháp phá vỡ chẳng lẽ ta vừa rồi phỏng đoán có lỗi hắn thực lực vượt xa ta giờ k h ắ c này g i ặ t sân không dám tiếp tục khinh thị sở thiên thần s ắ c bên trong dâng lên một vòng khó tạng ngưng trọng trận pháp phá vỡ một cỗ thê lương khí tức từ trận pháp bên trong di tán mà ra đập vào mặt chỉ thấy to như vậy trận pháp thung lũng bên trong từng cỗ yêu tộc cổ thú hải cốt xuất hiện ở tại bên trong tại trận pháp kết giới biến mất lúc những n à y cổ thú hải cốt chầm c h ầ m tán loạn biến thành bụi đất gió nhẹ đi qua thê lương khí tức bên trong bí mật mang theo một vòng bị thương nhìn thấy đây hết thảy sở thiên tâm bên trong không khỏi có chút buồ cớ hắn đã nhìn ra những yêu tộc này cổ thú hai cốt vẫn chỉ là ấ u niên kỳ tại linh khí khô kiệt thời đại bọn chúng lại khó sinh tồn toàn bộ chết tại nơi này những n à y hai cốt đã từng còn sống giờ là cỡ nào cường đại chỉ là tràn ngập ra còn sót lại khí tức cũng làm người ta có một loại dù n g mình không rét mà run cảm giác những n à y hai cốt có phải là cổ tịch chi bên trong ghi chép qua yêu tộc đáng tiếc bọn chúng hiện tại đã biến thành bùi đất không cách nào lại nghiên cứu có kết quả rồi dịch văn nghiên mấy vị lao ra tử thấy trận pháp thung lũng bên trong cái kia từng cỗ khổng lồ cổ thú hai cốt hóa thành bùi đất lúc ngạc nhiên bên trong lại tiếp hận thở dài ra ra ngươi nhìn nơi đó có hà o quang dịch như lạc đống nhiên nói ra dịch văn niên mấy người nhìn lại quả như thế tại trận pháp cốc trong đất chỗ đống kia hải cốt bụi bặm vùi lấp chi bên trong hiện hiện lấy một vòng yếu đ ớt hà o quang lúc sáng lúc tối n h ư không chú ý xem xét còn không cách nào chú ý tới không chỉ có bọn hắn thấy được bên cạnh phương giặt sần cũng là nhìn thấy màn này giờ phút này một trận gió nhẹ đi qua thổi đi xương cốt bụi bặm hiện ra vùi lấp chân dung đó là một cái mục nát đến không còn hình dáng yêu tộc đầu lâu mà ở đầu bên trong có một viên tản phá không chịu nổi tràn đầy cái hố chỉ có mẫu chừng đầu ngón tay hạt trâu Hạt châu đang phát trâu đang ra lúc sáng lúc lúc tối yodan ê u đớt h à quang. Ra ra, gì? đó là vật ị Dịch c lạc ngạc lắc c h như nhiên hỏi. Dịch khẽ đầu, hắn h văn niên ư vậy đầu, bao giờ thấy qua loại giờ thấy vật à y Yêu đan. sở thiên nhìn xem viên kia tàn phá hạt trâu trong lòng bên trong lẩm bẩm ngữ một tiếng y ê u đ a n là yêu tộc suốt đời chỗ tinh hoa ngưng tụ ra y ê u đ a n yêu tộc liền có thể tự do huyền hóa ra hình người sở thiên quan sát một chút viên kia y ê u đ a n đã là nhìn ra viên này y ê u đ a n chủ nhân đang ngưng tụ yodan thành hình lúc chính là hao hết hết thảy như vậy vẫn l ạ tại cái này dài dằng dặc tuổi giữa tháng viên này yodan lực lượng c người, người, sợ tại giặt sân uy thế phía dưới mấy cái kia võ giả hậu vệ không thể không run rẩy đi vào trận pháp thung lũng bên trong mấy người sắc mặt trắng bệnh cẩn thận từng ly từng tí đi tới cốc trong đất chỗ viên tiêu mục nát yêu tộc đầu lâu trước nhưng mà liền tại bọn hắn bàn tay chạm đến đầu lâu lúc một cỗ kinh khủng hưng uy lập tức từ yêu đan bên trong tuân ra và ảnh mấy vị kia võ giả h ộ vệ trực tiếp bay ngược ra ngoài chết oan chết tuồng vật này lại còn bảo lưu lấy đáng sợ như vậy cổ thú h u n g y dịch văn niên bọn người nhìn xem một màn này không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ thất sắc liên giặt sân đều là ra đầu tê dại một cái hắn chỉ ngờ tới muốn chiếm lấy viên kia yêu đan hội gặp nguy hiểm lại không nghĩ rằng yêu đan bên trong vậy mà ẩn chứa kinh khủng như vậy h u n g y liên hắn đều là tìm đập nhanh ta không thể tự mình đi lấy vật này nếu không ta chắc chắn sẽ thụ thương mà những người còn lại càng không có cái năng lực kia lấy ra g i ặ p sân tâm tư điện tiệm chuyển động đông nhiên g i ặ p sân có chủ ý hắn rời mắt nhìn về phía sở thiên mỉm cười nói ra các hạng ư ơ i đã có thể phá vỡ tòa trận pháp này vậy dĩ nhiên có biện pháp đem vật kia lấy ra đang khi nói chuyện hắn nhìn thoáng qua sở thiên bên cạnh thân dịch như lạc cùng dịch văn niên b ọ n người mỉm cười tục nói chỉ cần các hạ lại đem vật kia lấy ra cho ta ta cam đoan thả các ngươi bình yên rời đi ta nghĩ ngươi vậy không nguyện ý nhìn thấy bên cạnh ngươi những người này bị thương tổn a tại hắn lời nói rơi xuống thời khắc siêu siêu, siêu. giáp sân những cái kia thủ hạ cùng nhau thân hình k h a động đem sở thiên bọn người vây quanh ở tại bên trong từng cái lực lượng c h à n ngập mặt mũi tràn đầy hung tướng ngươi không giữ chữ tín sở thiên bên cạnh dịch như lạc phẫn nộ nhìn chằm chằm giặt sân ngươi đã đáp ứng ta t i ể u sư thúc phá vỡ trận pháp về sau liền để cho chúng ta đi ta nhưng không có nói qua lời như vậy giặt sân cười một tiếng đạo ta chỉ nói qua hắn muốn mang các ngươi đi cần trước đem tòa trận pháp này phá vỡ ta cũng không có nói phá vỡ về sau liền có thể đi ngươi hèn hạ dịch như lạc giận không kèm được dịch văn niên cùng giang ngọ dương bọn người mặc dù tức giận không thôi lại là không thể làm gì thở dài bọn hắn trước đó liền khuyên qua sở thiên không cần phá vỡ trận pháp không phải liền không có đường lui hiện tại quả là thế cái này giặt sân hiện tại càng sẽ không bỏ qua bọn hắn các hạ cân nhắc thế nào giặt sân mỉm cười nhìn xem sở thiên hắn mặc dù nờ tới sở thiên thực lực chỉ sợ mạnh hơn hắn nhưng là sở thiên bên người có nhiều như vậy vương hữu sở thiên mạnh hơn lại như thế nào vì bảo hộ những người này hắn tin tưởng sở thiên vẫn là đến ngoan ngoan đi vào khuôn khổ húng chi hắn còn có át chủ bài sử dụng át chủ bài dưới hắn tất nhiên so sở thiên chỉ mạnh k h n g yếu sở thiên lạnh nhạt không nói ánh mắt một mực nhìn lấy viên kia yêu đan bàn tay trái khẽ nhúc ních đ a n chương năm h n trăm sáu mươi mốt man tộc hồng khuê man tộc nghe được đột nhiên vang lên thanh nhâm lúc giặt sân tâm bên trong đột nhiên du lên trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía sơn cốc thông đạo liên gặp được tại một vị thanh niên xuất lĩnh dưới một nhóm hình thể người cường hãn từ sơn cốc thông đạo bên trong đi ra hồng khuê giặt sân nhìn thấy cầm đầu người thanh niên kia thời điểm con người đột nhiên co giụ lại hắn là singapore ngành đặc biệt người tự nhiên biết trên cái thế giới này đại nhiều cường giả tin tức người thanh niên này là man tộc bên trong hùng tộc thống lĩnh nhi tử tên là hùng khuê hùng khuê không chỉ có tại man tộc bên trong địa vị cực cao thực lực cũng là cực nó cường hãn liền bọn hắn điều tra đến tin tức liền biểu hiện ra hùng khuê thực lực ít nhất là viên mãn cảnh t ô n g sư về phần hùng khuê thực lực chân chính bọn hắn còn không cách nào tra được lão đại làm sao bây giờ một vị thủ h ạ hướng về giặt sân hỏi thăm giặt sân không trả lời ngay trầm ngâm một chút nhìn về phía đến hùng k u ê nói hùng k u ê các h ạ ta là singapore thần phạt bộ môn giặt sân vật này là chúng ta thần phạt bộ môn đi đầu tìm tới thuộc tại chúng ta thần phạt bộ môn mong rằng hùng khuê các hạ không nên đ ú n g tay ngày khác chúng ta thần phạt bộ môn tất có thâm tạng hùng khuê đem người đi tới thung lũng bên trong quét mắt một chút mọi người tại đây cuối cùng mới nhìn về phía giặt sần cười nhạt một tiếng hời hợt hướng sau lưng chúng thủ hạ nói nơi này nhìn thấy yêu nam người một cái cũng không thể lưu là sau lưng một đám man tộc thủ hạ cùng nhau hung thần đáp lại một tiếng sau đó những n à y man tộc chính là bắt đầu h ó a thú chỉ gặp thân thể bọn họ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến tráng biến cao đầu cũng là đồng thời biến hình chỉ là hô hấp thời gian một đám man tộc thủ hạ chính là biến thành cao hơn ba mét bắp thịt toàn thân giảng gấu thủ thân người đáng sợ thú nhân giống một đám man tộc thủ hạ hướng về đám người rít lên một tiếng đáng sợ sóng âm chấn động đến sơn cốc t r u n g quanh sân phòng đều là chấn động một cái rơi xuống hòn đá và ảnh tiếng nổ lớn bên trong một đám thú nhân giữ tận trực tiếp hướng về đám người phong tới a quái quái vật một đám khảo cổ nhân viên nhìn thấy một màn này cùng nhau hoảng sợ kêu to bọn họ đều là người bình thường khi nào gặp qua như vậy chân nhân bản quái vật bây giờ nhìn thấy cái này đáng sợ một màn trong n g á y mắt dọa đến hồn phi phách tán liên dịch văn niên b ọ n người giờ phút này nhìn thấy một màn này lúc đều là sắc mặt trắng bệnh dù là đã là đại thành cảnh tông sư giang ngọ dương giờ phút này đều dọa cho phát sợ chỉ có sợ thiên lạnh n h ạ t không gợn sóng bình thản tĩnh nhiên nhìn xem đây hết thảy động thủ g i ặ t sần thấy man t ộ c người như vậy trực tiếp động thủ sầm mặt lại lúc này hạ lệnh đạo viên này cổ thú chi vận chúng ta nhất định phải mang đi ra lệnh một tiếng hắn bên cạnh thân một đám người cải tạo g e n cũng là trong nháy mắt biến hóa riêng phần mình thân thể cấp tốc biến tráng biến cao đầu biến hóa tứ chi biến hóa mọc da sắc bén móng vớt trên thân thể cùng bộ mặt càng làm mọc r a lân giáp ngay sau đó những người cải tạo này lại lấy r a thuốc trích một thanh đâm vào trên thân thể mình lập tức liền gặp thân thể bọn họ bên trên xuất hiện từng đầu hỏa hồng đường vân những đường vân này toàn bộ bốc lên cực nóng lực lượng như là nham tương thông đạo đồng dạng giống đ á n g sợ gào thét bên trong một đám người cải tạo trực tiếp bung mạnh hướng về phóng tới man tộc thú nhân phóng đi b à ảnh song phương gặp nhau lập tức g i a o đánh nhau diễn phần mình oanh kích n g h đến sơn cốc bên cạnh lên đỉnh núi tảng đá quần quận mà rơi cãi t i ê một đám ngoại quốc khảo cổ nhân viên Nẹ tránh không kịp, có bị rơi xuống tảng đá đập chết, có trực tiếp bị thú nhân cùng người cải tạo dâm chết. Cả cái sân cốc nhất mảnh chết, trực tiếp thú tạo chết. thời một thẳng thiết. rơi đá cái kịp, bị bị đập có có cải Cả cốc, Siêu. dâm lúc này có hai cái khổng lồ người cải tạo đúng là thẳng hướng hùng khuê xấu xí ngụy lệ i t phẩm hùng khuê lạnh nhạt mà nói tùy ý một trưởng vô r a hai vị kia cải tạo thành còn có đến hùng khuê bên người chính là trực tiếp bay ngang ra ngoài nện ở trên vách núi đá sau đó rơi vào vách núi bên trong đã là không có khí tước thật mạnh thực lực giắt sân thấy một màn này t h ấ bên trong trong nháy mắt nghiêm nghị hắn không chút do dự xuất ra một chi tươi đỏ như lửa thúc trích một thanh đâm vào trên thân thể mình giáp giáp giáp giáp sân thân thể trong n g á y mắt biến hình toàn thân mọc r a cứng rắn vô cùng lần giáp đồng thời tứ chi bên trên mọc r a sắc bén móng ướt tràn ngập ra lực lượng làm cho hắn quanh người không khí đều là không ngừng bốc hơi g i á p sân đột nhiên đạp lên mặt đất kính bắn thẳng về phía hùng khuê ha ha hùng khuê cười nhạt một tiếng đột nhiên một quyền đón lấy g i á p sân vê anh cả hai chạm vào nhau chấn động cả cái sơn cốc tiếng nổ lớn lập tức văng lên một đám ngoại quốc khảo cổ nhân viên trực tiếp chết tại một kích này chỗ sinh ra lực lượng bên trong liền là liên giao chiến bên trong thú nhân cùng người cải tạo có mấy người đều bị chấn bay ra ngoài giặt sần tại lần giao thủ này bên trong trực tiếp bị chấn động đến bay ngược mà đi hùng khuê đã vậy còn quá cường hãn ta thực lực bây giờ đã là tương đương với đỉnh phong viên mãn cảnh t ô n g sư lại còn không phải đối thủ của hắn giặt sần tâm bên trong ngưng trọng tới cực điểm đây là hùng khuê không có hóa thú tình hồ dưới đã là như thế mạnh một khi hóa thú sẽ chỉ càng mạnh hùng khuê tại lần giao thủ này bên trong cũng là bị chấn động đến liền lùi lại xa mấy mét mới dừng bước ngươi để cho ta rất sinh khí hùng khuê sắc mặt lạnh xuống tại hắn nói chuyện ở giữa hắn bắt đầu hóa thú nguyên vốn là có cao hai m thân thể cấp tốc tăng trưởng trong chốc lát chính là đạt đến cao hơn năm m cái kia toàn thân đáng sợ cơ bắp giống như hôm nay là tầm thường cứng rắn lại đáng sợ nhất là thân thể của hắn bên trên còn hiện hiện ra một tầng đỏ tươi hào quang đáng sợ hơn hóa thú sau hùng khuê lại là thần cảnh nhìn xem hùng khuê trên thân thể tràn ngập tầng kia đỏ tươi hào quang giặt sân lập tức kinh run lên một cái giặt sân không chút do dự cầm ra bản thân cuối cùng át chủ bài hai cái yêu diễm đỏ tía thuốc trích hắn một tay lấy hai cái thuốc trích đồng thời đâm vào trên thân thể mình g i n g giặt sân thống khổ đến k ê u gào một tiếng chấn động đến cả cái sơn cốc đều đang động dao động k ê u gào bên trong giặt sân thân thể lần nữa biến hóa dài đến cơ hồ cùng hóa thú s a u hùng khuê không kém bao nhiêu tại thân thể của hắn bên trên cái tiết như lửa đỏ nhàm tường đường vân biến thành đỏ tía đường vân những đường vân này để thân thể của hắn bắt đầu x é rách hiển nhiên thân thể của hắn đã nhận nhận lấy cực hạn nhưng cuối cùng bị giặt sân chịu đựng được tại hắn mặt ngoài thân thể tạo thành một tầng nhạt méo đỏ tía hào quang hắn thực lực đã là khó khăn lắm bước vào thần cảnh cái này đây là cái gì thực lực giang ngọ dương dịch như lạc lý kim triệu dịch văn niên mọi người nhìn xem một màn này sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh thân thể khó mà tự kiểm chế run r u dày ở trong mắt bọn họ giờ phút này giặt sân cùng hùng khuê hoàn toàn liền là hai cái đáng sợ quái thú phun một ngụm k h í cũng có thể làm cho bọn hắn hóa thành cho tàn kinh khủng chi bên trong bọn hắn hồn nhiên không có coi ý thức đến ở chỗ này người những người còn lại đều đã chết bọn hắn vẫn còn bình yên vô sự lấy không có bất kỳ cái gì lực lượng cùng, cùng đá lăn lan đến gần bọn hắn đây là sợ thiên lực lượng đang bảo vệ lấy bọn hắn nếu không cho dù là giang ngạo dương giờ phút này đều đã biến thành một cỗ thi thể sở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn xem đây hết thảy giờ phút này thấy hùng khuê cùng giặt sần đem thực lực đều tăng lên tới thần cảnh biết sơn cốc này sắp sụp đổ sở thiên không hứng thú lại nhìn tiếp cất bước đi hướng trong sơn cốc chỗ viên hướng kia tàn phá y ê u đ a n với hắn mà nói viên này tàn phá y ê u đ a n mặc dù chỉ là phế phẩm nhưng ít nhiều vẫn là có một chút điểm tác dụng như vậy tới đây có một chút kiểm nhận lấy được cũng là tốt Trước 562, trực tiếp đánh bay. tại sở thiên đi hướng cốc trong đất chỗ yodan lúc hóa thu sau hùng khuê thấy giặt sần dùng thuốc trích đem thực lực khó khăn lắm tăng lên tới thần cảnh cấp bậc lập tức kêu gào một tiếng giống xấu xí、si、thấp kém phẩm chết đi thanh em rơi xuống thời điểm hùng khuê đột nhiên phóng tới giặt sần đấm ra một q u y ề n ẩm ẩm một q u y ề n này cái kia lực lượng cường đại đem không khí đều là áp xúc đến bắt đầu cháy rừng rực tại hùng khuê n ắ m đấm mặt ngoài sinh ra lạnh thấu sương h ỏ a diễm càng l à phát ra đáng sợ âm bạo thanh giống d ị biến sau giặt sần đồng dạng hướng về hùng khuê gào thét một tiếng chỉ bất quá còn có thanh tỉnh tư duy hắn cũng không có như vậy n ạ n h h à hùng khuê、Bành. giặt sân đột nhiên đạp lên mặt đất cứng rắn mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to thời điểm giặt sân thân thể như đạn pháo bắn về phía không trùng tránh qua tránh né hùng khuê một quyền này v a n h đến hùng khuê một quyền oanh không sức mạnh cường hãn trực tiếp đánh vào trên vách núi đá v a n h thao thiên tiếng nổ lớn bên trong cao tới gần trăm mét gạo s ơ n phòng trực tiếp bị hùng khuê cái này kinh khủng một quyền đánh cho sổ ụ đổ quần quận cự thạch lăn xuống xuống cái này đây chính là truyền thuyết bên trong thần cảnh a thấy một màn này ra ngọ dương toàn bộ mà đều khó mà mình run dày đối với hắn mà nói thần cảnh thật sự là truyền thuyết bên trong tồn、tại. hôm nay gặp mặt hắn thật sâu kinh hài đến đây chính là một tòa cao tới gần trăm mét gạo sơn phong à vậy mà liền như vậy bị hùng khuê ngạnh sinh sinh một quyền đánh sụp đổ cái này là kinh khủng bực nào lực lượng liên hắn đều cảm thấy như vậy sợ hãi bên cạnh dịch như lạc dịch văn n i ê n lý kim triệu b ọ n người cái kia càng là sắc mặt tái nhợt sợ hãi đến giống như run dày đồng dạng bọn hắn khi nào gặp qua bực này kinh khủng hình tượng tại dạng này lực lượng trước mặt chúng ta nhỏ bé tựa như la mã con kiến đồng dạng chúng ta chúng ta còn có mạng sống có thể sao đám người toàn thân sợ run một cô đối tử vong sợ hãi tại bọn hắn bên trong không ngừng lan tràn ầm ầm giờ phút này né tránh hùng khuê đáng sợ một quyền giặt sần cũng là một quyền đánh phía hùng khuê một quyền này âm bạo thanh quần quận cùng hùng khuê một quyền kia không kém chút nào nhưng mà một quyền này của hắn còn vừa manh đến một nửa lại là đột nhiên dừng lại đột nhiên nhìn về phía cốc trong đất chỗ giặt sần thấy được sở thiên chính hướng cốc trong đất chỗ đi đến muốn lấy ra viên kia tàn phá y ê u đ a n ngươi dám thừa cơ đi ăn cắp cổ thú chi vật giặt sần giận tí mặt hắn không nghĩ tới sở thiên dám thừa dịp hắn cùng hùng khuê giao chiến thời điểm thừa cơ đi lấy yodan muốn ngư ông đất lợi giống một tiếng chấn động cả cái sơn cốc tiếng giống giận dữ đồng thời vang lên là hùng khuê cùng một thời gian thấy được sở thiên đi lấy yêu đan ngươi giam tại dưới mí mắt ta đi trộm yêu đan muốn chết hùng khuê l ử a giận trùng thiên、Ấm、ẩm ẩm l ử a giận trùng thiên hùng khuê lập tức từ bỏ đánh g i ế t giặt sần như là thiêu đốt như đạn pháo kinh khủng bắn về phía sở thiên giặt sần cũng là tại đồng thời bắn về phía sở thiên tiểu sư thúc mau rời đi nơi đó dịch như l ạ thấy một màn này đột nhiên nhìn về phía cốc trong đất chỗ thình lình gặp được đi lấy yêu đan sở tiên cốp ít sợ hãi tới cực điểm hô to ra ngọ dương mấy người cũng là lúc này mới phát hiện sở thiên đã không ở bên cạnh họ sở thiên sở tiểu h ư u đi mau g i a ngọ n g dương cùng dịch văn niên bọn người cùng nhau sợ hãi liều mạng hô to sở thiên xong hô to bên trong g i a ngọ n g dương bọn người không có chỗ nào mà không phải là mặt không có chút máu đã biết cái này hết thệ đều đã đã trượm hai tôn thần cảnh đồng thời h à n h kha sở thiên đã không có cơ hội lại còn sống tại g i a ngọ n g dương bọn người lo lắng lại sợ hãi la lên bên trong sở thiên phảng phất như không có nghe được bọn hắn la lên bình thản tĩ nhiên đi tới cốc trong đất chỗ lạnh nhạt tự nhiên xoay người lại lấy viên hỗng tia tàn phá yêu đan hùng khuê thấy sở thiên như vậy xem như không người một màn l ử a g i ậ n trong lòng càng là hừng hực bước lên cái này hoàn toàn liền là đối hắn không nhìn hùng khuê quát lên một tiếng lớn như đáng sợ thái sơn áp đỉnh kinh k h ủ n g đánh phía sở thiên sở thiên nhìn cũng không nhìn hùng khuê một chút bên cạnh vung tay lên h ơ anh trong chốc lát kinh k h ủ n g anh đến hùng khuê làm sao tới liền làm sao bắn ngược trở về với lại bắn ngược trở về tốc độ cùng lực lượng so lúc đến còn còn đáng sợ hơn cái này sao có thể bay ngược bên trong hùng k h ê như là gặp sấm sét giữa trời quang đầu góc đều không thể quay lại hắn hoàn toàn không thể tin được ở trong mắt hắn nhỏ bé đến giống như sâu kiến sở thiên đã vậy còn quá đáng sợ vung tay lên liền đem hắn đánh bay ra ngoài ầm ầm tại khó có thể tin cùng khó nói lên lời sợ hãi bên trong hùng khuê l ệ n vào sơn phong bên trong sơn phong trong n g á y mắt sụp đổ nhưng hùng khuê bay ngược chi thế cũng không có dừng lại lại trực tiếp xuyên thủng s ơ n p h o n g hướng phía sau bay đi không biết bay đến nơi nào vậy không biết sống chết cái này cái này sở thiên đem hùng khuê đập bay ra ngoài đột nhiên tới chuyển biến trong n g á y mắt làm cho nguyên bạn sợ hãi tới cực điểm biết trước đến sở thiên muốn chết thảm ở hùng khuê dưới lòng bàn tay dịch như lạc răng ngọ d ư ơ n ọ i người cùng nhau trận tròn mắt sở thiên đánh bay là một cái thần cảnh không phải con rồi không ai dám tin tưởng mình thấy cảnh này là thật bọn hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt thấy hùng khuê một quyển chính là nổ s ụ p một ngọn núi cái này là cỡ nào cường đại nhưng mà cường đại như vậy tồn tại lại bị sở thiên liền giống như đập rồi đập bay ra ngoài n h ấ t qua kinh hãi người cái kia chính là giặt sân hùng khuê thế nhưng là hàng thật giá thật thần cảnh à làm sao có thể liên sở thiên bên cạnh đều dính không đến liền bị đập bay ra ngoài hắn làm sao lại có cường đại như vậy lực lượng nguyên vốn còn muốn chặn đánh giết sở thiên giặt sần giờ phút này trong nháy mắt đã ngừng lại thân hình bị một màn này hủ đến hồn bất phụ thể hắn nhưng là thân thân thể sẽ qua hùng khuê lại rất mạnh hung hãn dù là hắn dùng dược tề đem thực lực nạnh sinh sinh nâng lên thần cảnh đều rất khó là hùng khuê đối thủ sở thiên vậy mà trực tiếp liền đem hùng khuê đánh bay dù là giặt sần bây giờ bị dược tề lực lượng thúc đẩy ý thức cực kỳ nóng nảy c h ạ y loạn giờ phút này đều là bị dọa đến thanh t ỉ n h một điểm mau trốn giặt sần kinh hai đến lại không dám dừng lại ở chỗ này thân hình đột nhiên khẽ động trốn bán sống bán chết người liền không cần đi sở thiên đã là lấy ra viên t hai n n g tôn thần cảnh cứ như vậy bị sở thiên giải quyết giang ngọ dương mọi người ngây ngốc nhìn xem một màn này suy nghĩ trong lúc nhất thời đều chậm không đến một màn này thực sự quá rung động hai tôn cường đại thần cảnh à trước mặt khác c ò như n là hủy thiên diệt địa giờ khác này vậy mà liền bị sở thiên như thế giải quyết đi thôi sở thiên lúc này đi tới trước mặt mọi người bình thản nói một câu về sau cất bước hướng về ngoài sơn cốc đi đến đám người lúc này mới hồi phục thần trí cũng là lúc này mới phát hiện ngoại trừ bọn hắn bên ngoài trước đó đi vào sơn cốc người đều đã chết nguyên lai là sở thiên một mực đang dùng sức mạnh bảo hộ lấy chúng ta chúng ta mới có thể bình yên vô sự sống sót đám người lúc này mới ý thức được bọn hắn một mực bình yên vô sự là bởi vì sở thiên đang bảo vệ lấy bọn hắn nguyên lai tiểu sư thúc cường đã như vậy dịch như lạc ngạc nhiên lẩm bẩm ngữ một tiếng hoảng vội vàng đuổi theo những người còn lại vậy cuốn quít đuổi theo phùng ngọc thường đi theo bên trong hai mắt có chút hiện chỉ nhìn sở thiên bóng lưng trong lòng nói đ ỗ n g nhiên cảm giác sở thiên tiểu sư thúc như thế mê người a chương năm trăm sáu mươi ba không phải cùng một cái thế giới người rời đi dây núi về sau một nhóm người đi tới gần trăm km ngoại thành thị bên trong cái thành phố này gọi thành ổ cát tại châu phi quốc gia bên trong đã là thuộc về thành thị cấp một nhưng cùng hoa quốc so ra lại chỉ bất quá so huyện cấp thị tốt một chút nay thế đã là lúc x ế chiều muốn buổi sáng ngày mai mới có chuyến bay một đoàn người tìm một quán rượu tạm ở một đêm sở thiên hết thạy thu xếp tốt về sau giang ngọ dương tại lộ thiên hưu nhàn khu tìm được sở thiên hắn đi vào sở thiên bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống ngươi lần này tới châu phi cũng là vì cái k i a cổ thú di tích vì một điểm v i ệ c tư sở thiên khẽ lắc đầu cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sau giang ngọ dương hỏi thăm các ngươi trở về đi sở thiên cầm lấy đồ uống lạnh uống một ngụm giang ngọ dương tận lực tìm đến sở thiên nói chuyện hiển nhiên tâm tư không đối với chuyện này hắn trầm ngâm một chút thử do xét nói sở tiên h ngươi biết hiểu n g u y ệ t tình m u ố n bây giờ à, nàng đã mất trí nhớ giống như không nhớ rõ ngươi ngươi muốn nói cái gì sở thiên bình thản hỏi ta rất muốn biết ngươi tại sao phải tàn nhẫn như vậy đối đại h i ể u n g u y ệ t giang ngọ dương vậy không quanh coi lòng vòng lời nói nhập chính để ngươi cũng biết h i ể u n g u y ệ t thích vô cùng ngươi có thể nói đối ngươi đến si mê trình độ ngươi tại sao phải như vậy xóa đi nàng ký ức để nàng quên ngươi thậm chí để nàng quên đi có liên quan đến ngươi hết thảy ban đầu ở trở lại gian ra biết được bội của hắn giang hiệu nguyện đã mất đi một đoạn ký ức về sau hắn dọa cho phát sợ c、si、o người đã nói ra nguyên nhân sở thiên bình tĩnh nói ta nói ra nguyên nhân giang ngọ dương ngây ngẩn cả người xoáy mà hắn chính là minh bạch sở thiên ý tứ người lạnh nói người ý là c hơn í n nguyệt người h hiểu là bởi vì hiểu nguyệt quá đối với vì quá vạn năm đến tâm hắn bên trong chỉ có một cái mộc ly không cách nào dung hạ còn lại nữ tử giang hiệu nguyệt càng là đối với hắn si mê hắn càng không thể để cho giang hiệu nguyệt lưu tại bên cạnh mình đối với người khác mà nói nhân sinh ngắn ngủi nhưng đối với hắn mà nói nhân sinh lại là không có cuối cùng hơn vạn năm đến hắn đã trải qua quá nhiều ưa thích mình nữ tử tại bên cạnh mình chết đi đều nói hắn tàn nhẫn nhưng lại có ai biết nó bên trong đám chát người đều khát vọng trường sinh bất lão nhưng khi thật sự trường sinh bất tử đã trải qua quá đã lâu mới hội minh bạch nó bên trong đ á g chát ngươi là cảm thấy hiểu nguyện không xứng với ngươi sao giang ngọ dương lại không cách nào minh bạch sở thiên tâm bên trong đ á g chát trên mặt nổi lên một vòng băng lánh chế dê ước nói nói cũng thế ngươi là cùng tộc đại nhân vật tùy tiện liền đem hầu ra xóa đi để cho chúng ta giang gia trở thành tân tấn thế gia giống ngươi đại nhân vật như vậy nhà chúng ta hiểu nguyện s á t thực không xứng với ngươi giang ngọ dương đã là từ cha mẹ của hắn miệng bên trong biết bọn hắn giang gia có thể tấn thăng làm thế gia là bởi vì sở thiên nguyên nhân nói đến đây lúc giang ngọ dương trên mặt lãnh ý lại đậm hơn một phần tiếp tục lệnh cười nói nói đến chúng ta giang gia vẫn phải cảm kích n g ư ơ i à. nếu không phải ngươi giúp chúng ta giang gia chúng ta giang gia cái nào có cơ hội trở thành thế gia giang ngọ dương lời nói bên trong chăn đầy miệng a i tục nói ngươi để cho chúng ta giang gia trở thành thế gia là vì bồi thường ngươi chơi làm hiểu nguyện tình cảm a thật sự là quá cảm kích ngươi hiểu nguyện bị ngươi chơi làm vứt bỏ về sau gia tộc bọn ta lập tức liền tấn thăng đến thế gia thật sự là có lời rất à. t r â m trọc khiêu khích lời nói đem sở thiên gián tiếp nói hoàn toàn liền là tội ác tại trời sở thiên đưa tay bên trong đồ uống lạnh để xuống d ư i mắt bình thản nhìn về phía giang ngọ dương giang n g ọ dương cùng sở thiên bình thản ánh mắt vừa đối mắt chập nhớ tới trước đó tại sơn cốc bên trong sở thiên vung tay lên chính là đánh bay hai tôn thần cảnh hình tượng lập tức run lên một cái đây chính là hai tôn thần cảnh a đều bị sở thiên đập con rồi đập bay ra ngoài hắn hiện tại vẫn chỉ là đại thành cảnh tông sư sở thiên một bàn tay còn không phải đem hắn c h ụ c chết g i a h ỏ a này không sẽ động thủ c h ụ c chết ta đi giang n g ọ dương tâm bên trong hồi hộp không thôi vô ý thức cuốn quýt lui về sau mấy phần ngươi không cần thiết kích ta sở thiên thu hồi ánh mắt bị ngươi nhìn ra được không giang họ dương tâm bên trong thở nhẹ nhõm một cái thật dài ngượng ngùng cười, cười. tâm hắn bên trong thật có một loại đến quỷ môn quan đi một chuyến cảm giác thầm nghĩ về sau nói chuyện với sở thiên nhất định phải cẩn thận một chút không thể cầm sinh mệnh nói đ ù a trước đó tại trong sất gốc ngươi nhìn minh bạch thứ gì sở thiên bình thản hỏi giang ngọ dương là người không minh bạch sở thiên tại sao phải hỏi vấn đề này trầm ngâm một chút về sau giang ngọ dương thành thật trả lời ngươi rất cường đại cường đại đến tựa như là cùng chúng ta hoàn toàn không phải cùng một cái phương diện người cho dù là thân cảnh đều xa hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi cho ta cảm giác tựa như là giang ngọ dương cẩn thận suy nghĩ một chút nghiêm túc nhìn xem sở thiên ngươi không chỉ có không phải cùng chúng ta cùng một phương diện người càng không giống như là cùng một cái thế giới người lúc ấy tại trong sơn cốc hình tượng để lại cho hắn quá rung động ấn tượng tùy ý bấm tay một đạn chính là tùy tiện phá liên thần cảnh đều không phá nổi trận pháp sau đó cái kia hai tôn cường đại thần cảnh liên sở thiên thân đều dính không đến liền bị sở thiên tùy ý vung tay lên đánh bay dạng này hình tượng rung động đến đơn giản kinh khủng sở thiên nhẹ gật đầu dựa vào ở trên ghế salon có chút buồn vô cớ nhìn qua thương khùng nói đây chính là ngươi muốn biết nguyên nhân kiểu nguyện lưu ở bên cạnh ta hội hại nàng giang ngọ dương ngạc nhiên mà chống đỡ hiện tại hắn mới rốt c ụ c minh bạch sở thiên tại sao phải xóa đi h i ể u n g u y ệ t ký ức để h i ể u n g u y ệ t quên cùng sở thiên hết thảy sở thiên có được như vậy thâm bất khả chắc thực lực mặc dù nhìn vẹn vẹn hai mươi tuổi ra mặt nhưng trên thực tế chỉ sợ đã xa xa không chỉ hai mươi tuổi mỗi mỗi của hắn giang h i ể u n g u y ệ t còn vừa hai mươi ở trong mắt sở thiên chỉ sợ chỉ là một cái tiểu nữ hài lấy lại tinh thần thời điểm giang ngọ dương hít một tiếng đứng lên đến khổ sở nói sở thiên hiệu nguyện mặc dù quên đi cùng ngươi có liên quan hết thảy nhưng là nàng thường xuyên một người ngốc ngồi yên một mình lẩm bẩm ngữ nàng tâm bên trong giống như có cái gì đồ trọng yếu giang ngọ dương biết dù cho sở thiên xóa đi mọi mọi nàng ký ức nhưng sở thiên thân ảnh tại mọi mọi nàng tâm bên trong quá sâu không có ký ức nhưng tâm bên trong còn có ơn kỳ a nói xong lúc giang ngọ dương đắng chắt lắc đầu cất bước rời đi sở thiên nhìn qua thương cung trong bình tĩnh tâm cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một tiếng nhưng loại này thắt nhẹ trung b i lóe lên một cái rồi biến mất một lần nữa bình tĩnh không lay động xuống tới một lần nữa bình tĩnh không lay động xuống tới trước đó tại sơn cốc bên trong phát sinh sự tình man tộc cũng đã biết có thể sẽ không bỏ qua đã dịch văn niên g h bọn người xem như bạn hắn đưa bọn hắn bình yên t h ử ờ máy bay rời đi châu phi vậy không có gì quả nhiên như sở thiên sở liệu man tộc người đã đã tại cha bắt trước đó đi qua sơn cốc người vừa tới đến sân bay xuống xe chính là nhìn thấy một đội hình thể biểu h ã n người ở phi trường lối vào diện mục hung h ã n thẩm tra tiến vào sân bay người sở thiên đã là nhìn ra đội nhân man này liền là man tộc người nay thế cái k i a đội man tộc người cũng là gặp được vừa xuống xe dịch văn niên bọn người nó bên trong dẫn đội người kia kiểm tra một hồi tay bên trong máy tính bảng lập tức hắn hét lớn một tiếng bắt bọn hắn lại dịch văn niên bọn người liền là bọn hắn muốn bắt người theo hắn ra lệnh một tiếng một đám man tộc người trong nháy mắt tràn ngập ra khí tức h u n g sát trực tiếp hướng về bên này t r ù n g tiên đột nhiên tới biến hóa doa đến quanh mình người đi đường một mảnh thét lên cùng hỗn loạn bọn hắn là đến bắt chúng ta dịch văn niên bọn người trong nháy mắt sắc mặt đại biến bọn hắn cũng là trong nháy mắt minh bạch những người này là đến bắt bọn họ càng là sát đó minh bạch những người này đến bắt bọn họ khẳng định cùng lúc trước sơn cốc một chuyện có quan hệ một khi bị những người này bắt đi chỉ sợ bọn họ tất sẽ phải gánh chịu không giống người tra tấn. đ lại lại a chậm chậm cuối cùng những ngày man tổng người nhao nhao kinh ngạc mà chống đỡ chúng ta tại sao lại ở chỗ này đường đấy chúng ta là tới làm cái gì một đám man tổng người kinh ngạc hai mặt nhìn nhau hoàn toàn quên đi mình muốn làm gì ta tựa như là dẫn đội đi ra tiêu sái vị tia dẫn đội man t ộ c người trong trí nhớ bỗng nhiên xuất hiện mình là mang theo thủ hạ đi ra tiêu sái hắn vô chắn mình hướng thủ hạ hào khí nói các linh đệ đi chúng ta khó được đi ra vương l ỏ n g một lần ta mang các ngươi đi tiêu sái đi một lần giống giống một đám man tộc người hưng phấn cầm rú sau đó tại vị k i ê u man tộc đầu lĩnh xuất linh g i ớ i một đám man tộc người n h ê n ngang rời đi một m a n này thấy quanh mình người đi đường không hiểu ra sao vừa mới những ngày man tộc người còn hung thân á c sát tràn ngập ra đáng sợ khí tức hung sát trong nháy mắt cứ như vậy từng cái quỷ têu quỷ têu n h ê n ngang rời đi bọn hắn làm sao đột nhiên hưng phấn đi dịch văn niên bọn người đầy dây n ố c kinh ngạc không ai biết chuyện gì xảy ra ra ngọ dương cái thứ nhất lấy lại tinh thần hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh sở thiên sở thiên mới vừa rồi là người xuất thủ dịch văn miên bọn người cùng nhau lấy lại tinh thần tất cả mọi người nhìn về phía sở thiên chuyến bay thời gian sắp đến đi thôi ta đưa các ngươi tiến sân bay sở thiên không có trả lời ra ngọc dương bình thản tĩnh nhiên đi hướng sân bay hắn mặc dù không có trả lời nhưng tất cả mọi người là ẩn ẩn đ o á n được cái kêu một đội man tộc người sở dĩ lại đột nhiên rời đi liền là sở thiên âm thầm ra tay một đoàn người đi theo sở thiên đi vào sân bay đi vào sân bay bên trong ở phi trường bên trong thẩm tra người đi đường mặt khác hai đội man tộc người đồng dạng phát hiện bọn hắn sau đó giống như lúc trước cái kia một đội man tộc người đồng dạng cái này hai đội man tộc người vừa xông lại chính là đột nhiên ngừng ngay tại chỗ đầu tiên là ngốc trệ sau đó là kinh ngạc cuối cùng hai vị kia đội trưởng kề vai sát cánh nói đi nói xong nay ngày đi ra tiêu sái không uống thật sảng khoái thế không bỏ qua sau đó cái này hai đội man tộc người vậy như trước đó cái kia đội man tộc người đồng dạng từng cái kích động nên ngang rời đi quả nhiên là sở tiểu hữu xuất thủ a mặc dù không có ai biết sở thiên là như thế nào xuất thủ nhưng dịch văn niên bọn người giờ phút này hoàn toàn xác định liền là sở thiên xuất thủ cải biến những này man tộc người tư duy sở tiểu h ư u thật sự là một cái kỳ nhân a như vậy không để lại dấu vết chính là giải quyết nguy cơ bực này năng lực thần kỳ thật sự là hiếm thấy đến cực điểm có thể nói sở tiểu h ư u lại đã cứu chúng ta một lần đúng vậy a nếu không có sở tiểu h ư u tại sợ là chúng ta lại phải gặp thụ đại nạn nói đến sở tiểu h ư u đã đã cứu chúng ta hai lần dịch văn niên mấy vị lao g a tử nhao nhao cảm thán đối sở thiên tràn đầy cảm kích tiểu sư thúc không chỉ có cường đại nhân phẩm càng là tuyệt hảo hoàn toàn tựa như là hoàn mỹ nam t ử a đi qua sau chuyện này dịch như lạc nhìn về phía sở thiên thân ả n h đôi mắt bên trong nổi lên một vòng si sắc ta từ nhỏ đến lớn còn chưa từng gặp qua tiểu sư thúc như vậy hoàn mỹ nam t ử nàng bên cạnh phùng ngọc thường hai con ngươi chi bên trong nổi lên một vòng ánh sáng trong lòng nói càng là cùng vị này sở thiên tiểu sư thúc tiếp xúc càng cảm giác được hắn mê người chỗ a sở thiên đã là đem mọi người đưa đến đăng ký chỗ dừng bước sợ tiểu hữu lần này chúng ta có thể bình yên vô sự sống sót may mắn mà có ngươi cứu ngươi là tất cả chúng ta ân nhân a sắp chia tay thời khắc dịch văn niên các loại lao r a tử nắm sở thiên tay vô cùng cảm kích không có gì sở thiên bình thản nói thấy sở thiên như vậy không tiêu không gấp không có loại tiêu cường giả cao cao tại thượng khí tức dịch văn niên b ọ n người càng thêm đ ố i sở thiên tán thưởng tiểu sư thúc ngươi thật không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sau dịch như lạc đi lên đến đây các ngươi trở về đi s ở thiên đạo dịch như lạc không còn hỏi thăm nàng lấy hết dũng khí gương mặt xinh đẹp có chút p h i m hỏng trước mặt mọi người ôm sở thiên tiểu sư thúc cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta dịch văn niên thấy một mặt này mặt giả bên trên hiện đầy ý cười sở thiên lông mày lại hơi hơi nhăn một cái nhưng cũng may dịch như lạc lúc này nối lòng ra dịch như lạc vừa b u ô n g lòng sở thiên phùng ngọc thường đi tới tự nhiên đại phương hướng sở thiên v ư ơ n tay nói sở thiên tiểu sư thúc rất cảm kích ngươi bất kể hiểm khích lúc trước xuất thủ cứu chúng ta nàng còn nhớ rõ lần thứ nhất cùng sở thiên gặp mặt lúc mình nối sở thiên bất mãn mà châm chọc qua sở thiên sự tình sở thiên như vậy không cùng nàng so đo những việc này để nàng thật rất cảm kích sở thiên không có gì sở thiên bình thản nói cũng không có vân tay phùng ngọc thường thấy sở thiên không có đưa tay nàng trầm ngâm một chút đi lên trước cho sở thiên một cái ôm t h một, một, một bên lý lao gia tử nhìn thoáng qua lý kim triệu tâm bên trong hít một tiếng âm thầm đạo tự mình làm sao lại là một cái đàn ông đâu da ngọ dương nhìn xem một màn này trên mặt nổi lên một vòng đắm trát trong lòng nói ta hiện tại minh bạch hiểu nguyệt làm sao lại như vậy si mê ra hỏa này cùng ra hỏa này cùng một chỗ ở trung lâu đừng nói là nữ nhân chỉ sợ nam nhân đều sẽ thích hắn sở thiên lông mày lại là lần nữa nhăn một điểm hắn rất không thích khác nữ nhân như vậy tiếp xúc mình lúc này đăng ký đã đến giờ cùng dịch văn niên bọn người phân biệt về sau sở thiên vừa xoay người rời đi tiếp đó hắn nên đi man t ộ c tục địa chương năm trăm sáu mươi lăm man t ộ c lãnh chúa chi vị cái gì cái kêu nhóm thùng cơm không có đi bắt người mà là đi hoa thiên t ự đ ị a n a y tế man t ộ c tục địa thuộc về hùng tộc lãnh địa bên trong một vị như tháp sắt khôi ngô nam tử trung niên nổi trận lôi đ ỉ n h hắn chính là hùng tộc thống lĩnh hùng sát cũng chính là trước đó bị sở thiên đập bay ra ngoài hùng khuê phụ thân hắn vừa nhận được tin tức h ắ như như nhưng p ả i đ bây giờ ba đội nhân mã toàn bộ đi ăn chơi đàng điếm cái này cũng có chút không bình thường nghe đến mấy câu này hùng sắt dần dần bình tĩnh lại hắn lệnh trầm mặt khẽ gật đầu nói lấy người ý tứ đến xem là có người dùng thủ đoạn đặc thủ động tay chân rất có thể là như thế nam tử trung niên gật đầu lấy người đoán sẽ là ai hùng sát hơi cao mày đầy dây lanh quang nam tử trung niên hùng khuyết n h ữ n mày trầm ngâm một chút nói từ hùng k h u y ế thiếu t thống l ĩ n h thất bại đến xem thiếu thống l ĩ n h tại sơn cốc bên trong tất nhiên là gặp xin ga vào thần phạt bộ môn cường đại cực giả đồng thời tại cái kia đội tiến vào sơn cốc người nước hoa bên trong vậy có được cung cấp bậc cực giả phỏng đoán đến nơi lấy lúc hùng khuyết trên mặt nổi lên một vòng sắc bén tri sắc tục nói từ hôm nay ngày chuyện này đến xem cái kia đội người nước hoa bên trong tất nhiên như ta phỏng đoán đồng dạng có được một tôn cường giả đến lúc đó cái kia ba đội thủ hạ sau khi trở về để bọn hắn nói ra xuất hiện tại cái kia đội người nước hoa bên trong gương mặt lạ như vậy vị này gương mặt lạ rất có thể liền là vị kia cường giả bí ẩn hùng s á t nghĩ sâu xa một lát đồng ý nhẹ gật đầu theo ý kiến của ngươi có thể hay không suy đoán ra thiếu thống l ĩ n h là như thế nào t h ụ thương hùng s á t thanh sắc băng hàn hỏi ra vấn đề này hùng quyết nói ta đã kiểm tra thiếu thống l ĩ n h tương thế thiếu thống linh trên thân thể tồn tại hai loại sức mạnh ký tức bây giờ chúng ta không có tìm được xin ga vào thần phạt bộ môn vị cường giả kia tung tích vị kia hắn rất có thể là rời đi lấy ta suy đoán thiếu thống lĩnh như vậy chiến bại thụ thương hôn mê tất nhiên là thần phạt bộ môn vị cường giả kia cùng vị kia thần bí hoa quốc cường giả liên thủ đánh bại thiếu thống lĩnh nghe đến mấy cái này e ê m hai nói suy đoán hùng s á t lần nữa nhẹ gật đầu xác thực lấy thiếu thống lĩnh thực lực dù là đơn đả độc đấu không địch lại hai người bọn họ bất kỳ người nào đào tẩu không có một chút vấn đề bây giờ như vậy chiến bại hôn mê tất nhiên là bởi vì bọn hắn hai người liên thủ ừ dám lấn ta con trai của hùng sắt muốn chết hùng sắt hừ lạnh một tiếng quần quận băng lãnh s á t khí lan tràn ra thống lĩnh đại nhân việc cấp bách cũng không phải là đối phó vị này hoa quốc cường giả thời điểm hùng k h u y ế t nhìn thấy hùng sắt như vậy tán lộ quần quận s á t khí bộ dáng vội vàng trần thuật nói ngày mai chính là chúng ta man tộc lãnh chúa chi vị một lần nữa tuyển c ử n g à y trước lúc này thứ không nên phân tán lực lượng đi đối phó người khác bởi vì nhỏ mất lớn hùng sắt tràn ngập ra quần quận s á t khí lần này c h ậ m chậm thu lại ngươi nói với không có chuyện gì so đạt được lãnh chúa chi vị quan trọng hơn lần này lãnh chúa chi vị trừ ta ra không còn có thể là ai khác hùng s á t thần sắc bên trong tràn ngập ra một loại khiếp người bà khí hùng khuyết cười cười t ụ c nói chỉ cần thống lĩnh đại nhân đạt được lãnh chúa chi vị thống xoáy chúng ta toàn bộ man tộc lại đi đối phó chỉ là một cái hoa q u ố c cứng giả cùng bóp chết một con run dế không có gì khác biệt hùng s á t nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một vòng ý cười man tộc lãnh chúa chính là toàn bộ man tộc chúa tể ra lệnh một tiếng liền có thể thống xoáy man tộc các tộc chỉ là một cái hoa q u ố c cứng giả lại có thể đáng là gì giờ này khắc này tại châu phi mảnh này rộng lớn trên thảo nguyên sở thiên bình thản tĩnh nhiên hướng về m a tộc tộc đi tới đường xá bên trong hắn vậy phát hiện Có khác đại lượng b tộc tộc tộc, tộc tộc, tộc giống giống. Âm. âm thanh âm vang lên thời điểm liền gặp mười mấy con hung hãn sư tử từ xung quanh xuất hiện đem sở thiên bao vây ở nó bên trong Những này sư tử, bởi vương ì nhìn t chăm tộc dáng á chú sở thiên như là tại hiện lộ rõ ràng mình uy nghiêm hướng về sở thiên gào thét một tiếng đáng sợ song âm như là như công phong đem quanh mình rừng cây thổi đến một mảnh ngược lại dương đây cũng không phải là phổ thông sư tử đ、so、ha ha, hướng về man tổng tộc, tộc địa tiến đến các lộ man tổng người thấy một màn này cùng nhau nhiều hứng thú dừng bước lại cười trên nôi đau của người khác xem việc vui chúng mục chi bên trong sở thiên bình thản không gợn sóng nhìn xem phía trước sư vương tới sở thiên nhàn nhạt nhìn chăm chú sư vương hai mắt bình thản mà nói tại cùng sở thiên hai mắt đối mặt phía dưới nguyên bản hung hãn vô cùng sư vương phản phất thấy được làm nó vô cùng sợ hai tồn tại nó bông dưng vùng vây mấy lần nhưng cuối cùng nó dây r ù a không làm nên chuyện gì sau đó nó phản phất như khuất phục nghẹn ngào một tiếng nhu thuận đi tới sở thiên bên cạnh nằm dạp trên mặt đất dùng to lớn đầu to cọ sát sở thiên ống quần sở thiên bước lên sư vương lưng bình thản không g ậ n xong nói đi thôi đi man t ổ n tộc đ i ệ sư vương nghe lệnh đứng lên đến nhanh như điện chấp đồng dạng hướng về man t ổ n tộc phương hướng chạy đi cái này hắn lại có thể hàng phục đầu kia sư vương nguyên bản vẫn là cười trên nỗi đau của người khác xem kịch vui các lộ man tộc người nhìn thấy một màn này cùng nhau nghẹn họng nhìn chân chối thấy cảnh này người còn có trên một ngọn núi lặng im đứng thẳng một vị nam tử trung niên xem ra cái này đông phương nam tử không phải người tầm thường lẩm bẩm nữ đến đây nam tử trung niên đứng thẳng ở trên ngọn núi nhìn ra xa hướng hướng về m a n tộc tộc phương hướng mà đi sở tiên h lông mày chầm chầm nhữ lại nói cái này người phương đông xuất hiện để cho chúng ta lần này kế hoạch nhiều một cái biến số chương năm trăm sáu mươi sáu man tộc kỵ sĩ chiến thú tinh đấu dần dần phủ lên chân trời sở thiên đứng tại sư vương trên s ố n g lưng một đường phi nhanh t ạ i rộng lớn trên thảo nguyên tinh công chi hạ phía trước trên thảo nguyên xuất hiện từng đống cháy gừng h ự c đống lửa tại những ngày cháy gừng h ự c bên cạnh đống lửa đứng lặng lấy hai đội man tộc chiến sĩ những ngày man tộc chiến sĩ từng cái thân hình bưu hãn không có một cái nào thần cao xuống hai m gạo mỗi người đều là tay cầm to lớn chìm binh khí nặng binh khí lạnh lòng lánh bức người vô cùng tại cái này hai đội man tộc chiến sĩ ở giữa chỗ là một tòa rộng đến m ư ơ i m gạo cao m ư ơ i trợn môn đây là man tộc tộc địa kết giới mở ra hình thành thông đạo từ bốn phương tám hướng chạy đến các lộ man tộc người chính thông qua cái lối đi này lần lượt tiến vào man tộc tộc địa sở thiên giờ phút này để dưới c h â n sư vương dừng lại từ sư vương trên lưng đi xuống hướng về sư vương nói ngươi bây giờ có thể rời đi sư vương nhìn về phía trước man tộc tộc địa t ự a hồ phi thường e ngại toàn thân run một cái nghe được sở thiên lời nói về sau nó như được đại xá cũng biết rời đi sở thiên cất bước hướng về phía trước tộc đi tới tại sở thiên hướng về man tộc tộc địa đi tới lúc đồng dạng hướng về man tộc tộc đi tới các lộ man tộc người cũng là thấy được sở thiên là không chế lấy sư vương đến cái này người phương đông cũng là man tộc người đầu kia sư vương có thể bị hắn khống chế ngoan ngoãn nghe hắn lời nói hắn hẳn là chúng ta man tộc người có thể như vậy ngự thú lại còn không phải bình thường thú hắn tựa hồ là một cái cường giả bí ẩn à. ha ha có chút ý tứ các lộ man tộc người nhìn xem đến sở thiên nhao nhao x ỉ xào bàn tán sở thiên không có để ý một đám man tộc người ánh mắt bình thản tĩnh nhiên theo tại người nhóm về sau đi hướng man tộc tộc nhân cửa vào chú ý cái này người phương đông một khi hắn không thể thông qua kết giới phân biệt lập tức chú sát đứng lặng tại cửa vào cái kia hai đội man tộc cường tráng chiến sĩ đồng thời thu vào mệnh lệnh thấy sở thiên theo chúng đi tới tất cả man tộc chiến sĩ đều là ánh mắt như kiếm rơi trên người sở thiên man tộc kết rơi có tự động phân biệt man tộc người tác dụng ngoại tộc người căn bản là không có cách thông qua kết giới một khi sở thiên không qua được bọn hắn liền sẽ cho phép sở thiên lôi đình một k í c h lập tức diện sát sở thiên sở thiên thần tình bên trong hào không vận sóng bình thản tĩnh nhiên theo ở sau lưng mọi người bình yên vô sự đi vào man tộc tộc đ ị a không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh xem ra hắn thật là man tộc người một đám man tộc chiến sĩ thấy sở thiên bình yên vô sự từ cửa vào đi vào cùng nhau b ô n xuống cảnh giác sở thiên theo đám người đi vào man tộc tộc đ i ệ giống giống thu vừa tiến vào man t ộ c t ộ c địa liền phảng phất như đi đến một cái thế giới khác đồng dạng nơi này thảo nguyên rộng lớn dây núi liên miên cây xanh tham thiên nhất là nơi này còn hiếm thấy tràn ngập linh khí mặc dù linh khí cũng là rất mỏng manh nhưng là cùng linh khí cơ bản biến mất ngoại giới so ra nơi này chính là một cái thế giới khác sống tại dạng này thế giới bên trong không chỉ có hoa cỏ cây cối phồn linh động vật cũng là phá lệ cường tráng có thể thấy từng cái to lớn hung hãn g i a thú tại mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên hoạt động phát ra đáng sợ tiếng thú gạo trước đó hắn không chế cái kia so với bình thường hùng sư lớn gấp đôi nhiều sư vương liền lộ ra to lớn nhưng cùng cái thế giới này bên trong giã thu so ra lại là so nhỏ nhất một cái đều muốn nhỏ một nửa cái này giống con nghẽ cùng trưởng thành châu so sánh đồng dạng mà tại thiên không bên trong càng là chuyển đến từng đợt đáng sợ ứng minh thanh âm liên gặp được mấy cái cự ứng tại thiên không bay lượt lấy những này cự ứng nhỏ nhất một cái xuề hai cánh phía dưới đều có năm mét gạo chi trưởng càng đáng sợ đây chính là chúng ta man t ộ c tộc địa a xung quanh chuyển đến man t ổ n người tiếng thán phục những này man t ổ n người c ũ nghị k ô n g luận h hoạt t ầm ĩ đến lúc này từng cái man tổng người thần sắc bên trong đều là nổi lên một vòng hưng phấn mỗi lần man tổng tộc, tộc triệu hoán man tổng nhân viên bên ngoài tiến vào tộc địa bên trong đều sẽ có một lần thi đấu võ một khi biểu hiện ưu tú liền có cơ hội trở thành tộc địa thành viên chính thức đây là mỗi một cái man tộc nhân viên bên ngoài vinh quang cùng tộc tưởng sở thiên bình thản không nói đi theo đám người tại man tộc tộc địa bên trong người dẫn đầu dưới đi thẳng về phía trước mặc dù là hành tẩu nhưng mỗi cái man tộc người tốc độ lại không chậm tốc độ đều là tương đương với một chiếc xe hơi nhỏ nằm sáu mươi mã tốc độ sở thiên xúc đ ị a thành thốn không nhanh không chậm theo ở sau lưng mọi người ầm ầm không bao lâu rộng lớn trên thảo nguyên đ ỗ n g nhiên chuyển đến chấn động âm thanh đám người kinh dị nhìn lại liên gặp mấy đội man tộc người riêng phần mình khống chế lấy các loại to lớn hứng thú giống như là tại t r a n tài từ cây xanh tham thiên dãy núi bên trong lao g a sau đó lại tại rộng lớn trên thảo nguyên rong rồi lấy tự thú chạy lúc chấn động đến đại địa đều đang chấn động đây là chúng ta man tộc chiến thú có thể khống chế những này cường đại chiến thú đều là chúng ta man tộc kỵ sĩ a đúng vậy a có thể trở thành kỵ sĩ đây chính là chúng ta man tộc một loại vinh quang cùng thân phận biểu tượng a c h â n u y phong a nếu là chúng ta vậy có thể trở thành kỵ sĩ khống chế loại này cường đại chiến thú cái k i a hoàn toàn liền là quan g t ô n g diệu tổ một đám man tộc người thấy một mặt này không có chỗ nào mà không phải là nổi lên hâm mộ hướng tới tri sắc sở thiên bình tính không lay động nhìn xem đây hết thảy bình thản nhìn thoáng qua chạy trước tiên cái k i a bốn đầu to lớn hung thú sói hổ báo vựa ư cái này bốn con hung thú không phải bình thường lang hổ báo vượn có thể so sánh bọn chúng mỗi một cái đều có voi khổng lồ như vậy bắt đầu chạy không chỉ có đem động đất đến chấn động tốc độ càng là nhanh như điện chấp đồng g i ả m nhanh đem còn lại chiến thú xa xa để tại s a u lương vương bốn cái thần cảnh chiến thú cái này tứ đại hung thú mặc dù thu liễm ký thức vậy không có sử dụng lực lượng cũng chỉ là tổn u t h í chạy nhưng sở thiên lại là có thể một chút nhìn ra đây là bốn cái thần cảnh chiến thú sở thiên nhiều nhìn thoáng qua đầu kia thần cảnh sói chiến thú lại là nó phá lệ làm người khác chú ý không chỉ có là tốc độ nó so mặt khác tam đại chiến thú hơi nhanh một điểm càng là bởi vì toàn thân nó tuyết trắng phá lệ dễ thấy tại sở thiên nhìn về phía tứ đại chiến thú đồng thời tứ đại chiến thú trên thân bốn người kia cũng là thấy được xuất hiện tại trên thảo nguyên đám người nó bên trong hồ chiến thú phía trên người thanh niên kia xoay chuyển ánh mắt đề nghị có người mới đến t ộ c địa đi chúng ta quá khứ cho bọn hắn gái ra vai phủ đầu dọa một chút bọn hắn chú ý này hay ta đồng ý báo chiến thú cùng vợ chiến thú bên trên thanh niên n h o nhao cười đồng ý sau đó ba người đồng thời nhìn về phía sói chiến thú chương năm trăm sáu mươi bảy man tộc tiểu chủ la h ộ tử chúng ta không thi đấu chúng ta quá khứ cho những người kia một điểm ra vai phủ đầu hộ chiến thu thanh niên cùng hai vị khác thanh niên cùng nhau nhìn xem sói chiến thú bên trên thiếu nữ đạo đi dọa bọn hắn sao thiếu nữ nghiêng đầu nhìn về phía trên thảo nguyên xuất hiện cái kia một đá ngoại bộ man tộc người giống như chơi rất vui bộ dáng tốt ta chúng ta đi dọa một chút bọn hắn bạch lang đi chúng ta quá khứ thiếu nữ hướng về dưới thân bạch lang yêu quát một tiếng bạch lang lập tức chuyển hướng như là cưỡi gió mà đi siêu một tiếng hướng về sở thiên c h â cái k i a một đám man tộc nhân phương hướng mau chóng đuổi theo mặt khác tam đại chiến thú thanh niên theo sát phía sau báo dập viên lân ta cược lần này những người này sẽ bị chúng ta dọa có gáp hổ chiến t h ú thanh niên hổ ngao c ư ờ i lớn hướng báo chiến thú thanh niên cùng vượn chiến thú thanh niên nói lần nào không phải như vậy báo chiến thu thanh niên báo dập n ư ờ i lớn nói ngoại bộ những người này nhìn thấy chúng ta xuất hiện cái nào chịu được lấy s ắ c thực như thế ngoại bộ những ngày người cùng chúng ta khác nhau liền là nông dân cùng người trong thành khác nhau vượt chiến thú thanh niên viên lân cười cười đạo hy vọng lần này những n à y sẽ không như thế thổ ba ba có thể có người đứng được ổn ba người cười to theo sát tại bạch lang chiến thú thiếu nữ sau lưng mau chóng đuổi theo bọn hắn hướng chúng ta phương hướng đến đây một đám ngoại bộ man tộc người thấy tứ đại đáng sợ chiến thú hướng bên này lao vụt mà đến cùng nhau thân hình run lên nhất là theo giữa lẫn nhau khoảng cách rút ngắn ẩn ẩn cảm giác được tứ đại chiến thú khí hơi thở một đám man tộc người càng là doạ cho phát sợ bọn hắn chưa bao giờ từng cảm ứng thấy đáng sợ như vậy khí t ứ c chỉ là ẩn ẩ n cảm ứng được một điểm khí t ứ c liền để bọn hắn cảm giác được mình tại cái này tứ đại chiến thú trước mặt vô cùng nhỏ yếu tứ đại chiến thú phun một ngụm hơi thở chỉ sợ đều có thể giết bọn họ ha ha quả nhiên khó coi a thấy một đám ngoại bộ man tộc người dọa đến bộ dáng như vậy hầu ngao hí cười nói cái này tại đoán trước chi bên trong chúng ta chiến thú đây chính là thần cảnh chiến thú dù là không có tận lực tán lộ khí t ứ c cũng không phải bọn hắn có thể chịu được báo dập cười nói thật sự là thất vọng a không có một cái nào có thể có tác dụng viên lân lắc đầu cười nói chạy vội tại phía tại vội t r lúc này h bạch lang t h đã là đi tới trước mặt mọi người thiếu nữ để bạch lang ngừng lại một đám ngoại bộ man thuộc người khoảng cách gần như vậy cảm ứng được bạch lang người vương giả kia đáng sợ khí tức lập tức dọa đến toàn thân khó mà mình run dày tiểu chủ đại nhân lúc này dẫn đường mấy vị kia man thuộc tộc địa nội bộ man t ộ c người thấy bạch lang thiếu nữ đến hoảng vội cung kính hành lễ tiểu chủ đại nhân nàng là tiểu chủ đại nhân một đám ngoại bộ man tộc người n h a u n h a u tâm bên trong kinh hãi hoàn toàn không nghĩ tới vị này xinh xắn đáng yêu bạch lang tiểu nữ liền là bọn hắn man tộc tiểu chủ đại nhân tiểu chủ chính là đương nhiệm man tộc lãnh chúa nữ nhi bạch la tiểu chủ đại nhân một đám ngoại bộ man tộc người kinh hãi về sau chính là cùng nhau kích động cung kính hành lễ phảng phất có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong tiểu chủ đại nhân là bọn hắn vô thượng vinh dự bạch la đứng tại cao đại uy áp bạch lang trên thần để nàng càng có một loại khó tạ khiếp người khí chất bất quá nàng hai đầu lâu mày lại là cũng không có cái gì vui vẻ tri sắc những này bị bạch lan dọa đến đều toàn thân run dậy người có ý gì nhưng mà một giây sau lúc nàng ánh mắt lại là đ ỗ n g nhiên một trận rơi vào người nhóm tối hậu phương vị kia không có hướng nàng hành lễ thần sắc phá lệ bình thản tĩnh nhiên thanh niên trên thân tấn công bạch la đôi mắt đẹp phóng đại một điểm nàng trong lúc nhất thời khó mà tin được hội gặp gỡ ở nơi này nàng ấ n công sở thiên sở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn xem bạch lan bên trên thiếu nữ bạch la hắn cũng không nhận ra bạch la lúc trước hắn từ huyết tộc tộc địa đi ra từ huyết tộc hầu tức tay bên trong cứu bạch la lúc bạch la b ẩ thiệu hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo cùng hiện tại bạch la khác nhau một trời một vực bất quá hắn đã là từ bạch la khí tức biết cái này bạch lang thiếu nữ liền là hắn cứu thiếu nữ k i a bạch la lúc này h ổ ngao báo dập viên lân ba người cũng là đến h ổ ngao thiếu thống lĩnh báo dập thiếu thống lĩnh viên lân thiếu thống lĩnh thấy ba người đến mấy vị tiêm man tộc người bên trong cùng nhau cung kính hướng về ba người đi lễ cái gì một đám ngoại bộ man tộc người cùng nhau kinh hãi bọn hắn mặc dù không phải man tộc người bên trong nhưng là đ ề u biết có thể xưng là thiếu thống lĩnh người cái kia cũng không phải bình thường người chỉ có man tộc các đại thống lĩnh con cái mới có tư cách được xưng là thiếu thống lĩnh cái này ba cái thanh niên lại là hổ tộc báo tộc viên tộc ba đại thống lĩnh như tử đám người dọa đến toàn thân run rẩy cũng biết hướng về ba người đi lễ đều lên hầu ngao không thú vị nhìn xem đám người đang muốn để đám người đứng dậy lúc ánh mắt của hắn cũng là đột nhiên đình trệ rơi vào người nhóm tối hậu phương sở thiên trên thân không chỉ có là hắn nhìn về phía sở thiên bên cạnh báo dập cùng viên lân vậy là đồng thời nhìn về phía sở thiên tất cả mọi người tại hướng về bọn hắn hành lễ duy chỉ có người thanh niên này một mình đứng đấy với lại thân sắc phá lệ bình thản tất nhiên đối bọn hắn không có một chút ý sợ hãi phải biết bọn hắn chiến thú đây chính là thần cảnh chiến thú dù là không có tận lực tán lộ khí tức cũng là dị thường chấn động tâm hồn những này ngoại bộ man tộc người liền là chứng minh những này ngoại bộ man tộc người bên trong đây chính là có không ít tiểu thành cảnh tôn g sư không thiếu đại thành cảnh tôn g sư c ư ơ n g giả như vậy tại bọn hắn chiến thú không có tận lực tán lộ khí tức phía dưới đều bị dọa đến toàn thân run dày sở thiên đúng là không có một chút ý sợ hãi tốt đây là hạt giống tốt h ầ ngao lấy lại tinh thần không chỉ có không hề tức giận ngược lại đại hỷ đạo người này chúng ta hổ tập định h ầ ngao lần này ta như muốn cùng ngươi tranh đoạt chúng ta báo tộc cũng là nhìn chúng hắn báo dập kịp phản ứng cũng là hướng về sở thiên ném ra ngoài cảnh ô l i u chúng ta viên tộc vậy sẽ không bỏ qua hắn viên lân hai mắt nổi lên qua mang đạo người này chúng ta viên tộc tất nhiên tranh đoạt tới tay một đám ngoại bộ man tộc người cùng nhau ngạc nhiên trở lại nhìn về phía cuối cùng nhất sở thiên nghe hổ ngao ba người nói những lời này cùng nhau nổi lên vẻ hâm mộ bọn hắn cả đời đều tại vì có thể trở thành man tộc tộc địa người phân đấu không nghĩ tới cái này thường, thường không có gì lạ thanh niên lại lạ như vậy tùy tiện liền được sở thiên lạnh nhạt không gợn sóng nhìn xem đây hết Đang chuẩn bạch ị không để ý tới hổ ngao ba người, hướng man tộc Thánh Phương hướng ngao người, man đến để đi đ ý tới tộc một ba lúc, o k í động thanh tại âm, la ú c này nhiên đột văng đến lúc này mới từ nhìn thấy sở thiên loại kia kinh h ỉ bên trong lấy lại tinh thần nàng trực tiếp từ bạch lang trên thân bay vọt mà xuống trực tiếp vọt tới sở thiên trước mặt bạch la ôm lấy sở thiên nói ấn công ta tìm ngươi tìm sòng khổ a chương năm trăm sáu mươi tám bạch lang phủ phục nịnh ngọt ấn công theo bạch la cái này hai chữ nói ra ở đây tất cả mọi người cùng nhau ngốc kinh ngạc nhất là nhìn thấy bạch la bay nào đến sở thiên n g ự c bên trong một thanh kích động ôm lấy sở t h i ê n lúc mọi người tại đây càng là há hốc miệng bạch la là bọn hắn man tộc tiểu chủ a là bọn hắn man tộc lòng người bên trong n ữ thần vậy mà như vậy vui vẻ cùng ôm lấy một thanh niên liền là liên hổ ngao ba người đều là thấy nghẹn họng nhìn chân chối tiếp theo ba người lông mày chính là nhữ lại các ngươi có thể hay không nhìn ra người này là lai lịch gì h ổ ngao nhữ mày hỏi thăm bên cạnh báo dập cùng viên lân nhìn không ra trước đó vậy chưa từng nghe qua la mội từ nói lên người này báo dập cùng viên lân đều là nhữ mày lắc đầu ba người nói chuyện ở giữa sắc mặt đều là hơi trầm xuống bạch la không chỉ có thân phận địa vị tại bọn hắn man tộc cực cao c càng là bọn hắn những này thiếu thống lĩnh ngưỡng mộ trong lòng đối tượng đều tại minh tranh ám đấu lấy muốn có được bạch la phương tâm ai có thể đạt được bạch la phương tâm đối với bọn hắn tới nói cái kêu hoàn toàn liền là một loại lớn lao kiêu ngạo nhưng cho tới bây giờ còn không ai có thể thành công nhưng mà bản thân tâm dụng cụ đối tượng vậy mà ném đến một cái nam tử xa lạ ngược bên trong với lại nhìn bạch la còn như thế vui vẻ nam tử này cái này để bọn hắn như thế nào tiếp thu được sở thiên không có để ý hổ ngao ba người phản ứng nhưng thấy bạch la như vậy ôm mình lông mày lại là cao lại đang muốn đem bạch la từ mình ngực bên trong kéo ra lúc bạch la giờ phút này lại là nối lỏng ra cải thành bắt l ấ y tay hắn nói ân công ta dẫn ngươi đi chúng ta tập địa nói xong nàng chính là vui vẻ lôi kéo sở thiên đi hướng bạch lang la hội tử muốn dẫn hắn cùng một chỗ không chế bạch lang hầu ngao thấy một màn này hơi chầm xuống sắc mặt nổi lên một vòng ý cười đạo lần này có trò hay để nhìn không sai bạch lang thế nhưng là thần cảnh v ư ơ n giả g cả đời chỉ thừa nhận lãnh chúa cùng la hội tử ngoại nhân muốn không chế cái tia chính là muốn chết báo dập cũng là nổi lên một vòng ý cười lấy bạch lang tính tình ngoại nhân đ ừ n g bảo là không chế liền làm muốn tiếp cận nó vậy cũng là muốn chết thần cảnh vưng ơ giả, há để người khác khinh nhuận viên lân gật đầu hí cười quả nhiên như ba người nói đầu k i a màu trắng c ự lang thấy sở thiên đi tới lập tức tràn ngập ra đáng sợ khí t ứ c một đôi mắt sói nhìn chằm chằm sở thiên tràn đầy hung thần thậm chí đều nổi lên có chút hồng quang nó miệng bên trong càng hơi hơi thổ tức lấy có chút thổ tức lại là làm cho không gian đều đang vặt mẹo đáng sợ đến cực điểm nó hung thần nhìn chằm chằm sở thiên phản phất như tại biểu đạn như đón thêm gần một bước tất để sở thiên chết không có chỗ trôn bạch lang người muốn ai ra hắn là ta ân công không được đối với hắn vô lễ bạch la nhìn xem bạch lang như vậy dị thường lại cũng không có để ở trong lòng hướng về bạch lang phát ra mệnh lệnh về sau nàng vui vẻ lôi kéo sở thiên đi hướng bạch lang bạch lang lại là không có chút nào để ý tới bạch la một mực nhìn chăm chú sở thiên hai mắt bên trong hồng quang càng thêm đậm hơn một phần sở thiên thần tình bên trong hào không gợn sóng ánh mắt bình thản tĩnh nhiên nhìn xem bạch lang hai mắt một cỗ khí tức tử trong cơ thể hắn tràn ngập ra đi bao phủ lại bạch lang bị sợ thiên đạo này khí tức bao phủ lại s a t na bạch lang trong nháy mắt cảm giác tựa như là một tòa đáng sợ sơn nhạc đột nhiên ép sẽ tại trên người nó bạch lang thân hình run lên bần bật sau đó như là mình uy nghiêm nhận lấy khiêu khích bạch lang l ử a g i ậ n chủ tiên đang muốn gào thét d i ệ t sát sợ thiên lúc nó lại hoảng sợ phát hiện ép trên người mình lực lượng đáng sợ càng ngày càng thừa trọng nhất là để nó hoảng sợ là nó lực lượng bị lực lượng nào đó phong bế rốt cuộc không bạo phát ra được với lại nó bây giờ lại lên i tiếng gầm gừ đều không phát ra được càng ngày càng lực lượng đáng sợ ép tới nó toàn thân run dày t ứ chi chầm, chầm hướng phía dưới hỗ lượn không chỉ có bạch lang như thế bên cạnh vương cái kêu ba cái thần cảnh h ổ chiến thú báo chiến thú vượn chiến thú cũng là như đồng cảm đáp lời sở thiên ẩ n ẩ n tràn ngập đáng sợ khí tức thân thể k h é run đầy dây hoảng sợ chi ý chuyện gì xảy ra tại sao ta cảm giác hổ vương đang sợ ta cũng vậy báo vương giống như vậy đang sợ cái gì viên vương cũng là h ổ ngao ba người phát hiện ba cái chiến thú dị thường về sau cùng nhau kinh dị đây chính là bọn hắn tam tộc thần cảnh vương thu à làm sao lại đột nhiên sinh ra sợ hãi đến cảm xúc lúc này bạch lang cuối cùng phản phất như thần phục thấp giọng ai đoán một tiếng thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất trên mặt càng la hướng về sở thiên ném định nọ ánh mắt nó đã minh bạch trước mắt nam tử này là một tôn vô cùng cường đại tồn tại cường đại đến để nó lên i một tia sức phản kháng đều không có tuy tiện liền có thể muốn nó mệnh bạch lang ngoan như vậy sao bạch la thấy bạch lang như vậy p h ụ phục xuống dưới lập tức kinh ngạc cho dù là tại nàng trước mặt phụ thân bạch lang cũng không có như vậy p h ụ phục định n mặt qua nay này vậy mà như vậy khác thường bất quá bạch la cũng không có để ở trong lòng lôi kéo sở thiên đi tới bạch lang trên lưng đợi đến sở thiên bước lên bạch lang lưng bạch lang mới dám đứng lên bạch lang chúng ta xuất phát bạch la n yêu quát một tiếng bạch lang không hề động đi thôi sở thiên nhàn nhạt nói một câu siêu bạch lang như là đạt được mệnh lệnh trong nháy mắt mở ra bốn vó nhanh như đ i ệ n chớp hướng về man tộc tộc địa khu lao vụt mà đi bạch lang vậy mà có thể tán thành hắn hầu ngao ba người thấy một màn này mặt mũi tràn đầy ngốc kinh ngạc có chút không dám tin tưởng bạch lang thế nhưng là bọn hắn man tộc l ã n h chúa cũng chính là bạch la n phụ thân dùng mấy năm thời gian mới chính phủ nó n ạ o tính cùng cương liệt so với man tộc còn lại vương thú còn mạnh hơn ngoại trừ lanh chúa cùng bạch la bên ngoài bạch lang không cho phép bất luận kẻ nào tới gần cho dù là còn lại thống lĩnh muốn muốn tới gần bạch lang đều lại nhận bạch lang công kích sở thiên vậy mà có thể được đến bạch lang tán thành xem ra người này không đơn giản viên lân nhữ mày nhìn xem đi xa sở thiên đạo hầu ngao cùng báo dập đồng dạng nhữ mày nhẹ gật đầu bọn hắn đã nhìn ra bạch lang như vậy tán thành sở thiên có lẽ có bạch la n duy ê n cớ nhưng hơn phân nửa hay là bởi vì sở thiên bản thân nguyên nhân đi thôi chúng ta vậy đuổi theo hầu ngao nhảy lên hộ chiến thú lưng đuổi theo báo dập cùng viên lân vậy đồng thời nhảy lên chiến thú hướng về đi xa bạch lang đuổi theo nhanh như điện chấp đồng dạng phi nhanh bạch lang trên thân bạch la n còn ở vào kinh ngạc bên trong vừa rồi nàng cảm giác bạch lang không có nghe nàng mệnh lệnh mà là tại nghe sở thiên mệnh lệnh sở thiên nói đi thôi về sau bạch lang mới lên đường kỳ quái bạch la tâm bên trong không hiểu chút nào bất quá bây giờ có thể lần nữa nhìn thấy sở thiên để nàng phi thường vui vẻ hoàn toàn không có để ý bạch lang làm sao lại nghe sở thiên lời nói chuyện này ấ n công làm sao ngươi tới chúng ta man tộc bạch la hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía sở thiên hai mắt sáng lòng lánh hiếu kỳ lại hy vọng hỏi ngươi là tới tìm ta sao sở thiên khẽ lắc đầu năm trăm sáu mươi chín man tộc lãnh chúa bạch liệt tìm phụ thân ta bạch la nghe được sở thiên câu nói này kinh ngạc sau khi lại thất vọng biết miệng nàng còn tưởng rằng sở thiên là tìm đến nàng đâu nguyên lai không phải tốt ta chuyện này bao trên người ta ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta bạch la thu hồi suy nghĩ hướng về sở thiên bảo đảm xuống tới nàng cũng không có hỏi sở thiên gặp phụ thân nàng chuyện gì sở thiên không lại nói cái gì cùng bạch la cùng một chỗ đ ạ p ở bạch lang tráng kiện trên s ố n g lưng từ bạch lang trở lấy bọn hắn nhanh như điện chấp hướng về màn tộc tộc địa mau chóng đuổi theo không một lát không gian bên trong vang lên tiếng đánh nhau âm thanh ủng hộ họ hét trợ uy âm thanh sở thiên đã là nhìn thấy một tòa quy mô hồng thành phố lớn xuất hiện ở ánh mắt bên trong tòa thành thị này toàn bộ từ cự thạch tu kiến mà thành mặc dù không có ngoại giới thành thị loại kia phồn hoa cùng tràn ngập các loại công nghệ cao nhưng là lại tràn ngập một loại thô kệ nguyên pháp khí tức nay tế tại thành thị bên trong chỗ kia có thể d u n g mấy vạn người như vậy đại quảng trường bên trên dấy lên lấy từng đống đống lửa ánh l ử a chiếu tràn đ ầ y này k í c h liệt tiếng đánh nhau đang từ trên quảng trường chiến võ đài bên trên truyền ra đến lấy ngàn mà tính man tộc người chính trên quảng trường vì đánh nhau man tộc người hò hét trợ vi. hình tượng phi thường náo nhiệt tấn công quảng trường chiến võ đài bên trên những người kia phần lớn đều là ngoại bộ man tộc người bạch la thấy sở thiên chính nhìn xem quảng trường phương hướng vì sở thiên giới thiệu nói bọn hắn lên đài tỷ thí nhất chủ yếu mắt chính là vì biểu hiện ra mình để cầu bị tộc địa bên trong các tộc nhìn chúng nói đến đây lúc bạch la chỉ chỉ trên quảng trường mấy cái phương hướng nói ngươi nhìn những người kia liền là man tộc các tộc người bọn hắn liền là tại tìm kiếm biểu hiện tốt man tộc người đương nhiên bạch la cười cười tục nói các tộc man tộc người vậy là có thể tham gia thì thí dạng này cũng làm ư ợ n cơ hội này thăm dò lẫn nhau mạnh yếu s ở thiên nhẹ gật đầu lúc này bạch lang tốc độ thả chậm lại tiến nhập thành đá bên trong tiểu chủ đại nhân phụ trách tuần tra man tộc chiến sĩ thấy bạch la đến n h o nhao hành lễ bất quá mỗi người thân sắc lại là tràn đầy kinh ngạc không chỉ có là bởi vì bọn hắn nhìn thấy một cái lạ lâm thanh niên đi theo tại bạch la bên người càng là bởi vì sợ thiên vậy mà có thể được đến bạch lang tán thành những năm gần đây bọn hắn chưa từng thấy qua ngoại trừ lãnh chúa cùng bạch la bên ngoài ai có thể tiếp cận bạch lang không chỉ có bọn hắn kinh ngạc một màn này trên quảng trường thấy cảnh này màn tộc các tộc đều là kinh ngạc đây không phải là bạch la tiểu chủ hả nàng bên cạnh tại sao có thể có một cái nam tử xa lạ với lại nhìn bạch la tiểu chủ còn phá lệ vui vẻ hắn đúng vậy à các đại thiếu thống lĩnh muốn muốn thắng được bạch la tiểu chủ phương tâm đều còn không ai có thể thành công hẳn là cái này nam tử xa lạ nhanh chân đến trước. Còn có, các người có người á p h tại hiện hay không, b c h Lan g ố n như g từng á n thành hắn.、Thật、đúng là, nam tử này người nào, không Lan còn làm cho cao ngạo Lan vương đều công nhận. Thật tử thể tiểu Tại t chỉ cho Bạch chủ cho Bạch là, làm làm đều cao vui có vẻ, tiếng tiếng kinh ngạc âm bên trong sở thiên theo bạch la đi hướng thành đá chính bắc mặt kiến trúc chủ đạo nơi đó là toàn bộ thành đá hoành vĩ nhất địa phương giống như hoàng thành đồng dạng sau một lát đi tới mặt phía bắc kiến trúc chủ đạo sở thiên cùng bạch la từ bạch lang trên thân n h ả xuống bạch la dẫn sở thiên đi vào cái này như hoàng thành đồng dạng kiến trúc bên trong trên đường đi thỉnh thoảng truyền ra từng đợt cung kính hướng bạch la hành lễ thanh âm tấn công p h í a khu vực này liền là lãnh chúa thành bạch la vừa đi một bên hướng sở thiên giới thiệu chúng ta m a n tộc mỗi một thời đại lãnh chúa đều sẽ tiến vào chiếm giữ nơi này thế hệ này lãnh chúa chính là ta phụ thân bạch liệt sở thiên bình tĩnh một bên nghe bạch la giới thiệu cái này lãnh chúa thành một bên hành tẩu tại thành bên trong tại sở thiên theo bạch la đi vào lãnh chúa thành bên trong lúc lãnh chúa thành bên trong một ngôi đại điện bên trong chính kết thúc một trận hội nghị một đoàn người lần lượt từ, điện bên, đi đi. từ điện bên trong đi tới người là một vị khôi ngô nam tử trung niên nam tử trung niên so với bình thường man tộc người còn muốn khôi ngô thân cao hai m m hai mấy toàn thân d à y đặc cơ bắp cho dù là mặc chiến phục cũng có thể cảm giác được hắn lực lượng đáng sợ lãnh chúa đại nhân tiểu chủ trở về một vị man tộc chiến sĩ thấy nam tử trung niên đi ra đại điện hoàng bước lên phía trước báo cáo nam tử trung niên chính là man tộc đương đại lãnh chúa bạch la phụ thân bạch liệt lãnh chúa đại nhân tiểu chủ không là một người trở về bên người nàng còn đi theo một vị lạ lâm thanh niên ta nghe tiểu chủ xưng hô hắn là â n công â n công bạch liệt sửng sốt một chút xoay mà chính là nghĩ tới hắn nghe bạch la nói qua trước đó vụ trộm chạy đi ra bên ngoài chơi lúc bị huyết tộc người bắt lấy là bị một cái nam tử xa lạ cứu cứu la nhi người làm sao lại đột nhiên đến ma n tộc hẳn là là đến đòi lấy chỗ tốt bạch liệt chân mày to lại tâm bên trong không khỏi đối cứu con gái nàng nam tử này sinh ra một vòng kinh nghiệm trước đó nữ nhi của hắn bạch la còn năn nỉ hắn tìm kiếm sở thiên lại không nghĩ rằng sở thiên vậy mà chủ động đã tìm tới cửa lấy hắn suy đoán chỉ sợ là sở thiên đạt được nữ nhi của hắn đang tìm kiếm hắn tin tức từ mà biết nữ nhi của hắn thân phận như vậy chủ động đến đây rất có thể liền là vào tay chỗ tốt như vậy chủ động tới vào tay chỗ tốt hành vi phá lệ để hắn xem thường ngươi đi chuẩn bị một chút vàng bạc tài bảo bạch liệt hướng về bên cạnh một vị thủ hạ phân phó một tiếng cất bước hướng về bạch la cùng s ở thiên vị trí chỗ ở đi đến đã s ở thiên là tới cửa đến đòi muốn chỗ tốt hắn liền cầm một chút vàng bạc tài bảo đổi đi s ở thiên chính là không một lát hắn chính là nghe được phía trước vườn hoa bên trong chuyển đến nữ nhi của hắn thanh â m ấn công đây là chúng ta man tộc đặc sản bách hoa t i ể u uống dậy uống ngươi nhấm nháp một chút có phải hay không uống rất ngon ấn công cho đây là kỳ linh quả ngươi nếm thử la nhi đối nàng cái này ấn công tựa hồ không tầm thường bạch liệt nghe đến mấy câu này mày nhữ lại cùng một chỗ hắn đưa tay ngăn cản thủ hạ lại đi theo về sau một mình đi vào vườn hoa chi bên trong lập tức liền nhìn thấy nữ nhi của hắn bạch la cùng một vị thanh niên ngồi tại vườn hoa bên trong trong lương đ ỉ n h mà nữ nhi của hắn bạch la chính tự mình lột ra một cái kỳ l i n h quả thân mật phóng tới thanh niên tay bên trong nhìn thấy một màn này bạch liệt lông mày lần nữa nhữ một điểm nữ nhi của hắn bạch la còn chưa từng có đối bất luận cái gì nam tử như vậy thân mật qua cho dù là hắn người phụ thân này vậy còn chỉ có tại bạch la khi còn bé đối với hắn như vậy thân mật bây giờ vậy mà đối một cái nam tử xa lạ như vậy thân mật nghĩ đến chỗ này bạch liệt sắc mặt chìm xuống giới l nhưng nhạt h ớ v mà bạch liệt nhìn thấy bạch la như vậy kích động sắc mặt lại là càng thêm chỉ một điểm hắn đã nhìn ra nữ nhi của mình đối nam từ này không tầm thường hắn nhìn về phía sở tiên ánh mắt sắc bén một điểm trong lòng nói xem ra người này không phải bình thường đúng là như vậy tùy tiện liền gạt được nữ nhi của ta hào cảm t h ư ơ n g năm trăm bảy mươi thì ngươi làm một số việc sở thiên bay đầu nhìn về phía đến bạch liệt thấy bạch liệt nhìn mình ánh mắt s ắ c bén đã là đ o á n được chỉ sợ bạch liệt nhìn thấy bạch la đối với mình như vậy có hảo cảm cho nên suy đoán bản thân tâm nghĩ không thuần l ừ a bạch la sở thiên thu hồi ánh mắt cũng không đứng dậy lạnh nhạt bưng lên trên bàn đá c h é n lớn rượu lướt qua chén bên trong bách hoa t i ể u tấn công cha ta bạch la thấy sở thiên như vậy không có đứng dậy lập tức giật mình kêu lên phụ thân nàng thế nhưng là man tộc lanh chùa a các tộc thống lĩnh nhìn thấy phụ thân nàng xuất hiện đều sẽ đứng dậy và lấy sở thiên như vậy bình thản t ứ nhiên hoàn toàn liền là tại làm tức giận phụ thân nàng la nhi người đi ra ngoài trước ca bạch la lời nói còn nói xong đi tới bạch liệt chính là lạnh nhạt đánh gây bạch la cha ân công hắn người đi ra ngoài trước bạch la cảm thấy lo sợ bất an nhìn thoáng qua bình thản tĩnh nhiên sở thiên rất muốn thay sở thiên nói điểm lời hữu í c h nhưng mình cũng không dám lại n g ỗ nghịch phụ thân không thể không rời đi các hạ xưng hô như thế nào đợi đến bạch la rời đi bạch liệt đi tới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống lạnh nhạt nhìn xem sở thiên sở thiên sở thiên chậm dai nếm thử một miếng bách hoa t i ể u bình thản không gợn sóng nói ra mình tính danh đối mặt ta lúc ngươi còn có thể như vậy bảo trì chấn định tự nhiên ngươi xác thực không phải bình thường bạch liệt tán thưởng nhẹ gật đầu nói xong lúc thần s á c hắn lại là lần nữa phai nhạt một điểm đối với các hạ cứu được la nhi một chuyện bạch mũ cũng là lòng mang cảm kích không biết các hạ như vậy tự mình đến nơi này cần làm chuyện gì thì ngươi làm một số việc sở thiên để ly rượu xuống bình thản nhìn về phía bạch liệt thì ta làm một số việc bạch liệt cười cười nhưng trong lòng thì hiện lên một vòng khinh thường quả nhiên như hắn sợ liệu sở thiên là tới tìm hắn về phần sở thiên tìm hắn cần sự tình hắn đã đón được tất nhiên là bởi vì sở thiên biết bạch la là nữ nhi của hắn cho nên như vậy tới tìm hắn lấy ân công thân phận tự cho mình là hướng hắn yêu cầu tối đại hóa c h ỗ t ố t ba ba bạch liệt vỗ tay một cái âm thanh n â m vang lên thời điểm liền gặp một vị khôi ngô đại hán ôm một ngụm h ò n gỗ lớn đi vào vườn hoa bên trong đi vào đ ỉ n h nghỉ mắt trước đem h ò n gỗ đặt ở trên mặt đất đưa nó mở ra bạch liệt phân phó đại hán tùy theo đem h ò n gỗ mở ra lập tức ánh vàng rực rỡ quang mang từ h ò n gỗ bên trong hiện phát ra bên trong chứa đại lượng vàng còn có các loại bảo thạch cùng chân trâu sợ tiên đây đều là làm ngươi cứu ta nhi nữ thù lao hiện tại cũng là thuộc về ngươi bạch liệt nhìn về phía sở thiên. trên mặt nổi lên ý cười có những n à y c h â u n á o đầy đủ ngươi h áo cơm không lo cả đời ta tới t ì m ngươi cũng không phải là vì việc này s ở thiên nhìn cũng chưa từng nhìn cái tiên một dương c h â u n á o lạnh n h ạ t không gợn sóng nhìn xem bạch liệt nói ta tới đây là vì đi các ngươi man tộc tổ địa nhìn một chút đàng bạch liệt nghe được s ở thiên câu nói này đột nhiên đứng lên tâm tình chập trờn làm cho hắn lực lượng đều tràn ngập lên tại hắn đứng lên lúc trực tiếp sinh ra một cô khí lãng trốn ở vườn hoa bên ngoài một mực nhìn lén bạch la thấy một mặt này doa đến kém chút kêu lên ân công sao có thể đối phụ thân ta đưa ra dạng này yêu cầu chúng ta man tộc tổ địa đây chính là cấm địa a cho dù là phụ thân ta thân là man tộc l ã n h chúa cũng không thể tùy ý đi vào bạch la trong lòng như có lửa đốt sợ h ạ i phụ thân nàng khẽ động giận chính là ra tay giết sở thiên sở thiên nguyên lai、like、ngươi là đánh cái chủ ý này qua tốt một lát bạch liệt mới bình phục lại tâm cảnh ánh mắt lãnh đạm nhìn xem sở thiên ngươi khẩu vị không phải bình thường nhỏ dám đem chủ ý đánh tới man tộc tổ địa lên nếu không có nhớ tới ngươi là la nhi ân nhân cứu mạng ngươi mở miệng nói lời này lúc cũng đã không có tính mệnh thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó mang theo cái này dương châu đ á o lập tức đi nếu không ngươi hội tán g thân ở chỗ này s ở thiên thần tình bên trong không có bất kỳ cái gì vận sóng hắn bình thản tĩnh nhiên nhìn xem bạch liệt nói ta tới đây là mang theo thành ý mà đến chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta tiến vào man tộc tổ địa ngươi có thể hướng ta mở ra bất kỳ điều kiện gì ngươi muốn tự tìm đường chết bạch liệt hai mắt chầm chậm nổi lên hồn g mang trên thân thể càng là tràn ngập ra lãnh thấu xương lực lượng cùng b ă n g lãnh thấu xương xạ ý chỉ bằng chỉ là một cái sợ thiên vậy mà cũng dám nói khoác không biết ngượng để hắn ra điều kiện cái này hoàn toàn liền là đối hắn một loại nhục nhã cha không cần vườn hoa bên ngoài bạch la thấy một màn này trong nháy mắt và vào ngăn tại sở thiên trước mặt hướng bạch la cầu nói cha hắn là ta ân nhân cứu mạng ngươi không thể thường t ổ n hắn nàng đã là nhìn ra cha mình muốn giết sở thiên sở thiên là mình ân nhân cứu mạng nàng sao có thể nhìn thấy cha mình giết mình ân nhân, nhân bạch liệt hít sâu một hơi lạnh lẽo nhìn xem sở thiên ngươi bây giờ còn có cơ hội rời đi ấn công đi ta trước mang ngươi ra ngoài bạch la cuốn quít đi kéo sở thiên muốn dẫn lấy sở thiên rời đi chỉ bất quá tay nàng còn không có kéo đến sở thiên bạch liệt lại là một thanh đem bạch la kéo đến phía sau hắn l à nhi này tâm tư người thâm trầm tuyệt không phải người lương thiện ngươi không được sẽ cùng hắn tiếp xúc cha ân công là người tốt im miệng hướng hắn dạng này d ắ p tâm hại người người ta nhìn đến mức quá nhiều bạch liệt quát lớn nữ nhi của mình ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem sở thiên đạo sở thiên ta kiên nhẫn có hạn sở thiên c h ầ m rãi đứng dậy bình thản tĩnh nhiên nhìn xem bạch liệt nhàn nhạt mở miệng sáng ngày là các ngươi man tộc lãnh chúa chi vị trọng tuyển thời gian a bạch liệt ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm sở thiên cũng không trả lời sở thiên cất bước hướng vườn hoa chi đi ra ngoài chậm nói tại ngươi còn không có mất đi l ã n h chúa chi vị trước. người còn có một cơ hội hướng ta đưa ra một điều kiện làm ta tiến vào man tộc tổ địa điều kiện trao đổi nói xong lúc sở thiên đã là l ệ n h nhạt đi ra vườn hoa m u ố n chết bạch liệt tâm bên trong giận dữ lệnh đấu xương sát ý lan tràn ra sở thiên câu nói này không thể nghi ngờ là mang theo một vòng tính uy hiếp chất đường đường man tộc lãnh chúa khi nào nhận qua uy hiếp như vậy lại có ai dám uy hiếp như vậy hắn cái này sở thiên tự xưng là là nữ nhi của h ắ n ân nhân cứu mạng liền dám như vậy ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi thật sự cho rằng hắn hội nể tình là nữ nhi của mình â n nhân, nhân cứu mạng bên trên liền sẽ không giết hàn a thật quá ngu xuẩn cha không cần bạch la thấy cha mình thật muốn giết sở thiên lập tức kinh hoàng vừa lo lắng ôm lấy cha mình ân công hắn không phải người bình thường như vậy độc thủ ngươi cũng sẽ thụ thương bạch la ôm thật chặt cha mình cũng biết đem lúc trước nàng nhìn thấy chàng cảnh nói ra lúc trước ta bị huyết tộc người mang đến bọn hắn thánh địa giờ ta nhìn thấy huyết tộc thánh địa đã biến thành phế tích chỉ có ân công hắn một cái đi tới ân công cứu ta lúc bắt ta vị kêu huyết tộc hầu tước liên một điểm sức phản kháng đều không có liền bị ân công theo g ơ tay lên biến thành cho tản bạch liệt nghe được bạch la nói mình cùng sở thiên chiến đấu cũng sẽ thụ thương lúc lựa g i ậ n trong lòng trong nháy mắt bừng bừng tiêu đốt s ở thiên chỉ là một p h à m nhân có tư cách làm bị thương hắn những này đối với hắn đường đường man tộc lãnh chúa nhục nhã tiếp lấy hắn chính là trong nháy mắt nghĩ đến cái này tất lại chính là s ở thiên âm h i ể m d ụ d ỗ nữ nhi của hắn để nữ nhi của hắn đối s ở thiên khăng khăng một mực vừa nghĩ tới đây tâm hắn bên trong sát ý chính là đột nhiên kéo lên như vậy tâm địa âm h i ể m người tuyệt không thể lưu lại nhưng mà nghe tới bạch lan nói ra có quan hệ huyết tộc thánh sự tỉnh thời điểm bạch liệt lại là g i ậ mình huyết tộc thánh địa biến thành phế tích cái này sao có thể chương năm trăm bảy mươi mốt biến mất sát ý bạch liệt trong lòng kinh hãi hoàn toàn không thể tin được chuyện này huyết tộc thực lực tổng hợp mặc dù không có bọn hắn man tộc mạnh nhưng là cũng là trên thế giới cường đại thế lực thần bí thứ nhất không thể so với bọn hắn man tộc yếu quá nhiều nhất là đó còn là huyết tộc thánh địa có được lực lượng đáng sợ bọn hắn man tộc nếu muốn hủy huyết tộc thánh địa chỉ sợ n g h i ê n g tộc chi lực mới có thể đây là có khả năng liên hắn đều không có lòng tin n g h i ê n g tộc chi lực có thể hay không hủy huyết tộc thánh địa dù cho thật có thể hủy huyết tộc thánh địa bọn hắn man tộc vậy tất nhiên nguyên khí đại thương sợ thiên một người liền có thể hủy huyết tộc thánh địa đây quả thực là thiên phương dạ đà hoàn toàn không có khả năng la nhi ngươi bị hắn lựa bạch liệt thanh sắc băng lãnh nói hắn có thể tùy tiện d i ệ t s á t một vị huyết tộc hầu tước ta tin tưởng nhưng hắn có thể làm cho huyết tộc thánh địa hóa thành phế tích cái này hoàn toàn liền là lời nói vô căn cứ hắn tất nhiên là dùng một loại nào đó hiếm thấy thuật pháp lựa gạt ánh mắt ngươi để ngươi tận lực nhìn thấy hắn chế tạo ra giả t ư ợ n g cha ta nhìn thấy đều là thật bạch la khẩn trương nàng tin tưởng mình lúc trước thấy là thật cũng không phải là giả tựa đủ bạch liệt một tiếng quát lớn nói ngươi bây giờ còn nhìn không ra hắn dụng ý khó do sao hắn như vậy chế tạo giả tượng cho ngươi xem liền là muốn có được ngươi tốt cảm giác cùng tín nhiệm để ngươi cảm kích hắn như vậy hắn liền có thể lợi dụng ngươi đặt tới hắn hiểm ác mắt dạng này âm hiểm người tuyệt không thể lưu lại bạch liệt sát ý c ủ n quận một thanh chấn khai bạch la cái này sở thiên dám hiểm ác lợi dụng nữ nhi của hắn cái tia chính là m u ố n chết nữ nhi của hắn dễ bị lừa nhưng không lừa được hắn cha bạch la bị chấn động đến lảo đảo lui về phía sau mấy bước thấy cha mình muốn đích thân đi diện sát sở thiên nàng liều lĩnh sông đi lên lần nữa ôm chặt lấy bạch liệt cha ngươi phải tin tưởng ta ân công không là người xấu bạch la lo lắng đều rơi xuống nước mắt đến mặc dù nàng không biết sở thiên thực lực cụ thể nhưng là nàng tin tưởng sở thiên cùng huyết tộc thánh địa hủy diệt khẳng định có quan hệ một khi phụ thân hắn cùng sở thiên giáng hậu quả khó mà lường được đông nhiên bạch la nhớ tới một chuyện bận điệu nói cha ta còn có một chuyện quên nói với ngươi ta cùng ân công là đáp lấy bạch lang trở về với lại bạch lang trước đó tại để ân công đạp vào thân thể nó lúc là nằm dạp trên mặt đất còn lộ ra định loại bộ dáng về sau ta để bạch lang xuất phát lúc nó không hề động là chờ đến ân công sau khi mở miệng bạch lang mới xuất phát Nghe đ ư ợ cuối c h y ệ cùng nói với lại lúc ấy bạch lang thân thể run run dậy chậm rãi nằm dạp trên mặt đất lúc ta còn chứng kiến hổ vương báo vương viên vương phảng phất như vậy cảm ứng được cái gì thân thể tại khe run bạch lang vậy mà thật thần phục với hắn với lại ở đây mặt khác ba đầu thần cảnh vương thú cũng là cảm ứng được hắn khí tức đáng sợ đang sợ hắn n g h e xong cả kiện sự tình quá trình bạch l i ệ t di tán s ắ c ý hoàn toàn tiêu tán hắn đã là xác định bạch lang thần phục với s ở thiên bạch liệt tâm bên trong nổi lên kinh dị còn có một vẻ khó có thể tin hắn có thể làm cho bạch lang trở thành bạch tộc chiến thú đây chính là hao phí mấy năm thời gian với lại bạch lang cũng không có thần phục với hắn hắn cùng bạch lang chỉ là một loại tính hợp quẩn hắn không phải là không muốn để bạch lang thần phục mà là không có cái năng lực kia dù là hắn có thể giết chết bạch lang bạch lang cao ngạo cũng sẽ không thần phục với hắn sợ thiên vậy mà có thể khiến cho bạch lang thần phục s ở thiên thực lực đã cường đại đến lệnh bạch lang đều muốn cam tâm tình nguyện thần phục trình độ a bạch liệt tâm bên trong c h ấ n một cái hắn nhưng là rõ ràng giống bạch lang loại này v ư ơ n g thú sẽ chỉ thần phục với bọn chúng cho rằng cường giả hắn tuy mạnh nhưng là tại bạch lang mắt bên trong lại còn không phải chân chính cường giả bạch lang mặc dù tán thành hắn nhưng là còn không cách nào làm cho bạch lang cam tâm tình nguyện thần phục cha ngươi không cần cùng ân công động thủ được chứ bạch la n khẩn cầu nhìn xem bạch liệt bạch liệt thu hồi suy nghĩ nhẹ gật đầu nói ta đáp với ngươi không động thủ với hắn nhưng ngươi đi nói cho hắn biết chúng ta man tộc không phải hắn có thể lưu thêm địa phương. Nghe này, có được câu lưu địa bạch la trả e o lấy La tâm, rốt Tốt. t r xuống. cục Bạch để lời một tiếng nhanh như chốc chạy ra vườn hoa đuổi theo rời đi sở thiên nếu như ta không có đ o á n sai cái này sở thiên liền là trước kia những cái kia muốn đi vào man tộc tổ địa đầu người lính theo bạch la rời đi bạch liệt cũng là nghĩ lên chuyện này ẩn ẩn đoán được sở thiên thân phận bạch liệt cười lạnh một tiếng nói dù là ngươi là bọn hắn đầu lĩnh tự mình đến đây cùng ta đảm ta cũng sẽ không để ngươi tiến vào chúng ta man tộc tổ địa man tộc tổ địa há lại cho ngoại nhân nhung trảm ngày mai chính là chúng ta man tộc lanh chúa trọng tiền này ngươi sẽ thấy chúng ta man tộc thực lực cường đại hy vọng ngươi hội biết khó mà lui đừng lại ngu xuẩn xuẩn dưới tại hắn cười lạnh lẩm bẩm nữ g bên trong sở thiên đã là rời đi lanh chúa thành một mình dạo bước tại rộng rãi thành đá đường đi bên trong đối với bạch liệt sẽ hay không đáp ứng hắn tiến vào man tộc tổ địa chuyện này sở thiên cũng không thèm để ý hiện tại bạch liệt vẫn là man tộc lanh chúa còn có tư cách cùng hắn đàm sáng ngày man tộc lanh chúa trọng tiền này bạch liệt nếu là mất đi lanh chúa chi vị vậy liền đã mất đi cùng hắn đàm tư cách hắn vậy không hứng thú sẽ cùng man tộc nói chuyện bất chi bất giác bên trong. sở thiên đã là dạo bước đến thành đá bên trong cái kiệt như vậy đại quảng trường bên trên trên quảng trường y nguyên một mảnh náo nhiệt tiếng ồn ào âm đánh gãy sở thiên suy nghĩ sở thiên chính muốn rời khỏi lúc một đạo c ư ờ i nhà tâm thanh truyền đến các h ạ đã tới sao không lộ hai tay lại đi sở thiên theo tiếng nhìn lại liền gặp được trước đó gặp qua một lần hổ ngao cùng báo dập cùng viên lân thấy được hắn chính hướng hắn đi tới người nói chuyện là hổ ngao các ngươi chậm rãi c h ơ i a sở thiên bình thản tĩnh như đạo đối với loại sự tình này hắn không có chút nào hứng thú nói xong lúc hắn quay người rời đi hổ ngao cười một tiếng cũng không nói gì nữa n h ư một màn g này lập tức đưa tới trên quảng trường đám người chú ý nhao nhao rời mắt nhìn lại ánh mắt bên trong tràn đầy xem kịch vui khi cười hắn là hộ tộc cường giả trước đó thế nhưng là một trưởng liền đem một vị đại thành cảnh tông sư thực lực người đánh bay hắn thực lực hẳn là tấn thăng đến viên mãn cảnh hh dạng này thực lực chỉ sợ một trưởng liền có thể chụp chết người thanh niên này đám người hy tiếng cười bên trong sở thiên bình thản nhìn thoáng qua trước mặt cái này khôi ngô đại hán sở thiên cũng không nói gì thêm nhưng là tay phải giơ lên tùy theo dương lên vành trong nháy mắt như tháp sắt khôi ngô man t ộ c đại hán giống như gặp đáng sợ trọng kích thân hình khổng lồ như là pháo đạn đồng dạng trực tiếp ném bay ra ngoài những nơi đi qua đụng bay một mảng lớn vây xem man t ộ c người chỗ đụng người dù là lấy man t ộ c người thân thể cường hãn cũng là không chịu nổi nhao nhao phun máu bay ngược mà đi không có chỗ nào mà không phải là bị mất mạng tại chỗ vành lại là một tiếng vang thật lớn tiếng vang lên Vị tia chương năm trăm bảy mươi hai ngươi làm gì đến dò xét ta tất cả mọi người không thể tin được nhìn xem một màn này vị này hổ tộc cương dạ thế nhưng là viên mãn cảnh tông sư thực lực à trước đó bọn hắn cũng là tận mắt nhìn thấy cường hãn đến mức nào một trưởng liền là đem một vị đại thành cảnh tông sư cường giả đập bay ra ngoài bây giờ lại bị sở thiên theo d ơ tay lên c h i lực cho diệt s á t nhất là vị này hổ tộc cường giả bay ngược dơ đụng vào người không có chỗ nào mà không phải là bị mất mạng tại chỗ sở thiên cái này theo d ơ tay lên c h i lực đến cùng khủng bố cỡ nào hắn thực lực đã vậy còn quá mạnh chẳng lẽ là thần cảnh h ầ ngao vốn là muốn nhìn một chút sở thiên thực lực cái này xem xét phía dưới đúng là đem hắn đều hù dọa chúng mục chi bên trong sở thiên xoay người lại bình thản nhìn về phía hồ ngao ngươi rất muốn thăm dò thực lực của ta sở thiên nhàn nhạt, nhạt nhìn xem h ầ ngao cất bước hắn như t h n g vậy nói năng lỗ mang khiêu khích hổ tộc thiếu thống lĩnh cái kia chính là không biết tự lượng sức mình muốn chết quanh mình đám người thấy một màn này kinh ngạc đồng thời nhao nhao xì xào bà tán cảm giác sợ thiên quá mức cuồng vọng đánh chết một vị hổ tộc cơn giả liền dám khiêu khích hổ tộc thiếu thống lĩnh cái này không phải liền là muốn chết mà hầu ngao thấy sợ thiên như vậy hướng mình đi tới hừ lạnh một tiếng ta sẽ cho ngươi biết ngươi quyết định này là cơ nào ngu xuẩn man tộc thiếu thống lĩnh không phải ai đều có thể khiêu chiến h ổ ngao lạnh lẽo nhìn chằm chằm sợ thiên đang khi nói chuyện thân thể của hắn bên trên tràn ngập ra một tầng yêu dị hưng mang hồng mang xuất hiện thời điểm h ổ ngao trong thân thể chính là chuyển r a ken k á t h âm thanh liền g ặ p được h ổ ngao nguyên bản hai m gạo da mặt thân thể cấp tốc biến cao liền trắng kiện trong n h y mắt h ầ ngao chính là trở nên cao hơn năm m khôi ngô thân thể phối hợp cái kia hiện hiện tại mặt ngoài thân thể bên trên yêu dị hưng mang như là một cái nhắm người mà vệ tuyệt thế hùng thú nhất là h ổ ngao trên thân thể còn tại hình thành một tầng có chút hư hào á o giáp càng thêm kiếp người tăng này hổ tộc thiếu thống lĩnh trực tiếp h ó a thú không chỉ có như thế hắn còn tu luyện ra yêu giáp hổ tộc thiếu thống lĩnh lấy loại trạng thái đối phó hắn tên kia chết c h ắ c rồi quanh mình đám người thấy một màn này cùng nhau hít một hơi khí lạnh cũng ít lui lại đây chính là đã tu luyện ra yêu giáp thần cảnh à tùy ý từng quyển tình đều không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được h ầ ngao lại nhưng đã tu luyện ra yêu giáp liền là liên báo dập cùng viên lân hai người đều là giật mình không thôi thần cảnh cũng là có mạnh yếu phân chia vừa tấn thăng làm thần cảnh cường giả liền là nhập môn thần cảnh giống hổ ngao loại này đã tu luyện ra yêu giáp thần cảnh liền là sơ kỳ thần cảnh hai người kinh dị sau khi đã nhìn ra hổ ngao đem sở thiên trở thành định nhân thật sự quyết tâm hai người cũng là vô ý thức rời xa theo đám người có ý thức triệt thoái phía sau như vậy đại quảng trường bên trên trừ lại một mảnh đất trống lớn sân bãi bên trong chỉ để lại sở thiên cùng hóa thú sau hổ ngao lấy ngàn mà tính ánh mắt rơi vào trên đất trống trên thân hai người hổ khiếu phó thống lĩnh hổ ngao thiếu thống linh thực lực lại tinh tiến không y ta tại dọc theo quảng trường trên đài cao báo tộc một vị nam tử trung niên ngạc nhiên hướng hộ tộc một vị biêu hãn trung n h ê n đạo vị này biêu hãn trung niên liền là hộ tộc phó thống lĩnh hổ ngao nhị bá ngao nhi xác thực tinh tiến không ít không có cô phụ hộ tộc đối với hắn bồi dưỡng hồ khiếu nhẹ gật đầu cười nói làm hộ tộc thiếu thống lĩnh đây chính là nghiêm tộc chi lực đến bồi dưỡng tự nhiên không có khả năng yếu hổ ngao thiếu thống lĩnh dùng mạnh nhất hình thái tới đối phó hắn thực sự có chút cất nhắc hắn không sai người thanh niên kia mặc dù vừa rồi đánh chết một vị hộ tộc cứng giả nhưng tử vừa rồi tán lộ lực lượng đến xem vậy mới vừa vặn lấy hổ ngao thiếu thống lĩnh thực lực đến xem đánh giết hắn cũng không khó khăn không cần thiết hóa thú đến mạnh nhất hình thái còn lại các tổ người nhao nhao soi mói hổ ngao đã tu luyện ra yêu giáp dạng này thực lực dù cho không cần toàn lực đánh bại d i ệ t sắt trận bên trong người thanh niên kia cũng là dư sài đây là ngao nhi kinh nghiệm chiến đấu không đủ thôi hổ khiếu cười cười đạo ngao nhi mới tu luyện ra yêu giáp dùng hắn thử nghiệm cũng tốt ra tăng điểm kinh nghiệm đám người nhao nhao cười gật đầu giống lúc này trận bên trong hóa thú sau hổ ngao thú giống lên một tiếng đáng sợ sóng âm như là cuồng phong quá cảnh hướng bốn phía tàn phá bừa bãi mà đi đây chính là n g ư ờ i mạnh nhất hình thái đi sở thiên dừng bước bình thản nhìn xem hổ ngao hổ ngao trong nháy mắt tại sở thiên câu nói này bên trong cảm thấy đối với mình kinh nghiệt giống côn u vọng hổ ngao tức giận gào thét đ ạ p chân xuống một quyền chính là đột nhiên hướng về sở thiên đánh tới một quyền này phản phất đem không gian đều là đánh nổ phát ra kinh khủng âm bạo thanh lực lượng cùng không khí ma sát trực tiếp tại hổ ngao nằm đấm mặt ngoài sinh ra khiếp người h ỏ a diễm nhìn tựa như là một viên sao băng vạch phá tầng khí quyển đồng dạng đáng sợ hơn là tại một quyền này của hắn phía dưới không khí trong nháy mắt áp xúc sinh ra kinh khủng hấp xả lực tại không gian bên trong hình thành đáng sợ loạn lưu dù là cách hơn một trăm mét xa man tộc đám người đều là không rét mà run liều mạng khống chế thân thể không bị hấp xả tiến loạn lưu bên trong không sai h ổ khiếu nhìn xem một màn này mỉm cười hài lòng nhẹ gật đầu còn lại các tộc quan chiến cường giả trên mặt lại là nổi lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng lại là bọn hắn không ngờ rằng hổ ngao thực lực mạnh như vậy hổ ngao một quyền này chỉ sợ liên man tộc đồng dạng thần cảnh đều khó mà tiếp được giờ phút này sở thiên bình t h ẳ n tĩnh nhiên nhìn xem a n h đến hổ ngao giơ lên tay phải thưa không một nắm suy đột nhiên ở giữa đáng sợ thiên địa nguyên khí hệ lên tạo thành một cái bàn tay lớn theo s ợ thiên bàn tay cái này một nắm bắt lại hổ ngao vanh đến nắm đấm hai cỗ lực lượng giao phong trong nháy mắt phát ra đáng sợ thiêu đốt âm thanh nguyên khí bàn tay lớn không hư hao chút nào nhưng là hổ ngao nắm đấm lại là rốt cuộc chức vào không được một điểm cái này sao có thể nguyên bản lòng tin tràn đầy đủ để đánh bại s ợ thiên hổ ngao giờ phút này hoảng sợ thất sắc hắn vậy mà không cách nào tránh thoát s ợ thiên lực lượng liền như là một đứa bé dùng nắm đấm đánh phía đại nhân đại nhân một phát bắt được vô luận hắn như thế nào rẽ rủa cùng điều động thân thể lực lượng đều không thể tránh thoát đồng dạng loại kia đang sợ cảm giác để hổ ngao tâm bên trong đều là dần dần sinh ra hoảng sợ lúc này bỗng nhiên bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khó nói lên lời lực lượng từ hắn nắm đấm bên trong tiến nhập trong cơ thể sau đó hổ ngao chính là hai mắt t r ừ n g lớn đầy mắt hoảng sợ c ũ n g khó có thể tin hắn nhìn thấy thân thể của mình chính không bị khống chế tiếp xúc hóa thu trạng thái vụt nhỏ lại trong né mắt hắn liền biến trở về nguyên bản bộ dáng người hổ ngao hoảng sợ nhìn xem sở thiên không thể tin được sở thiên vậy mà có thể tùy tiện giải trừ hắn hóa thu trạch trước đó ta để chính ngươi chậm dãi chơi ngươi làm gì đến dò x é ta t sở thiên nhàn nhạt nhìn xem h ổ ngao đang khi nói chuyện sở thiên bàn tay dâng lên b à ảnh tiếng vang trầm trầm bên trong h ổ ngao trong nháy mắt ném bay ra ngoài hắn làm sao lại cường đại như vậy ta còn mới ra tay a liên hắn bên cạnh đều còn không có dính vào vậy mà liền dạng này kết thúc ta như thế không chịu nổi một cái a ném đi bên trong h ổ ngao hoảng sợ nhìn qua sở thiên hắn không thể tin được sở thiên thực lực kinh khủng đến loại trình độ này tại khó nói lên lời sợ hai bên trong hắn ẩm vang nện vào một tòa chiến võ đài bên trong một t r ư ờ n g vỗ tiến mặt đất vây anh h ầ ngao nện vào chiến võ đài ầm ầm nổ vang âm thanh như là một đạo sấm sét đột nhiên vang lên tại ở đây mỗi cái man tộc não người biển bên trong hắn vậy mà như vậy tùy tiện liền đánh bại hộ tộc thiếu thống lĩnh hộ tộc thiếu thống lĩnh thế nhưng là tu luyện r a yêu giáp thần cảnh a dạng này thực lực đánh giết cùng cảnh giới nhân loại thần cảnh đều là không còn lời nói dưới làm sao có thể liền dễ dàng như vậy bại với lại còn bị bại không chịu được như thế đúng vậy a hộ tộc thiếu chủ liên hắn bên cạnh cũng chưa đụng được liền chật vật bại ở đây tất cả mọi người đều là đầy dây hoảng sợ nhìn xem sở thiên bọn hắn vốn cho là bại người sẽ là sở tiên h tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng bị bại người lại là hầu ngao với lại vẫn là như thế không chịu nổi một k í c h b ạ i hắn là ai như thế nào cường đại như vậy trên đài cao man tộc các tộc cường giả nhìn thấy một màn này lúc cùng nhau kinh hãi không ai dám tin tưởng thấy cảnh này là thật bọn hắn vừa mới còn đang nói hầu ngao như vậy dùng mạnh nhất hình thái đối phó sở tiên h là nâng cao sở tiên h ai biết trong nháy mắt lại là nhìn thấy làm bọn hắn đều cho rằng cường đại hầu ngao không chịu được như thế một đánh bại sở thiên vậy mà mạnh như này không hợp t h o i thường ngươi dám làm tổn thương ta hộ tộc thiếu thống lĩnh muốn chết một đạo hét to âm thanh đột nhiên tại không gian bên trong vang lên liên gặp được lấy lại tinh thần hổ khiếu dẫn tí mặt giống hắn thu giống một tiếng dưới chân đ ỗ n g nhiên đập mạnh như là một viên tiêu lớp pháo đạn trực tiếp hướng về sở thiên phong tới thân giữa không t r u n g bên trong hổ khiếu chính là trong nháy mắt hoa thú thân thể di tán ra một tầng hồng mang chi bên trong toàn thân hắn xương cốt cùng cơ bắp cấp tốc tăng trưởng chỉ là trong nháy mắt thân thể của hắn chính là trở nên so với hổ ngao còn cường hắn hơn một điểm tại hắn mặt ngoài thân thể bên trên càng là tạo thành một tầng yêu giáp hắn yêu giáp so với hổ ngao vừa rồi hình thành yêu giáp còn muốn ngưng thực một điểm. hắn là hàng thật giá thật sơ kỳ thần cảnh h ổ khiếu phó thống lĩnh dừng tay lúc này vừa mới chạy đến bạch la thấy cảnh ấy lập tức sắc mặt đại biến lo lắng lớn tiếng la lên muốn ngăn cản h ổ khiếu nhưng mà giờ phút này gào thét làm sao lại nghe nàng h ổ khiếu quyền đã thành mạnh nhất hình thái gào thét gào thét một tiếng một quyền hướng về sở thiên doanh r a tại một quyền này của hắn doanh r a lúc đã có thể thấy sau lưng h ổ khiếu xuất hiện một đạo cự đại hư hảo đáng sợ hộ ảnh theo một quyền này của hắn doanh g a to lớn hộ ảnh gầm thét trực tiếp hướng về sở thiên đánh tới ẩm ẩm cả vùng không gian đều đang chấn động phát ra kinh khủng tiếng nổ lớn một quyền này chi lực so với hổ ngao vừa rồi một quyền kia không biết cường đại phản kỷ nhìn thấy một quyền này một đám man tộc người không có chỗ nào mà không phải là tâm thần rung động nhất là bạch la một khuôn mặt tươi cười trở nên trắng bệnh hổ khiếu thế nhưng là hổ t ộ c thống l ĩ n h phía dưới người mạnh nhất tại toàn bộ man tộc bên trong đều là xếp hàng trên c ư ờ n g giả sở thiên sẽ là đối thủ của h ắ n a tại tất cả mọi người kinh hãi lúc chỉ có sở thiên thần tình bên trong không có chút nào gợn sóng sở thiên nhàn nhạt nhìn xem đột nhiên a n h đến vào thét nhấc trường gỗ ẩm ẩm đột nhiên ở giữa trên quảng trường bầu trời bên trong truyền đến càng thêm khiếp người tiếng oanh minh kinh khủng thiên địa nguyên khí giống như thủy triều ở trên không bên trong phun trào trong chốc lát một cái còn như thực chất đồng dạng đáng sợ nguyên khí cự t r ư ờ n g xuất hiện tại thiên không bên trong ông nguyên khí cự t r ư ờ n g trực tiếp v u a xuống không tốt ngang ngược đánh phía sở thiên h ồ khiếu nhìn thấy nguyên khí cự t r ư ờ n g xuất hiện đập hướng mình hoảng sợ thất s ắ c con này đáng sợ nguyên khí cự t r ư ờ n g để hắn cảm thấy nguy cơ hắn trong nháy mắt điều động thân thể toàn bộ lực lượng đem yêu giáp bao trùn hoàn toàn thân đồng thời từ bỏ hành kích sở thiên phóng lên tận trời dùng lực lượng mạnh nhất nên kích đánh tới đáng sợ nguyên khí cự t r ư ờ n g v à n h chấn thiên động điệu tiếng oanh minh tại thiên không bên trong bụng phát ra v ẽ lên lực giống như đang sợ thủy triều tại thiên không bên trong tàn phá bừa bãi cái này một phát kích bên trong hổ khiếu lực lượng tán loạn toàn thân yêu giáp sinh ra vô số vết rách nguyên khí cự t r ư ờ n g lại là y nguyên tồn tại cự t r ư ờ n g vỗ xuống v à n h d â y đặc mặt đất xuất hiện một cái đ ộ n lớn hổ khiếu đến cực điểm bị đập tới dưới mặt đất nguyên khí cự trưởng tán đi toàn bộ không gian bên trong giống như chết tiến tĩnh trên quảng trường tất cả man t ộ c người không có chỗ nào mà không phải là hoa đá sau đó Thần sắc bên trong, hít một Một tộc thống thể chậm chậm nổi lên sau cơn kinh hãi, cuối cùng, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Một màn này quá kinh khủng, hộ phó thống lĩnh đều không bên nổi lên cơn cùng, cùng ngụm màn này liên sắc sau cuối có thể dính vào quá đều dọc í n thiên một bên, liền Còn không h h vào treo sở một trực tiếp tốt, ta trước bại. đi có c đó hắn. Dọc theo quảng trường bên trên báo dập cùng viên lân hai người giờ phút này nhìn thấy một màn này n h ị n không được run một cái bọn hắn trước đó nhìn thấy bạch lan h ư vậy thân cận sở thiên liền đối với sở thiên sinh ra để trí vậy như hổ ngao đồng dạng muốn muốn đối phó sở thiên nhưng bây giờ thấy hổ ngao bị sở thiên đánh bại dễ dàng lại đem hổ khiếu trực tiếp đập vào dưới mặt đất về sau hai người tâm bên trong không còn có ý định này bọn hắn liên hồ ngao thực lực cũng không sánh nổi lại đi t r e o chọc sở thiên cái kia không phải là tìm chết sao ân công lợi hại như vậy bạch la nhìn thấy một màn này kinh ngạc dùng hai tay bưng kín há to mồm nàng mặc dù biết sở thiên lợi hại nhưng cuối cùng không có nhìn thấy sở thiên chân chính thực lực nguyên bản còn đang lo lắng sở thiên không phải hổ khiếu đối thủ lại không nghĩ rằng sở thiên cường đại như vậy bạch la đang muốn chạy hướng sở thiên lúc không gian bên trong đột nhiên chuyển đến thanh âm lãnh lệ ngoại tộc người vậy mà cũng dám xông vào ta man tộc làm cản âm thanh âm vang lên thời điểm l i ê n nhìn thấy mấy cái phương hướng bên trong không gian đột nhiên lạnh thấu xương chấn động sau đó liền nghe được không khí bên trong chuyển đến tiếng rít mấy bóng người thứ phương hướng khác nhau phá không mà đến b à ảnh mấy người cao đại hung sát thân ảnh trực tiếp rơi đập tại trên quảng trường lực lượng đáng sợ làm cho toàn bộ mặt đất đều là chấn động là các tộc thống lĩnh trên quảng trường đám người nhìn thấy đến người thời điểm cùng nhau rung động sau đó hoảng vội cùng tính hành lễ n g ư ờ i là người phương nào các tộc thống lĩnh đầy dẫy h ô n g chỉ nhìn sợ tiên nghiêm nghị quát hỏi chư vị thống lĩnh hắn là ta mời đến cá nhân bạch la phản ứng lại cũng bạch la trong nháy mắt khẩn trương nàng đã nhìn ra các tộc thống lĩnh không sẽ bỏ qua đang muốn nói chuyện lúc sở thiên lại là đem bạch la kéo ra nhàn nhạt nhìn xem các tộc thống lĩnh nói lúc đầu dự định vốn là dự định đối đãi các người man tộc lãnh chúa chi vị trọng tuyển v ớ i sau bàn lại chuyện ta nhưng hiện tại xem ra đã không cần thiết nói chuyện chương năm trăm bảy mươi bốn h ổ tộc thống lĩnh hổ trạng không cần thiết nói chuyện bạch lan nghe được sở thiên câu nói này lập tức khẩn trương những n à y man tộc thống lĩnh đều là không thua gì phụ thân nàng tồn tại sở thiên như vậy cùng bọn hắn đối kháng thì tương đương với cùng toàn bộ man tộc đối kháng sở thiên lợi hại hơn nữa như thế nào đối thủ của bọn họ đang lo lắng lúc một đạo cao đại thân ảnh đi tới trên quảng trường chư vị vị thanh niên này s á c thực là tiểu nữ khác h nhân mong rằng chư vị xem ở ta chút tình mọn bên trên không cần so đo việc này cha bạch la nhìn lại lập tức tâm bên trong vui mừng là cha mình bạch liệt đến lãnh chúa đại nhân trên quảng trường đám người nhìn thấy bạch liệt đến đến thời điểm cùng nhau cung kính hành lễ mấy vị kia thống lĩnh cũng không thể không có chút hành lễ bạch liệt hướng về đám người khẽ gật đầu đi tới sở thiên cùng bạch la bên cạnh hắn lạnh nhạt nhìn thoáng qua sở thiên hắn bản không nguyện ý để ý tới việc này để các tộc thống lĩnh cho không biết trời cao đất rộng sở thiên một chút giao hơn cũng tốt nhưng nữ nhi của mình tham dự tiến đến hắn cũng không thể không ra mặt chư vị ý như thế nào bạch liệt thu hồi ánh mắt nhìn về phía các tộc thống lĩnh các tộc thống lĩnh nhìn nhau lẫn nhau khẽ gật đầu đã hiện tại bạch liệt tự mình ra mặt bọn hắn cũng không thể lại nói cái gì dù sao bạch liệt vẫn là bọn hắn lãnh chúa lãnh chúa ta nhìn việc này là người đang cho chúng ta các tộc lập ba một đạo lệnh trầm giọng âm tại lúc này vang lên âm thanh âm vang lên lúc liền gặp một nhóm người đi tới trên quảng trường người cầm đầu là một vị nam tử trung niên hai m m mốt mấy hình thể phá lệ b i u hãn hung thần nhìn so với bạch liệt cũng là không kém bao nhiêu hổ thống lĩnh m a tộc đám người nhìn thấy nam tử trung niên lúc ngao n g a o hành lễ nam tử trung niên chính là hộ tộc thống lĩnh hộ ngao phụ thân hộ trạm hộ trạm đi vào trên quảng trường tiến lên kiểm tra một hồi được mang ra đến hộ khiếu thương thế sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống đem ta nhị đệ trọng thương đến phế rất tốt câu này băng lãnh lời nói cơ hồ là từ hộ trạm hàm răng bên trong g ạ t ra hắn đã tra nhìn ra hắn nhị đệ mặc dù không chết nhưng đã phế đi về sau không bao giờ còn có thể có thể khôi phục nghe được hắn câu nói này mọi người tại đây cùng nhau hồi hộp chẳng ai ngờ rằng sở thiên vừa rồi một trường kia khủng bố như thế trực tiếp đem một vị tu luyện ra yêu giáp sơ kỳ thần cảnh đánh phế đi ông khi cha n mày c o lại. xét xong hổ ngao thương thế lúc quần quận lạnh thấu xương xác ý trong nháy mắt từ hổ c h ạ m trong cơ thể tuân ra hiện ra không gian chấn động chi bên trong cả vùng không gian nhiệt độ không khí đều là đột nhiên hạ xuống như là sát na biến thành băng thiên tuyết điệm ngươi dám đem con tà phế đi hổ trạm đột nhiên nhìn về phía sở tiên toàn thân tràn ngập s á c ý như là ngọn lửa vô hình tại hắn quanh người lạnh thấu xương xét lẫn bạch liệt tâm bên trong đống nhiên châm xuống hắn không nghĩ tới sở thiên xuất thủ như vậy hung ác đem hổ tộc người thừa kế vậy phế đi cái này hoàn toàn liền là cùng hổ tộc không c h u n g mang này g hổ thống lĩnh cái này không thể trách ta ân công bạch la hồi hộp sau khi vội và nói g n tất cả mọi người nhìn thấy hổ ngao động thủ lúc không có lưu một tia t ì n h hoàn toàn chính là muốn đem ta ân công phế đi mà hổ khiếu phó thống lĩnh chẳng biết xấu hổ xuất thủ lúc càng là muốn diện sát ta ân công ta ân công xuất thủ phán kích có lỗi gì có lỗi gì hổ chạm mắt lạnh lẽo mà xem đạo sai liền sai tại hắn không có tư cách phế đi con ta đang khi nói chuyện hổ trạm toàn thân tràn ngập sắc khí l ạ n h leo thấu xương hướng bên này đi tới con ta thân phận địa vị là bực nào tôn quý há lại hắn chỉ là một cái ngoại tộc người nhưng so sánh con ta lấy tôn quý hổ tộc thiếu thống lĩnh thân phận cùng hắn đ ọ sức là hắn vinh hạnh là để mắt hắn hắn cũng dám phế đi con ta đây là sao mà á c độc người bạch la tức giận đến nói không ra lời cái này hổ trạm thống lĩnh hoàn toàn liền là tại biểu đ ạ t con của hắn hổ ngao dù là đưa nàng ân công đánh chết đánh cho tàn phế vậy cũng là nàng ân công t i ê n đại vinh hạnh mà nàng ân công phế đi hổ ngao liền là tội ác thao thiên xem ra lưu hai bọn họ tính mệnh cũng là dư thừa sở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn thoáng qua đi tới hồ trạm rơi mắt quét về phía man tộc còn lại thống lĩnh bình thản nói còn có ai có đồng dạng ý nghĩ hắn hiện tại đã không tâm tư cùng man tộc người và nói chuyện bình thản không gợn sóng lời nói làm cho tất cả man tộc người đều cảm giác được cuồng vọng đến cực điểm cái này hoàn toàn liền là tại khiêu chiến toàn bộ man tộc ở đây lấy ngàn mà tính man tộc người cùng nhau nghẹn họng nhìn chân chối ai cũng không dám tin tưởng sở thiên cũng dám như vậy nói khoác không biết n ư ợ n g khiêu chiến toàn bộ man tộc có ý tứ man tộc người nhóm bên trong cuối cùng không đang chú ý địa phương một vị nam tử trung niên kinh ngạc qua đi chính là đầy chứa ý cười nhìn xem trong chàng sở thiên mặc dù sở thiên xuất hiện vượt ra khỏi hắn đoạn trước nhưng hiện tại xem ra vậy là một chuyện tốt tại nam tử trung niên đầy chứa ý cười lúc trận bên trong chư vị thống lĩnh cùng nhau g i ậ n tí mặt tràn ngập ra hung thần lực lượng ánh mắt khiếp người nhìn chằm chằm sở thiên người thanh niên này hoàn toàn liền là không có đem bọn hắn để vào mắt tấn công ngươi bạch la thấy một mặt này một khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt trở nên chắm bệnh cứng ngắc quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân sở t i ê n nàng khó có thể tin tại loại tràn g diện này bên trên sở thiên lại còn muốn nói ra cuồn g vọng như vậy lời nói nàng thế nhưng là tận lực tại thay sở thiên nói chuyện tránh cho một trận đại chiến nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sở thiên cuồn g vọng như vậy mở miệng để nàng có ý tốt tan thành b ọ n nước sở thiên lạnh nhạt tự nhiên không để ý đến mạch la man tộc người như chấp mê bất ngộ vậy trách không được hắn tốt rất tốt hổ trạm nghe được sở thiên những lời này lạnh lẽo cười chúng ta man tộc cất ở đây chút năm còn chưa từng có bị người như vậy khiêu khích qua ngươi là người thứ nhất cũng là cái cuối cùng đang khi nói chuyện hồ trạm thống i t lĩnh đã là trung kỳ thần cảnh xung quanh mang tộc người chuyển đến tiếng kinh hô cha bạch la nhìn thấy một màn này khẩn trương thất sắc xin giúp đỡ bạch liệt bạch liệt lông mày thật sâu nhữ lại nhưng cuối cùng quay đầu nhìn về phía bên cạnh sở tiên h l ã n h đ ặ p nói sở tiên h trước đó ngươi cứu nữ nhi của ta một mạng hiện tại ta cứu ngươi một lần từ nay về sau ngươi cùng nữ nhi của ta ở giữa lại không cái gì liên quan nói xong thời điểm bạch liệt thu hồi ánh mắt đi lên trước ngăn tại sở tiên h trước mặt trực diện hóa thú sau hộ trạm nói hộ trạm người này đối với con gái ta có ân ta thay hắn ôm lấy đây hết thảy nếu như ngươi còn muốn giết hắn vậy liền qua cửa ải của ta chương năm trăm bảy mươi lăm nhìn với con mắt khác bạch liệt bạch liệt ngươi không có sở thiên thấy bạch liệt như vậy ra mặt nói cứ mình lạnh nhạt muốn nói ra là bạch liệt tự mình đa t ì n h lúc một cái trắng nón bàn tay lại là bưng kín môi hắn ấn công ta van cầu ngươi đừng nói nữa được chứ lại là bạch la thấy sở thiên lại phải mở miệng nói chuyện doa đến cuống quít lấy tay bưng kín sở thiên b ở môi nàng thật sợ hãi mình vị này ấn công mới mở miệng còn nói ra cái gì kinh người lời nói đến lúc đó phụ thân nàng đều muốn bất lực hồi thiên sở thiên thấy bạch la như vậy năn n ỉ bộ dáng k h ẽ nhũ chân mày nhưng cuối cùng không nói gì nữa xem ở bạch la phân thượng hắn lại dễ dàng tha thứ man tổng một điểm bạch liệt ngươi là cao quý man tộc lanh chúa dám b ư ớ c lên thiên hạ đại sơ xuất bảo vệ hắn giờ phút này hổ trạm thấy bạch liệt như vậy đứng ra hộ sở thiên quanh thân lập tức tràn ngập ra như ngọn lửa bốc hơi khí thức nói hắn vừa rồi thế nhưng là tại khiêu khích chúng ta toàn bộ man tộc như vậy côn đồ ngươi dám bảo vệ hắn đây là đang cùng chúng ta toàn bộ man tộc là địch nữ nhi của ta mới vừa nói không có sai bạch liệt nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hổ trạm đạo sở thiên phế bỏ ngươi nhi từ cùng hộ k i ế u cũng không có lỗi gì là con của ngươi khiêu khích sở thiên trước đây hộ k i ế u vô xỉ ở phía sau như vậy bị sở thiên phế đi cũng là bọn hắn mình tài nghệ không bằng người gieo gió gật bão n g ư ơ i hổ c h ạ m lựa giận công tâm cực độ phẫn nộ làm cho không gian chung quanh hắn đều đang chấn động bạch liệt nhàn nhạt tục nói sở thiên vừa rồi lời nói mặc dù rất là cuồn g vọng nhưng là đây cũng là tình có thể hiểu nhi tử khiêu khích người khác bị phế trưởng mối không biết tốt xấu lại ác độc xuất thủ bị phế về sau lao tử lại ra mặt cái này là bực nào đáng xấu hổ nói đến đây lúc hắn quét mắt một chút còn lại các tộc thống lĩnh t ụ nói chúng ta m a tộc là khi nào luân lạc tới loại này không chịu nổi trằn diện cần nhờ ý thế hiếp người tìm đến về mặt muối cuối cùng, bạch liệt ánh mắt nhìn về hộ trạm nói ta như vậy ra mặt không phải tại bảo vệ hắn mà là tại hộ ta man t ộ c mặt mũi h ầ ngao cùng h ổ khiếu đối sở thiên không có bất kỳ cái gì lưu thủ sở thiên phế đi bọn hắn cũng không có cái gì không thể chúng ta man t ộ c thua người không thể thua mặt mũi liên mặt mũi đ ề u t h u a chúng ta man t ộ c mặt lộ đến vậy đ ê m sẽ không quá xa sáng sủa thanh â m vang vọng cả vùng không gian q u a n quần tại mỗi cái man t ộ c người thái bên trong ở đây các tộc man t ộ c người nghe được cái này tịch thoại nhao nhao c h ấ n thần xì xào bàn tán đúng vậy à lanh chúa đại nhân nói những lời này thật có lia nếu là chúng ta man tộc mất mặt lại liên mặt mũi đều mất đi chỉ sợ mặt lộ thật sẽ không qua xa nói đến thật đúng là như lãnh chúa đại nhân nói người thanh niên kia cũng không có cái gì sai lầm là h ổ ngao cùng h ổ khiếu phó thống l ĩ n h tài nghệ không bằng người thôi xem ra là ta xem thường man tộc vị lãnh chúa này người nhóm cuối cùng không chút nào thu hút vị trung niên nam tự kia lông mày lại là n h í u lại hắn vốn là muốn nhìn đến man tộc bị s ở thiên tiêu hao lực lượng ai biết bị bạch liệt cường xoay đi qua để hắn thất vọng liên sợ thiên đều là nhiều nhìn thoáng qua bạch liệt bạch liệt trí tuệ cùng tấm mắt để hắn có chút nhìn với con mắt khác bạch liệt nói không sai nếu làm a n tộc nay ngày không cần mặt mũi cũng chính là hắn động thủ thời điểm đến lúc đó liền làm a n tộc mặt lộ đến đến thời điểm bạch liệt ra mặt cứu được man tộc một lần chư vị thống lĩnh các ngươi còn cho rằng là ta tại bảo vệ hắn sao bạch liệt cũng không biết hắn thật sự là cứu được man tộc một lần giờ phút này nhìn về phía man tộc các tộc thống lĩnh lãnh chúa nói có lý chúng ta man tộc xác thực không thể mất mặt sau lại mất đi mặt mũi man tộc các tộc thống lĩnh nhao nhao gật đầu tràn ngập khí tức h u n g sát chầm chậm thu lại hộ trạm ngươi là có hay không còn muốn tiếp tục đối phó hắn bạch liệt nhìn về phía hộ trạ trong lúc nói chuyện bạch liệt trên thân thể nổi lên một tầng bạch mang bạch mang nổi lên thời điểm cái kia vô hình h u y áp từ trong cơ thể hắn t u ô n ra tràn ngập tại không gian bên trong trên quảng trường các tộc man t ộ c người ngoại trừ chư vị thống lĩnh những người còn lại tại uy thế như vậy phía dưới không có chỗ nào mà không phải là tâm thần chấn động hơi hơi túi thấp đầu xuống đây là man t ộ c chi chủ h u y áp loại kia kẻ thống trị uy nghiêm không người dám trực tiếp đối mặt s ở thiên khẽ gật đầu t h ầ n s ắ c bên trong nổi lên một vòng khó được ý tán t ư ở n g bạch liệt có thể trở thành man t ổ n chi chủ xác thực vậy được cho nhân vật số một tại bạch liệt uy thế như vậy phía dưới h ổ c h ạ m thân thể chấn động một cái dù là hắn là h ổ tộc tri chủ tại đối mặt bạch liệt loại này man tộc tri chủ u y áp lúc đều là vô cùng kiên kỵ từ bỏ đối phó hắn có thể h ổ c h ạ m cuối cùng không thể không thỏa hiệp chầm chậm từ hóa thu trạng thái bên trong khôi phục được thái độ bình thường hít sâu một hơi về sau lạnh như băng nói hắn nhất định phải lập tức rời đi man tộc tộc địa hắn đã biết bây giờ có bạch liệt ra mặt tại man tộc tộc địa bên trong là không thể nào lại diễn sát sở thiên bạch liệt nhẹ gật đầu xem như đáp ứng hộ trạm sau đó bạch liệt lại nhàn nhạc tục nói ra hộ trạm lập tức liền muốn bình minh tại chúng ta man tộc lệ lớn bên trong còn cần ngươi tham gia hổ trạm sắc mặt lạnh chìm nhưng vẫn gật đầu hắn biết đây là bạch liệt đang cấp sở thiên tranh thủ lúc rời đi ở giữa nhưng hắn vậy không thể cự tuyệt la nhi mang theo sở thiên rời đi a bạch liệt hướng về sau lưng bạch la đạo hắn đã đáp ứng nữ nhi của hắn bảo vệ sở thiên cho sở thiên một ngày lúc rời đi ở giữa cũng là hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ đây cũng là báo đáp sở thiên cứu nữ nhi của hắn tri ân ân công nhanh ta đưa ngươi rời đi bạch la rốt cuộc yên tâm ta không cần rời đi bạch la đang muốn lôi kéo sở thiên rời đi lúc lại nghe được sở thiên nói ra câu nói này nhất thời dọa đến bạch la hồn bất phụ thể phụ thân nàng thật vất vả mới tranh thủ đến một ngày thời gian sở thiên vậy mà như vậy không lĩnh tình bạch liệt càng là trong nháy mắt nhữ mày mặt hiện lanh ý cái này sở thiên thật đúng là không biết tốt xấu ha ha xem ra người này không chỉ có cuồn g vọng vẫn là một cái kẻ ngu man tộc người nhóm bên trong vị trung niên nam tử kia ngầm trộm nghe đến sở thiên nói câu nói này hắn nguyên bản nhữ mày lập tức giãn ra ra lúc đầu hắn đều coi là sự tình cứ như vậy kết thúc lại không nghĩ tới sở thiên vậy mà cuồn vọng không rời đi lần này không chỉ có đem m à n tộc các t ộ c thống lĩnh đắc tội liên bạch liệt đều là đắc tội bạch liệt như vậy bảo đảm sở thiên sở thiên lại không lĩnh t ỉ n h bạch liệt làm sao lại không giận dạng này đang cùng ý hắn a sở thiên không để ý đến bạch liệt cùng bạch la hai người hắn tự nhiên cũng biết nam tử trung niên tồn tại đoán được nam tử trung niên mắt nhưng sở thiên cũng không thèm để ý sở thiên rời mắt nhìn về phía một cái phương hướng bình thản nói ta nghĩ các ngươi man tộc còn có người vui lòng ta lưu tại nơi này nghe được câu này bạch la kinh ngạc bạch liệt nhữ mày nam tử trung niên hồi hộp coi là sở thiên tại nói mình thời điểm liền nghe đến không gian bên trong chuyển đến một đạo lãnh đ ạ m thanh âm bạch liệt lãnh chúa người này không được rời đi chúng ta man tộc chương năm trăm bảy mươi sáu một khi đạo thủ các người man tộc liền lại không có cơ hội kết thúc người này không được rời đi man tộc lệnh trầm giọng âm dường như sấm xét tại không gian bên trong vang lên đám người theo tiếng nhìn lại liền gặp được một đoàn người đến người cầm đầu là một vị thân hình tình to lớn cao lớn khí tràng hung hãn kiếp người cùng man tộc nhất tộc c h i chủ bạch liệt vậy không kém bao nhiêu nam tử trung niên hùng thống lĩnh man tộc đám người nhao nhao hướng về đến nam tử trung niên hành lễ người đến chính là hùng tộc thống lĩnh hùng sát tại toàn bộ man tộc bên trong cũng có thể coi là là nhân vật số hai thân phận địa vị gần với nhất tộc c h i chủ bạch liệt hùng sát ngươi cớ gì nói ra lời ấy bạch liệt thấy hùng sát đến như vậy ngăn cản s ở thiên rời đi lông mày thật sâu nhữ lại hùng sát sắp xếp chúng mà ra đi tới trong sân hướng về bạch liệt có chút sau khi hành lễ nói bạch liệt lanh chúa ngươi cũng hẳn là biết hai ngày trước x á t lên dây núi tòa sơn cốc kia bên trong chuyện a bạch liệt nhữ mày gật đầu hắn xác thực đã biết chuyện này lúc ấy hùng sát phái con của hắn hùng khuê đi bất quá hùng khuê lại là trọng thương hôn mê trở về về phần trong lúc đó xảy ra chuyện gì trước mắt hắn còn không rõ ràng lắm lúc ấy sơn cốc bên trong chỗ kia cổ thú bên trong di tích xuất hiện cổ thú di tích mà tại cổ thú di tích bên trong có một viên y ê u đ a n hùng sắt trầm trầm nói ra chuyện này y ê u đ a n một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng toàn bộ quảng trường bên trong một mảnh xôn xao l i ê n là liên man tộc c h i chủ bạch liệt đều là trong nháy mắt đ ộ n g dung y ê u đ a n đối với bọn hắn man tộc tới nói cái kia thật sự là trí bảo bọn hắn man tộc là yêu tộc cùng nhân tộc kết hợp mà đến trong cơ thể có được cường đại yêu tộc huyết mạch nhưng cuối cùng bọn hắn còn là nhân tộc không cách nào có được chân chính yêu tộc lực lượng nhưng nếu có y ê u đ a n về sau bọn hắn hoàn toàn liền có thể mượn nhờ y ê u đ a n tịnh hóa trong cơ thể yêu tộc huyết mạch một khi tịnh hóa thành công bọn hắn liền có thể khống chế chân chính yêu tộc lực lượng cương đại đây chính là có thể so sánh người tu đạo lực lượng cương đại dường nào nhưng đáng tiếc thế gian tồn tại y ê u đ a n ít càng thêm ít cơ hồ đến tuyệt tích tình trạng bây giờ nghe được y ê u đ a n xuất hiện làm sao lại không động dung lúc đầu con ta hùng khuê đã được đến viên này y ê u đ a n chuẩn bị cống hiến cho chúng ta m a tộc nhưng là hùng sát nói đến đây lúc ánh mắt đột nhiên sắc bén nhìn về phía sở thiên nói có người xuất hiện đối phương thừa dịp con ta hùng khuê dùng bí pháp lấy yêu đan không cách nào phân thân lúc ác độc đánh lén con ta đem con ta hùng khuê trọng thương bây giờ con ta đã tỉnh lại nói cho ta biết hết thảy hùng sát ánh mắt sắc bén khiếp người nhìn c h ầ m c h ầ m s ở tiên h nghiêm nghị tục nói người này liền là ác độc đánh lén con ta đem con ta trọng thương người kia mà yêu đan ngay tại tay hắn bên trong cái gì cùng xôn xao tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người s ở tiên h bao quát bạch la cùng bạch liệt bọn hắn vậy hoàn toàn không nghĩ tới yêu đan vậy mà tại sợ thiên tay bên trong bạch lanh chúa hiện tại ngươi còn muốn bảo vệ hắn thả hắn rời đi a hổ trạm nghe xong chuyện này trên mặt nổi lên tiểu dung đi tới hùng sắt bên người cười nhìn hướng bạch liệt nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào d i ệ t sát sở tiên h lại không nghĩ rằng cơ hội như thế nhanh liền đến bạch liệt lông mày thật sâu nhữ lại sở tiên h giao ra y ê u đ a n hùng sắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m sở tiên h quắp y ê u đ a n là ta m a n tộc c h i vật không phải ngươi có thể ngấp nghẽ ngươi như không giao ra y ê u đ a n dù là nay ngày có l ã n h chúa tại vậy không bảo vệ được ngươi ngươi nói đúng không bạch lanh chúa hùng sắt nhàn nhạt nhìn về phía bạch liệt tại hắn nói chuyện ở giữa còn lại các tộc thống lĩnh Cùng hùng nhau đi tới sắt bạch ê n c n h khi t ứ chầm ngập ra, hướng về Bạch la i nói ệ t r Lanh Chúa, việc này liên lại. La Chúa, quan ta mang Cha! này đến chúng ta toàn bộ man tộc. mong rằng ngươi nghĩ lại. Cha. Bạch việc tộc, bộ kinh hoàng thất sắc cũng q u ít nhìn mình phụ thân bạch liệt hiện tại các tộc đã chân chính liên hợp lên chỉ có phụ thân nàng còn có thể bảo trụ sở thiên nếu là phụ thân nàng từ bỏ lại bảo đảm sở thiên sở thiên liền xong rồi bạch liệt không tiếp tục để ý tới bạch la y ê u đ a n đã đóng hồ đến bọn hắn toàn bộ ma tộc dù là sở thiên là nữ nhi của hắn ân nhân c ứ mạng hắn vậy không có khả năng lại tiếp tục chết bảo đảm sở thiên sở thiên đem yodan lấy ra đi đây là ngươi đường ra duy nhất bạch liệt nói đến đây trầm ngâm một chút hướng về sở thiên tục nói nhưng ta cam đoan với ngươi ngươi giao ra y ê u đ a n về sau ta bảo đảm ngươi bình yên vô sự rời đi ma tộc tấn công bạch la nhìn về phía sở thiên nàng cũng là minh bạch giao ra y ê u đ a n là sở thiên đường ra duy nhất phụ thân nàng cũng chỉ có thể bảo đảm sở thiên đến trình độ này sở thiên không để ý đến bạch liệt cùng bạch la hắn nhàn nhạt đi đến trong sân bình thản nhìn về phía trước h ù n g xác vừa rồi ngươi nói sai một sự kiện viên này yodan là ta trộ lấy con trai của ngươi lạnh lén nhưng đáng tiếc con trai của ngươi không biết tự lượng sức mình bất quá đây hết thể vậy không có quan hệ gì các người muốn viên này yêu đan nói đến đây lúc sở thiên trên bàn tay nổi lên một viên tràn ngập có chút hào quang yêu đan thời h ậ n tục nói ta cho các ngươi một cơ hội ai muốn liền tiến lên đây cầm nhìn xem yêu đan xuất hiện tất cả man tộc người đều là mắt hiện màu n h i ệ t huyết cho dù là bạch liệt thần sắc bên trong đều hiện ra ngấp nghẽ chi sắc hai mắt càng là thả ra con mang nhưng tiếp lấy hắn chính là sắc mặt lạnh lẽo thư lạnh một tiếng tâm bên trong lạnh giọng nói ngươi nếu đem yêu đan giao cho ta ta còn có thể chấn trụ bọn hắn bảo đảm ngươi một mạng nhưng ngươi lại như thế cồn vọng ngu xuẩn như vậy tự tìm đ ư ờ n g chết cũng đừng trách ta khó giữ được ngươi bạch la thấy sở thiên hành động này một khuôn mặt tươi cười trong n g á y mắt tái nhợt hiện tại sở thiên là thật đem chọn cái man tộc đều đắc tội không còn có người có thể cứu được sở thiên sở thiên nhìn về phía trước ánh mắt lửa nóng hùng sát bọn người cuối cùng lạnh nhạt tục nói nhưng các ngươi nhớ kỹ một khi các ngươi man tộc bất kỳ người nào đọc thủ các ngươi man tộc l i ề n lại không có cơ hội kết thúc thanh em bình thản tĩ nhiên vậy cũng không lớn âm thanh nhưng là lại vang vọng ở đây mỗi cái man tộc người thái bên trong không ai có thể để ý tới đến sở thiên câu nói này đại biểu cái gì mỗi người đều chỉ cảm thấy sở thiên vô cùng cùng vọng hừ bạch liệt phẫn nộ hừ lạnh một tiếng la nhi chúng ta đi nói xong hắn bắt lại bạch la đem bạch la mang rời khỏi quảng trường bạch la vùng vẫy một hồi nhưng cuối cùng vẫn là tùy ý cha mình mang theo mình rời đi nàng vị này ân công thật quá côn g vọng hoàn toàn liền là đem c h ọ n cái man tộc vào chỗ chết đ á c tội ân công thật xin lỗi bạch la rất muốn thay sở thiên nói chút gì nhưng chuyện cho tới bây giờ nàng vậy không thể ra sức đành phải trong lòng bên trong nói một tiếng xin lỗi côn vọng hùng sắt không nghĩ tới sở thiên sắp chết đến nơi lại còn dám cổn g vọng như vậy lúc này quát lên một tiếng lớn hùng tộc các tướng sĩ d i ệ t sát cái này cùng đồ t h a n h âm hắn vừa rước bên cạnh hổ trạm hét to âm thanh gấp ngầm lấy v a n g lên hổ tộc các tướng sĩ d i ệ t sát người này hổ trạm đã sớm chờ đợi giờ khắc này thấy sở thiên ở thời điểm này lại còn như thế cổn g vọng hắn trong nháy mắt đại hỷ đánh giết sở thiên báo thù thời điểm đến theo sau chính là cùng hùng sắt cùng một chỗ âm thanh h u n g giữ h é t lớn hạ lệnh là trấn thiên tiếng đáp lại trong nháy mắt vang lên mảnh không gian này bên trong sau đó liền gặp hùng tộc cùng hộ tộc người trong nháy mắt hoa thú sau đó như từng đầu cồn u g bạo hung thú từ quảng trường từng cái phương hướng hung hãn bắn về phía sở thiên sở thiên bình thản không gợn sóng nhìn xem đây hết thảy trên ngón tay càn khôn giới tại lúc này hiện hiện ra một vòng huyền bí hào quang hào quang hiện hiện thời liền g ặ p càn khôn giới bên trong có vật thể thình lình mà ra chương năm trăm bảy mươi bảy sở tiên h sinh mời dừng tay đ nhất g đồng, đồng. n thời toàn bộ trên quảng trường đều vang lên nặng nghề vật thể rơi xuống đất thanh âm thình lình liền g ặ p chín tòa khổng lồ màu đen thạch quan đập vào trên quảng trường n g h địa tri lúc làm cho toàn bộ mặt đất đều là rung động chín tòa thạch quan toàn thân đen như mực trên đó hiện đầy quỷ dị hoa văn đường vân chi bên trong chính tràn ngập lệnh người tê cả ra đầu hắc khí hắc khí lượn lờ tại trên quan tài đá như là ngọn lửa màu đen buốc hơi lấy cực kỳ khủng bố kinh khủng hơn là tại cái này chín tòa thạch quan bên trong còn có chín bộ thân mặc hắc ý h ỉ hắc khí buốc hơi đáng sợ thi thể đây là chính nắm lấy bạch la rời đi quảng trường t ù y ý sở thiên tự sinh tự d i ệ t bạch liệt quay đầu thấy cảnh này lúc đầu tiên là khẽ giật mình mà chính là sắc mặt đại biến đột nhiên dừng bước đây là huyết tộc h ắ cám thạch quan nó bên trong cái này chín bộ thi thể là huyết tộc đời trước chín đại công tước bạch liên sắc mặt đại biến hắn cũng đã biết đột nhiên xuất hiện cái này chính tòa thạch quan là cái gì càng là biết hắc ám thạch quan phối hợp huyết tộc chính đại công tức đáng sợ đồng thời hắn vậy trong nháy mắt nhớ tới một sự kiện trước đó nữ nhi của hắn bạch la đã nói với hắn huyết tộc thánh địa biến thành phế tích hắn vẫn luôn không có xem như chuyện cho rằng điều đó không có khả năng sẽ là sở thiên làm nhưng bây giờ thấy chính tòa hắc ám thạch quan xuất hiện lúc hắn rốt cuộc tin tưởng sở thiên tất nhiên là hủy diện huyết tộc thánh địa đạt được cái này c h í n tòa hắc ám thạch quan dừng tay cho ta bạch liên cao giọng hết lớn thanh em như là hồng trung vang vọng cả vùng không gian càng là trong cùng một lúc bên trong bạch liệt thân là man tộc chi chủ cái kia khổng lồ huy áp lan trang hắn ra giống như thủy triều hiện lên tại cả vùng không gian bên trong hắn muốn ngăn cản đây hết thảy hắc ám thạch quan huyết tộc công tước hùng s á t cùng h ồ trạm cùng với dư các tộc thống lĩnh cũng là cùng một thời gian bên trong nhận ra xuất hiện tại sở thiên bên cạnh đồ vật là cái gì nguyên bản vẫn là hung d i ễ m quần c u ộ n bọn hắn giờ phút này không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ bạo vật cái này chính tòa hắc ám thạch quan có thể nói là huyết tộc chấn tộc chi bảo làm sao lại rơi vào tay hắn bên trong hùng sắt cùng hộ trạm hai người k i n hại h không thôi hùng tộc dừng tay hổ tộc dừng tay hùng sát cùng hổ chạm hai người làm sao lại không biết hát cám thạch quan phối hợp huyết tộc công tức lợi hại một khi chiến đấu tiếp bọn hắn không chỉ có chiếm không được nửa điểm chỗ tốt phản thụ kỳ hại cơ hội là tại đồng thời hai người cao giọng hát lớn để trong tộc tướng sĩ dừng tay ta nói qua các ngươi một khi đọc thủ các ngươi liền lại không có cơ hội kết thúc sở thiên nhàn nhạt mà nói đang khi nói chuyện hắn giữa ngón tay nổi lên hào quang bấm tay một đạn hào quang hóa thành chín sợi tính bắn thẳng về phía chín tòa thạch quan bên trong chín đại huyết tộc công tức chưa đi đến bọn hắn lông mày bên trong Đột nhiên ở giữa, đại huyết tộc huyết tức nhiên chín công giữa, ở m ở hai m ắ mắt, mắt bắn t trong ra. ra Hai hát bên chính ấ n động một cái. c h đại u y ế tòa tộc công tức, tuét ra miệng, phát thanh t công cho chín miệng, người dùng mình thanh âm. Sau ra ra làm âm. ấm ấm, đó, đáng sợ hắc cám thạch quan đồng thời động sinh ra hai hồn phách người chấn động âm thanh tính bắn thẳng về phía hùng s á t b ọ n người tiếng h kêu thảm thiết s á t na tràn ngập tại không gian bên trong liền gặp được hắc cám thạch quan những nơi đi qua cả tại phía trước những cái kia man t ộ c người n h o nhao bị hắc á m thạch quan đánh cho bị mất mạng tại chỗ cho dù là đại thành cảnh tông sư đều không cách nào ngăn cản h ắ cám thạch quan một điểm bị oanh thỏa đáng trận chết thảm các vị thống lĩnh liên hợp xuất thủ hùng sát hồi phục thần t r í thấy phong tới hắc cám thách quan lúc này âm thanh hung dữ hết lớn hiện tại hắn mới l ĩ n h mộ được sở thiên mới vừa nói câu nói kêu ý tứ bây giờ bọn hắn muốn kết thúc cũng đã không có tư cách sở thiên không có ý định dừng tay bọn hắn cũng chỉ có thể liều chết chiến đấu tiếp giống hùng sát dẫn đầu hoa thú đón lấy phong tới hắc cám thách quan hổ trạm cũng không thể không trong nháy mắt hoa thú đồng thời nên đón ai còn lại các tộc thống lĩnh tâm bên trong hít một tiếng bọn hắn vậy tuyệt đối không ngờ rằng Sở trong h huyết hiện hối hận, i lại ê n đáng vận, đang vậy mà có được tộc đã sợ t bảo thở dài ở giữa, các tộc thống thể thú, lĩnh không thể không hóa hát ở dài giữa, các c đón lấy đến lây một thạch Trong quan. Vâng! m chớp mắt chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ man t ộ c tộc địa hùng s á t các loại man t ộ c thống lĩnh cùng man t ộ c còn lại thần cảnh cừng giả cùng chín tòa hắc cám thạch quan bên trong chín đại huyết tộc công tước kinh khủng giao chiến ở cùng nhau sở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn xem đây hết thảy giữa ngón tay lần nữa hiện hiện hảo quang bấm tay một đạn chí nạo linh khi trực tiếp chưa đi đến chín tòa h ắ cám thạch quan chi bên trong nhất thời chín tòa hắc ám thạch quan bên trong huyết tộc công tước trở nên càng khủng bố hơn làm xong đây hết thảy sở thiên thu hồi ánh mắt quay người rời đi quảng trường bình thản tĩnh nhiên hướng về m a n tộc tổ phương hướng đi đến sở thiên sinh bạch liệt đột nhiên lách mình đến sở thiên trước người giờ phút này hắn lại đối mặt sở thiên lúc lại không còn chi lúc trước cái loại này man tộc chi chủ huy áp đem sở thiên trở thành cùng mình ngang nhau địa vị tồn tại thậm chí đối sở thiên xưng hô đều là phát sinh cải biến còn s i n ngươi dừng tay man tộc sai lầm đều từ một mình ta đến gánh chịu bạch liệt khẩn cầu lấy sở thiên đã chậm sở thiên lắc đầu sợ tiên sinh vậy ta xin lỗi rồi bạch liệt đã biết mình không có lựa chọn khác thân là man tộc c h i chủ hắn không thể không ra tay ngăn cản đây hết thảy ngươi không phải đối thủ của ta s ở thiên bình t h ắ n nói vậy nhưng chưa hẳn bạch liệt mặt ngoài thân thể phía trên tràn ngập ra một tầng trói mắt quan g mang quan g mang chi bên trong một cỗ bành trướng khí tức khủng bố cùng lực lượng từ trong cơ thể hắn lan tràn ra sau đó l i ề n gặp bạch liệt thân thể đáng sợ t h ú biến nhưng mà vừa thú biến đến một nửa lúc bạch liệt lại là đột nhiên rung động hắn phát hiện không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một c ố k h ó nói lên lời lực lượng đáng sợ đem hắn tắc quân ở tại c ố này lực lượng đáng sợ tắc quân phía dưới bạch liệt h o à n g sợ phát hiện mình đã không cách nào lại thú thay đổi càng làm hắn hơn h o à n g sợ là thân thể của hắn khó mà tự điều khiển từ thú biến bên trong giải trừ đi ra trở về đến thái độ bình thường n g ư ơ i bạch liệt kinh hãi nhìn xem sở thiên hoàn toàn không thể tin được sở thiên đã đã cường đại đến loại này sự đáng sợ hắn thậm chí ngay cả hóa thú đô thú hóa không được tạch, tạch, tạch. lúc này bạch liệt trên thân thể chuyển đến xương cốt tiếng ma sát bạch liệt trên gương mặt càng là tùy theo xuất hiện vẻ t h ư n g khổ giờ phút này bạch liệt cảm giác mình liền phảng phất bị khủng bố kình thiên sơn nhạt đặt ở trên thân loại tia đáng sợ trọng lực mạnh như man tộc chi chủ hắn đều là chịu không được tấn công đừng có giết cha ta bạch la sắc mặt tái nhợt sợ hai chạy tới cầu khẩn sở thiên nàng y nguyên hoảng sợ nhìn ra sở thiên muốn giết phụ thân nàng sở thiên bay đầu nhìn thoáng qua bạch la cuối cùng vẫn khẽ gật đầu sau đó hắn giơ tay lên đ ộ n g tiếng vang chi bên trong bạch liệt trực tiếp ném bay ra ngoài sở thiên thu hồi ánh mắt bình thản tĩnh nhiên hướng về man tộc tổ đi tới hắn mang theo thành y đến man tộc hòa đàm nhưng không như mong muốn cuối cùng vẫn là muốn đích thân xuất thủ đi phá vỡ man tộc tổ điện chương năm trăm bảy mươi tám bốn vị tộc lão cha bạch la sắc mặt tái nhợt chạy đến ném bay rơi trên mặt đất bạch liệt bên cạnh cuốn q u y ế t đem đỡ lên ta không sao bạch liệt trà sát một cái khỏe miệng vết máu nhìn về phía sở thiên phương hướng rời đi trên gương mặt nổi lên một vòng đ ắ n g chát ta vốn cho rằng mới vừa rồi là ta một mực đang bảo đảm sở thiên bây giờ mới biết sở thiên cường đại đã vượt xa khỏi ta tưởng tượng không phải mới vừa ta tại bảo đảm sở thiên mà là tại bảo đảm m a tộc bạch liệt nội tâm bên trong tràn đầy đám chát hắn hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên đã đã cường đại đến loại trình độ này mình tại sở thiên trước mặt thậm chí ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có nếu không phải mình nữ nhi vừa rồi năn nỉ sở thiên mình đã chết tại sở thiên trong tay la nhi ngươi đi cùng lấy sở tiên h sinh a ân công hắn đây là muốn đi chúng ta man tộc tổ đ ị a tổ đ ị a bạch la tràn đầy kinh ngạc sở tiên h sinh đến chúng ta man tộc chính là vì đi man tộc tổ đ ị a n h ì n một chút bạch liệt thần sắc bên trong nổi lên một vòng hối hận trước đó sở thiên cùng hắn hòa đàm lúc hắn về phần không để ý thậm chí động đậy diện sát sở thiên suy nghĩ vào n g a y hôm nay biết sở tiên tự mình đến cùng hắn hòa đàm là bọn hắn man tộc nhiều cơ hội lớn đáng tiếc cơ hội này hắn đã bỏ qua hắn muốn sẽ cùng sở tiên hòa đàm đã không có cơ hội nhớ kỹ vô luận sở tiên sinh làm cái gì ngươi cũng đừng ngăn cản hắn nói đến đây thời điểm bạch liệt trầm ngâm một chút sau đó cắn răng một cái xuất ra một vật giao cho bạch la nói có lúc khi tối hậu trọng yếu ngươi có thể giúp sở tiên sinh nhanh đi nói xong lúc giống bạch liệt trong nháy mắt hoa thú phát ra một tiếng giống như hồng trúng tiếng thú gạo lạnh t ấ u xương bắn về phía chiến trường chiến trường bên trong dù là hùng sắt cùng hộ trạm các loại man tộc thống lĩnh liên hợp các tộc thần cảnh cường giả đồng loạt ra tay cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản được vị này sợ tiên sinh thật là đáng sợ huyết tộc hắc ám thạch quan rơi vào tay hắn bên trong đúng là so huyết tộc bàn tay mình năm n ó còn muốn phát huy ra lực lượng đáng sợ bạch liệt cảm thấy chân nhiên hắn trước kia nhìn thấy qua huyết tộc cường giả sử dụng hắc ám thạch quan nhưng tuyệt không có hiện tại cường đại như vậy hiện nhiên sở thiên so huyết tộc rõ ràng hơn hát cám thạch quan cách dùng bạch liệt đối với sở thiên đáng sợ càng thêm tim đập nhanh một điểm t h â m bên trong hối hận cũng là càng đậm hơn một phần sở thiên còn không có tự mình xuất thủ liền để bọn hắn man tộc khó mà chống đỡ nếu là sở thiên tự mình xuất thủ bạch liệt không dám tưởng tượng sẽ là cái gì hậu quả đáng sợ nhưng sự tình cho tới đây hắn không thể không gia nhập chiến đấu đánh lui hát cám thạch quan bên trong huyết tộc công tước tạm thời bảo trụ man tộc cha ngươi phải cẩn thận a bạch la thấy cha mình gia nhập chiến đấu lo lắng hô lớn một tiếng vội vàng xoay người đuổi theo sở thiên trước đó nàng đang nghe sở thiên nói m bạch m a n t g cướp đ giữa các hàng bạch la hô lớn một tiếng sưu thanh em rơi xuống thời điểm liền gặp một đạo tia chớp màu trắng xuất hiện ở bạch la bên cạnh bạch lang nhanh mang ta đi truy ấn công bạch la trong nháy mắt nhảy đến bạch lang trên sông lưng lo lắng phân phó một tiếng bạch lang trở đi bạch la hóa thành một đạo tia chớp màu trắng hướng về sở thiên phương hướng truy tung mà đi giờ n à y khắc này sở thiên đã là đi tới man tộc thành đá c h ỗ sâu man tộc tổ địa liền tại địa phương này phía trước là một chỗ ngồi ngàn mét gạo sơn nhạc sơn nhạc phía trên không một cây tối cùng hoa cỏ trùi l ủ i hiện đầy tuổi tháng tang thương vết tích nay tế ở chân trời bên trên xuất hiện nắng sớm chiếu d ọ i xuống lộ ra các vị hùng kỳ toa này hùng kỳ sơn nhạc chính là man tộc tổ đ ị a n h ư n g kỳ thật nó cũng không phải thật sự là sơn nhạc mà là yêu tộc bố tọa tiếp theo cổ lao chợ pháp sở thiên giờ phút này dừng bước bình thản nhìn về phía trước chỉ thấy giờ phút này bốn vị lão giả từ sơn nhạc chi bên trong đi ra ánh mắt đ ạ m mạc nhìn thoáng qua sở thiên sau đó bốn vị lao giả đồng thời nhìn một cái man tộc thành đá bên trong cái kia phiến bởi vì kịch liệt giao chiến mà hình thành l ạ n h thấu xương không gian cuối cùng bốn người một lần nữa nhìn về phía sở thiên ngươi chính là chế tạo đây hết thẻ người trong lúc nói chuyện bốn vị lao giả khí tức lan tràn ra làm cho xung quanh không gian đều đang vặn vẹo lấy bốn người thực lực so với man tộc chi chủ bạch liệt còn mạnh hơn ta chỉ là đi các ngươi man tộc tổ địa nhìn một chút thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước tránh ra a sở thiên bình thản tĩnh nhân hướng về bốn vị lao giả đạo Cùng cực công phạt ta man tộc, lại còn dám cùng vọng như vậy để cho chúng ta tránh ra, muốn chết. vọng đến Như trắng trận man vọng như tránh vậy vậy điểm. để lại dám muốn phạt ta ta ra, bốn vị lao giả mặt mũi tràn đầy lanh sắc trong c h ư ớ c mắt bốn người hùng hồn lực lượng lan tràn ra làm cho không gian đều là đột nhiên chấn động bốn người trên thân thể đồng thời nổi lên hai hồn phách người yêu giáp bốn người cũng không có hoa thú ý gì anh nguyên vẫn là hình người nhưng mà bốn người vô luận là khí tức vẫn là lực lượng đều là so với man tộc nhất tộc chi chủ bạch liệt cường rất nhiều bốn vị lao giả đã đột phá võ giả cảnh giới một chân bức vào người tu đạo liệt kê sở thiên bình thản nhìn xem bốn người bốn người này thực lực cũng không tệ lắm mặc dù so với lúc trước hắn đánh g i ế t vị tia hải tộc người tu đạo mùn xì yếu nhược nhưng bốn người hợp lực lại là so với mùn xì mạnh hơn bất quá ở trong mắt sở thiên lại như cũ không tính là cái gì sở thiên không cần phải nhiều lời nữa rồi ngon tại hư không huy động nhưng lúc này bạch la lo lắng la lên thanh â m từ phía sau chuyển tới sở tiên h sinh mời lưu thủ chỉ thấy bạch la không chế lấy bạch lang giống như một đạo tia chớp màu trắng đến bạch la cuốn quít từ bạch lang trên lưng này xuống chạy đến sở thiên bên cạnh năn nỉ nhìn xem sở thiên nói ân công cho ta cùng bốn vị tộc lão trò chuyện được chứ sở thiên nhìn xem bạch la như vậy năn nỉ bộ dáng có chút nhịu nhịu mày nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu thu hồi thủ trưởng bạch la thở nhẹ nhõm một cái thật dài cũng biết nhìn về phía phía trước bốn vị lão giả cung cung kính kính hướng về bốn người thi lễ một cái về sau nàng lấy ra phụ thân nàng cho nàng ngón kia vật phẩm bốn vị tộc lão đây là l ã n h chúa lệnh l ã n h chúa đại nhân để cho ta mang theo l ã n h chúa lệnh đến cùng sở tiên h sinh tiến vào tổ địa còn xin bốn vị tộc lao cho đi nhưng mà bốn vị lão giả thấy bạch la xuất ra lanh chúa lệnh cùng nghe được bạch la nói những lời này lúc sắc mặt lại là càng thêm lạnh như băng bạch la người này như vậy đến công phạt hủy d i ệ t chúng ta man tộc ngươi lại còn dám xuất ra lãnh chúa lệnh dẫn hắn tiến vào tổ đ ị a n g ư ơ i lai、like, bạch thị nhất tộc đã làm p h ả t rồi sau ngày hôm nay chúng ta bốn người tất đem bọn ngươi bạch thị nhất tộc từ man tộc xóa tên họ bạch người hết thẻ chu sát c ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín ngươi còn muốn cầu tình họ bạch người hết thẻ chu sát bạch la nghe được bốn vị tộc lão câu này b ằ n g lanh thấu xương lời nói sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh bận điệu nói bốn vị tộc lão các ngươi nghe ta nói chúng ta bạch tộc cũng không có phản bội man tộc lãnh chúa đại nhân hoàn toàn là đang vì chúng ta man tộc tranh thủ cuối cùng cơ hội a sở tiên h sinh cường đại cũng không phải là các người mặt ngoài nhìn thấy cái dạng này bốn vị tộc lão đủ bốn vị tộc lao quát lạnh một tiếng các đức bạch la nói tiếp cho bọn hắn man tộc tranh thủ cuối cùng cơ hội đơn giản liền là thiên đại tiếu thoại bọn hắn bây giờ đã là một chân b ư ớ c vào người tu đạo hàng ngũ bên trong cái này sở thiên cường đại tới đâu như thế nào đối thủ của bọn họ cái này hoàn toàn liền là bạch thị nhất tộc làm p h ả n rồi giúp đỡ sở thiên đến hủy diệt man tộc lập tức chu sát người này đồng thời chu sát bạch la chu sát hai người này về sau lại đi thành đá giải trừ nguy cơ bốn vị tộc lão lực lượng tràn ngập như là cháy h ừ n g h ự c hỏa d i ễ m đồng dạng bốc hơi lấy bốn người đồng thời tay khẽ vẫy ông không gian đột nhiên chấn động chi bên trong liền nhìn thấy phía sau bọn họ sơn nhạc bên trong bán ra bốn v ậ t đây là bốn cái khác biệt yêu tộc lợi chảo bốn cái lợi chảo mặc dù chỉ hai dài mười mấy cm nhưng là trên đó bốc hơi quả mang sắp bén đáng sợ đến cực điểm nhất là di tán loại kia lạnh thấu sơn nguy năng càng thêm k i ế t người từ sơn nhạc bên trong bán đi ra lúc đem không gian đều là rạch ra một vết nứt cái này bốn cái lợi chảo đã coi là nhất phẩm pháp bảo so với hải tộc vị k i a người tu đ ạ o g mùn xi、si, sử dụng chuôi này nhất phẩm pháp bảo ngân t h ư ờ n g uy năng còn cường đại hơn cái này bốn cái lợi c h ả o là tự yêu tộc trên thân gỡ xuống c h i vật đã có thể được cho tự nhiên pháp bảo không phải luyện chế pháp bảo nhưng so sánh hai người các ngươi chết bốn vị tộc lao đồng thời khống chế đáng sợ yêu tộc lợi c h ả o trực tiếp đánh g i ế t hướng sở thiên cùng b ạ c h la suy bốn cái lợi c h ả o vạch phá không gian phát ra đáng sợ xuyên t h ủ n g không gian thanh âm tràn ngập uy năng giống như vô hình như thủy triều hiện lên tại không gian bên trong lấy mắt thường liền có thể nhìn thấy cả vùng không gian đều tại bốn cái lợi c h ả o phóng tới phía dưới lạnh thấu xương bạch la thấy đánh tới bốn cái lợi c h ả o trên mặt lại không huyết sắc loại kia đang sợ huy năng để nàng cảm giác mình giống như kinh khủng thủy t r i ề u bên trong một chiếc thuyền con nội tâm bên trong sinh ra thật sâu sợ hãi cùng bất lực vô ý thức dựa sát vào sợ thiên lúc này bạch la đ ỗ n g nhiên cảm giác được loại kia như là tử vong bao phủ nàng kinh khủng huy năng đột nhiên biến mất sau đó bạch la hai mắt chính là phóng đại một điểm nàng nhìn thấy cái kia kinh khủng đánh tới bốn cái lợi trào tựa như là đột nhiên gặp một loại cường đại vô hình vách tưởng lạnh thấu xương treo đứng tại bầu La ân công. bạch la vô ý thức nhìn về phía bên cạnh sở thiên các ngươi hẳn là tin vào bạch la lời nói sở thiên bình thản nhìn xem bốn vị tộc lão bình thản đang khi nói chuyện hắn rối n g ó n tại hư không bên trong huy động hư không chi bên trong theo tay nàng chỉ huy động đi ra từng đầu tản ra hào quang huyền bí hoa văn hư không vì phủ bốn vị tộc lão thấy một màn này nguyên bản bọn hắn vẫn là coi là đánh g i ế t sở thiên dễ như trở bàn tay giờ phút này lại là hoảng sợ thất sắc bốn người hoảng sợ nhìn xem sở thiên bọn hắn bây giờ mới biết sở thiên lại là người tu đạo với lại còn có thể thi triển ra hư không vì phủ người tu đạo bốn vị tộc lao tâm bên trong trong nháy mắt dâng lên một vòng bất an đây chính là có thể thi triển hư không vì phù người tu đạo à, mà bọn hắn vẫn chỉ là một chân rào bước tiến lên người tu đạo hàng ngũ còn biết là sở thiên đối thủ à. toàn lực xuất thủ đừng cho hắn hoàn thành phù văn một vị tộc lao kinh hoàng hô to mặt khác ba vị tộc lão vậy là đồng thời ý thức được điểm này một khi để sở thiên hoàn toàn phù văn bọn hắn lại không thể lại là sở thiên đối thủ đường ra duy nhất chính là ngăn chặn sở thiên vẽ phù văn vê anh bốn người bạo phát ra toàn lực sắt na h o ặ thú biến thành cao hơn tám mét quái vật khổng lộ lực lượng kinh khủng giống như thủy t r i ề u tuân hướng bốn người đồng thời thân hình khai động trong nháy mắt đi tới cái k i a bốn cái lợi trảo trước một phát bắt được lợi trảo công kích mãnh liệt trước mặt vô hình che đậy chấn thiên động điệu tiếng oanh minh nhất thời tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong cái này sao có thể bốn vị tộc lao hoảng sợ thất sắc bọn hắn phát hiện bốn người bọn họ toàn lực công kích đừng bảo là ngăn chặn s ở thiên phù văn liền là liên đạo này vô hình bình t r ư ớ n g đều không phá nổi sợ thiên phù văn đã hoàn thành ông hoàn thành sắt na cả vùng không gian đều là đột nhiên chấn động lực lượng đáng sợ trong nháy mắt hiện lên tại không gian bên trong t sư sư h bốn vị tộc lao hoảng sợ giờ phút này hiện ra lực lượng thật là đáng sợ loại tiêu kinh khủng y áp cảm giác cho dù là bọn họ đã làm một chân bức vào người tu đạo hàng ngũ cũng là dâng lên một loại khó nói lên lời sợ hãi bốn người đã triệt để biết bọn hắn hoàn toàn không phải sở thiên đối thủ hiện tại đã không cần các ngươi lại mở ra man tộc tổ điện sở thiên bình thản mà nói vì bốn vị tộc lao gõ trung t à n g bạch la m a u g i ú p ta nhóm van cầu tiên sư đại nhân bốn vị tộc lao cúng quyết nhìn về phía bạch la bọn hắn hồn nhiên quên đi trước một khắc còn muốn chu sát bạch la cùng đem chọn cái bạch thị nhất tộc diễn sát sự tỉnh tấn công bạch la nhìn về phía sở thiên bốn vị tộc lao trung pi là các nàng man tộc tộc lao tỏa c h ấ n lấy man tộc nếu như chết rồi man tộc chỉ sợ thật sắp xong rồi người còn muốn cầu tỉnh sở thiên nhàn nhạt nhìn về phía bạch la bạch la sắc mặt trắng bệnh lại không dám nói lời nào vừa rồi nàng đã vì bốn vị này tộc lao cầu qua tỉnh nhưng đổi lấy lại là bốn vị này tộc lao muốn t r u sát nàng cùng toàn bộ bạch thị nhất tộc nàng hiện tại sao còn có thể cầu sở thiên sở thiên thu hồi ánh mắt bàn tay dâng lên thư không bên trong h u y ề n dị p h ù văn biến mất tại không gian bên trong nhưng ngay sau đó không gian bên trong hiện lên lực lượng trong nháy mắt hình thành bốn đạo lực lượng kinh khủng phân biệt đánh vào bốn vị tộc lao trên thân đi vào sơn nhạc trước sở thiên vươn tay ở lúc trên vách đá nhất thời cả tòa núi ngọn núi đều là hiện hiện ra lệnh thấu sương lưu quang cuồn cuộn hung uy từ sơn nhạc bên trong lan tràn ra sở thiên thần tình bên trong hào không g ậ n sóng cái này mặc dù là yêu tộc còn sót lại trận pháp nhưng hắn muốn phá vỡ cũng không khó tấn công dùng chúng ta man tộc lãnh chúa lệ n h bạch la thấy sở thiên muốn ngạnh hám sơn nhạc sắc mặt càng là trắng bệnh nếu là thật sự bị sở thiên đem trận pháp cưỡng chế phá trừ các nàng man tộc tổ địa cũng sẽ hủy nàng c ũ n q u y t đem lãnh chúa lệnh giao cho sở thiên sở thiên nhìn bạch la một chút nhàn nhạc chương năm trăm tám mươi quen biết cũ gặp nhau s ở thiên nắm l ã n h chúa lệnh l ã n h chúa lệnh lập tức hiện hiện ra ánh sáng kỳ dị trên đó xuất hiện ba động như tỏa ra ánh sáng lung linh đồng dạng rung động lấy cực kỳ huyền bí l ã n h chúa lệnh làm sao lại xuất hiện loại hiện tượng này bạch la ở một bên thấy há hốc miệng nàng trước kia nhìn thấy qua phụ thân nàng sử dụng l ã n h chúa lệnh thế nhưng chưa từng có một lần l ã n h chúa lệnh xuất hiện qua như vậy huyền bí rực rỡ cùng ba động cái này mới là l ã n h chúa lệnh chân chính cách dùng ân công so với chúng ta m a tộc rõ ràng hơn lanh chúa lệnh cách dùng bạch la đôi mắt đẹp phóng đại ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạt cùng không thể tin được tại nàng kinh ngạc ánh mắt bên trong sở thiên trên bàn tay nổi lên linh khí hào quang đưa tay bên trong lãnh chuỗi lệnh khắc ở trận pháp hình thành sơn nhạc phía trên nhất thời trận pháp sơn nhạc nguyên bản tản ra quần quận hung uy tiêu tán thay vào đó l à như gợn nước mê m i ễ n lưu quang một đạo đại môn tại trên núi lớn từ từ mở ra sở thiên cất bước đi vào đại môn bên trong bạch la cuốn quýt đi theo sở thiên đi vào cái này vừa tiến vào đại môn bạch la chính là sinh mục c á c thiệt đây là chúng ta man tộc tổ đ i ệ bạch la nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn trước mắt nàng trước kia cũng là đi theo phụ thân nàng bọn người t cung, cung điện cực kỳ rộng rãi mạch la đứng tại trên mặt đất cảm giác mình tựa như là một con kiến như vậy nhỏ bé điện bên trong có vài chục cây cường đại vô cùng cây cột dùng cây cột để hình dung kỳ thật cũng không chính xác những cây cột này kỳ thật liền lá pho tượng mỗi một pho tượng đều là đều có thể sợ cao tới hơn mười triệu một mực kéo dài đến đại điện mái vòm chống đỡ lấy đại điện những này liền là yêu tộc pho tượng a bạch la kính sợ nhìn xem đại điện bên trong những n à y pho tượng thần sắc chi bên trong gắn đầy vẻ khó tin nàng còn l à lần đầu tiên biết yêu tộc khổng lồ như vậy đây không phải pho tượng sở thiên bình thản nhìn xem đại điện bên trong hết thảy đạo đây là yêu tộc lúc sắp chết đem thân thể thạch hóa hình thành bộ dáng đây mới thực là yêu tộc bạch la đôi mắt đẹp phóng đại có chút khó có thể tin những này đáng sợ pho tượng lại chính là chân chính yêu tộc nàng đang muốn hỏi sở thiên lúc sở thiên lại là dỗi ngón tại bạch la mi tâm điểm một cái sau đó bạch la chính là khép lại hai mắt như là ngủ say đồng dạng đứng tại chỗ tại hắn để bạch la rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm đại điện chi bên trong cái kia từng tòa to lớn yêu tộc tượng đá bên trên đột nhiên chuyển đến ken k e c thanh a m liên gặp được mỗi tòa tượng đá bên trên đều đột nhiên sinh ra lít nha lít nít h v ớ i rách từng khối đá vụn chóc ra mà xuống hiện ra bên trong chân thân đột nhiên mỗi tôn tượng đá cái kia như đèn lồng hai mắt mở ra ra nổi lên yêu dị đáng sợ ở mang giống như tất cả tượng đá đều sống tới đồng dạng tiếp theo tất cả tượng đá đều cùng một thời gian nhìn về phía trên mặt đất mịt mù nhỏ sợ thiên tất cả khổng lồ yêu tộc tượng đã đều động đáng sợ ánh mắt cùng di tán mà ra quần quận h u n g uy như là muốn đem sở thiên sẽ thành mảnh nhỏ đồng dạng sở thiên bình thản nhìn xem đây hết thảy r ồ i n g ó n tại hư không bên trong vạch ra một đạo phù văn vươn tay một vòng phù văn tiêu tán bên trong kỳ huyền ba động như sóng c h i ề u s á t na k h u y ế t tán đến cả ngôi đại điện bên trong theo kỳ huyền ba động xuất hiện tất cả yêu tộc tượng đã đều ngừng lại sau đó tất cả tượng đã cùng cả ngôi đại điện đều là trầm tiêu tán không nghĩ tới a thế gian còn có người tu đạo có thể phá bản vương trận trong trận một đạo cảm t h á n âm thanh vào lúc này t r ầ m t r ầ m vang lên tại không gian bên trong âm thanh âm vang lên thời điểm liền gặp không gian thay đổi đã không có đại điện cùng tượng đá thay vào đó là một mảnh thế ngoại đạo nguyên chim hót hoa nở cầu nhỏ nước chảy s ở thiên bình thản tĩnh nhiên đạp vào trên dòng suối nhỏ cầu đá vòm đi hướng về phía trước tòa kia đình nghỉ mát trong lương đ ỉ n h đang có một đạo hư, hư hào bóng người giờ phút này xoay người qua đến bốn mắt nhìn nhau sợ thiên cùng hư hào bóng người đồng thời giật mình huyền thiên đạo hữu hư hào bóng người nhìn thấy sợ thiên lúc thân sắc ngốc kinh ngạc hiện đầy vẻ khó tin sở thiên cũng là không nghĩ tới vị này hư h ả o bóng người hội là mình quen biết cũ lang đình đạo hữu sở thiên thở dài một tiếng đi vào đình n g h ỉ mát chi bên trong ngồi ở trên mặt ghế đá có chút cảm khái nhìn xem lang đình chúng ta đã hơn ba nghìn năm không có gặp mặt ta đúng vậy a hơn ba nghìn năm lang đình từ nhìn thấy sở thiên kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần trên mặt nổi lên đắm chát lại không nghĩ rằng lại lần gặp gỡ lúc ta đã chỉ là thần hồn hơi tàn mà ngươi y nguyên còn sống rất xin lỗi ta phá ngươi trận pháp sở thiên trên mặt nổi lên một vòng ngày、nãy. hắn như vậy phá lang đình trận pháp lang đình thần hồn cũng là sống không được bao lâu lang đình cũng không để ý cười nói lúc đầu tại phát giác được có người phá ta trận p h á p lúc ta còn mừng rỡ như điên cho là ta đoạt xá cơ hội đến tới nhưng khi nhìn đến ngươi lúc ta lập tức tuyệt vọng rồi ngươi có thể thử một chút sở thiên khó được lộ ra một vòng tiếu dung ta còn không có can đảm kia lang đình cười lắc đầu lời nói xoay c h u y ệ n rồi nói tiếp ngươi có thể tới đây chắc là có nguyên nhân gì à tại ta tiêu tan trước đó nếu là ta có thể đến giúp ngươi ngươi cứ mở miệng chính là sở thiên nhẹ gật đầu nói ta hôm nay tới đây là muốn nhìn một chút tại ngươi lưu lại địa phương này có tồn tại hay không ta cảm thấy hứng thú đồ vật đơn giản như vậy sự tình sao lang đình có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới s ợ thiên tự mình lại tới đây chỉ là vì một kiện đơn giản như vậy sự tình xoáy mà lang đình chính là cười một tiếng nói huyền thiên đạo h ư u ngươi lại nhìn đang khi nói chuyện lang đình đưa tay tại hư không bên trong một vòng không gian bên trong nổi lên như gọn nước ba động ở giữa t ừ n g kiện tản ra cổ lão khí tức kỳ chân dị bảo hiện hiện tại không gian bên trong những n g y kỳ chân dị bảo tại thời gian dòng sông bên trong đã mất đi nguyên bản lực lượng cường đại nhưng đây chỉ là ở trong mắt sở thiên không có cái gì đ ạ i dụng tại cái khác người tu đạo mắt bên trong lại y nguyên vẫn là bất phàm bảo vật sở thiên dùng thần thức kiểm tra một hồi những này kỳ chân dị bảo tâm bên trong không khỏi thất vọng khẽ lắc đầu thở dài những vật này bên trong không có ta cảm thấy hứng thú đồ vật có thể làm cho huyền thiên đạo hữu cảm thấy hứng thú đồ vật là vật gì lang đình hiếu kỳ nhìn xem sở thiên hắn đã nhìn ra sở thiên là đang tìm kiếm cái gì vật này sở thiên không có dấu giếm lang đình bàn tay chi bên trong xuất hiện khối kia kỳ lạ tàn ngọc lang đình hiếu kỳ nhìn xem sở thiên tay bên trong tàn ngọc kinh ngạc tra xét thật lâu hắn nghi ngờ nói đây là h u y ê n ngọc người biết sở thiên nghe được lang đình nói ra tàn ngọc danh tự hiếm thấy đ ộ i dung ta vậy không biết có phải hay không là lang đình lắc đầu cẩn thận trầm tư một chút nói ta cũng là căn cứ yêu tộc truyền thuyết suy đoán ra đến truyền thuyết bên trong thế gian bên trong tồn tại một đạo thần bí môn cánh cửa này có thể trực tiếp thông hướng t h ư ợ n giới g h u y ê n môn sở thiên đã là biết lang đình nói cánh cửa này là cái gì mà muốn muốn mở ra cánh cửa này cần một loại chìa khóa lang đình nói đến đây lúc nhìn về phía sở thiên tay bên trong tàn ngọc t ù n nói loại này chìa khóa liền cứ gọi n u y ê n ngọc chương ă n cứ c năm trăm tám mươi mốt n g ư ơ i muốn ngư ông đắc lợi trò chuyện với nhau sau một hồi lâu lang đình thân thể cũng là càng ngày càng hư hảo lang đình ngừng lại cười nói huyền thiên đạo hữu nên cùng ngươi tạm biệt thời điểm ngươi là có hay không còn có chuyện chưa dứt sở thiên trầm ngâm một chút nói có thể được đến huyền tiên đạo h ư u câu nói này thực là ta lang đình b ì n h h g ạ c h a lang đình cảm khái một tiếng sau đó chân thành tha thiết nói ra nếu như tương lai huyền tiên đạo h ư u gặp được có được ta huyết mạch người còn xin chăm sóc một điểm sở thiên khẽ gật đầu đáp ứng lang đình hắn như vậy phá vỡ lang đình c h ậ t pháp mà lang đình lại nói cho có quan hệ tàn ngọc sự tình hắn đáp ứng lang đình một sự kiện cũng coi là đối lang đình cảm kích đạo h ư u c h â n trọng nói xong lang đình hoàn toàn biến mất sở thiên nhẹ giọng hít một tiếng đứng dậy rời đi đình nghỉ mát theo hắn rời đi mảnh này giống như thế ngoại đào nguyên địa phương cũng là chầm chậm tiêu tán đợi sở thiên bước qua cầu đá vòm thời điểm mảnh không gian này triệt để tiêu tán xung quanh hết thể đều là biến về tới t r ố n g trải sơn động bộ dáng sở thiên đi tới bạch la trước người dối ngón điểm một cái bạch la mi tâm bạch la một lần nữa thanh tỉnh lại trên gương mặt hiện đầy kinh ngạc c h i sắc nàng trước đó rõ ràng là tại một tòa rộng rãi đại điện bên trong làm sao đại điện biến mất đi thôi sở thiên bình thản mà nói cất bước đi ra t r ố n g trải sơn động bạch la cuốn q u í t đi theo sở thiên đi ra sơn động ầm ầm vừa đi ra sơn động không gian bên trong chính là chuyển đến đáng sợ chấn động thanh âm bạch la cốn u quyết nhìn lại liền gặp được man tộc thành đá phương hướng xuất hiện chùm sáng đáng sợ chùm sáng xuất hiện cơ hồ đem chọn tòa thành đá đều hủy đi sinh ra lực lượng kinh khủng làm cho toàn bộ man tộc tộc địa mặt đất đều đang rung động đây là cái gì lực lượng bạch la hoảng sợ thất sắc nàng nhớ kỹ trước đó sở thiên trị để lại chín tòa hát cám thạch quan tại thành đá bên trong cũng không có loại này chùm sáng đáng sợ lực lượng không tốt cha ta hắn bạch la sắc mặt một mảnh chấm bệnh sở thiên bình thản nhìn xem đây hết thảy hắn cũng đã biết trước đó xuất hiện trên quảng trường vị trung niên nam tử kia đã xuất thủ sở thiên thần tình bên trong cũng không có cái gì vận sóng lúc này một mực thủ đi ra bên ngoài bạch lang đi tới đi tới sở thiên bên người nịnh ngọt nằm dạp trên mặt đất sở thiên cất bước đi lên bạch lang lưng bạch la cũng là cuốn quýt nhảy lên bạch lang phía sau lưng bạch lang đứng dậy mở ra bùn bó nhanh như điện chớp đồng dạng hướng về thành đá phương hướng mau chóng đuổi theo tại bạch lang hướng về thành đá phương hướng chạy tới thời khắc thành đá bên trong vang lên sắc bén tiếng xe gió xiu xiu xiu liên đọc được một bạch liệt cầm đầu một đám man t ổ n thống lĩnh cùng mấy vị thần cảnh cứng dạ cùng nhau đẩy người đẫm máu khi tức vẻ vải ném bay ra mà cái kia chín tòa hát cám thách quan tuy là hào phát tóc không tổn hao gì nhưng giờ phút này lại là đứng im dựng đứng tại tàn phá trên mặt đất nguyên bản nồng đậm hát cám lực lượng lúc này cũng là nhạt méo h ề v à i xuống tới bạch liệt bọn người rơi xuống tại trên mặt đất lảo đảo đứng lên bạch liệt băng lánh nhìn xem xung quanh bao vây quanh mình người chỉ thấy tại bọn hắn quanh người trên trăm vị hình t h ủ kỳ quái bàng đại quái vật tràn ngập hung thần lực lượng cắt đứt tất cả đường lui đem bọn hắn vây quanh tại nó bên trong thần phạt bộ mỗi người bạch liệt nhìn về phía phía trước nhất vị trung niên nam từ kia bạch lanh chúa đã lâu không gặp b a n hắn mang tộc người nhìn liền Bạch l t có không ít rơi vào qua tiểu đế tay bên trong singapore thần phạt bộ môn có thể chế tạo ra sinh vật cường đại dược thể Thu hoạch được như được bạch ọ n hắn man tộc đồng tộc d n năng g hóa thu l ự rất lớn một lớn bộ p ậ n nguyên nhân cũng liệt à b ở vì này. Hắn từng nhiều lần muốn tiêu i d cái bạch tiêu đế, nhưng đều là bị tiêu liệt này nhưng trốn. Hèn là đều đế, đế hạ, bị mặt như sưng ơ l ạ n h nếu không phải là bởi vì sợ tiên sinh một chuyện chúng ta m a n tộc bị áp chế nay này liền là ngươi tự kỷ tiêu đế không thể phủ nhận nhẹ gật đầu bất quá đáng tiếc ca ngươi đã không có năng lực giết ta tiêu đế cười cười nói bạch l ã n h chúa ngươi yên tâm ta không sẽ giết ngươi nói xong hắn vung tay lên hướng xung quanh thủ hạ phân phó hiện tại mời bạch lanh chúa cùng chư vị thống lĩnh theo chúng ta đi một chuyến theo hắn ra lệnh phát ra xung quanh bao quanh bạch liệt bọn người những quái vật kia tay bên trong cùng nhau lấy ra đồng dạng vật phẩm những vật phẩm này bên trong trong nháy mắt phát ra chùm sáng tất cả chùm sáng đều là kính bắn thẳng về phía vòng vây bên trong bạch liệt b ọ n người muốn không chế chúng ta cầm lấy đi nghiên cứu nà mơ m bạch liệt gào thét một tiếng trong nháy mắt điều động trong cơ thể cuối cùng lực lượng nổi gân xanh ngăn cản những này chùm sáng đáng sợ nếu là ở bình thường những quang thuốc này ở trước mặt hắn hoàn toàn liền là không chịu nổi một kích nhưng trước đó tại cùng chín tòa hắc á m thạch quan bên trong chín đại huyết tộc công tức giao thủ về sau hắ bây giờ lại bị tiếu đế đánh l é n phía dưới hắn càng là trọng thương bây giờ lại đối mặt thần phạt bộ môn loại này chùm sáng vũ khí hắn đã khó mà ngăn cản suy suy chùm sáng đáng sợ đem thân thể của hắn đốt đốt ra một đám khói trắng nhất là đáng sợ là hắn tứ chi cùng trên cổ đang thong thả hình thành một đạo quỷ dị vòng sáng một khi khiến cái này vòng sáng thành hình hắn vậy đem bị giam cầm đến lúc đó chỉ có thể mặc cho tiếu đế xâm lược cha nhưng mà đúng lúc này bạch liệt nghe được nữ nhi của mình bạch la tiếng gọi ở mỹ bạch liệt cuốn quýt nhìn lại chỉ thấy giờ phút này bạch lang nhanh như điện c h ư ớ đến tại bạch lang trên lưng là nữ nhi của hắn bạch la khi còn có sở thiên khi thấy sở thiên thời điểm bạch liệt tâm bên trong trong n g á y mắt nổi lên hy vọng cuối cùng nam tử trung niên tiểu đế vậy đồng dạng thấy được sở thiên đến hắn vậy mà bình yên vô sự trở lại tiểu đế lông mày thật sâu nhữ lại trước đó tại hắn động thủ lúc cảm giác được man tộc tổ đ ị a u truyền đến lực lượng cường đại ba động tại hắn đ o á n trước bên trong cái này tất nhiên là man tộc trấn thủ tổ đ i ệ cường giả xuất thủ đối phó sở thiên hắn vốn cho rằng sở thiên dù cho còn có thể sống sót vậy tất nhiên bị thương nặng không nhẹ bởi vậy hắn mới đậu thủ n a ông đắc lợi tuyệt đối không ngờ rằng sở thiên vậy mà bình yên vô sự trở lại tấn công van cầu ngài mau cứu cha ta đến bạch la thấy cha mình bạch liệt đã chi chống đỡ không được bao lâu nàng không chút do dự quỷ gối sở thiên trước mặt cầu khẩn nói từ nay về sau ta vì ngài làm trâu làm ngựa cả đợi phụng dưỡng ngài sở thiên không để ý đến bạch la bình thản tĩnh nhiên từ bạch lang trên thân đi xuống cái tiết chín tòa dựng đứng trên mặt đất hát cám thạch quan theo hắn đến đồng thời bay lên về tới bên cạnh hắn h á cám thạch quan hiển nhiên bị tiêu đế công tích qua trong đó lực lượng đã là nhanh tiêu hao hầu như không còn sở thiên thu hồi hắc cám thạch quan thản nhiên nhìn một chút tiểu đế người muốn ngư ông đắc lợi chương năm trăm tám mươi hai yêu thú hư ảnh các h ạ ta vô ý mạo phạm ngươi tiểu đế nghe được sở thiên tra hỏi tâm bên trong sợ hãi nói ta lần này xuất đội đến man tộc tộc địa cũng là vì bắt man tộc những cường giả này chỉ là t r ù n g hợp gặp các hạ cùng man tộc phát sinh một ít chuyện nói đến đại gia mắt có dị khúc đồng công tác dụng cũng không phải là ta ngư ông đắc lợi h ắ n tự nhiên là muốn lợi dụng sở thiên ngư ông đắc lợi nhưng khi nhìn đến sở thiên thế mà có thể từ man tộc tổ địa bên trong bình yên vô sự trở về hắn liền đã là biết mình xa xa đánh giá thấp sở thiên thực lực tại cái này trong lúc nấu chốt hắn không cần thiết trêu chọc sở thiên đã ngươi cũng không phải là ngư ông đất lợi ta liền cho các ngươi một lần bình đẳng giao chiến cơ hội sở thiên lạnh nhạt mà nói đang khi nói chuyện bàn tay hắn bên trong nổi lên viên kia y ê u đan các hạ câu nói này có ý tứ gì tiểu đế lông mày trong nháy mắt ngân lại hắn mặc dù không muốn trêu chọc sở thiên nhưng cũng không phải là e ngại sở thiên nếu là sở thiên muốn chấp mê bất ngộ hắn không ngại đem sở thiên cùng nhau trừ bỏ nhưng một giây sau tiểu đế con n g ư ơ i lại là đột nhiên co r ụ t lại chỉ thấy giờ phút này lơ lửng tại sở thiên bản tay bên trong yêu đan c h ậ m chậm tản ra hào quang càng là có đáng sợ hung thần uy năng giống như thủy triều từ yêu đan bên trong tràn ngập ra toàn thể đề phòng tiểu đế sợ h ã i h ế t lớn từ yêu đan bên trong tràn ngập ra đáng sợ h u n g uy làm hắn đều là sinh ra đáng sợ cảm giác nguy cơ trong trước mắt tiểu đế thân thể hóa thú tràn ngập ra lạnh thấu xương lực lượng xung quanh còn lại sinh vật người cải tạo nghe được tiểu đế mệnh lệnh về sau cùng nhau xuất ra sinh vật thúc t í c h một thanh vào thân thể của mình sinh hóa dược tề lực lượng cường đại trong nháy mắt làm cho một đám người cải tạo trở nên càng đáng sợ cùng cường đại sợ thiên giờ phút này dỗi n g ó n tại hư không bên trong hoạch xuất ra một đạo p h ù văn hình thành p h ù văn trực tiếp chưa đi đến yêu đan bên trong yêu đan tùy theo bay lên bầu trời giống đột nhiên một thanh âm vang lên triệt mây xanh đáng sợ tiếng thú gạo từ yêu đan bên trong phát ra đây là cái gì thanh âm tiêu đế ngẩm đầu nhìn phía bầu trời bên trong yêu đan nội tâm bên trong sinh ra một vòng không ổn cảm giác từ yêu đan bên trong phát ra tiếng thú gạo đúng là làm cho hắn tâm bên trong đều là đột nhiên r u n động thanh âm này là bị thương hủy hoại bạch liệt b ọ n người cùng nhau nhìn phía bầu trời yêu đan thần sắc bên trong hiện đầy trấn nhiên đạo này tiếng thú gạo đúng là làm đến trong cơ thể của bọn họ huyết mạch đều là sôi trào lên ông này tế bầu trời bỗng nhiên chấn động sau đó liền gặp một đạo cao tới hơn mười t r ư ợ n g hư ảnh xuất hiện ở bầu trời bên trong thân hình khổng lồ cùng đáng sợ huy áp tựa như một tôn kinh khủng yêu thú hiện thế đây mới thực là yêu thú s ở tiên sinh dùng yêu đan đem yêu đan bản tướng hiện thế bạch liệt mọi người lập tức nhận ra tôn này khổng lồ hư ảnh là cái gì kinh hãi sau khi cùng nhau kích động bạch la càng là nhìn trận mắt hốt mồm nhưng mà tiểu đế nhìn thấy hư ảnh xuất hiện thời điểm lại là hoảng sợ thất sắc đạo này kinh khủng hư ảnh cho phép hắn một loại đáng sợ cảm giác nguy cơ các hạ tiểu đế cuốn quýt nhìn về phía sở tiên lạnh lùng nói ra chúng ta nước giếng không phạm nước sông ta vậy vô ý mạo phạm ngươi làm gì động càn q u a lớn như vậy bạch la hồi phục thần chí hoàng hội và nói n ngươi còn dám nói nước giếng không phạm nước sông nếu không phải ta ân công bình yên vô sự trở về ngươi còn có thể như vậy nói sao ừ chỉ sợ ngươi ngay cả ta ân công cùng nhau trừ bỏ tâm tư đều có với lại ngươi từ ban đầu liền muốn lợi dụng ta ân công s ở thiên bình thản nhìn xem tiểu đế chưa hề nói bất luận cái gì lời nói bấm tay một đạn một sợi huyền dị lực lượng trực tiếp bay vào yêu thú hư ảnh trong mi tâm viên kia yêu đan bên trong giống yêu thú hư ảnh c u ồ n g bạo thú giống một tiếng nâng lên lợi trào hướng về tiểu đế phương hướng gạch một cái Xoẹt. hư vô không gian tại lúc này lại như là vải vóc b ị yêu thú hư ảnh một cái dạch này hoạch xuất ra mấy đạo đáng sợ bạch vấn lực lượng kinh khủng trực tiếp vẽ hướng tiểu đế động thủ tiểu đế lạnh thấu xương hét lớn một tiếng xung quanh trên t r a n vị sinh vật người cải tạo cùng nhau lực buộc phát lượng đón lấy yêu thú hư ảnh đồng thời nắm vũ khí trong tay phát ra chùm ánh sáng lộng lẫy trên t r ă m đạo t r ù m sáng cùng nhau chém tới yêu thú hư ảnh hơi anh yêu thú hư ảnh cái kia đáng sợ một trào chi lực bị hóa giải nhưng có mười mấy vị sinh vật người cải tạo chết thảm ở một kích này bên trong còn tốt đạo hư ảnh này không có dự đoán bên trong đáng sợ tiêu đế thấy một màn này t â m bên trong thật dài núi lòng một ngụm bạch liệt bọn người thấy cảnh này một trái tim lại là trong nháy mắt nâng lên cổ họng bạch liệt bọn người thấy cảnh này một trái t ạ i là t r n g nháy mắt nâng lên cổ họng lúc này còn thừa cái kia một đám ánh sáng như lửa hồn bạo công kích yêu thú hư ả yêu thú hư ảnh đột nhiên đánh ra hai chảo cái này hai chảo so với vừa rồi cái kia một chảo còn còn đáng sợ hơn đáng sợ lợi chảo tựa như là trực tiếp đem không gian chặn ngang cắt đứt đáng sợ không gian b ạ c h lấn trực tiếp chém về phía bốn phương tám hướng oanh k i ế p sau vật người cải tạo và ảnh hai hồn phách người tiếng oanh kíp nhất thời tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong côn bạo oanh k i ế p sau vật người cải tạo có hơn phân nửa chết thảm t ạ i yêu thú hư ảnh c h ả o lực phía dưới còn lại hơn mười vị thực lực cường sinh vật người cải tạo thân thể thảm thiết như là rượu đất dây đồng dạng ném bay ra ngoài không tốt tiêu đế quá sợ hãi hiện tại mới biết. đồng thời tay hắn bên trong huyện hóa ra một vật tách ra chùm ánh sáng lộng lẫy loại này chùm sáng so với còn lại sinh vật người cải tạo phát ra chùm sáng cường đại mấy chục lần cùng một thời gian bên trong một mực đứng bên cạnh hắn cái kia bốn vị thần cảnh sinh vật người cải tạo đang nghe tiếu đế tiếng hét lớn lúc đồng thời đáng sợ hóa thú bọn hắn tay bên trong vậy đồng dạng huyện hóa ra một vật buộc phát ra chùm ánh sáng lộng lẫy ông năm đạo cường đại chùm sáng tại không gian bên trong hội tụ làm cho cả vùng không gian đều là v ậ n m ẹ o bên trong biến thành một t r ư ơ n g to lớn chùm sáng ngày mạng trực tiếp hướng về yêu thú hư ảnh bào phủ tới thật đáng sợ thần võng bạch liệt nhìn xem một màn này thần sắc bên trong tràn đầy hồi hộp loại này chùm sáng thần võng để hắn đều là sinh ra một vòng nguy cơ đừng bảo là đồng dạng thần cảnh gặp được loại này chùm sáng thần võng hẳn phải chết không nghi ngờ cho dù là hắn bị loại này chùm sáng ngày mạng bao phủ lúc đều là khó mà phá vỡ liên hắn đều là sinh ra hồi hộp cảm giác. chớ nói chi là bật la loại kia khó nói lên lời hoảng sợ cảm giác để thân thể nàng đều là khó mà mình run r u dậy trận bên trong chỉ có sợ thiên một người thần sắc một mực bình thản tĩnh nhiên không có chút nào gần sóng Giờ p h ú trong này, ảnh buồn yêu huyết thú t hư khẩu, đại ư trước mắt phong vân rúng động lượng lớn lực lượng t u â n gia tại yêu thú miệng bên trong hội tụ đáng sợ hấp xả chi lực làm cho không gian bên trong đều là tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ đáng sợ đến cực điểm sau đó liên lạc yêu thú hư ảnh miệng lớn chi bên trong xuất hiện một cái bóng rổ lớn nhỏ năng lượng cầu năng lượng cầu càng ngày càng l ư n g thực phát ra hào quang long ánh như là một viên n ắ n gắt g t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba lưu lại yêu đan diện thần tiểu đế thấy yêu thú miệng lớn bên trong xuất hiện đáng sợ năng lượng cầu kinh hãi đồng thời lần nữa sợ hai hét lớn một tiếng nghe được hắn tiếng quát bên cạnh cái kia bốn vị thần cảnh sinh vật người cải tạo lập tức đưa bàn tay khoác lên tiểu đế trên thân lượng lớn lực lượng như thủy triều tràn vào tiểu đế thân thể tiểu đế trên thân thể tràn ngập ra càng ngày càng bành trướng q u a n mang liên thân thể của hắn đều là chầm chậm xuất hiện vết rách ông khi tiểu đế lực lượng nhảy lên tới đỉnh điểm thời điểm bởi vì đáng sợ thống khổ mà bộ mặt vặt mẹo tiểu đế đấm ra một quyền một quyền này, Giống như nắng gắt như nhảy lên không k h ô n gian g thiêu đốt và mẹo. Một quyền sinh ra kinh khủng đến cực điểm quyền đến vàn mẹo. ra cực lần ự trực c lượng, l hư đánh ảnh. Ông! Không gian tiếp thú phía yêu nữa chấn động liền gặp được yêu thú hư ảnh miệng bên trong viên kia sáng trói năng lượng bị yêu thú hư ảnh một miệng p h u n ra trực tiếp phá vỡ tiếu đế cường đại trùm sáng thiên võng sau đó đón lấy tiếu đế một quyền kia lực bộc phát cả hai giống như sao trồi gặp nhau v â anh trấn thiên động địa tiếng oanh minh sắt na vang vọng cái này phiến thiên địa kinh khủng năng lượng triều tịch tại tiên không bên trong tàn phá bừa bãi làm hắn thay đổi bất ngờ cái này sao có thể tiểu n khủng h đế, đế nện vào mặt đất bên trong đem mặt đất ném ra một cái hố to đi ra dương lên đẩy trời bùi đất không gian bên trong kinh khủng năng lượng triều tịch cũng là tại lúc này chầm t h ậ m tàn đi giờ phút này yêu thú hư ảnh đã là càng thêm hư hảo sau đó c h ậ m c h ậ m tiêu tán chỉ còn lại có viên kia yêu đan yêu đan phía trên xuất hiện càng nhiều vết rách nguyên bản hiện hiện lúc sáng lúc tối hào q u a n g cũng là trở nên càng thêm ảm đạm chỉ còn sót lại y ê u đ ớt lực lượng lơ lửng giữa không trung bên trong giải trừ nguy cơ bạch liệt bọn người ánh mắt từ không trung bên trong yêu đan thu hồi đi tới sở thiên bên cạnh sở thiên sinh cảm kích ngươi cứu trợ tri ân bạch liệt hướng về sở thiên túi người trào thật sâu hắn cảm kích sở thiên đồng thời tâm bên trong lại tràn đầy khó nói lên lời đắm trát trước đó nghe được sở thiên nói muốn đi bọn hắn man tộc tổ địa lúc. liên hắn đều đúng sở thiên tâm tồn diện sát c h i tâm kết quả là lại là sở thiên cứu được bọn hắn man tộc sở tiên h sinh trước đó là chúng ta có mắt không t r ọ n g m ạ o phàn ngài nếu như sở tiên h sinh muốn lấy tính mạng của bọn ta chúng ta càng nguyện tiếp nhận còn lại man t ộ c thống lĩnh theo sát bạch liệt về sau nhao n h a u hướng về sở thiên túi đầu thình tội mỗi người tâm bên trong đều tràn đầy phức tạp hối hận bọn hắn trước đó tại nhìn thấy sở thiên xuất r a y ê u đan lúc còn liên hợp lại bức bách sở thiên giao ra yếu đan nhớ tới những n à y chư vị man t ổ n thống lĩnh tâm bên trong hối hận liền càng ngày càng sâu sống sót báo dập cùng viên lân hai người vậy ở tại bên trong hai người cũng là cam tâm tình nguyện hướng về sở thiên hành lễ hai người tâm bên trong giờ phút này ngoại trừ thật sâu kính sợ bên ngoài còn có nồng đậm đắm chát lúc trước gặp được sở thiên lúc bọn hắn thấy bạch lan h ư vậy thân cận sở thiên tâm sinh đố i kỵ muốn muốn đối phó sở thiên ai biết sở thiên cường đại như vậy không chỉ có cường đại đến có thể hủy diệt ma n tộc còn mạnh hơn đến đánh bại tiêu đế cứu được bọn hắn ma n tộc sở thiên không để ý đến man tộc đám người nhìn thoáng qua trên chiến trường sớm đã là chết đi hùng sắt cùng hộ chạm hai người hai người này cũng không phải là chết tại tiêu đế tay bên trong mà là chết tại hắc cám thạch quan bên trong chín đại huyết tộc công tức t sở thiên thu hồi ánh mắt chính muốn ly khai lúc bạch la đi tới trước người hắn ân công cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta man tộc bạch la chân thành tha thiết nhìn xem sở thiên nói ta nói qua ân công đã cứu chúng ta man tộc về sau ta liền vì ân công làm trâu làm ngựa làm nô tỉ thứ này về sau ta chính là ân công người hầu ta cũng không phải là cứu các ngươi man tộc sở thiên bình thản mà nói đang khi nói chuyện sở thiên rời mắt nhìn về phía cách đó không xa cái danh to kia bạch la kinh ngạc thuận sở thiên ánh mắt nhìn lập tức chấn động liên gặp được cách đó không xa cái danh to kia chi bên trong cả người l à máu nhưng y nguyên ở và o hóa t h u trạng thái tiểu đế thân thể lắc lư từ hố to chi bên trong đi ra tiểu đế vậy mà không có chết hắn không chỉ có không chết đúng là còn có thể bảo trì hóa t h u trạng thái có được chiến lược bạch liệt mấy người cũng là thấy được từ hố to chi bên trong đi tới tiểu đế lập tức tâm thần đại trấn tiểu đế đi hố to bên trong đi ra thấy sở thiên như vậy bình thản tĩnh nhiên nhìn về phía mình thân hình bỗng nhiên run một cái vô ý thức lui về phía sau các hạ người muốn nuốt lời a tiểu đế vô cùng e rẽ nhìn xem sở thiên lên tiếng hỏi thăm hắn hiện tại đã biết sở thiên muốn giết hắn có thể nói là dễ như chở bàn tay thậm chí hắn đều không có cơ hội từ sở thiên tay bên trong đào thoát sở thiên như vậy không có giết hắn để hắn nghĩ tới sở thiên vừa rồi nói với hắn câu nói kia sở thiên nhàn n h ạ t gật đầu nói ta nói qua cho các ngươi bình đẳng giao chiến cơ hội hiện tại ngươi có thể tiếp tục hoàn thành ngươi nhiệm vụ nhớ kỹ về sau muốn phải hoàn thành nhiệm vụ tự mình đ ộ n g thủ muốn ngư ông đắc lợi ngươi lại biến thành con cá kia nói xong những lời này sở thiên không lại nói cái gì cất bước rời đi t i ể u đế nghe được câu này treo lấy tầm rốt cục để xuống nhưng mà bạch la lại là cả kinh thất sắc hiện tại nàng minh bạch sở thiên tại sao lại xuất thủ chính là bởi vì t i ê u đế muốn ngư ông đắc lợi sở thiên như vậy trọng thương t i ê u đế diệt sắt còn lại sinh vật người cải tạo thì là để t i ê u đế hành vi trả giá đắt tấn công bạch la muốn lưu lại sở thiên lại phát hiện sở thiên đã đi xa rốt cuộc đuổi không kịp sở thiên t i ê u đế thấy sở thiên đi xa triệt để yên tâm ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bạch liệt bọn người hắn mặc dù bị thương nặng nhưng là so bạch liệt bọn người tốt hơn nhiều còn có dư lực bắt giết bạch liệt bọn người bạch liệt cuối cùng vẫn là ta sẽ thắng lợi tiểu đế trên mặt nổi lên ý cười cất bước đi hướng bạch liệt bọn người la nhi nhanh đi lấy yêu đan Bạch, liệt hướng về bạch la i ệ t hướng Bạch về l giống to nhắc nhở. to Bạch lực a phía Đan mang La trong nháy mắt hồi phục thần chí. Bạch Liệt nhìn về phía bầu trời, nháy nhìn nàng ân công mặc dù đi, nhưng là, ân công không Vảnh. hồi phục chí. Bạch Yêu mặc đem đi, đi. có bầu Bạch là, l về dù lượng toàn thân tràn ngập như là như đạn pháo bắn về phía lơ lửng tại thiên không viên kia y ê u đ a n v ả n h tiểu đế cũng là trong cùng một lúc bên trong thấy được bầu trời y ê u đ a n cũng nghe đến bạch liệt lời nói kinh hãi chi sắc bên trong đ ỗ n g nhiên đạp lên mặt đất đồng thời đi lấy viên kia yodan cuối cùng bạch la trước một bước bắt lấy đến yodan bắt lấy đến yodan sana bạch la liền ngây mận cả người yodan đúng là hòa tan sau đó nàng cảm giác mình mạch máu trong người giống như sôi trào vô cùng bắt đầu cùng bạo càng là tràn đầy một loại lực lượng đáng sợ loại kia khó nói lên lời thống khổ để nàng trong nháy mắt rít lên một tiếng thấy p h o n g tới tiêu đế lúc bạch la đ ấ m tới một quyền vây giống như là tìm được chỗ tháo nước dùng hiện tại trong cơ thể nàng nóng nảy lực lượng đổ xuống mà ra trực tiếp cùng tiêu đế đánh vào cùng một chỗ đáng sợ năng lượng triều tịch bên trong tiêu đế trong nháy mắt miệng phun máu tươi vắn ngược mà ra đáng chết tiêu đế hiện tại là triệt để trọng thương lại không chiến lực đang đập tiến trên mặt đất lúc h ắ n không dám tiếp tục lưu tại man tổng năm trăm tám mươi bốn đi nam dương sở thiên rời đi man tộc về sau chính là cười ẩn hình cơ rời đi châu phi đại lục ngồi tại trong buồng phi cơ sở thiên bàn tay bên trong nổi lên khối kia tàn g ngọc huyền ngọc mở ra huyền môn chìa khóa sở thiên nhìn xem tay bên trong tàn ngọc tự lẩm bẩm trước đó từ lang đình miệng bên trong hắn mới biết được mình đ ạ t được khối này kỳ lạ tàn ngọc liền làm mở ra truyền thuyết bên trong huyền môn chìa khóa một bộ phận khó trách tàn ngọc bên trên huyền bí hoa văn liên hắn đều là nhìn không minh bạch trầm ngâm thật lâu sở thiên nói gia ảnh công tử toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong gia ảnh tại sở thiên thanh â m rơi xuống lúc xuất hiện ở cabin bên trong cùng k í n h hướng về sở thiên thi lễ một cái phân phó đem cái thế giới này đào sâu ba thước cũng phải tìm đến cùng loại loại này tàn ngọc đồ vật tiên lễ h ậ binh như đối phương ý nguyên không muốn hòa đàm trực tiếp đẩy ngang mặt khác đi các nơi tuyệt địa điều tra、lúc. vâng gia ảnh cung kính đáp lại chấm ngâm một chút về sau gia ảnh nhìn về phía sở thiên tay bên trong tàn ngọc cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm công tử ngài biết khối này tàn ngọc là cái gì đến sao sở thiên khẽ gật đầu đối với gia ảnh hắn không cần thiết tận tàng cái gì đây là mở ra huyền môn chìa khóa nghe được câu này gia ảnh k h ẽ giật mình về sau chính là tâm bên trong vui mừng hắn biết tự mình công tử cả đời này đều đang tìm kiếm huyền môn cùng cái k i a chín tòa hoang cổ đại trận bây giờ công tử tìm được có thể mở ra huyền môn chìa khóa cái này làm sao không phân chấn lòng người công tử ta lập tức đi làm việc này nói xong gia ảnh hướng về sở thiên thi lễ một cái sau đó biến mất tại cabin bên trong sở thiên đem huyền ngọc thu hồi càn khôn giới bên trong rơi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nay tế ẩn hình cơ đã là bay khỏi châu phi đại lục đi thuyền trên biển cả chân trời bên trong sở thiên xuyên thấu qua cửa sổ kiếng nhìn qua phía dưới mênh mông mặt biển trầm âm lẩm bẩm ngữ nam dương có một chỗ tuyệt địa có lẽ ta nên đi xem một chút đương kim thời đại tuyệt địa cùng linh khí thời đại tuyệt địa khác biệt linh khí thời đại tuyệt địa có hai loại một loại chính là đạo ma yêu m i n h phật các tộc đại chiến hình thành hủy diện t r i đ ị a ở trong đó tràn ngập lực lượng đáng sợ cho dù là độ kiếp kỳ người tu đạo đều không dám tùy tiện đi vào một loại khác chính là tiên tiên tuyệt địa từ thiên đ i ệ diễn hóa mà đến loại này tuyệt địa tràn ngập kỳ ngộ vậy tràn ngập nguy cơ tại linh khí thời đại còn không có tán loạn tiêu vong lúc cho dù là sở tiên h cũng không dám đi một chút tiên tiên tuyệt địa mà bây giờ tuyệt địa là từ linh khí thời đại tán loạn tiêu vong hình thành mà đến theo thế gian linh khí khô kiệt huy hoàng sáng trói thần kỳ linh khí thời đại cũng là tuyên bố tiêu vong toàn bộ thế giới đều như cùng một cái nguyên bản tràn ngập khí khí cầu khí thể khô kiệt bắt đầu co vào biến mất tại quá trình này bên trong liên tạo thành một chút mới tuyệt địa nam dương nào đó một chỗ liên tồn tại một chỗ tuyệt địa giờ đến lúc chạm v à tối mà đêm trầm trầm giáng lâm thời khắc ẩn hình cơ đi tới nam dương trên không ẩn hình cơ lơ lửng tại thiên không bên trong sở thiên rời đi ca bin như là ngự như gió từ trên trời giáng xuống thiên thiên nhân mau nhìn thiên nhân trên mặt đất người có người thấy được bầu trời bên trong ngự phong chậm rãi từ trên trời giáng xuống sở thiên loại kia chân đạp thanh phong ngự phong mà xuống quần áo b n m b ề n bình thản tĩnh nhiên bộ dáng để mặt đất bên trên tất cả nhìn thấy người đều coi là tiên h nhân hiện thế nhanh quỷ lệ tiên h nhân có người kinh hô tiếp theo trên mặt đất nhìn thấy một màn này người cùng nhau quỷ lệ tại trên mặt đất sở thiên lớp nhẹ tung bay rơi xuống trên mặt đất bấm tay một đạn mười mấy đạo huyền bí lực lượng trực tiếp chưa đi đến những n à y quỳ lệ trên mặt đất nào bên trong sau đó rời đi kỳ quái chúng ta làm sao quỳ lệ trên mặt đất đợi đến sở thiên rời đi một lát sau mọi người mới kinh ngạc đứng dậy hai mặt nhìn nhau bọn hắn đã quên đi vừa rồi phát sinh sự tình các ngươi vừa rồi vì sao đều quỳ lệ trên mặt đất một đạo mang theo nghi hoặc c h i ý nữ tử tiếng hỏi từ phía sau chuyển đến đám người trở lại nhìn lại chỉ thấy giờ phút này một vị người mặc có thêu đặc thù đồ án quần áo màu đen đeo có đặc thù ngân sức xương trang sức dung nhan mỹ nữ trẻ trung sinh đại tử tại nữ tử sau lưng còn có bốn vị nữ tùy tùng bốn vị này tùy tùng mặc dù cũng là quần áo màu đen nhưng trên đó theo văn khác biệt vu sứ đại nhân đám người nhìn thấy đến nữ t ử lúc cũng b i ế t lộ ra cung cung kính kính bộ dáng hành lễ sau đó thành kính quỳ lạy bọn hắn từ nữ tử phục sức nhận ra được nữ tử là vu môn vu sứ đại nhân vu môn có thể nói là nam dương hơn phân nửa người thờ phụng hơn phân nửa nam dương người trong nhà đều sẽ thờ phụng vu môn tự thần mỗi ngày đều hội dân hương kính bái thậm chí lúc ăn cơm lợi đều sẽ thành kính mặc niệm với lại vu môn mỗi cái khai sân này hơn phân nửa nam dương người đều sẽ đem mình tài vật c u n g phụng cho vu môn vu môn tại bọn h ắ n tâm bên trong hoàn toàn liền là thần minh một ý hệt nữ tử vũ nhàn đối với đám người thành kính quỳ lệ đã là nhìn quen lắm rồi thản nhiên tiếp nhận đều đứng lên đi vũ nhàn thản nhiên tiếp nhận đám người quỳ lệ về sau mở miệng để đám người đứng dậy đám người lúc này mới đứng lên đến vừa rồi các ngươi vì sao muốn quỳ lệ vũ nhàn hiếu kỳ nhìn xem đám người đạo ta vừa rồi đến trước ẩn ẩn nghe được cái gì tiên nhân sự tình trước đó các ngươi cũng là gặp được chúng ta vu môn người nàng trước đó cũng không có nhìn thấy sở t i ê n xuất hiện nàng có thể lại tới đây hay là bởi vì từ không gian bên trong ẩn ẩn nghe đến đó chuyển đến cái gì tiên nhân thanh âm tò mò chính là chạy tới nàng cho là có đồng môn ở chỗ này lại không nghĩ rằng cũng không có nhìn thấy đồng môn thiên nhân chúng ta cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì đám người nghi hoặc lắc đầu còn có bực này quái sự vu nhàn kinh ngạc c h â m ngâm một chút về sau nàng lấy ra một cái bình nhỏ cái bình mở ra một cái đỏ rừng rực phi trùng bay ra tại không gian bên trong bay chỉ chốc lát về sau lại lần nữa bay vào bình nhỏ bên trong không có những người khác xuất hiện qua vu nhàn càng thêm kinh ngạc một điểm nàng phi t r ù n g vừa mới dò xét một cái địa phương này phản hồi trở về tin tức lại là ngoại trừ những người này bên ngoài không có những người khác xuất hiện tại qua nơi này thật sự là kỳ quái vũ nhàn lẩm bẩm nữ g một tiếng để đám người sau khi rời đi nàng cũng là xuất lấy thủ hạ rời đi đi ra mảnh này vùng núi lúc vũ nhàn chợt h ấ y phía trước xuất hiện một đạo thanh niên thân ảnh vũ nhàn cũng không để ý chỉ bất quá tại từ vị thanh niên này bên cạnh tiến vào lúc vũ nhàn lại là có chút kinh ngạc người khác chỉ cần thấy được nàng đều sẽ cung cung kính kính cho nàng hành lễ sau đó thành kính quỳ lạy nhưng vị nam từ này nàng từ bên cạnh hắn trải qua vậy mà đều đối nàng làm như không thấy phối hợp bình thản tĩnh nhiên đi tới chương năm trăm tám mươi lăm h ắ n chạm đến thân thể ta lớn mật đi theo sau lưng vu nhàn cái kia bốn vị nữ tùy tùng thấy sở thiên như vậy đối các nàng làm như không thấy lập tức hướng về sở thiên quát trói thai nhìn thấy vu sứ đ ạ i nhân còn không mo hành lễ quỳ lạy sở thiên luôn luôn để ý tới phối hợp bình thản đi tới bốn vị nữ tùy tùng g i ậ n tí mặt tại nam dương các nàng vu m ô n người vẫn luôn là cao cao tại thượng tồn tại thụ vô số người kính ngưỡng cùng thợ phụng người nào gan dám như vậy không nhìn các nàng đang muốn cho phép sở thiên một điểm nhan sắc nhìn một cái lúc vu nhàn lại là đem bốn người ngăn ngăn lại vu nhàn hiếu kỳ đuổi theo sở thiên bước chân cùng sở thiên đi song song hỏi ngươi không phải nam dương người vu môn mặc dù tại nam dương hưởng danh huyền hách nhưng là đối với còn lại quốc gia người bình thường tới nói chỉ sợ rất nhiều người ngoại quốc cũng không biết các nàng vu môn nàng đã là nhìn ra người thanh niên này hẳn không phải là nam dương người sở thiên cũng không có trả lời thỉnh nhiên phối hợp đi tới thoáng một cái làm cho sau lưng cái kia bốn vị nữ tùy tùng càng thêm tức giận các nàng vu sứ đại nhân chủ động tra hỏi người thanh niên này lại còn dám hào không để ý quả thực là tội đáng chết và lần vu nhàn cảm ứng được sau lưng tùy tùng tức giận mà toát ra tới một vòng s á c ý quay đầu lạnh nhạt nhìn bốn người một chút bốn người vừa chạm vào tức đến vu nhàn á n h mắt chính là thân hình d u lên cũng q u y ế t thu lại s á c ý cũng không dám có có gì khắc dạng cung cung kính kính đi theo tại sau lưng vu nhàn cái này mới thu hồi ánh mắt người tại sao không nói chuyện vu nhàn cùng sở thiên đi song song một lần nữa hiếu kỳ hỏi nàng từ nhỏ đến lớn đều là sinh hoạt tại vu môn không chỉ có đi ra bên ngoài nhận vô số người sùng tính quỳ l ạ liền là tại vu môn bên trong các bạn đồng môn vậy là đối với nàng lễ tiết có thừa Còn cho tới bây giờ chưa cái có cảm giác, cái giống sở thiên dạng này, đối nàng làm như không thấy người. Thoáng nàng đồng này nàng tử xa lạ sinh ra kỷ. Sở thiên thấy thời hiếu bao tới một tử mới giờ giờ đối đối bây gặp xa ra sở Sở lạ làm để mẻ kỷ. vũ nhàn thấy sở thiên v ẫ này không có để ý chính mình, rốt cuộc bừng tỉnh thanh bừng ngộ. Nguyên lai người thanh niên n có cuộc để đại ý rốt lai không biết nói chuyện cũng không nghe thấy nàng nói chuyện nhưng ngươi thật giống như cũng không có mắt mùa vu nhàn tự lẩm bẩm đừng bảo là nàng dung nhan mỹ lệ cho dù là một người sống sờ sờ như vậy xuất hiện ở bên người cũng sẽ vô ý thức nhìn một chút người thanh niên này vậy mà hoàn toàn tựa như là không thấy được nàng đồng dạng một mực phối hợp đi tới sinh hoạt tại vu môn loại kia đẳng cấp xâm nghiêm địa phương nơi nào sẽ xuất hiện sở thiên như vậy cổ q u á i người nếu là đổi thành vu môn những người khác cái này hoàn toàn liền là đối vu môn đại bất kính chỉ sợ sớm đã giống vu nhàn bốn vị tùy tùng đồng dạng xuất thủ d i ệ t sát sở thiên nhưng vu nhàn cũng không phải là như thế ngược lại đối sở thiên càng thêm tò mò nàng tận lực nhanh đi vài bước đi tới sở thiên trước người chặt lại sở thiên đường đi nói ngươi xem một chút ta nàng i rất muốn những người khác nhìn u Nàng đối h cung cung một chút nam tử này đối nàng phản ứng sợ thiên dưng bước bình thản nhìn xem vu nhàn thân xác bên trong ánh mắt bên trong bình thản đến không có một tia gần sóng liễn như là làm ộ t vũng tuyên cổ bất biến giếng cổ chỉ thủy đồng dạng loại kia bình thản cùng sở thiên đối mặt lâu đều sẽ sinh ra run dày cảm giác v u nhàn ngốc trệ tại nàng dự đoán bên trong sở thiên chính diện thấy được nàng r u n g n h ă n lúc cũng sẽ giống những người khác đồng dạng sinh ra động r u n g phản ứng nhưng mà nàng lại không nhìn thấy loại phản ứng này nàng chỉ có thấy được sở thiên bình thản tựa như sở thiên nhìn nàng cùng nhìn phấn hồng xương khô đồng dạng không hề khác gì nhau ngốc trệ cùng sở thiên ánh mắt nhìn nhau mấy giây v u nhàn không hiểu run dày một chút nàng bỗng nhiên cảm giác mình cùng sở thiên như vậy đối mặt dần dần liền giống như là muốn bị hấp p h ệ tiến vực sâu không đáy loại kia khó nói lên lời cảm giác để nàng đều đánh một cái lạnh run sở thiên không nói gì thêm thu hồi ánh mắt đưa tay đem cản ở trước mặt mình vu nhàn đẩy lên bên cạnh cất bước rời đi ngay tại sở thiên bàn tay chạm đến mình cánh tay sát na vu nhàn trong nháy mắt tựa như là địa giật toàn thân tê dần sau đó toàn thân liền cứng đờ hán hán vậy mà chạm đến ta thân thể ta vu nhàn như là hoa đá toàn thân cứng ngắt chạm đứng ngay tại chỗ từ nhỏ đến lớn nàng hết thể đều là từ nữ tùy tùng phục thị không có bất kỳ cái gì nam tự đụng vào qua thân thể nàng vậy không có bất kỳ người nào dám đụng vào thân thể nàng cho dù là vu môn người vậy không có bất kỳ cái gì nam tử dám đụng vào thân thể nàng 18 năm đến nay cái này là lâm thanh niên vẫn là thứ nhất đụng vào thân thể nàng nam tử cái k i a bốn vị nữ tùy tùng nhìn thấy một màn này lại là trong nháy mắt hoảng sợ thất sắc sau đó liền liên sắc mặt đều là trận nhìn một điểm làm cho nam nhân đụng vào vu nhàn thân thể tại các nàng vu môn chi bên trong đây chính là cấm kỵ nếu để cho vu môn người biết chuyện này các nàng bốn người không có người nào có thể sống muốn chết bốn vị nữ tùy tùng sắc mặt trắng bệnh hét lớn một tiếng t a dị lực lượng lập tức lan tràn ra đang n u ô n t r ư ớ c đổi u bắt đã là rời đi sợ thiên lúc lấy lại tinh thần v u nhàn lập tức quát dừng lại vũ sứ đại nhân bốn vị nữ tùy tùng lập tức khẩn trương các nàng như vậy bắt được s ở thiên đem s ở thiên mang về vu môn mặc dù các nàng rất có thể cũng khó tránh khỏi một chết nhưng là dù sao cũng so dạng này trực tiếp thả đi s ở thiên các nàng không có một tia cơ hội mạng sống mạnh hơn các ngươi nghe không rõ ràng ta mệnh lệnh vu nhàn thanh sắc rét lạnh một điểm vu sứ đại nhân hắn như vậy chạm đến ngại thân thể phạm vào chúng ta vu môn cấm kỵ không thể thả đi hắ một khi thả đi hắn vu môn truy tra ra hậu quả khó mà lường được a bốn vị nữ tùy tùng khẩn trương kể rõ nghĩ đến loại k á i hậu quả đáng sợ bốn người không chỉ có sắc mặt tái nhuận liền thân thể đều là không rét mà run run nhẹ nhẹ nếu là vu môn trực tiếp giết các nàng cái kia cũng còn tốt nếu là vu môn tra tấn các nàng vậy đơn giản liền là so chết còn kinh khủng hơn dùng sống không bằng chết để hình dung đều là quá dễ dàng tốt ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì vu nhàn ngữ khí n u hòa xuống tới nói biết chuyện này người cũng chỉ có ta còn có các ngươi bốn người ta không nói ra đi các ngươi không tự tìm đường chết nói ra liền chương n g i năm trăm tám mươi sáu vu môn tự thần ngay tại vu nhàn hai gò má có chút phiếm hồng thời khắc bốn cái dùng mắt thường căn bản không nhìn thấy t đối với loại này nhỏ bé không thể nhận ra nhỏ phi t r ù n g không chỉ có bốn vị nữ tùy tùng không phát hiện được liên vu nhàn cũng là không có chút nào phát giác mấy người không có chút nào phát giác đem muốn đại họa lâm đầu bốn gái nhỏ bé phi trùng rời đi bốn vị nữ tùy tùng thân thể về sau chính là bay lên bầu trời bóng đêm yên tĩnh không gian bình tĩnh như loại này nhỏ bé không thể nhận ra nhỏ phi trùng đừng bảo là người bình thường không thấy được liền là liên viên mãn cảnh t ô n g sư nếu không cẩn thận điều tra đều là khó mà phát giác được đây cũng là vì sao vu môn sẽ như thế lớn mạnh cường thị nguyên h n nhân đối mặt vu môn cường giả dù cho viên mãn cảnh t ô n g sư đều sẽ lễ kính ba phần thật sự là vu môn thủ đoạn quá mức tả dị thi triển vũ thuận lúc hoàn toàn liền là khó lòng phong bị trong lúc lơ đáng liền sẽ chúng v u môn vũ thuật trong cơ thể tiến vào các loại đáng sợ nhỏ vô trùng bốn cái nhỏ phi trùng tại không người phát ra dưới cực tốc hướng về v u môn phương hướng bay đi nhưng vào lúc này một đạo không gian ba động đột nhiên xuất hiện ở bốn cái nhỏ phi trùng phi hành phía trước bốn cái tiểu phi trùng p h ả n phất cảm ứng được nguy hiểm cũng ế t muốn cải biến phi hành lộ tuyến đào tẩu nhưng ở cái này đạo không gian ba động trước mặt bọn chúng căn bản không có một tia đào tẩu cơ hội cái tia đạo không gian ba động tựa như là vô hình bong bóng đem bốn cái tiểu phi trùng bao k h ỏ ở tại bên trong sau đó cái này vô hình bong bóng mang theo bốn cái nhỏ phi trùng thứ một cái phương hướng bay đi cuối cùng rơi vào một tay nắm chi bên trong thức cổ s ở thiên nhìn xem tay bên trong bốn cái nhỏ phi trùng nhàn nhạt, nhạt mà nói người khác khó mà nhìn thấy thứ này h ắ n tự nhiên có thể nhìn thấy đây là vu môn một loại cổ trùng tên là thức cổ thức cổ mặc dù yếu đớt nhưng tác dụng rất lớn thường xuyên bị vu môn dùng cho trồng ở trong cơ thể người khác giám thị đối phương hết thảy lợi hại vu môn cao thủ còn có thể thi triển lợi hại vũ thuật trực tiếp dùng loại này thức cổ khống chế người khác sợ thiên tự nhiên biết cái này bốn cái thức cổ là từ vu nhàn cái tia bốn vị nữ tùy tùng trong cơ thể bay ra vậy đoán được bốn cái thức cổ phải bay về vu môn làm cái gì bốn cái thức cổ biến thành cho tàn về sau sở thiên thu hồi suy nghĩ cất bước đi thẳng về phía trước phía trước chính là thành thị nam dương chỗ này tuyệt địa cũng không phải là thời thời khắc khắc đều tồn tại mà là ẩn tặng tại không gian bên trong mỗi cái thiên tượng này liền sẽ xuất hiện một lần căn cứ sở thiên suy tính gần nhất mấy ngày sẽ xuất hiện một lần thiên tượng tuyệt địa hợp thời hiện hiện một lần về phần tuyệt xuất hiện vị trí cụ thể sở thiên hiện tại vậy không cách nào suy đoán ra chỉ phòng đoán đến lần này tuyệt địa sẽ xuất hiện đại khái pha vi là tại nam dương trung bộ khu vực sở thiên hiện tại vị trí ngay tại nam dương trung bộ tại tuyệt địa còn chưa có xuất hiện trong khoảng thời gian này sở thiên cần tại phía trước thành thị ở một thời gian ngắn ngay tại sở thiên diện sạch cái kia bốn cái thức cổ thời điểm ở vào nam dương trung bộ thần sơn dãy núi bên trong vu môn bên trong chỗ sâu ảm đạm tòa kia tế tự trong đại điện đột nhiên sinh ra một sợi vô hình không gian g ọ n sóng ngồi trong điện bồ đoàn bên trên tu luyện vị lao già kia giờ phút này đột nhiên mở mắt ra đến hán hoảng vội vàng đứng dậy không người hướng về đại điện ngay phía trước túi đầu đại điện ngay phía trước thơ phụng một tòa đứng thẳng tựa thần tựa thân diện mục dữ tợn tại ảm đạm trong không gian phá lệ khíp người n h ắ t gan người nhìn thấy tòa này tự thần chỉ sợ đều muốn trực tiếp dọa có cáp vu thần đại nhân n g à i cảm ứ n g được có người gạt bỏ thất cổ lao giả kinh nghi bất định hỏi t h ă m nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy một màn này tất nhiên sẽ giật mình không thôi vị lao giả này thế nhưng là vu môn vô chủ vu bình nguyên tại ngoại giới người mắt bên trong vu bình nguyên thế nhưng là cao cao tại tượng t h ủ vô số người c u n g phụng thần minh bây giờ lại là như vậy như vậy kính sợ lại cẩn thận từng ly từng tí hướng về tượng thần không người mà bái kinh nghi bất định nói chuyện tượng thần bên trong lần nữa phát ra một vòng vị không gian vận sóng vậy mà thực sự có người diệt sạch thức cổ lại lập tức diệt sạch m ộ n cái v u bình nguyên từ gợn sóng ở bên trong lấy được đáp án trong lòng kinh nghi càng thêm đậm hơn một phần thức cổ mặc dù yếu ớt nhưng là muốn phát hiện thức cổ tồn tại đây chính là phi thường khó cho dù là viên mãn cảnh tông sư thân bên trong thức cổ đều là khó mà phát giác ra được bây giờ lại có người có thể phát giác được thức cổ tồn tại mà lại còn là phát hiện m ộ n cái vua bình nguyên cuốn quýt hỏi thăm quỷ dị gợn sóng lần nữa chuyển đến vua thần đại nhân cũng vô pháp điều tra ra v u bình nguyên đạt được đáp án về sau thân thể chấn động một cái thậm chí ngay cả v u thần đại nhân đều t r a không ra đối phương là ai nhất là đối phương lại còn có thể làm v u thần đại nhân t r a không ra là ai trong cơ thể thức cổ bị diệt sạch những năm gần đây còn là lần đầu tiên phát sinh dạng n à y sự t ì n h v u thần đại nhân có thể hay không suy đoán ra thực lực đối phương v u bình nguyên kinh hãi hỏi thăm cái gì có thể là người tu đạo v u bình nguyên lần nữa từ gợn sóng ở bên trong lấy được đáp án về sau thân xác bên trong nổi lên một vòng trân yên hãn vạn lần không ngờ đối phương vậy mà có thể sẽ là một vị người tu đạo chúng ta nên ứng đối ra sao chuyện này vu bình nguyên hít thở sâu một cái bình phục lại tâm cảnh tâm bên trong ngưng trọng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm tượng thần bên trong tiếp tục chuyển đến quỷ dị gợn sóng lần này tiếp tục thời gian so trước đó lâu một chút vu bình nguyên nghiêm túc nghe lấy những n à y gợn sóng bên trong biểu đạt ý tứ người tối bên trong phái người đi thăm dò là ai thức cổ bị trừ bỏ nhưng sau khi tra được không nên khinh cử vọng động đả thảo kinh x à trước mắt trọng yếu chi vụ là bản tôn cho mượn cổ định hiện thế một chuyện ta đã đợi trăm ngàn năm bây giờ thiên thời địa lợi tật chiếm ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm đợi ta chiếm cứ cổ đình hiện thế về sau muốn tiêu diệt người kia đã là dễ như t r ở bàn tay trước đó nếu là xuất hiện một chút xíu sai lầm n g ư ơ i biết là hậu quả gì vu bình nguyên từ gợn sóng bên trong minh bạch những ý tứ này lúc toàn thân đều là sợ run một cái càng là cảm giác được điện bên trong tà phong trận trận để vu bình nguyên không rét mà run bản tôn đã suy tình đến thiên tượng liền muốn xuất hiện trước đó kế hoạch hết thảy bảo trì không thay đổi ghi nhớ đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện chúng ta ý đồ t ư n g thần bên trong sinh ra quỷ dị gợn sóng theo cuối cùng ý tứ kết thúc cũng là ngừng lại cần tuân vu thần đại nhân tri mệnh Vũ b ì năm trăm tám mươi bảy vu sứ lễ thành nhân nay tế sở thiên đã là tiến nhập biên giới thành thị khu vực trước mắt tòa thành thị này mặc dù không có hoa quốc phồn hoa hương thịnh nhưng cũng có thể so ra mà vượt hoa quốc hàng hai thành thị sở thiên hiện tại chỗ châu ngồi thuộc về du lịch khu non xanh nước biếc phong cảnh nghi nhân tại phía trước cách đó không xa chính là một tòa phồn hoa làng du lịch nam dương từ trước đều là thụ hoa quốc văn hóa ảnh hưởng rất sâu lại thêm chi trong lịch sử đại lượng người nước hoa tại nam dương bởi vậy nam dương một chút đặc thù kiến trúc cũng là tới gần hoa quốc phía trước tòa kia làng du lịch cũng có chút p h ả n phất hoa quốc cổ kiến trúc cổ hương cổ sắc xa hoa bên trong hết sức có phong cách sở thiên cất bước đi hướng về phía trước làng du lịch tòa này làng du lịch cũng không t h lắm tại tuyệt địa còn chưa có xuất hiện trong khoảng thời gian này hắn lựa chọn ở lại nơi này nay tế làng du lịch lối vào các loại xe sang trọng tại cửa ra vào đóng giữ nhân viên kiểm tra phía dưới nối liền không dứt tiến vào làng du lịch xin lấy ra t h ư m ờ i khi sở thiên đi vào làng du lịch cửa vào lúc bị đóng tại cửa vào nhân viên ngăn lại Đóng nói. nhân viên giữ tử tổ sợ ở thiên lông mày lại nhăn một cái. Nơi này cách thành bên trong rất thú nhăn cách khác khách sạn, còn rất xa, hắn đã là không hứng lại cái. Nơi cái lại đi còn lại bên lông này sạn, còn còn quán là mày r xa, đã ư u Sở tiên h sinh lúc này vừa tới đến một đoàn xe đột nhiên đứng tại sở thiên bên cạnh từ giữa đó chiếc xe kia bên trong chuyển đến một đạo nam tử một chút bối rối s ở thiên nghiêng đầu nhìn lại nhận ra gọi mình người là ai khổng nôn lân hoa quốc thế g i a khổng gia thiếu chủ hắn cùng khổng nôn lân gặp qua hai lần lần đầu tiên là ở kinh thành hắn bảo vệ tiêu ra thời điểm lần thứ hai chính là nửa tháng trước đó hắn khu trừ nước ngoài các thế lực lớn tiến vào tô thành b ư ớ c bách chân bảo các dao ra tàn kiếm thời điểm sở thiên hướng về khổng nôn lân khẽ gật đầu khổng nôn lân nhìn thấy quả thật là sở thiên lúc đều trận mắt hốc mồm hắn không nghĩ tới hắn vậy mà tại nơi này gặp được sở thiên nhìn thấy sở thiên hướng về mình gật đầu lúc khổng nôn lân lập tức có một loại thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh cảm giác hắn cuốn quýt xuống xe đem mình thư mời đem ra vị này là quý khách hắn theo ta đi vào chung khổng nôn lân hướng vu môn nhân đạo hắn vừa mới đã là thấy được sở thiên cũng không có vu môn thư mời mời vào bên trong vu môn người từ thư mời bên trong biết khổng nôn lân thân phận lập tức không ngăn c ả nữa cung kính làm ra mời thế s ở tiên h sinh mời khổng nôn lân liên tục không ngừng hướng về s ở thiên làm ra mời thế s ở thiên khẽ gật đầu đi lên khổng nôn lân xe tiến nhập làng du lịch vu môn cái kêu một đám đóng giữ nhân viên lại là cùng nhau kinh dị bọn hắn từ thư mời bên trên biết khổng nôn lân là hoa quốc thế gia người hoa quốc thế gia tại thanh danh bên trên đây chính là so với bọn hắn vu môn vậy không kém bao nhiêu thân phận như vậy vậy mà như vậy cung cung kính kính đối đãi bị bọn hắn ngăn lại sợ thiên các tổ chú ý người nhà họ khổng tùy hành vị kia lạ lâm thanh niên một người bên thai mạch bên trong phân phó số dưới đội xe chạy tại làng du lịch bên trong sở thiên nhìn qua ngoài cửa sổ làng du lịch bên trong người bình thản hỏi hướng khổng nôn lân hỏi các ngươi khổng ra là nhận lấy vu môn mời là khổng nôn lân liên tục không ngừng trả lời sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra chúng ta khổng ra một mực cùng nam dương bên này có sinh ý bên trên vắng lai bởi vậy nói đến đây lúc khổng nôn lân nhìn một chút sở thiên càng thêm có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí tục nói bởi vậy chúng ta khổng ra cùng vu môn cũng là từng có một chút nhạt neo tiếp xúc sở thiên khẽ gật đầu cũng không nói gì khổng nôn lân thấy sở thiên không nói gì thêm lúc này mới yên tâm hắn thật sợ sở thiên hội bởi vì bọn hắn khổng gia cùng vu môn từng có tiếp xúc mà đ ộ n giận may mà là vị này sở tiên h sinh cũng không hề để ý những sự tình này vu môn mời khổng gia là cần làm chuyện gì sở thiên nhìn xem làng du lịch trung thành người tiếp tục hướng khổng nôn lân hỏi là vu môn vị kia vu s ứ sắp tuổi tròn mười tám tuổi vu môn đem tổ chức một trận vu s ứ lễ thành nhân cho nên chúng ta khổng gia nhận lấy mời khổng nôn lân hồi đáp sở thiên sửng sốt một chút hắn lúc đầu coi là khổng gia bị vu môn mời là bởi vì tuyệt địa sẽ xuất hiện sự tình lại không nghĩ rằng đây là vu môn bên trong vu s ứ lễ thành nhân duyên cớ nghĩ đến vu s ứ hai chữ sở thiên liền không khỏi nhớ tới trước đó gặp được cái k i a vu nhàn vu môn lần này vu s ứ lễ thành nhân khả năng chính là vì vu nhàn tổ chức nhưng đối với những việc này sở thiên cũng không quan tâm hắn là vì tuyệt địa mà đến vu môn sự tình không có quan hệ gì với hắn lần này nhận mời thế lực không ngừng chúng ta khổng ra khổng nôn lân tiếp tục hướng về sở thiên nói ra theo ta được biết nhận mời thế lực có doanh đảo hoàng tộc còn có quang minh điện huyết tộc nhóm thế lực sở thiên khẽ gật đầu chuyện này hắn đã phát hiện hiện tại đi vào nghỉ phép thôn nhân đều không là người bình thường đều là các lục địa bên trong thế lực lớn người sở thiên có chút nhữ mày một cái hắn nhớ kỹ trước kia vu môn vu s ứ lễ thành nhân bên trên cũng không có mời nhiều như vậy thế lực lớn lần này vu s ứ lễ thành nhân là từ trước nhất là đựng lần trọng đại này vu môn d ắ p tâm hại người a sở thiên tâm bên trong lẩm bẩm ngữ một tiếng về phần vu môn muốn làm gì sở thiên cũng không thèm để ý vu môn sự t ì n h không có quan hệ gì với hắn rất nhanh đội xe chính là đạt tới chỗ ở sở tiên sinh bây giờ làng du lịch bên trong đã đều là quy định tốt thế lực khắp nơi chỗ ở không có cái khác chỗ ở chỉ có thể hủy khuất ngại ở chúng ta k h ô n g ra chỗ ở khổng nôn lân cung cung kính kính hướng về sở thiên đạo không có gì sở thiên khẽ gật đầu một câu tiếng phổ thông lại là làm cho khổng nôn lân mừng rỡ như điên vị này sở tiên h sinh thế nhưng là bọn hắn hoa quốc bên trong chân chính thần bí đại lão một tay đem thế gia chu gia hủy diện lại một tay để giang gia trở thành mới thế gia về sau lại một tay bảo vệ tần gia c h â n bảo c á t l à m c h o n h ữ n g cái kia tiến vào tô thành thế lực ngoại quốc túi đầu dạng này đại lão hắn có thể có cơ hội thân cận vậy thì thật là ngàn năm một thờ cơ hội sở ti bị vu môn mời tới tham gia vu sứ lễ thành nhân thế lực khắp nơi sáng ngày hội cơ bản đến đông đủ đến lúc đó vu môn lại phái nhân vật trọng yếu đến cử hành một cái lễ thành nhân trước ít rượu hội đến lúc đó ta ta đối loại rượu này hội không cảm thấy hứng thú không có chuyện gì cũng không cần tới q u á y r à y ta sở thiên giáng gây mất khổng nôn lân lời nói t ố t khổng nôn lân đành phải bỏ đi cùng sở thiên đi tham gia sáng ngày tiệc rượu suy nghĩ sở thiên đi vào phòng bên trong đi tới cửa sổ sắt đất một bên bình tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời đêm đêm xem thiên tượng suy tính lấy dẫn động tuyệt xuất hiện thiên tượng thời gian cùng vị trí c h ư ơ n ă m trăm tám mươi tám im ắng trò chuyện với nhau hôm sau tới tham gia vu môn vu sứ lễ thành nhân các thế lực lớn lần lượt đến giữa trưa thời điểm tại vu môn một vị nhân vật trọng yếu đến phía dưới bắt đầu cử hành k h ủ n g nôn l ầ n h ô m qua ngày nói tới tịch rượu làng du lịch bên trong phi thường náo nhiệt nhưng loại rượu n à y hội lại là không có quan hệ gì với sở thiên hắn không hứng thú tham gia loại rượu n à y hội nay tế t i ể u trang bên trong một chỗ phong cảnh tươi đẹp bầu không khí ưu t ĩ n h hồ nhỏ hưu nhàn khu bên trong sở thiên nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm nhàn nhạt tính nhiên nhìn lên bầu trời tựa hồ có người đang tận lực dẫn dắt đến thiên tượng muốn đem thiên tượng dẫn tới một cái địa điểm chỉ định để tuyệt xuất hiện ở vị trí này sở thiên nhìn xem xanh t h ẳ m bầu trời tự lẩm bẩm ngoại nhân không nhìn thấy bầu trời bên trong có thay đổi gì nhưng lại chạy không khỏi mắt sở thiên hắn đã là nhìn thấy có người đang dùng thủ đoạn đặc thù dẫn dắt đến thiên tượng ra hiện nay thời gian cùng địa điểm vu môn hành vi sở thiên rời mắt nhìn về phía vu môn chỗ phương vị hắn đã là do xét đến bầu trời bên trong xuất hiện ngoại nhân không cách nào điều tra đến biến hóa từ vu môn chỗ phương hướng sinh ra ở chân trời bên trong trầm trầm phúc tán hẳn là vu môn cái gọi là vị kia vu thần gây nên sở thiên bình thản mà nói ngoại giới không biết vu môn còn có một tôn vu thần tồn tại nhưng sở thiên tự nhiên biết vu môn chính là vị kia vu thần sáng tạo trăm n g à năm n vị kia vu thần dựa vào lấy vu môn tà dị thủ đoạn bây giờ còn sống cũng chưa chết xem ra ta vẫn phải đi vu môn một chuyến sở thiên bản không hứng thú để ý tới vu môn nhưng bây giờ điều tra đến vu môn muốn đem tuyệt địa dẫn tới vu môn phương vị h i h n thế hắn cũng chỉ đành đi vu môn đi một chuyến đợi tiệc diệu kết thúc về sau các thế lực lớn đều sẽ đi vu môn tham gia vu sứ lễ thành nhân đến lúc đó hắn thuận tiện vậy theo khổng nôn lân đi vu môn a người cũng ở nơi đây chính suy tư bên trong bên cạnh thân phương truyền đến một đạo nữ tử một chút bối rối kinh ngạc chi bên trong lại là mang theo một vòng mừng rỡ phản phất có thể ở chỗ này nhìn thấy sở thiên đối phương rất vui vẻ sở thiên từ thanh â m chính là biết đối phương là ai chính là trước kia gặp được cái kia vu nhàn đối với vu nhàn đến sở thiên hào không g ậ n sóng cũng không để ý tới suýt nữa quên mất ngươi nghe không được ta nói chuyện vu nhàn mừng rỡ đi tới ngồi ở bên bên cạnh trên g h ế đang muốn nói chuyện với sở thiên lúc nhớ lại sở thiên mất thông lại ta tiếng xoáy mà dùng ngón tay dính nước trên bàn viết ra chữ người tên là gì viết xong về sau vu nhàn chính là hai mắt kỳ cánh nhìn xem sở thiên sở thiên là nàng cái này mười tám năm qua gặp được cái thứ nhất kỳ lạ nam tử cái này như một mực ăn sơn chân h ả i vị đột nhiên có một ngày lên một b à n kỳ lạ thức ăn cái kia bắt đầu ăn thật sự là mỹ vị ngon miệng vu nhàn hiện tại liền là loại tình huống này hướng hồ sở thiên cái này c u ậ n thức ăn trước đó còn đụng vào qua thân thể nàng càng làm cho vu nhàn đối sở thiên cảm thấy hứng thú sở thiên nhìn xem vu nhàn như vậy kỳ cánh ánh mắt cuối cùng vẫn là dỗi ngon dính một điểm nước trên bàn viết xuống mình danh tự sở thiên nguyên lai、like、ngươi gọi sở thiên v u nhàn trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy vẻ mừng rỡ lại dính lấy nước trên bàn viết ngươi là người nước nào sở thiên thấy v u nhàn như vậy mừng rỡ bộ dáng trầm ngâm một chút vẫn là dính lấy nước viết xuống hai chữ hoa quốc hoa quốc sao đó là ta thích nhất quốc độ v u nhàn nhìn xem sở thiên viết ra đáp án tâm bên trong vui vẻ khoai tây tại tiểu mị trên gương mặt lại tiếp tục viết ta năm nay mười tám tuổi ngươi đây sở thiên còn là lần đầu tiên gặp được có người tuân hỏi mình tuổi tác. tác tâm hắn bên trong không khỏi nợ nụ cười dối ngón dính một cái nước viết xuống hai mươi tuổi hai mươi tuổi Vũ nhàn nhìn thấy sở thiên v i、so、cùng cùng bị vu nhàn viết lời nói chọc cho tâm bên trong vui vẻ một cái mười tám tuổi hắn số tuổi thật sự đều mấy trăm mười tám tuổi nhưng sở thiên trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài vu nhàn chính muốn tiếp tục viết chữ hỏi sở thiên mặt khác vấn đề lúc một vị nữ tùy tùng lại là vội vàng đi tới hướng vu nhàn nói vu sứ lại nhân tiệc rượu kết thúc chúng ta cũng phải rời đi nếu như bị môn nhân phát hiện ngươi cùng với hắn một chỗ nói đến đây lúc nữ tùy tùng nhìn thoáng qua sở thiên t ậ tâm t h a n h hướng vu nhàn tục nói ra không chỉ có gây bất lợi cho hắn chúng ta cũng sẽ nhận trừng phạt vu nhàn vệnh vệnh lên miệng nàng có thể xuất hiện ở đây hay là bởi vì đối tiệc rượu rất phiền chạy đến toàn bộ không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này sở thiên sở thiên mặc dù không biết nói chuyện vậy nghe không được nàng nói chuyện nhưng dùng loại phương thức này cùng sở thiên viết chữ nói chuyện p i ế m lại là để nàng rất vui vẻ vốn còn muốn cùng sở thiên tiếp tục trò chuyện số giới nhưng vu nhàn cũng biết mình không thể tiếp tục lưu lại nơi này nếu không lời nói hội hại sở thiên ta phải đi có cơ hội tạm biệt ta gọi vu nhàn vu nhàn viết xong câu nói này đứng dậy đứng lên cùng nữ tùy tùng rời đi tại vu nhàn rời đi một lát sau khổng nôn lân tìm được sở thiên khổng nôn lân thấy sở thiên ở chỗ này đi tới cẩn thận từng ly từng tí hướng về sở thiên thử thăm dò sở tiên h sinh tới tham gia vu sứ l ê thành nhân các thế lực lớn hiện tại hội theo vu môn người đi vu môn ngài muốn đi vu môn a đi thôi ta tùy ngươi cùng đi vu môn sở thiên đứng lên đến đang tra tìm được vị kia vu thần muốn đem tuyệt địa dẫn tới vu môn phương hướng thời điểm hắn liền đã là quyết định đi vu môn một chuyến sở tiên h xin mời khổng nôn lân lập tức mừng rỡ cung ế t làm ra mời thế đi vu môn phương tiện giao thông là máy bay trực thăng vu môn điều tập trên chăm đỡ đón khách máy bay trực thăng đến chuyên môn phụ trách tiếp các thế lực lớn người đi hướng vu môn sở thiên cùng khổng nôn lân cùng một chỗ lên tới một chiếc máy bay trực thăng bên trong ủ, ủ cánh quạt thanh em bên trong máy bay trực thăng bay lên không trung hướng về vu môn chỗ thần sơn d ã núi phi hành mà đi thiếu vũ trụ lúc này trên mặt đất một vị vu môn thủ hạ đi tới một vị tuổi tác c ước chừng ngoài ba mươi nam tử bên cạnh vị nam tử này chính là vu môn thiếu vũ chủ, vũ thịnh vu môn thủ hạ hướng vũ thịnh thấp giọng báo cáo trước đó có thủ hạ nhìn thấy vu sứ đại nhân từ làng du lịch hưu nhàn khu đi ra tòa kia hưu nhàn khu bên trong chỉ có một vị thanh niên nam tử liên là số tám trên phi cơ trực thăng người nhà họ khổng bên người người thanh niên kia chúng ta hoài nghi vu sứ đại nhân có thể cùng vị thanh niên này từng có tiếp xúc vu thịnh ngẩng đầu nhìn về phía đã là bay lên bầu trời Hướng môn vũ chương n sơn h năm trăm tám mươi chín đến vu m o n vu môn tọa lạc tại nam dương trung bộ thần sơn dãy núi chi bên trong giờ đến vào buổi tối máy bay trực thăng bay vọt núi non trùng điệp phía trước không gian một đám mây sương mù lửa lở còn có đáng sợ chướng khí đầy trời đây là vu môn trận pháp kết giới giờ phút này đầy trời trướng khí cùng mây mù c h ậ m chậm mở ra một đạo rộng lớn thông đạo máy bay trực thăng lần lượt tiến nhập kết giới bên trong kết giới bên trong có khắc thiên địa đ e n đuốc sáng trưng bên trong từng tòa vàng son lộng lấy vu môn kiến trúc san sát nối tiếp nhau đứng vững tại dây núi bên trong tựa như tiến nhập một tòa huy hoàng hoàn thành sở thiên ánh mắt nhìn phía vu môn c h ỗ sâu ở nơi đó có một đạo ngoại nhân điều tra không đến trận pháp kết giới bên trong hẳn là ẩn giấu đi một tòa kiến trúc vu môn vị kia vu thần hẳn là ngay tại tòa kia trận pháp kết giới kiến trúc bên trong sở thiên lại nh dẫn đạo thiên tượng hướng v u môn phương vị di động lực lượng liền là từ chỗ kia kết giới bên trong phát ra sở thiên đã là phòng đoàn đến v u môn vị kia vu thần ngay tại nó bên trong đối ở đây sở thiên lại là cũng không thèm để ý hắn là vì tuyệt địa mà đến tuyệt xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào đều không có quan hệ giờ phút này máy bay trực thăng rơi xuống sở thiên cùng khổng nôn lân bọn người đi xuống máy bay trực thăng tại v u môn người dẫn dắt d ư ớ i đi vào v u môn hướng về an bài chỗ ở đi đến là hắn hắn làm sao cũng tới vô môn sở thiên xuất hiện đưa tới còn lại máy bay trực thăng xuống tới người chú ý tại những thế lực này bên trong liền bao gồm cả nạ đạ ở sở gia tộc bắc hàn quốc sở mợ dở gia tộc nam châu mẹt gia tộc cái này mấy gia tộc lớn xuất đội nhân viên nhìn thấy sở thiên lúc kinh ngạc đến liền như là là gặp được quỷ đồng dạng bọn hắn làm sao có thể không biết sở thiên trước đó đi tô thành muốn hủy diệt tấn ra chân bảo c á t về sau lại bị sở thiên cướp đi bảo vật cùng xuất ra hai mươi tỷ đô la mỹ bồi thường khoản thế lực ngoại quốc liền là bọn hắn bây giờ ở chỗ này nhìn thấy sở thiên bọn hắn dọa đến đều run lên một cái sở thiên vậy mà cũng tới các thế lực lớn bên trong nam dương trịnh gia vậy ở tại bên trong xuất đội nhân viên chính là trịnh minh hồng t r ị n h minh hồng nhìn thấy sở thiên lúc kinh ngạc không thôi lúc trước đi tô thành thế lực ngoại quốc bên trong vậy có trịnh gia xuất đội nhân viên liền là trịnh minh hồng t r ị n h minh hồng đến nay còn nhớ rõ ban đầu ở tô thành hồ thiên đạo phát sinh sự t ì n h nhớ tới những việc này t r ị n h minh hồng hiện tại cũng vẫn là lòng còn sợ hãi đến các thế lực lớn bên trong còn có quang minh điện cùng huyết tộc người nguyên lai、like、hai cái này trời sinh đối thủ một mất một còn gặp m ặ t lúc vẫn là lẫn nhau c ử u thị nhưng khi nhìn đến sở thiên về sau hai phe đại biểu đồng thời lộ ra hồi hộp thân xác sở thiên quang minh điện đại biểu là một vị nam tử trung niên trước ê thiên, n Hắn là Quang Minh Điện Quang Minh sứ, thân phận chức vị gần với đại Quang Minh、sứ. Hắn có thể nhận biết sở thiên, hết thể vẫn phải ngược dòng tìm hiểu đến bọn hắn、đại、Quang Minh n là là Pet. thể biết hết thể tìm chức phải hiểu với Đại Đại Sứ, Sứ. sở có vị trong chuyện này.、Trước、đó bọn hắn quang minh điện biết được nạt tại tô thành tụ long trang thời điểm phái ra đại quang minh sứ bồ giờ đi tụ long trang chuẩn bị đem nạt mang về cũng hủy d i ệ t tụ long trang ai biết bồ giờ vậy mà không công mà lui về tới quang minh điện thánh thành sau đó bồ giờ liền chết lại về sau hắn liền nhận được điện hoàng tự mình hạ phát tóc đỏ văn thông chi nói cho bọn hắn từ nay về sau quang minh điện không được lại gặp gây một cái gọi sợ thiên người hắn không biết lúc trước thánh thành chuyện gì xảy ra cũng không biết sở thiên lai lịch nhưng hắn đã là ẩn ẩn đ o á n được tại tụ long trang nhìn đại môn đại quang minh sứ naas cùng chết đi đại quang minh sứ bồ dơ tất nhiên cùng cái này sở thiên có quan hệ với lại bọn hắn điện hoàng còn không phải không cùng sở thiên thỏa hiệp lệnh đến bọn hắn quang minh điện điện hoàng đều muốn thỏa hiệp người em cũng không dám tưởng tượng có bao nhiêu đáng sợ s ở tiên h sinh huyết tộc đại biểu tên là huyết lệ bây giờ huyết tộc công tước ngoại trừ tụ long trang trông coi đại môn cái kia bốn tôn công tức bên ngoài đã chết hết còn lại liền là cận tồn không nhiều hầu tước huyết lệ liền là hầu tước. bọn hắn huyết tộc huyết vương đại nhân huyết anh đã nói cho bọn hắn hủy diệt huyết tộc thánh địa người liền là sở tiên đồng thời vậy nói cho bọn hắn từ nay về sau huyết tộc người đối đại sở tiên như đối đại huyết vương đại nhân ai như đối sở tiên bất kính đem sẽ lập tức chết đi huyết anh tại trong cơ thể của bọn họ đã là bố trí huyết chú một khi sinh ra đối sở thiên bất kính suy nghĩ liền sẽ lập tức chết thảm nghĩ tới những thứ này lúc huyết lệ nhịn không được hít một hơi khí lạnh sở tiên sinh đồng thời nhìn thấy sở tiên chính là vô ý thức bật thốt lên kêu đi ra người còn có một vị nữ tử đã là đi vào vu môn sở tiên quay đầu nhìn thoáng qua nhận ra được gọi mình người là ai xê n ơ y dù kỳ cỏ doanh đảo hoàng tộc điện hạ hơn một năm trước đó hắn đi doanh đảo hủy diệt nạ cả m ũ dạ gia tộc thời điểm xê n ơ y dù kỳ cỏ tìm được hắn đồng thời cuối cùng vậy lựa chọn hắn đứng ở hắn một phương đối với lần nữa nhìn thấy xê n ơ y dù kỳ cỏ sở thiên thần tình bên trong không có g ầ n sóng bình thản thu hồi ánh mắt cùng v u môn người rời đi sở tiên h sinh ý nguyên đem ta xem như người xa là a xê nơi dù kỳ có thấy sở thiên như vậy không để ý đến mình tâm bên trong dù sao cũng hơi thất lạc tại nạ cả m ù dạ gia tộc bị hủy diệt nàng theo sở thiên từ biến thành từ địa nạ cả m ù dạ gia tộc sau khi ra ngoài nàng lúc đầu dự định trở thành sở thiên người hầu nhưng bị sở thiên cự tuyệt bây giờ lần nữa nhìn thấy sở thiên sở thiên lại như cũ coi nàng là thành người xa lạ để nàng tâm bên trong một mảnh đắng chắt cùng thất lạc hắn liền là sở thiên miệng ngươi bên trong nói tới cái kia đem nạ cả m ù dạ gia tộc hủy diệt cường dạ tại s ế nầy rủ kỹ co bên người còn có một vị ước chừng chừng năm mươi tuổi trung niên nam nhân hắn là doanh đạo hàng tộc thân vương xê nầy cà sù tạc là xế nầy dù kỹ thúc chỉ bất quá s ế nầy các s ụ tắc mạch này xưa nay cùng s ế nầy rủ kỳ cỏ phụ thân nàng mạch này bất hòa giữa lẫn nhau minh tranh đám đấu không sai hắn liền là hủy diệt nạ cả mù dạ gia tộc vị kia sở thiên sinh s ế nầy rủ kỳ có thu hồi suy nghĩ đạo ha ha s ế nầy các s ụ tắc cười nhạt một tiếng nói ra s ế nầy rủ kỳ cỏ người này nhìn không có chút nào chỗ khác t h ư ờ n g ta rất hoài nghi ban đầu là ngươi lập cố sự bọn hắn hoàng tộc kỳ thật điều tra qua sở t h i ê n nhưng không có điều tra đến bất kỳ hữu dụng tin tức chỉ biết là sở thiên là tô đại thư về người trừ cái đó ra không còn tra được cái khác tin tức n h ị thúc ta khuyên ngươi một câu ngàn vạn không thể coi thường cùng t r e o chọc sở tiên h sinh nếu không sẽ mang đến đại họa xê nầy dù kỳ có lãnh đạm nói ra xê nầy dù kỳ cỏ bây giờ các ngươi một mạch đã bị lão hoàng biên duyên hóa còn ở nơi này nói chuyện giật gân a xê nầy cắt xụ tặc mang theo một vòng chế dễ ư c nói chẳng lẽ lại ngươi muốn đem hắn xem như chỗ dựa ha ha thật sự là ý nghĩ hao huyền xê nầy dù kỳ có sắc mặt lạnh chìm bất lực lại nói cái gì xê nầy dù kỳ cỏ ngươi muốn rõ ràng ngươi bây giờ chẳng qua là chúng ta hoàng tộc công cụ mà thôi k h c ý nghĩ hao huyền lại là bàn hắn có cái năng lực kia sao đi thôi ngoan ngoãn làm còn hữu dụng công cụ người cùng ta cùng một chỗ tiến vu môn sẽ nẩy các sụ tạc c h à o cười một tiếng nói xong hắn chế dễu nhìn thoáng qua đã là đi xa sở thiên đem người đi vào vu môn chương năm trăm chín mươi dược hoàn trừ vô cổ sở thiên cùng khổng môn lân theo vu môn người đi tới đông nguyện một tòa định viện bên trong đây là bọn hắn tại vu môn bên trong trụ sở còn lại các thế lực lớn cũng là phần lớn an trí tại đông nguyện khu vực vu môn lễ thành nhân lúc nào cử hành sở thiên tại đình viện bên trong ngồi xuống hướng đăng vì hắn châm trả khổng môn lân hỏi ngay tại hậu thiên g i mão một khắc không luôn lân bận bịu i trả lời giờ mão một khắc liền là hơn năm giờ sáng sở thiên nhìn thoáng qua vu môn chỗ sâu bầu trời tâm bên trong suy tính thiên tượng ra hiện nay thời gian đại khái cũng là ở phía sau ngày giờ mao cùng giờ thìn trong khoảng thời gian này vu môn lễ thành nhân cùng thiên tượng ra hiện nay thời gian như vậy trùng hợp xem ra vu môn lần này lễ thành nhân là vì dẫn động thiên tượng làm chuẩn bị sở thiên ẩn ẩn phỏng đoán đến vu môn mắt vu môn dùng lễ thành nhân làm cái gì sở thiên cũng không thèm để ý hắn vì tuyệt địa mà đến chỉ cần vu môn không trêu chọc đến hắn hắn cũng sẽ không để ý tới vu môn muốn làm cái gì sở tiên ta m ạ o m hội hỏi một câu ngài lần này đến nam dương tới là khổng nôn lân trầm ngâm một chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm nói đến đây lúc hắn lại liên tục không ngừng giải thích nói ta ý là nếu là chúng ta khổng gia có thể vì s ở thiên sinh sự tỉnh cống hiến sức lực chúng ta khổng gia sẽ làm toàn lực ứng phó không cần đến các ngươi s ở thiên khẽ lắc đầu khổng nôn lân tâm bên trong vô cùng thất vọng nếu là thừa dịp cơ hội lần này có thể vì s ở thiên cống hiến sức lực cùng s ở thiên tạo mối quan hệ khổng nôn lân hoàn toàn tin tưởng cái này không chỉ có đối với hắn có đại chỗ cực tốt đối với các ngươi toàn bộ khổng gia đều là vô cùng hữu ích nhưng đáng tiếc hắn không có cơ hội sở thiên trầm ngâm một chút tay bên trong nhiều mấy quả tản ra kỳ dị hương khí dược hoàn đưa cho khổng nôn lân khổng nôn lân kinh ngạc sau khi lại bồng cảm giác thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh hắn minh bạch giống sở thiên thần bí như vậy tồn tại xuất ra đồ vật tất nhiên không phải vật bình thường s ở tiên h sinh đây là khổng nôn lân hoảng vội vàng hai tay tiếp nhận dược hoàn hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm hắn tuy là biết những thuốc này hoàn không phải vật bình thường nhưng không minh bạch đây là vật gì vậy không minh bạch sở thiên vì sao đem những thuốc này hoàn cho hắn người cùng người mấy vị k i a tộc nhân ăn vào những thuốc này hoàn liền có thể đem vu môn những cái k i a v u thuật ngăn cách tại bên ngoài cơ thể sở thiên bình thản giải thích một chút n g h e xong câu nói này khổng nôn lân hai mắt phóng đại một điểm sau đó mừng rỡ như đ i ê n phải biết vu môn v u thuật cực kỳ đáng sợ cho dù là một chút thần cảnh cường giả tại vu môn thần cảnh cường giả thi triển v u thuật phía dưới đều có thể sẽ trúng chiêu liên thần cảnh đều như thế những người khác đối vu môn v u thuật cái k i a căn bản chính là không phòng được bây giờ sở tiên sinh cho hắn dược hoàn đúng là có thể bảo vệ tốt vu môn vũ thuật khổng nôn lân không chút do dự vậy không trần trờ chút nào cũng quýt ăn vào một viên thuốc theo dược hoàn vào trong bụng một cô kỳ dị có thoải mái dễ chịu lực lượng tại thể nội lan tràn nhưng tiếp theo k h ổ n g nôn lân liền cảm giác được một cô khó chịu cảm giác tại thể nội sinh ra h ệ k h ổ n g nôn lân khó mà ức chế lập tức h u ẹ ra một n g ụ m máu đến thiếu chủ đ ì n h viện bên trong mấy vị k i a khổng da cơn giả thấy k h ổ n g nôn lân đột nhiên nôn ra máu lập tức quá sợ hãi t h i ể m lược đến k h ổ n g nôn lân bên cạnh như lâm đại địch để phòng sợ thiên thối lui khẩn nôn lân một tiếng quát trói t a i hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất vũng máu kia hắn thấy được hai cái toàn thân xanh mân mận thậm chí còn hiện ra khiếp người h à o quang có nửa h ạ t mét gạo đại tiểu c ô n t r ù n g xuất hiện ở hắn mẹ chảy máu dấu vết bên trong côn trùng giờ phút này đã chết tại vết máu bên trong biến thành hai sợi nhạt meo khói xanh tiêu tán ở không trung vu cổ vu môn người lúc nào trên người ta hạ cổ khổng nôn lân nhận ra hóa thành khói xanh cái kia hai cái tiểu trùng là cái gì lập tức tê cả ra đầu vu môn người thi triển vũ thuật ở trên người hắn hắn vậy mà không có chút nào phát giác lấy lại tinh thần lúc khổng nôn lân cuốn quít đưa tay bên trong rừng hoàn cho bên cạnh mấy vị thủ hạ để nó ăn vào mấy vị tia thủ hạ ăn vào dược hoàn về sau vậy đồng dạng khó mà ước chế đã tuân ra một vùng máu vết máu bên trong vậy có hai cái cổ trùng cái này sao có thể chúng ta từ đến nam dương bắt đầu liền đã thời thời khắc khắc tại phòng bị vu môn người làm sao có thể còn biết bị vu môn người động tay chân mấy vị k h ô n g r a cường giả không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi vu môn vu thuật thực sự thật là đáng sợ cho dù là bọn họ thời thời khắc khắc toàn bộ tinh thần phòng bị vu môn người vậy không làm nên chuyện gì sợ tiên sinh cảm tạ ngài tương trợ tri ân nếu không có ngài giúp chúng ta khu trừ vu cổ hậu quả khó mà lường được khổng nôn lân hoảng vội vàng đứng dậy cung cung kính kính không người hướng sở thiên hành lễ cảm kích mấy vị khổng gia cường giả sinh lòng ý xấu hổ cũng là cùng nhau không người hướng về sở thiên hành lễ sở thiên khẽ gật đầu k h ô n g nôn lân để cho thủ hạ lui ra trên mặt nổi lên vẻ mặt ngưng trọng nói s ở tiên h sinh vũ môn như vậy trên người chúng ta hạ v ũ c ổ chẳng lẽ lần này lễ thành nhân có chuyện ẩn ở bên trong hắn mặc dù không biết mình lúc nào bên trong v ũ c ổ nhưng lần thứ nhất theo hắn đến nam dương đến mấy vị này thủ hạ tất nhiên là lần này bên trong vu cộ khổng nôn lân là người thông minh cũng là người cơ cảnh đã đón được vu môn lần này lễ thành nhân có vấn đề sợ thiên khẽ gật đầu lại vậy cũng không nói gì thêm hắn bình thản nhìn thoáng qua vu môn chỗ sâu phương hướng về sau thu hồi ánh mắt nhàn nhạt, nhạt tự nhiên nâng trung t r à lên lướt qua chén bên trong t r à vu thần đại nhân ngài cảm ứng được vừa mới có mấy trong thân thể vu cổ đã bị trừ đi nay thế vu môn chỗ sâu tòa kia từ trận pháp tần t à n g ngoại nhân không cách nào nhìn thấy phát giác được cảm đạm đại điện chi bên trong vu môn vũ chủ vũ bình nguyên cảm ứng được phía trước tượng thần bên trong phát ra gợn sóng minh bạch gợn sóng vừa ý nghĩ về sau vu bình nguyên toàn thân chấn một cái cuốn quýt hỏi thăm tượng thần bên trong tiếp tục chuyển đến gợn sóng rất có thể lại là trước kia xóa bỏ thức c ậ người kia người kia đã đi tới chúng ta vu môn vu bình nguyên từ g ọ n sóng bên trong biết những n à y đáp án về sau toàn thân rung động hắn không nghĩ tới trước đó xóa bỏ thức khẩu người kia vậy mà lại đi tới bọn hắn vu môn vu thần đại nhân có thể hay không xác định là ai vu bình nguyên cố u n quýt hỏi thăm nhưng mà đạt được đáp án lại là làm cho vu bình nguyên tâm bên trong hồi hộp không thôi đối phương đã đi tới bọn hắn vu môn vu thần đại nhân vậy mà cũng vô pháp xác định đối phương là ai cái này khiến vu bình nguyên tâm bên trong một trận hồi hộp hắn không cách nào tưởng tượng đối phương đến cùng là lai liệt gì liên vu thần đại nhân vậy xác định không ra t cung cung kính kính ư sau đó vu bình nguyên thối lui ra khỏi tòa này ảm đạm đại điện đi vào đại điện bên ngoài vu bình nguyên cao mày nhìn qua đèn đốt sáng trưng vu môn tâm bên trong ngưng trọng nói đối phương đến cùng là ai đến ta vu môn ra sao mắt nhưng vô luận là ai n g ư ơ i dám can đảm hỏng chúng ta vu môn chuyện tốt chúng ta vu môn chắc chắn sẽ nghiêng tộc chi lực diễn sát ngươi vũ bình nguyên tâm bên trong nổi lên lạnh leo s á c ý lập tức hán triệu đến con trai mình vũ thịnh phân phó lập tức đi tối bên trong điều tra chuyện này chương năm trăm chín mươi mốt xem ra vu môn còn là m u ố n trêu chọc ta đêm dài thời khắc vu môn đông phạm đình viện chi bên trong một vị khổng gia thủ hạ đi vào khổng nôn lân bên cạnh thấp giọng báo cáo thiếu chủ có người muốn gặp sở tiên sinh đối phương là ai khổng nôn lân hơi kinh ngạc doanh đảo hoàng tộc sẽ nảy rủ kỳ cỏ người nói ai khổng nôn lân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tưởng rằng mình nghe sợ nầy Không nôn lân rủ kỳ cỏ. hai m tiên sinh vậy mà hoàng cùng tộc doanh đạo sợ nầy quen rủ kỳ cỏ b i tiên sinh sợ nầy sinh, sẽ n rủ kỳ c ỏ muốn gặp ngài ngài nhìn muốn gặp nàng a không nôn lân nhìn về phía s ở tiên để nàng rời đi a s ở thiên bình thản uống trà đối với bóng hình x i n h đẹp rủ kỳ cỏ giữa lẫn nhau không có có quan hệ gì hắn không hứng thú gặp sợ nầy dù kỳ cỏ không nôn lân trên mặt cơ bắp giật một cái sợ n y rủ kỳ cỏ không chỉ có là doanh đạo đệ nhất mỹ nữ càng là doanh đạo hoàng tộc điện hạ bao nhiêu người muốn vừa được dung mạo mà không được hắn đã từng cũng là từng có dạng này cách nghĩ đáng tiếc bị cự tri ở ngoài ngàn giảm bây giờ bóng hình xinh đẹp rủ kỳ cỏ chủ động tới tìm s ở tiên sinh s ở tiên sinh đúng là gặp đều không muốn gặp tốt khổng nôn lân đứng lên đến hắn không để cho thủ hạ đi đánh phát tóc sợ n y rủ kỳ cỏ tự mình đi r a đình viện tại ngoài cửa viện gặp được x i n h đẹp sợ dù kỳ cỏ mặc dù sợ dù kỳ có y nguyên như vậy mỹ lệ rung động lòng người nhưng ở biết cùng sợ tiên sinh có quan hệ về sau khổng nôn l dù kỳ có tiểu thư rất xin lỗi sợ tiên sinh không muốn gặp ngươi chấm ngâm một chút về sau khổng nôn lân tục nói nếu như ngươi tìm s ở tiên sinh có chuyện gì có thể nói cho ta biết ta có thể thay ngươi c h u y ể n đặt cho s ở tiên sinh sệ n y dù kỳ có quyết định tìm đến s ở thiên lúc liền đã làm tốt s ở thiên không hội kiến nàng chuẩn bị nhưng bây giờ nghe được khổng nôn lân nói ra lúc nàng y nguyên khó tránh khỏi tâm bên trong thất lạc tạ ơn không cần sệ nợ dù kỳ có hít một tiếng quay người rời đi khổng nôn lân thấy sệ nợ dù kỳ có như vậy thất lạc làm cho người thường tiết bộ dáng tâm bên trong không khỏi có chút đắm chát người khác tha thiết ước mơ muốn có được sợ tiên sinh dễ như trở bàn tay lại t h ở ơ cái này nó bên trong c h i c h lệnh thật làm cho lòng người bên trong tuân máu a s ệ n y rủ kỳ có rời đi về sau thất lạc hướng về mình trụ sở đi đến thất thần chi bên trong đột nhiên nghe được có người gọi mình rủ kỳ có tiểu thư s ệ n y rủ kỳ có thu hồi suy nghĩ rời mắt nhìn lại liền thấy phía trước một đoàn người vừa vặn hướng về nàng đi tới người cầm đầu chính là vu môn thiếu chủ vũ thịnh lên tiếng gọi mình người liền là vũ thịnh vũ thịnh thiếu chủ sợ nợ dù kỳ có khách khí đạo dù kỳ cỏ tiểu thư như vậy gọi ta thiếu chủ liền quá xa lạ về sau có thể trực tiếp gọi ta vô thịnh vô thịnh đi tới xe n ợ y dù kỳ cỏ trước người dừng lại ngậm cười nói vẫn là gọi vô thịnh thiếu chủ tương đối tốt xe n ợ y dù kỳ cỏ từ tốn nói nói xong nàng không có có tâm tư sẽ cùng vô thịnh ở chung số dưới cất bước rời đi ừ xe n ợ y dù kỳ cỏ cho thể diện mà không cần a vô thịnh thấy xe n ợ y dù kỳ cỏ như vậy rời đi tâm bên trong cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng ngươi còn lúc trước cái kia doanh đạo điện hạ a bây giờ ngươi chẳng qua là các ngươi hoàng tộc dùng để cùng chúng ta vu môn giao hảo công cụ thôi lúc này một vị vu môn thủ hạ đi tới thấp giọng hướng về vu thịnh báo cáo nói thiếu chủ vừa rồi dù kỳ có đi qua khổng gia ở định viện ta nghe được bọn hắn nói chuyện nói dù kỳ có tiểu thư là đi tìm một cái gọi sở tiên sinh người vị kia sở tiên sinh đã liền là cùng theo tại người nhà họ khổng bên người cái kia nam t ử xa lạ họ sợ a vu thịnh sắc mặt lạnh một điểm lại có người dám cùng hắn đoạt nữ nhân đi thôi đi khổng gia chỗ định viện vu thịnh thu lại trên mặt lanh ý hướng về khổng gia ở định viện đi đến hắn cũng không phải là muốn đi tìm sở thiên phiên phức trước đó hắn nhận được phụ thân hắn triệu hắn để hắn t ố i bên trong đi thăm dò đi và o vô môn các thế lực lớn bên trong có ai trong cơ thể vu cổ bị xóa đi hắn đã lợi dụng ân cần thăm hỏi các thế lực lớn trong khoảng thời gian này tối bên trong điều tra thế lực khác chỉ còn lại có người nhà họ không còn không có cha không một lát hắn chính là đi tới khổng gia chỗ ở đ ệ n h viện vô thịnh thiếu chủ khổng nôn lân tự mình ra đón đi qua trước đó d i ệ t trừ trong cơ thể vu cổ một chuyện về sau khổng nôn lân đã biết vu môn không có lòng tốt nhưng khổng nôn lân lại là cũng không có đem biểu hiện ra ngoài y nguyên khuôn mặt tươi cười vào lấy không thiếu chủ lúc này mới đến ân cần thăm hỏi ngươi thực là ta có sai lầm đạo đại khách vu thịnh cười dạng dỡ đi vào đình viện tri bên trong vu thịnh thiếu chủ quá k h á c khí là chúng ta làm phiền người m ớ i đúng khổng nôn lân cười nói khổng thiếu t chủ phải r nôn g phương hài lòng. Vũ thịnh một bên cùng khổng đối hài chỗ Thịnh ở bên n Vũ một lân giống như là lão h i u nói chuyện một bên tối bên trong dùng vu ngọc điều tra khổng nôn lân cùng xung quanh người nhà họ khổng nhưng trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì dị t h ư ờ n g cười nói nếu là khổng thiếu chủ không hài lòng ta lập tức phân phó người cho khổng thiếu chủ đội nghe vu thịnh thiếu chủ kiểu nói này ta vẫn phải cảm kích vu thịnh thiếu chủ a không nôn lên trên mặt c h e kín tiếu dung nói ta ở chỗ này tựa như là ở tại trong nhà của ta đồng dạng chân chính để cho ta cảm nhận được cái gì là xem như ở nhà không thiếu chủ có thể như vậy hài lòng ta an tâm ta liền sợ h a i chậm c h ễ không thiếu chủ vũ thịnh ý cười giạt g i à o đạo nhưng hắn n h ư n g trong lòng thì nghi ngờ hắn dùng tới kiểm tra vu cổ vũ ngọc cũng không có sinh ra bất cứ gì thường nào bây giờ bao quát người nhà họ không ở bên trong các thế lực lớn đều đã kiểm tra xong cũng không có phát hiện ai trong cơ thể vu cổ trừ đi bất quá đã người nhà họ không trong cơ thể vu cổ vẫn còn hắn vậy liền không lại quá lo lắng đây là bọn hắn vu thần đại nhân hạ cổ người nhà họ không căn bản không có cái năng lực kia diệt trừ hai người đều mang tâm tư trong lúc nói cười đã là đi tới đ ỉ n h viện bên trong vị này là vũ thịnh thấy được sở thiên cố ý giả ra nghi hoặc bộ dáng hỏi vị này là ta hảo hữu sở tiên h sinh không nôn lân trầm ngâm một chút cũng không có nói ra sở thiên thân phận hướng vũ thịnh cười nói sở tiên h sinh cũng là mộ danh vu môn hồi lâu cho nên cố ý theo ta cùng một chỗ đến nơi này nguyên lai là không thiếu chủ hảo hữu vũ thịnh cười gật đầu bất quá nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong lại là tràn đầy khinh miệt chi ý hắn dò xét một cái sở thiên phát hiện sở thiên trong cơ thể hảo không có sức mạnh c ọ n sóng cũng chỉ là một người bình thường thôi xê n ầ y rủ kỵ có tiện nhân kia vậy mà đối mặt hàng này cảm thấy hứng thú vũ thịnh tâm bên trong cười lạnh một tiếng hồn nhiên không có đem sở thiên để vào mắt cùng khổng nôn lân cáo từ thời khắc vũ thịnh tối bên trong hướng về sở thiên truyền âm xê n ầ y rủ kỵ có không phải ngươi có thể đụng vô luận ngươi cùng xê n ầ y rủ kỵ có quan hệ thế nào từ giờ trở đi cùng nàng chạm cắt hết thẻ quan hệ cách xa nàng điểm ngồi tại bên cạnh cái bàn đá sở thiên nghe được vũ thịnh tối bên trong truyền cho mình những lời này lạnh nhạt nhìn thoáng qua cùng Thu mắt, thiên thẳng tĩnh trên hồi ánh mắt, sở thiên bình thản tĩnh nhiên bưng lên bàn sở chương trà, năm trăm chín mươi hai không quan hệ d i ệ t chính là vu thịnh lại là không có chút nào đem sở thiên để vào mắt rời đi đ ì n h viện về sau hắn nhớ lại chính sự trực tiếp đi hướng vu môn mặt phía bắc vu chủ điện p h ụ thân đại nhân vu thịnh đi vào vu chủ điện bên trong hướng về vu bình nguyên báo cáo ta ở trong tối bên trong giỏ xét các thế lực lớn thời điểm vu ngọc không có bất kỳ cái gì phản ứng gì thường đều biểu hiện các thế lực lớn trong cơ thể vu cổ bình thường đều bình thường vũ bình nguyên lông mày chăm chú nhăn lại có thể hay không cảm ứng sai vũ thịnh cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò hắn câu nói này vừa ra vũ bình nguyên trong nháy mắt nhìn về phía vũ thịnh ánh mắt như lưỡi đao sắc bén băng hàn một cố lạnh thấu xương sát ý càng là từ trong cơ thể hắn tuân ra trực tiếp bao phủ lại vũ thịnh phụ thân đại nhân ta biết sai rồi tha mạng vũ thịnh không nghĩ tới một câu tra hỏi hội mang đến loại hậu quả này doa đến sắc mặt tái nhận cũng bị run dậy quỳ dạp trên đất cầu xin tha thứ nhớ kỹ ta về sau phân phó ngươi sự tình ngươi như còn dám có một điểm chất vấn liền chỉ có một con đường chết v u bình nguyên lạnh lẽo nhìn chằm chằm quỳ dạp trên đất vu thịnh dù là vu thịnh là con của hắn hắn giết cũng sẽ không nhân từ nương tay ta nhớ kỹ nhớ kỹ vu thịnh run rẩy liên tục trả lời đứng lên đi v u bình nguyên thu lại s ắ c ý hỏi tại các thế lực lớn chi bên trong ngươi là có hay không phát hiện khả nghi người vu thịnh đứng lên đến đệ xuống tâm bên trong nỗi khiếp sợ vẫn còn cẩn thận suy nghĩ một chút b ậ n bịu trả lời lần này tới tham gia vu sứ lễ thành nhân các thế lực lớn đều mang theo người khác nhưng ở những người này bên trong không có phát hiện có gì có thể nghi duy nhất để vu thịnh cảm thấy khả nghi người chính là sở thiên bất quá ở trong mắt vô thịnh sở thiên phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa hắn trực tiếp đem sở thiên không để ý đến vu bình nguyên lông mày thật sâu nhữ lại càng phát tóc để hắn cảm giác được nghiêm trọng vị kia hai lần phá trừ vô cổ người thân bí đi vào bọn hắn vu môn bọn hắn vậy mà không t r a được là ai từ giờ trở đi ngươi phân phó để cho người ta bí mật giám thị các thế lực lớn người một khi bất luận kẻ nào có dị thường lập tức hợp thành báo lên nhớ lấy các ngươi không được có bất cứ dị thường nào biểu hiện không thể để cho các thế lực lớn người phát hiện chỉ có một ngày trong lúc này không thể ra bất kỳ sai lầm nào vâng vũ thịnh nghe xong những lời này bận điệu tuân mệnh đang muốn lui ra ngoài lúc một vị vu môn thủ hạ đến nhỏ giọng cho v u bình nguyên báo cáo sự tình về sau vu thịnh liền nghe được v u bình nguyên thanh â m ngươi trước theo ta đi một chuyến phòng tiếp khách vu thịnh kinh ngạc đi theo v u bình nguyên một lát sau đi tới phòng tiếp khách vu chủ đại nhân vu thịnh thiếu vũ chủ. vừa đến phòng tiếp khách vu thịnh chính là gặp được phòng tiếp khách bên trong hai người đứng dậy hướng về bọn hắn thi lễ chính là doanh đảo hàng tộc xê nẩy cà sủ tặc cùng xê nẩy rủ kỳ cỏ vừa thấy được diễm lệ r u n động lòng người xê nẩy rủ kỳ cỏ vu thịnh chính là hai mắt sáng lên khó nén nội tâm bên trong đem sệ n ả y rủ kỳ có thu nhập túi bên trong lớn nhìn thân vương cùng rủ kỳ có điện hạ tới tìm ta cần làm chuyện gì v u bình nguyên nhìn thoáng qua cùng tại bên người vô thịnh sao có thể không minh bạch vô thịnh tâm tư hắn thu hồi ánh mắt ra hiệu sệ n ả y cắt s ụ tặc cùng sệ n ả y rủ kỳ có ngồi xuống vậy ta liền thẳng thư ý đồ đến sệ n ả y cắt s ụ tặc cũng không có quanh coi lòng vòng lấy ra một cái thiếp vàng t h i ế p mời đi tới v u bình nguyên trước người cười nói còn xin v u chủ đại nhân xem qua v u bình nguyên mở ra thích mời xem xét bên trong nội dung bên cạnh thân vô thịnh cũng là vô ý thức xem xét thích mời khi thấy bên trong nội dung lúc, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. tâm bên trong càng là hưng phấn trực tiếp để hắn lửa thích đôi lông mày v u bình nguyên xem hết thiếp mời nội dung về sau nhẹ gật đầu rời mắt nhìn về phía xe nẩy rủ kỳ cò thịnh nhi có thể c ư ớ i rủ kỳ c ò điện hạ dạng này tài mạo vô song nữ tử cũng là hắn phúc phận phần này việc hôn nhân ta liền đáp ứng xe nẩy rủ kỳ c ò trong n g á y mắt ngây mẩn cả người nàng bây giờ mới biết hoàng tộc để nàng đi theo đến vũ tộc là muốn đưa nàng đưa cho vũ thịnh dù kỳ có điện hạ ngươi có bằng lòng hay không v u bình nguyên cười nhìn lấy x nẩy rủ kỳ cò vũ chủ đại nhân ngài quá khen rồi dù kỳ có tài sơ học thiện dung mạo càng là bình、thường. mà thiếu vũ chủ mới thật sự là tài mạo song toàn dù kỳ có không xứng với hắn xê n ầ y dù kỳ có đạo ta cho rằng ngươi rất xứng đôi thịnh nhi vu bình nguyên sắc mặt phai nhạt một điểm ta xê n ầ y dù kỳ có thấy vu bình nguyên như vậy lạnh nhạt sắc mặt đã biết mình như lại cự tuyệt hội có hậu quả đáng sợ nhưng nàng có thể nào mặc cho người định đoạt trở thành hoàng tộc giao hảo vu môn vật hy sinh vũ chủ đại nhân t h ự c không dám dâu dếm dù kỳ có đã là lòng có sở thuộc xê nơi dù kỳ có cắn một cái g i n g đạo vu thịnh nghe được câu này trong nháy mắt lạnh cả tim hắn đã đoán được s e nẩy dù kỳ c ò nói tới lòng có sợ thuộc là ai tất lại chính là cái kia họ sợ nam tử không quan hệ giết chính là v u bình nguyên lạnh nhạt thần s ắ c l ạ n h một điểm hắn lãnh đ ạ m nhìn xem s e nẩy dù kỳ c ò rồi nói tiếp ta cho phép ngươi một lần cuối cùng trả lời ta vấn đề s e nẩy dù kỳ c ò sắc mặt trở nên tái nhợt s e nẩy dù kỳ c ò đang trả lời trước đó ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ một bên s e nẩy cắt xủ tặc nhàn nhạt mở miệng đây là lao hoàng tự mình hạ chỉ ý với lại ngươi muốn rõ ràng v u chủ đại nhân đã cho ngươi cơ hội lại chấp mê bất ngộ ngươi biết là hậu quả gì cuối cùng hắn cười nhạt một tiếng nói bây giờ bởi vì nàng cùng sở thiên quan hệ một chuyện đã bị lão hoàng biên giới hóa bài trừ ra hoàng tộc hay tâm nàng hết thảy đều là hoàng tộc cho phép bây giờ hoàng tộc cầm đi hết thảy nàng chẳng là cái thá gì chỉ có thể biến thành hoàng tộc vật hy sinh nàng rất muốn đạt được sở thiên tương trợ thế nhưng sở thiên liên gặp nàng cũng không thấy nàng sệ nầy dù kỳ cỏ vô ý thức nhìn phía đại điện bên ngoài vũ môn đông nguyện sở thiên chỗ cái kia tòa định viện thần s ắ c bên trong bi ý chầm chậm đậm hơn một phần bóng đêm chầm chấm rút đi nay ngày thoáng qua một cái sáng ngày giờ mão mượt khắc chính là vũ môn long trọng vũ s ứ lễ thành nhân tại lễ thành nhân trước đó vũ môn còn biết cử hành một trận long trọng thực diệu từ buổi tối hôm nay bắt đầu vẫn cứ tiếp tục đến sáng sáng sớm lễ thành nhân bắt đầu đến lúc đó tới tham gia lễ thành nhân các thế lực lớn hơn nghìn người đều tham gia trận này thực diệu vũ môn bên trong mặt ngoài một mảnh vui mừng tràng cảnh bố trí được giống như một nước trọng đại ngày lễ vì sáng, sáng sớm lễ thành nhân sớm thêm nhiệt sở tiên sinh ngài muốn tham gia đêm n à y tiệc rượu à? giờ đến lúc chạm vào tối tại tiệc rượu sắp bắt đầu thời khắc đông huyện đ ì n h viện bên trong khổng nôn lân đi vào sở thiên phòng ngủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm sở tiên đi thôi sở thiên nhẹ gật đầu đêm nay trận này tiệc rượu các thế lực lớn người đều hội tham gia hắn nếu là theo khổng nôn l â n đến tự nhiên cũng là cần tham gia một cái thuận tiện hắn cũng là nhìn xem vu môn muốn làm gì chương năm trăm chín mươi ba ta không hy vọng nói lần thứ hai ngươi đi đi đêm nay của kiến hội là tại vu môn mặt phía bắc rộng rãi bắc u y ể n đại điện đại điện hậu phương chính là vu môn tổ đàn sáng sáng sớm lễ thành nhân chính là tại vu môn tổ đàn cử hành nay thế bác phạm đại điện bên trong chuyến đến một mảnh náo nhiệt tâm thanh các thế lực lớn người đã lần lượt tiến nhập đại điện sở thiên t ạ i đi hướng bắc h u y ể n đại điện đồ bên trong nhìn thoáng qua vu môn chỗ sâu hắn đã là phát hiện theo lễ thành nhân thời gian tiếp cận từ vu môn chỗ sâu tràn lan lực lượng cũng là càng ngày càng đ ậ m xem ra vu môn vị kia vu thần thật là muốn lợi dụng lễ thành nhân dẫn động t i ê n tượng sở thiên tâm bên trong lẩm bẩm ngữ một tiếng nhưng cũng không để ý vu môn nếu là thu liễm không trêu chọc hắn nữa hắn vậy không hứng thú để ý tới vu môn sự tình khổng tiên sinh giờ phút này lối vào vũ môn người nhìn thấy khổng nôn lân đến cung cung kính kính hướng về khổng nôn lân làm ra mời thế mời vào bên trong một đoàn người đi vào cuộc kiến hội bác phạm đại điện tại ánh đèn chiếu rọi xuống thật sự là được xương tụng là vàng son lộng lẫy xa hoa khí phái mấy ngàn bình mét gạo đại điện trưng bày các loại mỹ vị món ngon hơn nghìn người tham dự nhân viên lẫn nhau trò chuyện với nhau làm cho cuộc kiến hội phi thường náo nhiệt không cần bồi tiếp ta n g ư ờ i đi giúp n g ư ờ i đi đi vào cuộc kiến hội bên trong sở thiên bình thản hướng về đi theo ở bên người khổng nôn lân đạo sợ tiên sinh trên kiến hội những vật này khổng nôn lân do dự một chút nói ngươi phục dụng cái k i a viên thuốc hiệu quả sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài ngươi không cần lo lắng lại bên trong vu cổ sở thiên biết khổng nôn lân đang lo lắng cái gì khổng nôn lân lúc này mới yên tâm hắn liền là sợ hai cuộc kiến hội những vật này lần nữa để hắn trúng vu cổ nghe được sở thiên câu nói này về sau hắn treo lấy tâm cũng là để xuống sở thiên không có lại nói cái gì đi tới đại điện bên trong một chỗ tương đối ưu tính địa phương ngồi xuống sở thiên mặc dù ngồi ở ưu tính địa phương nhưng là tại hắn đến lúc liền là có người chú ý tới hắn ừ cái này sở thiên cướp đi gia tộc bọn ta bảo vật còn để gia tộc bọn ta bồi thường hai mươi tỷ đô la mỹ thu này hận này thực là khó mà nghẹn xuống dưới ta ngược lại thật ra có cái đề nghị bây giờ hắn đi vào vu môn chúng ta có thể thỉnh cầu vu môn d i ệ t trừ hắn đề nghị này rất tốt vừa vặn mượn đao g i ế t người bất quá lễ thành nhân sắp đến chúng ta phải xem nhìn tình huống lại mượn nhờ vu môn d i ệ t sát hắn c ả nạ đã ở sở gia tộc bắc hàn quốc sở mợ dở gia tộc nam châu mẹ gia tộc nhìn thấy sở t h i ê n lúc từ trước đó hồi hộp chuyển thành cựu hận n h o nhao, nhao c ự hận nhìn qua sở thiên lẫn nhau thương thảo diện sát sở thiên kế sách cách đó không xa trịnh gia trịnh minh hồng nghe được mấy cái này gia tộc nói nhỏ âm thanh hắn bưng chén rượu uống m ộ t n g ụ m nhìn phía sở thiên chỗ phương hướng mượn nhờ vu môn lực lượng diện sát sở thiên xác thực là rất không tệ chủ ý chỉ bất quá sở thiên hội dễ d é t như vậy a t r ị n h minh hồng trầm tư lẩm bẩm ngữ trước tiên chú ý tới sở thiên người còn có quang minh điện quang minh s ứ pet cùng huyết tộc hầu tức huyết lệ hai người cơ hồ là đồng thời muốn tiến đến cho sở thiên vân an phải biết bây giờ sở thiên tại quang minh điện bên trong đó là điện hoàng tự mình hạ lệnh không thể trêu cho người như tại nhìn thấy sở thiên lúc nhất định phải kính sợ đối đãi mà tại huyết tộc chi bên trong huyết anh càng là có lệnh gặp sở thiên như gặp nàng không được có bất luận cái gì bất kính như vậy nhìn thấy sở thiên huyết lệ cùng bẹt đều là sinh ra đồng dạng ý nghĩ cung kính đi cho sở thiên vân an chỉ bất quá nhìn thấy sở thiên bình thản tĩnh nhiên bộ dáng hai người biết sở thiên không thích bị người quấy dậy đành phải tạm thời bỏ đi ý nghĩ này còn có một người vậy trước tiên thấy được sở thiên man tộc báo dập sở tiên h sinh báo dập là cuối cùng đi đến vu môn trước đó hắn không có nhìn thấy sở thiên hiện tại hay là hắn tại vu môn lần thứ nhất nhìn thấy sở thiên hắn đều không thể tin được mình con mắt tại vu môn vậy mà gặp được sở thiên hắn làm sao có thể không biết sở thiên trước đó không lâu sở thiên mới đi qua bọn hắn man tộc là sở thiên kém chút hủy bọn hắn man tộc cuối cùng lại là sở thiên bảo vệ bọn hắn man tộc đối với những này hắn không chỉ có không cựu hận sở thiên ngược lại đối sở thiên có chút sùng bái không chỉ có hắn bây giờ có loại này sùng bái tâm lý bọn hắn man tộc những người còn lại cũng là có cái này loại tâm lý sở thiên thực lực cường đại chinh phục hắn luôn rồi nhóm man tộc báo dập vô ý thức muốn đi hướng sở thiên lúc đã thấy giờ phút này một vị sinh đẹp nữ tử trước một bước hướng về sở thiên đi không chỉ có hắn thấy được vị này xinh đẹp nữ tử đại điện bên trong cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào vị nữ tử này trên thân thật sự là vị nữ tử này quá xinh đẹp vô luận là cái kia như như thiên sứ khuôn mặt vẫn là cái kia như như ma quỷ dáng người cùng cái kia xa hoa m ặ c đều là như vậy đoạt người nhắn cầu để cho người ta thèm nhỏ rãi nữ tử chính là s ê nầy dù kỳ c ò chúng mục chi bên trong s ê nầy dù kỳ c ò chậm rãi đi tới sở thiên trước người trước mặt mọi người hướng về sở thiên làm một cái doanh đảo nhất là cao thượng lễ cái này thi lễ một cái trong nháy mắt làm cho đại điện bên trong yên tính trở lại tất cả mọi người là có chút n ư c trệ Cơ ơ hồ h người phân nửa n nhóm bên trong xe nẩy cả sủ tác thấy một mặt này sắc mặt lạnh xuống thâm bên trong cười lạnh đến lúc này ngươi còn muốn trông cậy vào hắn bảo đảng ngươi si nhân nằm mơ sợ tiên lạnh sinh đã lâu không gặp sợ thi thiên, thiên bình thản không gợn sóng nhìn thoáng qua s ở thiên sinh ta đã không đường có thể đi sợ nầy dù kỳ có thân thể run lên một cái nàng không nghĩ tới s ở thiên đã biết nàng dù ý sợ nầy dù kỳ có không có lựa chọn giấu giếm nữa thừa nhận xuống tới đang muốn muốn nhờ sợ thiên lúc sợ thiên lại là bình thản nói người ta ở giữa không có bất cứ quan hệ nào ta không hy vọng nói lại lần nữa xem n g ư ơ i đi đi s ở tiên sinh xế n ầ y dù kỳ có muốn cầu s ở thiên nhưng thấy s ở thiên như vậy không nói nữa thậm chí liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn mình g ò má nàng chầm c h ầ m trở nên tái nhuận s ở thiên là nàng cuối cùng tây cỏ cứu mạng nhưng là bây giờ s ở thiên lại là chỉ coi nàng là trở thành người xa lạ s ở tiên sinh quay i dậy xế n ầ y dù kỳ có biết s ở thiên sẽ không giúp mình lần nữa cho s ở thiên thi cái lễ về sau nàng ảm đạm quay người rời đi một mặt này v ừ vặn bị đến vô thị trông thấy xế nơi dù kỳ cỏ người tiện n h â này lại còn dám trước mặt mọi người cho cái này họ sợ thi lễ vũ thịnh tâm bên trong g i ậ n tí mặt tại tâm hắn bên trong sệ n y rủ kỳ cọ đã thuộc về hắn vật phẩm tư nhân vậy mà như vậy trước mặt mọi người cùng sở thiên ở chung còn động lòng người trước mặt mọi người cho sở thiên thi lễ cái này hoàn toàn để hắn cảm giác mình trên đầu sáng ngắt cỡ nào vô cùng đục nhã a họ s ở trước đó ta đối với ngươi cảnh cáo ngươi dám t h ở ơ còn dám cùng sệ n y rủ kỳ cọ ở chung vũ thịnh ánh mắt sắc bén băng hàn nhìn về phía sở thiên trong lòng chi bên trong tràn ngập lên lạnh thấu xương sắc ý chương năm trăm chín mươi b ố người này không đáng để lo ngươi biết người này vũ bình nguyên cảm ứng được vũ thịnh toát ra tới sắc ý nhà n n h ạ t hỏi phụ thân đại nhân tối hôm qua sẽ n ả y rủ kỳ có cũng đi tìm qua hắn hắn hẳn là sẽ n ả y rủ kỳ có nói tới cái kia người trong lòng vũ thịnh băng l ã n h nhìn qua s ở thiên phương hướng hướng vũ bình nguyên trả lời vũ bình nguyên nhẹ gật đầu lạnh nhạt nhìn một cái s ở thiên phương hướng hắn đã là cảm ứng đi ra s ở thiên chẳng qua là một người bình thường thôi kẻ này chỉ là một con du n dế ngươi không cần thiết đem hắn để ở trong lòng bởi vì nhỏ mất lớn vu bình nguyên lãnh đạo mà nói hồn nhiên không nhìn sợ thiên cất bước đi vào cuộc i ế n hội bên trong vũ thịnh minh bạch vũ bình nguyên ý tứ tại lễ thành nhân trước giờ không thể phức tạp v u thịnh đè ép tâm bên trong s á t ý ánh mắt từ trên người sở thiên thu hồi đi theo sau lưng v u bình nguyên đi vào cuộc kiến hội sở thiên bình thản không gợn sóng nhìn thoáng qua v u bình nguyên cùng v u thịnh hắn đã là cảm ứng được v u thịnh vừa rồi đối với hắn toát ra tới s á t ý nhưng cũng hào không gợn sóng v u môn người không đến trêu cho hắn v u môn cũng sẽ hết thể bình an vô sự theo v u bình nguyên cùng v u thịnh đến đêm nay tiệc rượu cũng là bắt đầu v u bình nguyên từng cái cùng các thế lực lớn đại biểu nói chuyện vài câu về sau đi tới trên đài cao toàn bộ đại điện náo nhiệt bầu không khí cũng là tại lúc này chầm chầm yên tính trở lại chư vị sáng sáng sớm chính là ta vu môn mỗi mười tám năm một lần vu sứ lễ thành nhân chư vị có thể tiếp nhận ta vu môn m ờ i trước tới tham gia vu sứ lễ thành nhân thực là cho ta vu môn thiên đại mặt mũi ở đây vu mô n hướng chư vị hứa hẹn về sau chư vị gặp được khó khăn gì cần ta vu môn tương trợ ta vu môn sẽ làm hội hết sức giúp đỡ một lời nói làm cho ở đây hơn nghìn người cảm xúc t ă n g vọng nhao nhao mặt mũi tràn đầy vui mừng vu môn trên thế giới này thế nhưng là có thể cùng quang minh điện cùng huyết tộc cùng so sánh tồn tại có thể được vu môn một cái hứa hẹn bọn hắn các đại gia tộc tất cũng tìm được c h ỗ tốt cực lớn mặt khác ta còn có một cọc việc vui muốn trước mặt mọi người tuyên bố v u bình nguyên nói đến đây lúc đem giới đài vu thịnh chiêu đến trên đài đến sau đó hắn lại mặt mũi tràn đầy hiền hòa t i ể u dung nhìn về phía dưới đài sệ nầy dù kỳ cỏ sệ nầy dù kỳ cỏ nhìn thấy v u bình nguyên xem ra ánh mắt toàn thân đều là d u lên liên s ắ c mặt đều là trận nhìn một điểm sệ nầy dù kỳ cỏ ngươi đã không có lựa chọn ngoan ngoan lên đi n h ư n h ư vậy trước mặt mọi người chọc dẫn tới vũ trù đại nhân ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết một bên sệ nẩy cả sủ tạc trêu tức cười nói dù kỳ cỏ tiểu thư mời lên đài đến vũ bình nguyên hiền hòa nhìn xem xe nẩy rủ kỳ c ọ tự mình mở miệng như vậy hiền hòa lời nói lại là làm cho xe nẩy rủ kỳ c ọ toàn thân lần nữa run lên cuối cùng nàng sắc mặt tái nhận bước động bước chân từng bước một đi hướng đại cao nàng minh bạch vũ bình nguyên bây giờ còn có thể mặt ngoài cùng nàng hiền hòa nói chuyện một khi nàng cự tuyệt cái k i a chính là làm cho cả vu môn không nề mặt đến lúc đó vũ bình nguyên chắc chắn sẽ hóa làm á t ma để nàng sống không bằng chết vũ bình nguyên thấy xe nẩy rủ kỳ có không dám lịch lại mình hài lòng cười cười đợi cho xe nẩy rủ kỳ có đi vào hắn bên cạnh thân về sau hắn hướng đám người tục nói chư vị ta muốn tuyên bố việc vui chính là con ta vô thịnh cùng sệ n y rủ kỳ cỏ tiểu thư đem vui kết liền cảnh từ nay về sau s ẽ n y rủ kỳ cỏ tiểu thư chính là chúng ta vu môn thiếu vũ chủ phu nhân một câu làm cho cả sảnh đường kinh ngạc không ai từng nghĩ tới sệ n y rủ kỳ c ỏ đem muốn g ả cho vu môn thiếu vũ chủ kinh ngạc về sau chính là vang lên một mảnh chúc mừng âm thanh tại vu môn lễ thành nhân trọng đại ngày lễ trước giờ lại mang đến thiếu vũ chủ việc vui quả thật song hỉ lâm môn thật đáng mừng thiếu vũ trụ cùng sệ nợ rủ kỳ cỏ điện hạ trai tài gái sắc tuyệt thế tốt phối a ở s ở gia tộc sợ mợ dợ gia tộc mẹ gia tộc tam tộc đại biểu ưa thích đôi lông mày vừa rồi các ngươi có chú ý đến hay không sẽ n ả y rủ kỳ có đối cái kia s ở thiên khác có tình cảm chú ý tới hh ắ c ắ c hiện tại vu môn như vậy trước mặt mọi người tuyên bố sẽ n ả y rủ kỳ có là vu môn người liền là tại giấm cái kia s ở thiên m à t a xem ra chúng ta mượn nhờ vu môn lực lượng diệt trừ cái kia s ở thiên có hy vọng ba phe thế lực đối s ở thiên hận đấu xương bây giờ thấy cảnh này về sau vẻ mặt tươi cười đối với cho mượn vu môn diệt trừ sợ thiên một chuyện càng là tràn đầy lòng tin ha ha tại cường đại vu môn trước mặt sở thiên cũng đành phải thành thành thật thật nhìn xem người nhóm bên trong sệ nẩy cà sù tác nhìn thoáng qua sở thiên phương hướng mặt mũi tràn đầy khinh thường sệ nẩy rủ kỳ co lại còn trông cậy vào ngươi bảo đảm nàng thật sự là thật quá ngu xuẩn xem ra cái này sở thiên coi như thức thời trên đài cao vũ thịnh nhìn về phía sở thiên phương hướng thần sắc bên trong hiện đầy hí cười ngươi coi như biết mình chỉ là nho nhỏ sâu kiến biết g i à n h với ta nữ nhân liền là một chết hai lòng lẩm bẩm nữ xong hắn liếp nhìn bên cạnh sệ nẩy rủ kỳ cỏ sắc mặt một mảnh s á n trắng trên mặt hắn hí cười càng thêm đầm đầm trong lòng nói sáng s thấy được à ngươi người trong lòng là không chịu được như thế tại chúng ta cường đại vu môn trước mặt hắn liên đứng ra đảm lượng đều không có ta ngay mặt đưa ngươi c ư p đi dạng này xỉ nhục hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh lấy tại hắn trêu tức đắc ý ánh mắt bên trong sẽ nẩy rủ kỳ có sắc mặt sám trắng nhìn về phía sở thiên thấy sở thiên bình thản tĩnh nhiên ngồi ở kia chỗ ưu tính địa phương liên nhìn cũng không nhìn nàng một chút nàng tâm bên trong càng ngày càng tuyệt vọng s ở tiên sinh ngươi cuối cùng vẫn là chỉ đem ta xem như một người xa lạ không muốn trợ giúp ta à huyết tộc huyết lệ cùng quang minh điệm s thấy cảnh này kinh ngạc sau khi nhưng trong lòng thì không kh vu môn các ngươi chỉ sợ còn không biết vị này sở tiên sinh đáng sợ a t r e o t r ọ c sở tiên sinh các ngươi vu môn chỉ sợ làm u ố n tự chịu diệt vong hai người đều là biết sở thiên c ư ờ n g đại liên bọn hắn quang minh điện cùng huyết tộc bây giờ đối đại sở tiên đều là kính như thần minh vu môn cũng dám đi t r e o t r ọ c vậy thì thật là chán sống nhất qua kinh ngạc cùng nhất biết sở thiên c ư ờ n g đại người không ai qua được man tộc báo dập vu môn cũng dám t r e o t r ọ c sở tiên sinh đây là chán sống đến sao báo dập nắm chén rượu tay đều là run một cái sở thiên cường đại mọi người ở đây bên trong không có người so với hắn rõ ràng hơn đây chính là có thể tùy tiện hủy diệt bọn hắn man tộc tồn tại vu môn cũng dám đi t r e o trọc sở thiên sở thiên đối với đây hết thảy lại là bình thản không vận sóng một mình bình thản tĩnh nhiên làm tại chỗ ngồi bên trên đứng ngoài quan sát đây hết thảy hắn đã nói qua sẽ n y r ù kỳ cỏ cùng hắn không hề quan hệ phát sinh ở sệ n y r ù kỳ cỏ trên thân sự tình vậy không có quan hệ gì với hắn người này xác thực không đáng để lo trên đài cao vu bình nguyên nhìn thoáng qua sở tiên đối sở thiên miệt thị nổi lên tại trên gương mặt thị nhi dù kỳ cỏ co như đây là các người đính hôn h ế n đi thôi cho chư vị kính một chén rượu mừng vu bình nguyên không có chút nào hứng thú lại chú ý sở thiên quay đầu hướng vô thịnh cùng sệ l ợ i rủ kỳ cỏ đạo dù kỳ cỏ đi thôi hai người chúng ta cho chư vị kính một chén rượu mừng vô thịnh cười nói sệ l ợ i rủ kỳ cỏ đờ đã đi theo vô thịnh đi xuống đài cao hành tàu bên trong nàng vô ý thức nhìn về phía sở thiên phương hướng bây giờ sự t ì n h đã đến trình độ này sở thiên là nàng duy nhất hy vọng như sở thiên không giúp nàng nàng rơi vào vô thịnh tay bên trong chắc chắn so chết còn đáng sợ hơn ha ha ngươi còn tại trông c ậ vào hắn a Vũ Thịnh chương ú ý t năm trăm chín mươi lăm tam phương hành lễ vân an sau một lát tại trúc mừng bầu không khí bên trong vô thịnh mang theo sợi nẩy rủ kỳ c ó từng cái cho đại điện bên trong đám người kính rượu mừng sau đó đi tới sợi nẩy cà sủ tặc trước mặt thân vương thứ này về sau ta phải bảo ngươi nhị t h u ố c vô thịnh hướng về sệ nẩy cà sủ tạc n g ư rượu chúng ta hoàng tộc có thể được thiếu vô chủ dạng này hiện thế thực là chúng ta hoàng tộc vinh hạnh sệ nẩy cà sủ tạc mặt mày hớn hở dù kỳ cỏ cho thân vương kính một chén rượu a vô thịnh quay đầu nhìn về phía sệ nẩy rủ kỳ cỏ sệ nẩy rủ kỳ cỏ nắm thật chặt quyền thần s ắ c bên trong tràn ngập p h ẫ n hận nàng đã đ o á n được hoàng tộc như vậy như là hàng hóa đưa nàng đưa cho vu môn tất lại chính là sệ nẩy cà sủ tạc chủ ý dù kỳ có a ngươi bây giờ đã là thiếu vô chủ người sẽ nẩy các sủ t a không để ý xê nẩy dù kỳ có đối với mình p h á n hận cười nói ngươi cũng không cần lại nghĩ đến cái kia sở thiên hắn chẳng qua là hạng người vô năng không bảo vệ được ngươi nói đến ngươi vẫn phải cảm kích ta à? nếu không phải là ta ngươi làm sao có thể gả cho thiếu vô chủ dạng này hiện tại ngươi lại làm sao có thể nhìn thấy ngươi nhớ mãi không q u ê n cái kia sở thiên tại thiếu vô chủ trước mặt là không chịu được như thế liên g ặ p cũng không dám gặp lại ngươi xê nẩy dù kỳ c ò nắm n chặt s o n g quyền phát tóc phát tóc khanh khách tiếng vang quả nhiên đây hết thể đều là xê nẩy c á sủ tạc gian kế Cức độ p h nàng, nàng h hiện tại đã là trên t danh nghĩa vu môn thiếu vũ trụi phu nhân như vậy chạy về phía sở tiên h liền biểu hiện ra nàng cùng sở thiên có tư t ì n h vu môn làm sao lại buông t h a sở thiên đến lúc đó sở thiên vậy không xuất thủ không được nhưng cuối cùng xê nầy rủ kỳ cỏ vẫn là từ bỏ ý nghĩ này sở tiên sinh tối hôm qua không muốn gặp ta hôm nay lại như vậy nói với ta thanh lẫn nhau không hề quan hệ có lẽ sở tiên sinh thật e ngại vu môn không muốn t r e o chọc vu môn a xê nầy rủ kỳ cỏ từ bỏ chỗ có hy vọng nàng cuối cùng vẫn là không muốn hại sở tiên nguyên lai、like、hắn gọi sở t i ê n đi thôi dù kỳ cỏ chúng ta đi cho ngươi lòng này thượng nhân hào hào kính một chén rượu mừng vô thịnh thấy xê nầy rủ kỳ cỏ như vậy từ bỏ huyến tưởng trên mặt hiện đầy ý cười sợ thiên uống xong cái n tại h é n r n ợ u mừng để s ở thiên uống xong cái này chén rượu mừng để sợ thiên biết hắn nữ nhân không phải hắn có thể đổ vào nhưng mà đang lúc vũ thịnh quanh người muốn đi hướng sợ thiên lúc hắn động tác lại là cứng nở trên mặt ý cười chầm chậm cứng lại đến nguyên vốn cũng là vẻ mặt tới cười chuẩn bị xem kịch vui s ê nẩy cà sù tạc nụ cười trên mặt vậy tại lúc này cứng nở từ bỏ hết thể huyết tưởng hoàn toàn tuyệt vọng sẽ nẩy rủ kỳ cỏ phát hiện hai người dị thường về sau theo mắt nhìn lại cũng là trong nháy mắt thần sắc trì trệ thần sắc bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc đại điện bên trong nguyên bản huyên náo bầu k h ố c khí cũng tại lúc này chầm chầm yên tĩnh trở lại điện bên trong hơn nghìn người cơ hồ là tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng sở thiên chỗ phương hướng chỉ thấy giờ phút này có ba phe thế lực tựa như là không hẹn mà cùng đi hướng sở thiên cái này ba phe thế lực chính là quang minh điện quang minh sứ pet huyết tộc hầu tức huyết lệ man tộc báo tộc thiếu thống linh báo dợ quang minh điện huyết tộc man tộc cái này tam p h ư ơ n g đại biểu làm sao đồng loạt đi hương cái kia thường thường không có gì là người tất cả mọi người thần sắc bên trong đều tràn đầy kinh ngạc cái này tam đại thế lực là bọn hắn tất cả thế lực bên trong cường đại nhất thế lực đều là có thể so sánh vu môn tồn tại nhất là man tộc đây chính là so với vu môn còn cường đại hơn một điểm tồn tại vậy mà cũng là đi hướng sở thiên không chỉ có bọn hắn kinh ngạc liên báo dập huyết lệ ba ẹ t b người nhìn thấy lẫn nhau lúc đều là kinh ngạc liên bọn hắn cũng không nghĩ tới mặt khác hai phe thế lực người cũng sẽ đi hướng sở thiên ba người đồng thời hồi phục thần trí Bẹt nghĩ nghĩ về sau đi tới sở thiên trước mặt mang theo vẻ kính sợ cung cung kính kính hướng về sở thiên nói sở tiên h sinh ta là quang minh điện quang minh sứ、bẹt. điện hoàng đại nhân đã là nói cho chúng ta biết sở tiên h sinh là chúng ta quang minh điện khách quý còn xin sở tiên h sinh đối lại chuyện lúc trước rộng lòng tha thứ sở thiên biết b ẹ t nói là lần trước quang minh điện thánh thành chuyện phát sinh khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm sở tiên h sinh huyết lệ giờ phút này đi tới cung cung kính kính đem thân thể cung trở thành chín mươi độ nói ta là huyết tộc hầu tước huyết lệ huyết vương đại nhân dặn dò qua chúng ta chúng ta nhìn thấy ngài lúc thay nàng hướng ngài vân an nếu là tương lai còn có cơ hội huyết vương đại nhân kỳ vọng còn có thể gặp mặt ngài một lần sở thiên khẽ gật đầu báo dập đi tới thấy quang minh điện cùng huyết tộc người đều là đối sở thiên như vậy kính sợ tâm bên trong đối sở thiên kính sợ cùng sùng bái càng thêm nồng nặc một điểm s ở tiên h sinh báo dập chân thành hướng về sở thiên k h ô n g mình hành lễ trước đó chỗ đất tội còn quên s ở tiên h sinh rộng lòng tha thứ lãnh chúa đại nhân dặn dò qua chúng ta chúng ta m a n tộc người nhìn thấy ngài lúc hướng ngài biểu đạt chân thành cảm kích sợ thiên bình thản tĩnh nhiên gật đầu cũng không nói gì huyết lệ cùng em thấy báo dập đối sở thiên so với bọn hắn còn muốn lộ ra cung kính so với báo dập nhìn thấy bọn hắn đối sở thiên cung k í n h còn muốn cảm thấy kinh ngạc bọn hắn đều không thể tin được liên man tộc người đều đối sở thiên cung k í n h như vậy vẫn đứng tại sở thiên bên cạnh khổng nôn lân toàn bộ mà đều là nhìn đều trợn mắt hốc mồm ta vốn cho rằng sở tiên h sinh đã đủ cường đại không nghĩ tới sở tiên h sinh so ta nghĩ đến còn cường đại hơn khổng nôn lân ngốc trệ đứng tại sở thiên bên cạnh nhất thời đều không thể tin được mình thấy là thật không chỉ có khổng nôn lân như thế đại điện bên trong tất cả mọi người cơ hồ đều là thấy n ẹ n họng nhìn chân chối sau đó chính là một mạnh xôn xao ta n à y hắn rốt cuộc là ai làm sao lại thắng được quan minh điện huyết tộc man tộc cái này ba cái thế lực cường đại đồng thời hướng hắn hành lệ vân an đây chính là có thể so sánh vu môn tồn tại a nhất là man tộc so vu môn còn mạnh hơn một điểm làm sao có thể vậy sẽ chủ động đi cho hắn hành lệ vân an trước đó vu chủ xuất hiện đều không loại đ á i ngộ này a chẳng lẽ nói cái này thường thường không có gì lạ nam tử tại tam đại thế lực mắt bên trong so với vu chủ còn trọng yếu hơn tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều cảm thấy hoảng sợ hắn làm sao lại đáng sợ như vậy nguyên bản còn là nghĩ đến cho mượn vu môn diệt trừ sở thiên ở sở gia tộc sở mợ d ở gia tộc mẹ gia tộc bị một màn này hù dọa xê nẩy cắt sủ tặc càng là kinh hù dọa chẳng lẽ xê nẩy dù kỳ có trước đó nói đều là thật là sở thiên hủy diệt nạ cả mù dạ gia tộc với lại nhìn tình huống giống như so xê nẩy dù kỳ có trước đó miêu tả còn còn đáng sợ hơn nghĩ tới đ â y lúc xê nẩy cắt sủ tặc tâm bên trong bắt đầu run lên n h ấ t qua cảm thấy không thể tin được người không ai qua được vô thị m a tộc huyết tộc quang minh điện ba người này nhìn thấy ta lúc đều chẳng qua là lạnh nhạt mà nói đối với phụ thân ta thái độ khá l ị chương sự mấy p năm à y trăm chín mươi sáu thỏa hiệp bội tội lúc trước không có nhìn thấy báo dập ba người đi hướng sở tiên hướng sở tiên hành lễ vấn an lúc xe n nầy rủ kỳ c ỏ không muốn hại sở tiên từ bỏ tìm kiếm sở thiên tương trợ nhưng bây giờ thấy sở thiên cường đại về sau sẽ n ả y rủ kỳ còn một lần nữa dấy lên hy vọng ở trên ngàn song kinh ngạc ánh mắt bên trong nàng liều lĩnh trực tiếp chạy hướng về phía sở thiên bình một tiếng quy nằm ở sở thiên trước mặt hoa toàn trường xôn xao phải biết sẽ n ả y rủ kỳ có bây giờ đã là vu môn trên danh nghĩa thiếu vu chủ phu nhân hoàn toàn có thể đại biểu vu môn bề ngoài vậy mà như vậy trước mặt mọi người quỳ nằm ở trước mặt người khác cái này không thể nghi ngờ liền là tại trà đạc vu môn đối với vu môn tôi nói cái này là bực nào vô cùng n ụ nhã thiện nhân này vu thịnh hồi phục thần trí trong nháy mắt nội gân xanh Sẽ n y rủ kỳ có bây giờ là hắn trên danh nghĩa thế tử như vậy trước mặt mọi người chạy tới quỷ sát tại khắc nam tử trước mặt đây là hắn bao lớn xỉ nụ Sẽ n y rủ kỳ có đã liều lĩnh không có để ý bất luận kẻ nào ánh mắt nàng quỷ sát tại sở thiên trước mặt sở tiên h sinh cầu ngươi giúp ta một chút ngươi để cho ta làm một chuyện gì đều có thể ta đã từng nói ta là ngài người hầu ngài chính là ta chủ nhân a nàng đã từng hiểu qua vu môn phàm là trở thành vu môn nam tử thê tử người đều không có một cái nào từng có kết cục tốt cuối cùng đều là vô cùng tàn nhẫn chết đi vu môn người chỉ đem nữ nhân xem như công cụ dùng để nuôi cổ đ ồ i dưỡng được đời sau đời sau một giáng sinh liền sẽ nhận hết vu cổ nỗi khổ tại sống không bằng chết bên trong dần dần chết thảm nàng nếu thật trở thành vu thịnh thế tử cái kế hạ c h à n g so người khác còn bi thảm hơn bây giờ chỉ có s ở thiên có thể đến giúp nàng đây là hy vọng cuối cùng dù là không cần tôn nghiêm nàng cũng muốn cầu khẩn s ở thiên hoa tho như vậy đại điện bên trong lại một lần nữa xôn xao Sẽ nầy rủ kỳ cọ vậy mà trước mặt mọi người nhận hắn làm chủ tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi tại vu môn trên địa bàn vu môn thiếu vu chủ phu nhân ngay trước tất cả mọi người mặt vũ thịnh tức sủi bậc hèn mép chính nổi giận hơn muốn tiến lên diện sát sở thiên lúc vũ bình nguyên xuất hiện ở vũ thịnh bên người đưa tay ngăn cản vũ thịnh vũ bình nguyên lạnh nhạt đi hướng sở thiên bầu không khí trong nháy mắt thiên tính trở lại đều là đang suy đoán vu môn bây giờ thụ bực này vô cùng nhục nhã làm vu môn c h i chủ vô bình nguyên sẽ như thế nào xử lý chuyện này không nghĩ tới đến ta vu môn khách nhân bên trong ẩn giấu đi một vị chân long vu bình nguyên đi tới sở thiên trước mặt ánh mắt lãnh đ ạ m nhìn xem sở thiên nói là mắt của ta kém cỏi chậm c h ễ các h ạ không biết các h ạ là lai lịch ra sao đứng lên đi sở thiên lại là không để ý đến vu bình nguyên nếu mày nhìn về phía quỷ sát tại trước người mình sẽ n ả y rủ kỳ cỏ cuối cùng vẫn là mở miệng xệ nầy dù kỳ có nghe được câu này tâm thần bất định không an lòng bên trong rốt cục để xuống sở thiên rốt cuộc nguyện ý giúp nàng theo mà đứng lên đến v u bình nguyên hai mắt lại là đột nhiên n h u lại nhân sinh lần thứ nhất có người găn dám như vậy không nhìn hắn v u bình nguyên đã nàng không nguyện ý thành cho các người vu môn thiếu vô chủ phu nhân liền đ ừ n g lại cơ cầu sở thiên lúc này mới rời mắt nhìn về phía v u bình nguyên bình thản nói ta vô ý để ý tới các người vu môn sự t ì n h bất quá ngươi có tiếp nhận hay không ta đề nghị này toàn trường k i n h hoa v u bình nguyên là ai đây chính là vu môn tri chủ toàn bộ nam dương chúa tể cùng quang minh điện điện hoàng huyết tộc huyết vương man tộc lênh chúa là đồng dạng tồn tại người nào dám can đảm cùng hắn nói như vậy v u bình nguyên sắc mặt đá lạnh xuống vừa rồi sở thiên chính là không nhìn hắn bây giờ lại còn dám để cho hắn làm ra lựa chọn đường đường vu môn chi chủ khi nào nhận qua dạng này x ỉ nhục u ô n vọng đứng tại v u bình nguyên bên người vô thịnh lựa g i ậ n trùng thiên hét lớn thiếu vũ chủ chúng ta huyết vương đại nhân nói qua bên cạnh huyết lệ giờ phút này mở miệng hắn lệnh n h ạ t hướng vô thịnh đạo chúng ta huyết tộc người gặp sở tiên sinh như gặp huyết vương bản thân một câu làm cho toàn trường phải sợ hãi càng la lệnh vô thịnh lựa dận trong lòng đều là giảm đi một điểm gặp sở thiên như gặp huyết vương bả sở thiên sẽ cùng tại huyết tộc huyết vương cái này sao có thể một bên b ẹ t chấm ngâm một chút vậy mở miệng vũ chủ thiếu vũ chủ sở tiên h sinh tại chúng ta quan g minh điện bên trong là bị điện hoàng đại nhân tự mình liệt vào khách quý tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh không thể tin được chi sắc vũ thịnh càng là toàn thân đều là c h ấ n một cái hắn nhưng là biết bị quan g minh điện liệt làm khách quý người trên thế giới này ít càng thêm ít xếp vào nó bên trong người không có chỗ nào mà không phải là giống phụ thân hắn cái này cường đại tồn tại sở thiên vậy mà vậy được xếp vào trong đó vũ môn muốn đối phó sở tiên sinh a Báo dập cái dập cuối cùng miệng, hắn cười cười, miệng, hắn mở lần ạ đại đạo n ngặt nói, chúng ta lãnh chúa đại nhân nói tiên sinh địa nhân, chính chúng man nhân. như nhiên văng lên, làm cho đám người h chúa địch địch gì? ta ta tộc một một xét đột Cái hải qua, là là làm đám câu, sở sấm Báo náo cho dập này liên một mực bình tĩnh vũ bình nguyên đều là con ngươi trong nháy mắt có rút lại một chút sở thiên tại cái này tam đại thế lực địa vị vượt ra khỏi hàn đoạn trước đúng là để man tộc trực tiếp biểu lộ thái độ lúc này vũ bình nguyên ánh mắt chú ý tới đứng tại sở thiên sau khi p ư ơ n g khổng nôn lân cùng khổng ra mấy vị kia cực giả nhìn thấy mấy người kia lúc v u bình nguyên chợt nhớ tới một sự kiện bọn hắn vô tộc v u cổ bị xóa đi chuyện này bị xóa đi v u cổ số lượng vừa vặn có thể cùng khổng nôn lân cùng khổng ra mấy vị này cường g i ả đối đầu chẳng lẽ bị xóa đi v u cổ là người nhà họ khổng trong cơ thể những cái k i a v u cổ người này liền là vị k i a cường g i ả bí ẩn v u bình nguyên đoán được khả năng này lần nữa nhìn về phía s ở t h i ê n lúc t â m bên trong đều là nhịn không được run lên một cái vị k i a cường g i ả bí ẩn liên bọn hắn vu thần đại nhân đều là cảm ứng không ra là ai đáng sợ như vậy tồn tại nếu thật là sợ tiên hắn một khi trêu cho phải bọn hắn kế hoạch chắc chắn hủy hoại chỉ trong chắn vũ bình nguyên có chút không dám tin tưởng trước đó bị mình cho rằng là sâu kiến không đáng để lo người lại sẽ là vị tiêu cường đại cường giả bí ẩn nghĩ tới đ â y lúc vũ bình nguyên c ư ơ n g chế đệ xuống tâm bên trong hồi hộp trên mặt chầm c h ầ m lộ ra t h i ế u dung hướng sở thiên nói sở tiên sinh nói với nhi nữ chuyện cưới gả thật là muốn nhìn riêng phần mình ý nguyện đã dù kỳ có không muốn gả cho có ta sở tiên sinh lại tự mình mở miệng như vậy chàng hôn sự này tự nhiên giải trừ phụ thân kẻ này để cho chúng ta vu môn thụ bực này vô cùng nhục nhã không thể liền vũ thịnh tức giận sôi sục không cam tâm cứ như vậy vương thà sở tiên Vũ, Thịnh một câu nói còn chưa nói hết. vũ bình nguyên chính là tràn o o n nháy mắt tay lên, trực tiếp đem vũ Thịnh phiến n g g tay bay mắt đem trực tiếp dơ ra ngoài. Sở sinh, là ta không biết dạy con. Vũ i i Sở t ê Sinh, biết không con. Bình Nguyên tràn là ta dạy Vũ đầy h ấy này hướng về sở thiên nói một tiếng xin lỗi sau đó hướng vu môn thủ hạ đạo mang rượu tới vu môn thủ hạ lập tức đưa tới một chén rượu sở tiên sinh ta tự phạt một chén lấy đó ta không biết dạy con cùng lúc trước đối sở tiên sinh lãnh đạo nói xong vu bình nguyên cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch sở tiên sinh có hài lòng hay không sở thiên bình t h ẳ n nhẹ gật đầu nói như thế thuận tiện vu bình nguyên làm như vậy nghiễm nhiên chính là không muốn tại vu môn lễ thành nhân trước để hắn hỏng vu môn đại kế đối với việc này sở thiên cũng là không hứng thú để ý tới chương năm trăm chín mươi bảy đưa quân một cái túi thơm s ở tiên h sinh xin lỗi không tiếp được vu bình nguyên quay người rời đi quay người một s á t na tâm hắn bên trong chính là l ạ n h leo tận sườn g tràn ngập quần quận sát ý nhưng trên mặt lại là không có chút nào bộc lộ bình tĩnh như thường đem người rời đi theo vu bình nguyên rời đi đại điện bên trong xôn xao tất cả mọi người là hồi hộp nhìn xem sở thiên trên thế giới này Hiếm người có t h ể kinh h ế hoa đến ạ cuối cùng ở đây các thế lực lớn người không có chỗ nào mà không phải là hồi hộp hít vào một nguồn khí lạnh tất cả mọi người kinh hãi đến không thể tin được trên đời lại còn có có thể làm cho đường đường vu môn vũ trụ như vậy chủ động thỏa hiệp không muốn trêu chọc người nhất là ở sở gia tộc s ở mợ dợ gia tộc mẹ gia tộc người toàn bộ mà kinh hại đến h o n g sợ bọn hắn trước đó còn tối bên trong kế hoạch mượn dùng vu môn lực lượng diện trừ sở thiên ai biết sở thiên vậy mà có được cường đại như vậy thế lực liên vu môn vũ chủ đại nhân cuối cùng đều không thể không thỏa hiệp cuối cùng còn phải chủ động bội tội tam đại gia tộc người chỉ cảm thấy phía sau lưng một mảnh phát lạnh cũng không dám lại có đối phó sở thiên tâm ý. vũ chủ đại nhân làm sao lại hướng hắn thỏa hiệp còn trước mặt mọi người phiến bay thiếu vũ chủ người nhóm bên trong xe nẩy c ắ sú tác càng là kinh hại đến liên sắc mặt đều là trầm bệnh cho tới nay hắn đều cho rằng sẽ nẩy rủ kỳ có đối sở thiên miêu tả là nói ngoa nay này tận mắt nhìn đến về sau hắn mới biết được sở thiên đáng sợ man tộc huyết tộc quang minh điện cái này tam đại thế lực cái nào không phải trên thế giới có thể đ ế m được trên đầu ngón tay quái vật khổng lồ đến thứ nhất chính là kinh khủng sở thiên vậy mà có thể được đến tam đại thế lực đồng thời ủng hộ nhất là cuối cùng còn đem vu bình nguyên làm cho b ồ i tội đây là sao mà kinh khủng bây giờ sẽ nẩy rủ kỳ có có đáng sợ như vậy chỗ dựa vậy chúng ta h o à n tộc nghĩ tới những thứ này sẽ nẩy các xù tác khắp cả người phát lệnh sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt nội tâm bên trong sinh ra một cỗ thật sâu sợ hãi chủ nhân đứng tại sở thiên bên cạnh sệ n ợ y rủ kỳ c ỏ đến lúc này một trái tim mới chính thức để xuống nàng biết sở thiên bảo vệ nàng thứ nay về sau vu môn người không dám tiếp tục đưa nàng thế nào sệ n ợ y rủ kỳ có hướng về sở thiên con g xuống thân thể mang theo áy náy cùng chân thành nói chủ nhân thật xin lỗi ta không nên làm như vậy đem ngài kéo đến vu môn mặt đối lập nhưng ta không có lựa chọn chỉ có xin giúp đỡ chủ nhân chủ nhân nếu là muốn trách phạt tại ta ta c a n nguyện bị phạt nàng như vậy trước mặt mọi người chạy hướng sở thiên vì dạp trên đất nhận sở thiên làm chủ thực tế liền là tại lợi dụng sở thiên để sở thiên cùng vũ môn thế thành nước lửa từ đó sở thiên không thể không ra mặt bảo vệ nàng xế n ầ y rủ kỳ có biết mình làm như vậy tất nhiên sẽ để sở thiên đối nàng càng là chán nhưng nàng không có lựa chọn chỉ có sở thiên có thể bảo vệ nàng nàng không được không làm như vậy ta không phải người chủ nhân sở thiên lạnh nhạt nói một câu đứng lên đến quay người rời đi chủ nhân xế n ầ y rủ kỳ có muốn đuổi theo sở thiên lại nghe được sở thiên lạnh nhạt thanh em nói không ngớ lân đừng cho bất luận kẻ nào đi theo ta không luôn l u n c u ố n quít lấy lại tinh thần ngăn cản x ê nẩy dù kỳ cỏ tâm hắn bên trong không khỏi có chút đ á g chát có thể có x ê nẩy dù kỳ cỏ xinh đẹp như vậy động lòng người nữ tử trở thành người hầu cơ hồ là tất cả nam nhân m ộ n g miệt để cầu sự tình có thể được đến x ê nẩy dù kỳ cỏ dù là sống ít đi mấy năm đều có thể trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có sở thiên sinh có thể thợ ơ báo dập ba người vốn còn muốn đi theo sở thiên rời đi nhiều cùng sở thiên bắt chuyện vài câu nhưng nghe đến sở thiên câu nói này về sau cũng chỉ đành bỏ đi ý nghĩ này xe nẩy dù kỳ cỏ ảm đạm dừng bước nhìn qua sở thiên sở thiên mặc dù ra mặt bảo vệ nàng nhưng cuối cùng nàng ở trong mắt sở thiên y nguyên chỉ là người xa lạ sở thiên rời đi huyên náo tiệc rượu đại điện đi tới vu môn một chỗ yên tĩnh vườn hoa bên trong nay tế đêm đã khuya cách giờ mão một khắc lễ thành nhân còn có mấy giờ sở thiên nhìn thoáng qua toàn bộ vu môn theo cách lễ thành nhân tiếp cận toàn bộ vu môn bên trong đều là tối bên trong tiêu tán đi ra một loại ngoại nhân không phát hiện được tà dị lực lượng sở thiên rời mắt nhìn về phía vu môn chỗ sâu phương hướng từ nơi đó tiêu tán đi ra tuôn ra về phía chân trời tà dị lực lượng cũng là theo thời gian tới gần càng lúc càng nồng nặc tại loại đây lúc lượng hội tụ phía dưới, tụ con h n trời đảo mắt tứ phương sợ bị vu môn người phát hiện người yên tâm đi sẽ không có người phát hiện ngươi sở thiên tối bên trong thi pháp đem địa phương này cùng địa phương còn lại ngăn cách đừng bảo là vu m ô n người không phát hiện được liền là vị kia vu thần đều không phát hiện được hô vậy là tốt rồi vu nhàn thở ra một hơi yên tâm nhưng đang nói xong lời nói về sau vu nhàn chính là như là bị sợ h ã i chim nhỏ m á h liệt đứng lên chỉ vào sở thiên người người người người vậy mà lại nói chuyện nàng t r ứ n g lớn đôi mắt đẹp nhìn xem sở thiên cả l ă m nửa thiên tài đem lời nói thuận từ khi biết sở thiên bắt đầu nàng liền cho rằng sở thiên không biết nói chuyện sở thiên lên tiếng như vậy đem nàng đến hủ dọa ta chưa nói qua ta không biết nói chuyện sở thiên nhìn xem vu nhàn như vậy trấn kinh bộ dáng khẽ cười cười vu nhàn ngốc trệ tốt một lát mới khôi phục lại nàng một lần nữa ngồi xuống vệnh vệnh lên miệng nói lại l ừ a g ạ t ngươi biết nói chuyện còn một mực giả công hại ta trước đó còn đần độn dính nước viết chữ cho ngươi xem thật sự là mất mặt chết sở thiên nhớ tới trước đó sự tình lần nữa cười cười chuyển đổi đề tài hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì â y cái này cho ngươi vu nhàn từ ngực bên trong lấy ra một cái tinh mỹ túi thơm đặt ở sở thiên trước mặt hai gò má có chút p h i m hồng đạo ngươi nhưng không nên hiểu lầm là ta thích ngươi ta mới sẽ không thích ngươi dạng này đại lửa gật đấy vu nhàn hai gò má ừng đỏ lại có chút ngạo kiểu tục nói ngươi là ta đã lớn như vậy đến nay duy nhất bằng hưu cho nên ta đưa ngươi một món lễ vật lưu làm kỷ niệm không có ý tứ gì khác sở thiên nhìn về phía thả ở trước mặt mình túi thơm túi thơm cực kỳ tinh mỹ trên đó còn có thêu một cái nhàn chữ rất hiển nhiên đây là vu nhàn mình tự tay thê ợ sở thiên cầm lên túi thơm túi thơm còn mang theo vu nhàn, nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể tràn ngập mùi thơm còn bí mật mang theo vu nhàn thân thể tự nhiên đặc biệt hương khí chương năm trăm chín mươi tám sở thiên ngươi tử kỳ muốn tới vu nhàn trợt nhựa túi thơm là từ mình ngực bên trong lấy r a còn mang theo mình nhiệt độ cơ thể cùng hương khí như vậy bị sở thiên cầm nơi tay bên trong để vu nhàn cảm giác tựa như là một loại khác da thịt r a mắt đ ồ n g dạng vu nhàn gương mặt càng thêm phiếm h ồ n g một điểm khiến cho nàng lộ ra càng thêm xinh đẹp sở thiên có cái khác nữ hải cho ngươi đưa hành lễ vật sao vu nhàn kỳ cánh hỏi rất nhiều sở thiên bình thản trả lời rất nhiều vu nhàn thần s ắ c lập tức trệ một cái nàng vốn cho là mình là cái thứ nhất tặng quà cho sở thiên người không nghĩ tới đã có rất nhiều nữ hải đưa hành lễ vật cho sở thiên tựa hồ có rất nhiều nữ hải tự ưa thích sở thiên a v u nhàn không hiểu thấu cảm giác mình có chút thụ đ ạ kích sở thiên không có để ý v u nhàn biến hóa nhận lấy túi thơm c h ấ m ngâm một chút nói đã ngươi đem ta xem như bằng hữu đưa một vật cho ta ta liền đưa ngươi một vật đang khi nói chuyện sở thiên tay bên trong nhiều một vật đưa tới v u nhàn trước mặt thật xinh đẹp ngọc v u nhàn nhìn thấy sở thiên đưa cho mình lễ vật lúc lập tức cao hứng lên lại là khối ngọc này thật quá đẹp vô luận là chất liệu vẫn là tạo hình đều là không thể bắt bẻ thế gian hiếm thấy dù là nàng là vô môn vô sứ muốn cái gì có cái đó vậy chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy ngọc đây là ta từ nhỏ đến lớn thu được thứ một món lễ vật hơn nữa còn xinh đẹp như vậy vu nhàn mặc dù tại vu môn địa vị cao thượng nhưng không có bằng hữu người khác cũng không thể tiếp cận nàng càng đừng đề cập người khác dám tặng quà cho nàng đây là nàng nhân sinh bên trong thu được cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa rời đi vu nhàn yêu thích không b g ô n g tay nhận lấy khối này mỹ ngọc sau đó nàng hai mắt sáng lên tinh tinh nhìn xem sở thiên đột nhiên hỏi thăm sở thiên ngươi biết ta là ai không sở thiên tự nhiên biết vu nhàn là ai bất quá hắn đã là nhìn ra vu nhàn muốn cái gì đáp án sở thiên khẽ lắc đầu lấy đó mình không biết vũ nhàn thấy sở thiên không biết mình là ai lập tức tâm hoa nộp h ó n g cố ý thần thần bí bí cười nói kỳ hy vậy ta vậy không nói cho ngươi lưu lại chờ về sau cho ngươi một cái ngạc nhiên tuất ta không thể ở chỗ này đợi quá lâu ta hiện tại muốn đi vũ nhàn đứng lên đến cười h ì h ì hướng về sở thiên nói xong những lời này về sau nàng tâm bên trong mang theo một vòng kích động rời đi nàng tâm bên trong nghĩ đến nếu là tại sắp muốn tới lễ thành nhân bên trên sở thiên nhìn thấy nàng liền là vu môn vũ sứ lần này long trọng lễ thành nhân nhân vật chính chính là nàng lúc sở thiên nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc dự đoán đến sở thiên loại kia kinh ngạc biểu lộ vu nhàn liền càng thêm cảm thấy vui vẻ chờ mong lễ thành nhân m a u lại đây sở thiên bình tĩnh nhìn xem vu nhàn rời đi tâm bên trong lẩm bẩm ngữ nếu là ngươi cuối c ù n g biết vu sứ thân phận mặc dù tại vu môn cao thượng nhưng cũng chỉ là một cái cổ đ ỉ n h lúc ngươi hội sụp đổ à. người khác không biết vu môn vu sứ tác dụng nhưng sở thiên lại là biết là vu môn vị kia vu thần cổ đ ỉ n h vu sứ từ bị chọn lựa ra bắt đầu liền đã đã chú định vận mệnh tại lễ thành nhân về sau chính là bi thảm bắt đầu tại sống không bằng chết vu cổ cha tấn bên trong kéo dài vị kia vu thần bệnh đây cũng là vị kia vu thần một mực còn sống nguyên nhân nghĩ tới những thứ này sở thiên k ẽ lắc đầu nhìn thoáng qua s ắ c trời thì hiện tại ở giữa cách vu môn lễ thành nhân bắt đầu đã là càng ngày càng gần phụ thân đại nhân chúng ta thật muốn chịu đựng cơn giận này vung tha cái kia sở thiên sao nay tế vũ môn vô chủ điện bên trong vũ thịnh tràn ngập cựu hận hướng vô bình nguyên đạo v u ơ n g tha hắn vũ bình nguyên nghĩ tới sở thiên sắc mặt chính là tái nhuận đáng sợ hắn lạnh như băng nói vũ môn thụ như vậy vô cùng nhục nhã nếu là cứ như vậy v u ơ n g tha hắn chúng ta vu môn chẳng phải là trở thành người trong thiên hạ trò cười cái kia phụ thân đại nhân vì sao muốn hướng hắn thỏa hiệp vũ thịnh cẩn thận từng ly từng tý hỏi tham đạo hắn m m a nhưng tộc t ba â n phận. n h đây là đang chúng ta vu môn trên địa bàn không cần dạng này hướng hắn thỏa hiệp hắn đến bây giờ cũng còn không nghĩ ra chuyện này nơi này chính là bọn hắn vu môn đại bản doanh có được gì nó cường h á n nội tình h ư ớ n g hồ còn có vu thần tại hoàn toàn không cần thiết như vậy hướng sở thiên thỏa hiệp nhưng kết quả lại là vu bình nguyên không chỉ có thỏa hiệp còn trước mặt mọi người cho hắn một bàn tay cuối cùng còn tự phạt một chén b ồ i tội cái này không thể nghi ngờ để vu môn càng thêm xỉ nhục ngươi cũng đã biết hắn là ai lần này vu bình nguyên hy hữu gặp không hề tức giận hắn là vu thịt mặt múi tràn đầy ngạc nhiên xuất thủ xóa đi vu cổ vị kia cường g i ả bí ẩn rất có thể liền là hắn vu bình nguyên sắc mặt băng hàn hai mắt sắc bén t ụ c nói tại ta suy đoán ra hắn liền là vị kia cường g i ả bí ẩn trước đó liên vu thần đại nhân đều không có cảm ứng ra đến hắn tồn tại n g h e xong câu nói này vu thịnh bỗng nhiên đại trấn liên thần sắc bên trong đều là hiện hiện ra hoảng sợ vu thần đại nhân thế nhưng là bọn hắn vu môn thần minh a liên vu thần đại nhân trước đó đều không cảm ứng được là ai xóa đi vu cổ như vậy đối phương thực sự thật là đáng sợ hiện tại nhưng biết ta vì sao muốn thỏa hiệp bồi tội đến sao vu bình nguyên trầm giọng nói ta minh bạch vu thịnh liên tục không ngừng gật đầu như sở thiên thật là vị k i a cường giả bí ẩn lời nói một khi chọc giận sở thiên động thủ bọn hắn kế hoạch vậy đem hủy hoại chỉ trong chốc lát tại cái này lễ thành nhân nhanh muốn đến trước đó đây là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự t ì n h khó trách hắn phụ thân muốn như vậy thỏa hiệp b ồ i tội bất quá không quan hệ lễ thành nhân lập tức sẽ đến chỉ cần vu thần đại nhân phục sinh hiện thế liền là sở thiên t ử k ỳ vu bình nguyên thanh sắc khắp nơi đóng băng lạnh lẽo vu thịnh nhẹ gật đầu thần sắc bên trong tràn đầy cự hận bọn hắn vu môn người vu thần phục sinh hiện thế về sau hắn tất yếu đem trước sở thụ x ỉ n h ụ gấp bội hoàn trả cho sở thiên để sở thiên sống không bằng chết lúc này một vị thủ hạ bỗng nhiên thần sắc c ũ n g q u ế t đến hướng về v u bình nguyên báo cáo một sự kiện cái gì v u nhàn không thấy khi v u bình nguyên nghe thủ hạ báo cáo chuyện này thời điểm dẫn tí mặt m đồng thời tâm bên trong thản nhiên dâng lên hoảng sợ vu thần muốn phục sinh như thế mấu chốt liền trên người v u nhàn nếu là ở lễ thành nhân nhanh muốn tới cái này khẩn yếu con đầu v u nhàn mất tích dù là hắn là vu môn vũ chủ đều phải chết thảm trong n h y mắt vua môn vũ chủ ngọc hắn trong nháy mắt thôi động mình lực lượng rót vào v u chủ ngọc dùng vũ chủ ngọc điều tra vu nhàn tung tích cái này tra một cái dò xét phía dưới v u bình nguyên nhưng lại ngây n g ẩ n cả người phụ thân đại nhân thế nào v u thịnh cuốn quýt hồi hộp hỏi thăm phế vật v u bình nguyên không có trả lời trong nháy mắt nhìn về phía hướng mình báo cáo tin tức vị kia thủ hạ bay n một tiếng một trưởng trực tiếp đem vị kia hoảng sợ thủ hạ trục chết v u nhàn cũng không có mất tích v u thịnh hỏi vội v u bình nguyên nhẹ gật đầu hắn vừa mới rõ ràng điều tra đến v u nhàn cũng không có mất tích giờ phút này chính nhàn nhã trở về vua ứ điện cùng thường ngày thời điểm không có gì khác nhau v u thịnh lúc này mới thở dài mờ hơi hắn nhưng là biết nếu là vu nhàn ở thời điểm này thật mất tích bọn hắn đều phải chết lễ thành nhân nhanh muốn bắt đầu đi thôi đi vu sứ điện vì sắp đến lễ thành nhân chuẩn bị vu bình nguyên cất bước đi ra đại điện vu thịnh lòng mang kích động đi theo ở tại sau Sở thiên, người tử kỳ tới. người muốn kỳ lễ thành nhân bắt đầu chính là bọn hắn vu thần đại nhân phục sinh hiện thế thời điểm đến lúc đó vậy chính là sở thiên tử kỳ đến đến thời điểm trước đó hắn tại sở thiên trước mặt nhận như vậy vô cùng nhục nhã thù này hận này hắn phải tăng gấp đội hoàn trả cho sở thiên càng phải tại sở thiên trước mặt ngay trước sở thiên mặt tra tấn tản phá xề nầy dù kỳ cò t nghìn c h trăm chín mươi chín lễ thành nhân bắt đầu sắc trời dần dần phát sáng lên vu môn phía trên bầu trời bên trong sương mù trắng như tuyết nhìn cực kỳ mỹ huyễn giống như tiên cảnh nhưng đến vu môn các thế lực lớn thậm chí là vu môn người cũng không biết tại cái này mỹ huyễn cảnh tượng bên trong lại là nổi lên tử vong tiến đến sở thiên liếc bầu trời một cái cảnh tượng nó bên trong ấp ủ tử vong tự nhiên trốn không thoát cách khác mắt bất quá sở thiên vậy cũng không thèm để ý nay tế vu môn lễ thành nhân sắp bắt đầu các thế lực lớn người tại vu môn người dẫn giáp g ớ i lần lượt đi tới bắc phạm đại điện hậu phương vu môn tổ đàn đây là vu môn tế tự địa phương lễ thành nhân liền ở chỗ này sở thiên tại khổng nôn lân lương theo dưới đi tới vu môn tổ đàn sân bãi bên trên theo sở thiên xuất hiện lập tức hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt các thế lực lớn người bây giờ lại nhìn về phía sở thiên ánh mắt lại không còn trước đó khinh thị nhất là ở sở gia tộc sợ mợ rợ gia tộc m ẹ gia tộc người còn có xe nẩy cặt sù tác bây giờ lại nhìn thấy sở thiên thần s ắ c bên trong tràn đầy khó nói lên lời kiên kỵ liên vu bình nguyên đều muốn đối sở thiên thỏa hiệp bồi tội bọn hắn cái nào còn có gan lượng cừu hận sở thiên sở tiên sinh báo dập cung huyết lệ cái ò n có b ẹ này khiến theo tại sở thiên bên cạnh thân khổng ngôn lân thấy đều là mánh liệt chẹn họng một cái nước bọt nhưng nhớ lại đây là sở thiên người hắn cũng pít thu hồi ánh mắt mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm sợ nơi dù kỵ có cử động tự nhiên càng thêm rõ ràng cùng trực tiếp ánh vào mắt sở thiên mản chi bên trong sở thiên khẽ nhữ mày cũng không để ý tới sở n y rủ kỳ c ỏ cất bước đi hướng v u môn vì bọn họ an bài địa phương sợ n y rủ kỳ c ỏ thấy sở thiên nhữ mày lúc nàng còn tâm bên trong run lên một cái nhưng gặp sở thiên không nói gì thêm lúc nàng yên lòng sau khi cũng là vui mừng s ở thiên không tiếp tục đối nàng đối xử lạnh nhạt mặc ngữ để nàng nhìn thấy một chút hy vọng sợ ở thiên sinh tâm cảnh thật làm cho người tự ti mặc cảm a k h ô n g nôn lân nương theo tại sở thiên bên cạnh thân phương t r ộ n liếc qua sở thiên như vậy bình thản t ự n h i ê n thờ ơ ánh mắt tâm bên trong không khỏi xấu hổ giống xế nầy rủ kỳ cọ như vậy làm cho người thèm nhỏ d ã i mỹ nữ nam nhân kia không tâm động tựa như hắn vừa rồi thấy đều thẳng nẹn nước bọn mà làm bọn hắn thèm nhỏ d ã i xế nầy rủ kỳ cọ tại sở thiên trước mặt dịu dàng ngoan ngoan đến tựa như là cựu non một bộ đảm nhiệm quân hành động bộ dáng như vậy dễ như chờ bàn tay sở thiên vậy mà thờ ơ cái kia thật thật là khiến người ta tự ti mặc cảm một nhóm người đi tới vu môn an bài vị trí bên trên khổng nôn lân nhớ tới một sự、kiện. uốn quýt thu nhếp tâm thần mang theo một vòng khẩn trương nhỏ giọng hỏi sở tiên sinh lễ thành nhân bên trên chúng ta không có sao chứ lúc trước diệt trừ trong cơ thể vô c ổ lúc hắn liền biết vu môn lần này lễ thành nhân chỉ sợ không đơn giản đợi ở bên cạnh ta ngươi không có việc gì sở thiên bình thản mà nói khổng nôn lân lúc này mới yên tâm nương theo tại một bên sẽ n ả y rủ kỳ c ỏ nhưng trong lòng thì chấn động vu môn lần này lễ thành nhân chẳng lẽ cũng không phải là mặt ngoài mời các thế lực lớn đến tham quan là ở trong tối bên trong lập ngưu cái gì sẽ nợ dù kỳ cọ lập tức từ sở thiên cùng khổng nôn lân nói chuyện bên trong đoán được khả năng này một đoán được khả năng này xê nơi dù kỳ c ò liền kinh dung lên một cái phải biết tới tham gia vu môn lễ thành nhân các thế lực lớn người đều là các đại gia tộc cừng giả lại nhân số hơn ngàn nhiều như vu môn thật ở trong tối bên trong nhu đồ cái gì vậy thì thật là làm cho người dùng mình xê nơi dù kỳ cỏ vô ý thức tới gần sở thiên một điểm lúc này vu môn các đại nhân vật trọng yếu tạo thành đội ngũ đến đội ngũ bên trong mỗi người đều là mặc vu môn long trọng tế tự trang phục trang phục cực kỳ tinh mỹ đồng thời vậy lộ ra cực kỳ tà dị thân là vu môn tri chủ vô bình nguyên cùng thiếu vu chủ vô thịnh vậy đồng dạng mặc tinh mỹ tà dị tế tự phục ở đây hơn nghìn người không có đi nhìn vu môn đám người cơ hồ là tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào vu môn đám người phía trước nhất như như là chúng tinh cùng nguyệt cái tia đạo thân hình phía trên nang liên là vu môn vị k i a có cao thượng địa vị có thể cùng vu chủ đại nhân đánh đồng vu s ứ tất cả mọi người thần sắc bên trong cùng ánh mắt bên trong đều tràn đầy kinh ngạc cùng kinh diễm c h i sắc n g ồ i tại vu môn đám người phía trước nhất người chính là vu nhàn nay n à y vu nhàn cực kỳ mỹ lệ đẹp đến mức để mọi người tại đây đều có một loại kinh tâm động phách cảm giác vu nhàn hiện tại m ặ c là một kiện hoa đẹp đến mức tận cùng tế tự dài trang loại kia lộng lây khí chất liền giống như cổ đại vương hậu đại đ i ể n đồng dạng toàn thân đeo những cái kia đường nét độc đáo phối sức càng đem nàng lộng lây khí chất h i ể n lộ rõ ràng vô cùng nhuẩn nhuyễn nhất là cái kia không có thể bắt bẻ không có một k i a tì vết tuyệt đại dung mạo để cho người ta nhìn một chút đều sẽ thật lâu vung đi không được trầm luân đến nó bên trong khó mà quên vu sứ đại nhân quá đẹp đúng vậy a xinh đẹp không gì sánh được thế gian tại sao có thể có như vậy mỹ nữ tử vốn cho rằng sẽ nẩy rủ kỳ co điện hạ liền đầy đủ rung động lòng người lại không nghĩ rằng, Vũ Sứ Đại theo â n đúng l ở hậu phương vu môn đám người có thứ tự thoát ly đội ngũ đứng tại đến tổ đàn các nơi dự định vị trí từ không trung hướng phía dưới đi liền có thể phát hiện vu môn đám người chỗ đứng tri vị là trận pháp tri vị vũ nhàn mười b ậ c m à lên đi tới tổ đàn đĩnh chót nương theo tại vu nhàn tả hữu người là vu môn vũ chủ vũ bình nguyên cùng thiếu vũ chủ vũ thịnh s ở thiên lễ thành nhân lập tức bắt đầu ngươi không biết rõ chúng ta vu môn lần này lòng trọng lễ thành nhân là vì vu thần phục sinh hiện thế chuẩn bị đi hh ắ c ắ c vu thần đại nhân hiện thế cũng chính là ngươi tự kỷ vũ thịnh tâm bên trong n h e r ă n g cười nhìn thoáng qua s ở thiên chỗ phương hướng sau đó hắn vừa nhìn về phía sợ thiên bên cạnh thân xe lẩy rủ kỳ cỏ tâm bên trong n h e g i n g cười tiện nhân ngươi rất nhanh liền sẽ biết ngươi lựa chọn hắn là cỡ nào ngu xuẩn một bên khác vu bình nguyên đồng dạng nhìn thoáng qua sở thiên phương hướng sở thiên n g ư ơ i cho rằng trước đó ta đối với n g ư ơ i thỏa hiệp bồi tội là e ngại ngươi a ha ha lập tức ngươi liền sẽ biết được để cho ta vu môn chịu đục ngươi hội nỗ lực như thế nào thảm thiết đại giới vu bình nguyên tâm bên trong lạnh cười nói c Cư ừ bên trong vu nhàn đến lúc này mới tìm được sở thiên vị trí vu nhàn tâm trung kỳ đợi nhìn về phía sở thiên muốn xem đến sở thiên phát hiện nàng liền là vu sứ toát ra loại kia kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nội biểu lỗ lúc nàng vẫn không khỏi ngẩn ngơ sở thiên thần tình vẫn là bình thản tĩ nhiên không có một tia vu nhàn muốn xem đến phản ứng đại l ừ a gạn vu nhàn lập tức biết sở thiên đã sớm biết nàng là vu môn vu sứ chương sáu trăm vu trận huyết tế đại l ừ a gạn ta về sau đều không để ý ngươi vu nhàn tâm bên trong lập tức giàu dĩ không vui nàng vốn định nhìn thấy sở thiên biết thân phận của mình sau kinh ngạc biểu lộ lại không nghĩ tới sở thiên đã sớm biết thân phận nàng để nàng cao hứng hụt chờ mong lâu như vậy vu sứ lễ thành nhân bắt đầu giờ phút này một bên vu bình nguyên cao giọng hát quát một tiếng theo vu bình nguyên sướng hát tiếng vang lên đứng tại to như vậy tổ đ ả n các cái vị trí vu môn c ừ n giả miệng bên trong nói lẩm bẩm song trưởng đồng thời làm ra tà dị tế tự thủ ấn tại tế tự thủ ấn xuất hiện phía dưới tà dị lực lượng từ trong cơ thể của bọn họ thấu thể mà ra sau đó tựa như là nhân trụ lực cùng mặt đất tương liên trên mặt đất cái kia từng đầu tà dị hoa văn c h ậ m chậm tản ra hào quang hướng tổ đàn đỉnh chóp lan tràn mà đi không một lát to như vậy tổ đàn phía trên trải rộng tà dị hoa văn mỗi vệ hoa văn đều là tản ra hào quang nhìn tựa như là tính mịch tổ đàn được thắp sáng đồng dạng thắp sáng tổ đàn tràn ngập ra làm cho người dùng mình tạ khí kỳ quái xem lễ người nhóm bên trong có lao giả nghi hoặc lên tiếng mười mấy năm trước ta vậy may mắn tham quan qua vu môn lễ thành nhân nhưng cùng lần này lễ thành nhân giống như không giống nhau ta cũng từng tham gia một lần vu môn lễ thành nhân xác thực cùng lần này không giống nhau còn lại tham gia qua vu môn lần trước lễ thành nhân láo giả cũng là nhao nhao không hiểu chút nào nhưng cũng không có người đem chi để ở trong lòng lần này vu môn lễ thành nhân so với d i vãng bất kỳ lần nào cũng còn muốn long trọng không giống nhau vậy tại tỉnh lý chi bên trong ha ha lập tức các ngươi liền sẽ biết vì sao sẽ khác nhau tổ đàn bên trên vu bình nguyên nhìn xem đám người phản ứng tâm bên trong dữ tợi một tiếng giờ phút này hắn lấy ra vu chủ ngọc tay cầm vu chủ ngọc miệng n i ệ m tối nghĩa tế tự ngữ điệu đồng thời tay bên trong làm ra tả dị thủ tấn ông ở đây lần này toàn bộ tổ đàn không gian đều là rất nhỏ chấn một cái tổ đàn bên trên tràn ngập h à o quang tùy theo biến đ ậ m hơn một phần sau đó liền gặp tổ đàn bên trên những hoa văn kia như là tản ra h à o quang đáng sợ con ron g i ế t phi t ố c hướng về tổ đàn bốn phía lan tràn mà đi mấy hơi thở chính là trải rộng toàn bộ tổ đàn quảng trường đây là các thế lực lớn người vô ý thức kinh ngạc nhìn về phía xuất hiện tại dưới chân tả dị hoa văn chẳng biết tại sao cảm nhận được tà dị hoa văn bên trong gì tán cái k i a làm cho người dùng mình tà dị khí tức mỗi người tâm bên trong đều sinh ra một loại cảm giác bất an không tốt ta không động được đột nhiên có người kinh hãi lên tiếng sau đó liền giống như là lên phản ứng dây chuyền từng đạo tiếng kinh hô vang lên ta vậy không động được chuyện gì xảy ra vì cái gì chúng ta đều không động được ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên a dòng máu của ta ta lực lượng tại không bị khống chế tuân ra thân thể ta không tốt những này tà dị hoa văn đang hấp thu chúng ta huyết dịch cùng lực lượng trên quảng trường vang lên tràn ngập sợ hai âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết liên l ạ p được tổ đàn trên quảng trường hơn nghìn người giờ phút này không có chỗ nào mà không phải là bị giam cầm ở tại chỗ trong cơ thể lực lượng cùng huyết dịch còn giống như là thủy c h i ề u tuân ra bị trên mặt đất tả dị hoa văn hấp vệ sau đó tuân hướng tổ đàn vô luận bọn hắn như thế nào dễ d u i chống cự vậy không làm nên chuyện gì cho dù là báo dập huyết lệ ba người giờ phút này đều là bị giam cầm đến không thể động đậy m á u trong cơ thể cùng lực lượng không bị khống chế tuân hướng mặt đất tả dị hoa văn vũ bình nguyên người dám đem chúng ta huyết tế báo dập hồi phục thần trí hắn trong nháy mắt chính là minh bạch vu môn là đem bọn hắn huế y tế t cái gì vu môn muốn đem chúng ta sống sờ sờ huế y tế t các thế lực lớn người trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt phẫn nộ đồng thời cũng là khó có thể tin không ai dám tin tưởng vu môn như vậy ác độc như vậy tận lực đem bọn hắn mời tới vu môn là muốn lợi dụng bọn hắn đem bọn hắn sống sờ sờ huế y tế t vũ chủ đại nhân gia tộc bọn ta xưa nay đều là cùng vu môn giao hảo có thể nói hoàn toàn là duy vu môn như thiên lôi sai đầu đánh đó câu ngài b u n g tha chúng ta ở sợ gia tộc sợ mợ gia tộc m ẹ gia tộc người sợ hãi n h a nhau hướng vô bình nguyên cầu thần vũ chủ đại nhân ngài là biết chúng ta doanh đ ả o hoàng tộc vẫn luôn cùng vu môn giao hảo bí mật vang lai lần này chúng ta càng là đến cùng vu môn hoa thân cầu ngài bông u tha ta lần này xê nẩy c á t sủ tắc thống khổ toàn thân run dày đau khổ cầu khẩn vu bình nguyên đã các người đ ố i vu môn như vậy chân thành vậy liền vì vu môn tận một điểm l ư ợ ca vu bình nguyên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem xê nẩy c á t sủ tắc bọn người lạnh nhạt cười nói nghe được câu này xê nẩy các sủ tắc lập tức mặt xám như cho các thế lực lớn người cũng là triệt để hết hy vọng tuyệt vọng vu môn phí hết lớn như vậy tâm tư bố trí đây hết thảy làm sao lại bông tha bọn người muốn rõ ràng một khi ta chết tại các ngươi vu môn chúng ta man t ộ c tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi vu môn báo dập thần sắc bên trong c h e kín vẻ thống khổ nghiêm nghị h é t lớn còn có chúng ta huyết tộc chúng ta quan g minh điện cũng sẽ không bỏ qua các ngươi vu môn huyết lệ cùng em hai người thống khổ d y ruổi lấy đồng thời cũng làm ở miệng h é t lớn ha ha vu bình nguyên khinh thường cười một tiếng đạo chỉ cần chúng ta vu thần đại nhân phục sinh hiện thế các ngươi tam tộc tại vu thần đại nhân trước mặt vậy chẳng qua là sâu kiến gì đủ gây cho sợ hãi báo dập ba người một trái tim chìm đến đáy cốc lúc này báo dập khoe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh phương cách đó không xa sở thiên nhìn thấy sở thiên lúc báo dập s ữ n g sở sau đó chính là nổi lên một tia hy vọng hô to muốn nhờ nói sở tiên h sinh cầu ngài xuất thủ cứu cứu ta theo hắn lời nói vang lên ở đây tất cả mọi người nhìn về phía sở thiên tất cả mọi người ngây ngẩn cả người liền gặp được giờ phút này sở thiên chỗ ở phương tựa như là tự thành mở giới trên mặt đất tà dị hoa văn nhận lấy vô hình trở ngại tại cách sở thiên năm mét gạo chỗ ngồi ngừng lại không cách nào lan tràn t i ế n vòng bảo hộ bên trong vòng bảo hộ bên trong không chỉ có sở thiên không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì liên bên cạnh hắn xê n ả y r ù kỳ cỏ khổng n g â n lân cùng mấy vị kia khổng gia cừng giả đều là không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì hắn vậy mà không có việc gì tất cả mọi người kinh ngạc bao quát vũ thịnh ở bên trong liên v u bình nguyên cũng không nghĩ tới sở thiên cường đại như vậy vậy mà có thể ngăn cản bọn hắn vô môn vũ trận chi lực s ở tiên h sinh c ầ u ngài cứu lấy chúng ta huyết lệ cùng én hai người cũng là hồi phục thậm chí tâm bên trong nổi lên hy vọng cuối cùng hướng sở thiên kêu cứu hừ vũ bình nguyên hừ lạnh một tiếng đạo hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm chương ò n muốn để ắ n n cứu các g i si h â n nằm、mơ. Nói n ơ. x o Vũ Bình sáu trăm linh một, một vu thần hiện thế tại sở thiên ba sợi lực lượng ra chỉ phía dưới báo dập huyết lệ ba người trong nháy mắt chính là cảm giác được cầm cố lại mình lực lượng giảm bớt Ba n g ư đi phút vào vòng bảo hộ bên trong ba người phun ra một nguồn máu tươi lảo đảo ngáp ước suýt nữa mà ngã sắp xuống với bọn hắn tránh thoát vu trận, chói lúc, cũng là nhận lấy vu trận phản vệ để bọn hắn bị trọng thương nhưng cuối cùng bảo vệ tính mệnh tạ sở tiên sinh nhân cứu mạng báo dập ba người cuốn quýt đi tới sở tiên trước người không người cảm kích đạo sở tiên sinh nhân cứu mạng chúng ta suốt đời không quên ba người chân thành cảm kích sở thiên thật sâu đem sở thiên ân tình ghi t ạ c tâm lý nói đến ba người bọn họ cùng sở thiên lẫn nhau đều là cựu nhân quan hệ trước đó như vậy k í n h sợ sở thiên đối sở thiên cung kính cũng là bởi vì sở thiên q u á cường đại bọn hắn không thể không k í n h sợ nhưng là hiện tại sở thiên không có so đo trước đó sự tình như vậy xuất thủ dựng cứu bọn họ chân chính để bọn hắn vui lòng phục tùng sở thiên khẽ gật đầu cũng không nói gì hắn có thể cứu chúng ta sở tiên sinh van cầu ngài cứu lấy chúng ta ngài ân tình chúng ta tuyệt sẽ không quên sở tiên sinh chỉ cần ngài đã cứu chúng ta đối đ ạ i chúng ta rời đi về sau tất có hậu tạng các thế lực lớn người thấy báo dập ba người được cứu nhao n h a u kích động hướng về sở thiên cầu cứu ở sở gia tộc sợ vợ dở gia tộc mẹ gia tộc người cũng là nổi lên hy vọng hoảng hốt vội nói sở tiên sinh ngài còn nhớ rõ chúng ta à lúc trước chúng ta tại tô thành đã gặp mặt ta van cầu ngài cứu lấy chúng ta ngài muốn cái gì chúng ta đều nguyện ý cho ngài sở thiên nhìn cũng không nhìn cái này tam đại gia tộc một chút đứng tại sở thiên bên cạnh thân khổng m lần đôi cái này tam đại gia tộc đầy mắt k i n h bị cùng chắn ghét lúc trước hắn thế nhưng là nghe được cái này tam đại gia tộc muốn muốn nhờ vu môn lực lượng diệt trừ sở thiên bây giờ lại như vậy vô liêm sỉ đi cầu sở thiên sở tiên h sinh dù kỳ có đã nói qua chúng ta doanh đảo hoàng tộc là ngài người hầu cầu ngài mau cứu ta s ế nầy c á t sủ tắc vậy hoàn toàn không biết xấu hổ hướng về sở thiên cầu cứu thấy sở thiên nhìn cũng không nhìn mình s ế nầy c á t sủ tắc cũng quyết hướng sở thiên bên cạnh thân sệ nầy dù kỳ có nói dù kỳ có n g ư ơ i giúp ta vàn cầu sở tiên sinh mau cứu ta ta là người nhị t h u c a có huyết mạch quan hệ ngươi không thể thấy chết không cứu a xế nầy dù kỳ có lạnh lùng nhìn xem sệ nầy các sủ tắc lúc trước xe n ả y cặt sủ tạc đưa nàng đưa cho vu thịnh lúc không có chút nào nhớ thân tình bây giờ lại còn có mặt đến cùng nàng đám thân tình s ở thiên ngươi lại dám ra tay cứu ba người bọn họ giờ phút này tổ đàn bên trên vu bình nguyên thấy s ở thiên vậy mà xuất thủ cứu báo dập ba người lập tức âm thanh hung giữ h é t lớn ngươi đây là muốn tự tìm đ ư n g chết h é t lớn chi bên trong hắn bành trướng lực lượng tràn ngập ra tay bên trong vu chủ ngọc càng là tràn ngập ra sáng chói tả dị q u a n mang lấy máu làm cơ sở lấy lực vì trụ lấy linh làm dẫn vu trận huyết tế lên vu bình nguyên giữ tận miệm trong hát tụng tay bên trong hóa thành càng thêm đáng sợ tế tự thủ ấn theo hắn hát tụng tiếng vang lên toàn bộ tổ đàn đều là chấn động tiêu thê lương thảm thiết tâm thanh càng là trong nháy mắt tràn ngập tại không gian bên trong a liên l ạ p được tuyệt vọng sẽ nẩy cắt xù tắc các thế lực lớn hơn nghìn người cùng nhau diện mục vật mẹo tiêu thê lương thảm thiết thân thể khô h é o đồng thời bọn hắn thần hồn chi lực cũng là bị kéo ra đi ra hơn ngàn đạo thần hồn chi lực cùng nhau tuân hướng bầu trời sau đó hội tụ vào một chỗ kính bắn thẳng về phía vu môn c h ố sâu tòa kia từ trận pháp che giấu ảm đạm đại điện những này hội tụ vào một chỗ thần hồn chi lực như là một đầu đại đạo đem tổ đàn cùng tòa kia ảm đạm đại điện nối liền cùng một chỗ vu thần đại nhân mời hiện thế vu bình nguyên hướng về vu môn chỗ sâu không người cuối đầu vu thần đại nhân mời hiện thế vu thịnh các loại vu môn cường giả theo sát phía sau hướng về vu môn chỗ sâu không người cuối đầu ông vu môn chỗ sâu tòa kia ảm đạm đại điện chuyển đến không gian chấn động g ầ n sóng còn giống như là thủy triều tại không gian bên trong lan tràn một cái bóng mờ xuất hiện ở đầu kia kết nối tổ đàn cùng ảm đạm đại điện thần hồn trên đại đạo nhìn thấy đạo hư ảnh này thời điểm vu môn đám người cùng nhau mặt hiện vẻ kích động bọn hắn vu môn vu thần rốt cuộc như thế một trăm l i n năm năm rốt c ụ c đ ợ i đến cái ngày này vu thần đạp hành tại thần hồn trên đại đạo hướng về tổ đàn đi tới phát ra âm thanh giống như hồng trung đại lữ vang vọng cái này p h i ế n thiên địa theo hắn xuất hiện phản p h ấ t thiên địa đều là vì chi thất sắc phong vân r u n g động đại đ ị a u rung động đáng sợ cảnh tượng làm cho lòng người gan đều chấn cái này đây chính là vu môn vị kia vu thần a thấy một màn này chỗ đang bảo vệ vòng bên trong xe n ả y rủ kỳ cỏ khổng luôn lân báo dở huyết lệ mọi người không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt tái nhợt toàn thân khó mà mình run dày ở trong mắt bọn họ vu môn vị này vu thần thật sự tựa như là giáng lâm nhân thế thần minh loại kia phát ra từ linh hồn run dậy cùng sợ hãi để bọn hắn run dậy đồng thời đều thản n h i ê n dâng lên quỷ bại ý thức chỉ có sở thiên thần sắc bên trong hào không gợn sóng ý vị h n h nguyên bình thản tĩnh nhiên vu thần đại nhân mời diện sát sở thiên vu bình nguyên thấy vu thần đi tới kích động thỉnh cầu đứng ở bên cạnh vũ thịnh càng là toàn bộ mà bởi vì tâm bên trong kích động mà thân thể run dậy vu thần đại nhân bây giờ hiện thế sở thiên tử kỳ đã đến hắn nói qua muốn hung hăng cha tấn sở thiên muốn để sở thiên sống không bằng chết càng phải ngay trước sở thiên mặt phá vỡ tàn tra tấn xe nầy dù kỳ cỏ hiện tại liền muốn thực hiện vu thần k h ẽ gật đầu đạp trên thần hồn đại đạo đi tới tổ đàn trên không hắn đứng tại thần hồn trên đại đạo ở trên cao nhìn xuống như cùng ở tại nhìn mịt mù con kiến hôi nhìn về phía sở thiên đạo hữu ngàn vạn lần không nên đến ta vu môn còn phá hư ta chuyện tốt bất quá ta sẽ không để cho ngươi chết ngươi dạng này người tu đạo ta sẽ để cho ngươi trở thành ta cổ nô nghe được câu này vu bình nguyên trong nháy mắt đại hỷ sở thiên thành vì bọn hắn vu môn cổ nô về sau liền sẽ tùy ý bọn hắn thúc đẩy vu thịnh càng làm mừng rỡ như liên về sau hắn có thể tùy ý cha tấn thúc đẩy sở thiên để sở thiên cho hắn qu sở thiên liền sẽ ngoan ngoan cho hắn quỳ xuống để sở thiên đem s ệ n đ y rủ kỵ có đưa đến trước mặt hắn cung cấp hắn hưởng dụng s ở thiên liền sẽ ngoan ngoan đưa tới cho hắn bây giờ vu thần hiện thế chúng ta xong báo dập b ọ n người cùng nhau sắc mặt trắng bệnh s ệ n y rủ kỵ có càng là sợ hai đến toàn thân run dày vu thần quá cường đại thần minh ý hệt s ở thiên sinh còn biết là vu thần đối thủ a s ở thiên t h ầ n t ì n h b ê n t r o n g m ộ t m ả n h yên tĩnh hào không vận sóng hắn đến vu môn là vì tuyệt địa mà đến tuyệt xuất hiện còn cần cái này cái gọi là vu thần dẫn ra ha, ha ở trên cao nhìn xuống vu thần đem sở thiên bình thản t ự n h i ê n trở thành là lo sợ hắn không còn dám đối với hắn b ấ t tính vu thần hài lòng cười cười nhìn về phía tổ đàn đỉnh chóp vu nhàn đã nhiều năm như vậy rốt c ụ c bồi dưỡng được một bộ có thể làm cho ta phục sinh hoàn mỹ cổ đ ỉ n h chương sáu trăm linh hai là sở thiên đưa khối tiên ngọc cổ đ ỉ n h vu nhàn nghe được hai chữ này toàn thân đột nhiên run lên ánh mắt hoảng sợ nhìn lên trên bầu trời vu thần nàng mặc dù không có gặp qua cổ đỉnh, nhưng là nàng đã từng trộm nhìn lén qua vu môn một chút tàn thư trong đó có bí thuật cổ đ ỉ n h đây là các nàng vu môn phi thường cao thâm cùng tà ác một môn vũ thuật Từ những năm gần đây vu nhàn chưa từng nghe qua vu môn chế tạo cổ đ ỉ n h lại không nghĩ tới nàng liền là vu môn cổ đình không sai ngươi chính là ta tự tay chế tạo cổ đ ỉ n h vu thần quan sát vu nhàn thần sắc bên trong hiện đầy lửa nóng Vũ sứ sở dĩ trong ạ i vũ nháy mắt vu nhàn thống khổ hét thảm lên nàng toàn bộ thân thể bên trên tại lúc này đều tràn ngập ra c u ầ n quật lực lượng loại lực lượng này t a dị đồng thời cũng là tản ra một vòng thần thanh khí tức một loại cực kỳ mâu thuẫn kết hợp thể vũ nhàn thân thể càng là tại lúc này thuế biến c h ậ m chậm trở nên trong suốt sáng long lanh cực kỳ huyền bí p h ả n phất không thuộc về trong nhân thế nhưng loại này thuế biến lại là để vũ nhàn càng ngày càng thống khổ p h ả n phất như địa ngục tra tấn cổ p h ệ vũ thần ngâm sướng một tiếng tay bên trong quyết tấn lần nữa biến đổi một đạo tản ra quần quận tà dị khí tức lực lượng vô hình từ vũ thần hư hào trên thân thể tuân ra tuân hướng vũ nhàn giống như cùng vũ nhàn dựng lên một loại nào đó cầu nối a vũ nhàn lần nữa đau đến không muốn sống phát ra âm thanh theo vũ thần loại lực lượng này cùng nàng liền cùng một chỗ vũ nhàn trong nháy mắt cảm giác được trong cơ thể mình n tinh mạch cùng hết dịch như là ngàn vạn cái đáng sợ cổ trùng tan xé không giống người thống khổ đồng thời đang thay đổi nàng tinh mạch cùng hết dịch càng thêm sợ hãi là vu nhàn cảm giác được mình thức hại vậy đang nhanh chóng cải biến cùng tiêu tan lấy chỉ là mấy hơi thở vu nhàn ý thức chính là trở nên mơ hồ thống khổ cùng ý thức phi tốc tiêu tán thời khắc vu nhàn vô ý thức nhìn phía sở thiên phương hướng nhìn xem sở thiên bình thản tĩnh nhiên bộ dáng nàng dùng cuối cùng lực lượng thống khổ nói cầu ngươi giết, giết ta sở thiên là nàng duy nhất bằng hữu nàng tình nguyện chết tại sở thiên tay bên trong vậy không muốn để vu thần chiếm cứ thân thể của mình ha ha vu nhàn tại vu thần đại nhân trước mặt hắn tự thân đều khó bảo toàn còn ra tay giết n g ư ơ i ý nghĩ h a o huyền vu bình nguyên chào cười một tiếng nói xong hắn c u n g kính hướng vu thần nói chúc mừng vu thần đại nhân phục sinh sắp đến vu môn đám người cũng là cùng nhau kích động chúc mừng kích động nhất người không ai qua được vu thịnh bây giờ vu thần đại nhân cùng vu nhàn liền ở cùng nhau vu thần lập tức liền sẽ chiếm cứ vu nhàn thân thể từ nay về sau lại không vu nhàn chỉ có vu thần đại nhân đến lúc đó sở thiên vậy đem biến thành bọn hắn vu môn cổ nô sở thiên không có xuất thủ bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy ngươi rất thức thời biết động thủ liền sẽ đổi lấy kết cục bi thảm trở thành cổ nôn là ngươi duy nhất lựa chọn vu thần hài lòng nhìn thoáng qua sở thiên sau đó hắn hóa thành một đạo dòng lũ trực tiếp tuần hướng vu nhàn đây là hắn chiếm cứ vu nhàn thân thể phục sinh thời điểm vu nhàn ý thức càng ngày càng mơ hồ nàng mơ hồ s o n g mắt thấy sở thiên tâm bên trong hít một tiếng sở thiên cũng là tại e ngại vu thần cho nên không dám ra tay a vu nhàn tâm bên trong thật sâu thở dài một tiếng chậm dại nhắm hai mắt lại chờ đợi mình tử vong bị vu thần thay thế ông nhưng mà đúng lúc này không gian đột nhiên chấn một cái l i ê n gặp một vật tử v u nhàn ngực bên trong bay ra lơ lửng tại v u nhàn hướng trên đỉnh đầu thản mát ra thần dị quang mang trực tiếp cắt đứt vu thần liền v u nhàn lực lượng đem vu nhàn bao phủ ở bên trong vui anh vu thần hóa thành dòng lũ giờ phút này vào tới đánh vào thần dị quang mang phía trên âm vang chấn động bên trong thần dị quang mang kịch liệt lắc lư một cái sau đó chính là bình yên vô sự ổn định lại vu thần hóa thành dòng lũ lại là trực tiếp đặt ra cái này cái này cái này sao có thể cả hai giao phong lực lượng đáng sợ trực tiếp đem vu bình nguyên cùng vô thị bọn người chấn động đến ném bay ra tổ đàn Vũ Bình n đây n c ù là vu nhàn tại thần dị quan mang bao phủ bên trong thân thể loại kia đáng sợ thống khổ biến mất ý thức càng l à c khôi phục trở về nàng ngầm đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu của m i n h vương lập tức gây dại đây là sở thiên đưa cho tà khối kiêng ngọc vu nhàn trong nháy mắt nhận ra được tại một khắc cối u cùng cứu mình bảo vật chính là sở thiên đưa cho nàng khối t i a ngọc vu nhàn đột nhiên nhìn về phía sở thiên sở thiên thần tình y nguyên bình thản t ự nhiên không có một tia biến hóa chỉ bất quá giờ này khắc này vu nhàn lại nhìn thấy sở thiên nàng hốc mắt lại là ở bớt lại l ừ a gạt ngươi lại l ừ a ta vu nhàn nơi khoe mắt tuột xuống nước mắt đây là cảm động nước mắt nàng lúc đầu coi là sở thiên đưa cho nàng khối ngọc này ngoại trừ đẹp mắt bên ngoài liền là phổ thông lễ vật hiện tại nàng mới minh bạch sở thiên đã sớm biết hết thảy đưa cho nàng khối ngọc này là vì bảo hộ nàng đây là sở thiên đưa cho vu nhàn bảo vật cái này sao có thể sở thiên làm sao lại có cường đại như vậy bảo hộ lại còn đưa cho vu nhàn vu bình nguyên cùng vũ thịnh hai người đột nhiên nhìn về phía sở thiên thân xác bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được bọn hắn hoàn toàn không thể tin được sở thiên lại có bực này có thể cùng vu thần đại nhân chống lại bảo vật lại còn đưa cho vu nhàn là ngươi bị đẩy lùi ra ngoài vu thần tại lúc này một lần nữa hội tụ thành hư hảo bóng người chỉ b ấ t quá hiện tại hắn thân hình so với trước đó phai nhạt một điểm hắn mãnh liệt nhìn về phía sở thiên hồi hộp đồng thời trong nháy mắt tràn ngập quần quẫn sát ý ở trong mắt tự mình chẳng qua là sâu kiến bị mình xem thường cái này sở thiên lại có loại bảo vật này tại thời khắc cuối cùng h ỏ n g hắn chuyện tốt ta sẽ để cho ngươi d ở sống d ở chết ông vu thần gào thét một tiếng trong nháy mắt hóa thành dòng lũ kính bắn thẳng về phía vu bình nguyên bây giờ hắn đã không cách nào lại chiếm cứ vu nhàn chỉ có thể chiếm theo vu môn người mạnh nhất vu bình nguyên chương 603, sở thiên xuất thủ vu thần đại nhân không cần vu bình nguyên thấy vu thần hóa thành dòng lũ bắn hướng mình trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh hồn bất phụ thể hắn cũng đã biết vu thần là muốn chiếm cứ mình v u thần không có chút nào để ý tới v u bình nguyên không gian rung động chi bên trong v u thần hóa thành dòng lũ trực tiếp chưa đi đến v u bình nguyên mì tâm chi bên trong a v u bình nguyên kêu thê lương thảm thiết một tiếng một màn này đem một bên v u thịnh đều sợ t r ò n váng toàn bộ mà bởi vì mãnh liệt sợ hãi mà toàn thân r u n r ơ dậy hắn hoàn toàn không thể tin được v u thần đại nhân sẽ chiếm theo phụ thân hắn thân thể nhất là hắn còn biết một việc v u thần như vậy chiếm cứ không phải v u cầu người còn cần cái khác vu tộc huyết mạch cùng thần hồn trèo trống nếu không, không thể lại thành công đã từng vu môn cơ hồ hủy diệt qua một lần cũng là bởi vì nguyên nhân này quả nhiên vu thần tại chiếm cứ vu bình nguyên lúc vu bình nguyên thân thể bắt đầu băng liệt như là muốn phân giải đồng dạng vu tộc huyết mạch thần hồn hiến tế chiếm cứ vu bình nguyên thân thể vu thần âm thanh hung dữ hét lớn một tiếng tay bên trong phi tốc hóa thành hiến tế thủ tấn trong trước mắt không gian đột nhiên chấn động sau đó tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên tại vu môn c á c ngóng n á c h liên gặp được to như vậy vu môn bên trong mấy ngàn người vô luận là vu môn tạp dịch vẫn là vu môn đệ tử phàm là thuộc về vu môn người giờ phút này đều là phát ra kêu thê lương thảm thiết mấy ngàn đạo huyết mạch chi lực cùng thần hồn sau khi cùng một thời gian tuân ra hướng Vu ề v thần vào t ớ i t r à n vào vô thần trong cơ thể vô tình h cũng không ngoại lệ vô thần đại nhân t a đ ố i với ngài chân thành sáng v ĩ n h viễn đều phục t h ị ngươi cầu ngài bung ô tata h cầu vô thần đại nhân lưu ta một cái mạng ngày sau lại đem vô môn lớn mạnh vì ngài phục vụ vô tình h tông khổ đ a u khổ cầu khẩn vô thần chỉ cần ta còn sống vô môn giống nhau cường t r ắ n g đ ạ i vô thần gần giọng nói tại hắn nói chuyện ở giữa mấy ngàn đạo huyết mạch chi lực cùng thần hồn chi lực chàn vào thân thể của hắn đã được những lực lượng này chào chồng về sau hắn nguyên bản băng liệt một phần giải thân thể lúc này mới ngừng lại vô tình đều t h ẳ n một tiếng mạch máu trong người cùng thân hồn đều bị hấp vệ hắn nguyên vốn còn muốn đợi vu thần đại nhân thuận lợi chiếm cứ vu nhàn phục sinh về sau liền có thể đem sở thiên chế tắc thành cổ nô đến lúc đó hắn tra tấn sở thiên thời điểm tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng lại là mình như vậy chết thảm vẫn đứng tại sở thiên bên cạnh thân x ệ nầy rủ kỳ cỏ k h ô n g nôn lân cùng báo dập b ọ n người thấy cái này đáng sợ một màn không có chỗ nào mà không phải là dùng mình khắp cả người phát lệnh đây chính là vu môn mấy ngàn người tính mạnh a trong né mắt chính là tàn nhẫn bị hấp vệ trở thành thân thể sở thiên bình tĩnh nhìn xem một màn này thân xác bên trong không có một tia gọn sóng sở thiên ta trăm ngàn năm chuẩn bị bây giờ bị ngươi một khi phá hư ta sẽ để cho ngươi nếm thử cái này nó bên trong là bực nào thống khổ giờ phút này vu thần đã là thành công chiếm c ứ vô bình nguyên thân thể h ã n tử vô bình nguyên ký ức bên trong biết phá hư hắn chuyện tốt người thanh niên này gọi sở thiên ông nói xong thời điểm vu thần quanh người không gian đột nhiên chấn động vạn cổ t h ô n vệ vu thần âm thanh hung dữ ngâm sướng một tiếng song trưởng riêng phần mình hóa thành khác biệt chú ấn chú ấn xuất hiện thời điểm toàn bộ vu môn đều là chấn động sau đó liền gặp vu môn cả vùng không gian chi bên trong đều là tràn ngập ra ngũ thải ban lan sương ngủ sương mù bên trong tản ra ngũ thải quan mang nhìn cực kỳ lộng lẫy nhưng mà tại loại này lộng lây trói mắt cảnh tượng bên trong lại là tràn ngập làm cho người dùng mình k h í tức nếu là dùng kính h i ệ n vi xem xét lời nói lập tức sẽ thấy tê cả ra đầu một màn những n à y ngũ thải ban lan hà quang không phải hắn vật chính là vu môn kinh khủng v ũ cổ không biết đến có bao nhiêu v ũ cổ l í t nha l í t nít h phô thiên cái địa tràn ngập tại không gian bên trong có d à y đặc sợ hai chứng người trực tiếp liền có thể hụ chết thôn phệ hắn vu thần âm thanh hung dữ hét lớn một tiếng song trưởng chú ấn lập tức hướng về sở thiên phương hướng một chỉ、vâng. p h ô thiên cái địa tràn ngập tại không gian bên trong ngũ thải v ũ cổ trong nháy mắt có được thủy chiều dòng lũ đánh phía sở thiên đứng tại sở thiên bên người khổng nôn lân bọn người nhìn thấy kinh khủng như vậy một màn khuôn mặt trắng bệnh đến không còn một chút huyết sắc thân thể càng l à bởi vì khó nói lên lời sợ h ã i mà run dậy không ngừng sở tiên h sinh có thể đỡ đến a tất cả mọi người nhìn về phía vô ý thức nhìn về phía sở thiên vu thần loại này kinh khủng vũ thuật hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ngăn cản bọn hắn duy nhất hy vọng chính là sở thiên nếu là sở thiên cũng đỡ không nổi mỗi người bọn họ đều sẽ thảm chết ở chỗ này sở thiên bình thẳng nh tại bàn tay hắn chi bên trong xuất hiện một viên toàn thân đỏ c h é t trên đó có khắc phủ văn kỳ h u y ề n ngọc thạch hỏa nguyên ngọc sở thiên đã từng đã cho thần thần một viên hỏa nguyên ngọc hắn hiện tại lấy ra cái này mai hỏa nguyên ngọc so với đã từng cho thần thần cái viên kia hỏa nguyên ngọc phẩm chất còn cao hơn hỏa nguyên ngọc trực tiếp bay về phía không trung sau đó ông kinh khủng hỏa nguyên chi lực từ hỏa nguyên ngọc bên trong tràn ngập ra trong n y mắt quét sạch cả vùng không gian đem cả vùng không gian đều là biến thành hỏa diễm hải dương suy thiêu đốt thanh âm tràn ngập tại không gian bên trong chỉ thấy cái kia đầy trời đáng sợ vũ cộ Toàn b sở thiên cường đại như vậy bị sở thiên chỗ đưa ngọc bảo hộ lấy bình yên vô sự vui nhàn ngốc trệ nhìn xem sở thiên sở tiên sinh lại còn có cường đại như vậy bảo vật không ngôn lân s ê nợ rủ kỳ cỏ báo dập huyết lệ quét mọi người đồng dạng ngốc trệ đồng thời lại trong nháy mắt kích động vị này sở tiên h sinh bảo vật quá cường hãn đầu tiên là đưa cho vu nhàn món kêu bảo vật đẩy lui vu thần hiện tại lại lấy ra cường đại bảo vật trực tiếp hủy diệt v u thần đạo này kinh khủng vũ thuật giờ phút này đã là xuất hiện vết dạn hỏa nguyên ngọc trở về bình tĩnh một lần nữa rơi xuống rơi vào sở thiên tay bên trong sở thiên bình thản đem hỏa nguyên ngọc thu hồi càn khôn giới bên trong nguyên lai ta vẫn là xem thường ngươi v u thần hai mắt sắc bén thấu xương nhìn xem sở thiên hắn vậy hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên lại còn có bảo vật gì chống cự v u thần quắt lên một tiếng lớn thiên cổ lôi đỉnh vua thần dữ tợn song trường hóa thành tà dị chu ấn theo hắn ngang ngược sướng hát tiếng văng lên không gian c u ồ n g phong gào thét phong vân biến sắc ẩm ẩm bầu trời lôi vân c u ầ n c u ộ n đôn đốt lôi điện chi lực từ trên trời giang xuống tắc quấn tại vũ thần quanh người sẽ lẫn vũ thần c u ồ n g bạo tà dị chi lực đều t u ô n ra sau đó cả người kính bắn thẳng về phía sở thiên giờ này khắc này vũ thần lực lượng toàn thân c u ồ n g bạo tắc quấn kinh khủng lôi điện chi lực đã không nhìn thấy hắn thân ảnh nhìn tựa như là một đạo kinh khủng vô cùng tà ác cổ trùng những nơi đi qua trực tiếp đem không gian xe rách đem cả vùng không gian đều là xe rách đến đáng sợ đến cực điểm không nôn lân mọi người cảm nhận được cái kia khiếp người vô cùng kinh khủng đến cực điểm lực lượng hủy d i ệ n cho dù là bọn họ thân ở vòng bảo hộ bên trong đứng tại sở thiên bên người đều cảm giác được đáng sợ cảm giác gáp bách tại loại này đáng sợ cảm giác gáp bách bên trong bọn hắn cảm giác mình thân thể đều muốn bị xé rách đồng dạng càng đáng sợ là bọn hắn cảm giác mình thần hồn đều muốn bị xé kéo ra loại kêu phát ra từ linh hồn bên trong cảm giác sợ hãi để mỗi một người bọn hắn đều là toàn thân run dày không ngừng phản g phất tử vòng tiền đến sở thiên lần thứ nhất di động bước chân hắn đi về phía trước một bước trên thân thể hiềm thấy tràn ngập ra linh khí hào quang nhưng sở thiên thần hắn bình thản nhìn xem p h o n g tới vu thần nâng lên trưởng một trưởng vô gia và anh toàn bộ không gian đều là chấn động đại địa đều là tại lúc này mánh liệt run dậy một chút một trưởng này chi lực kinh khủng như thế chương sáu trăm linh bốn thiên tượng mở tuyệt địa hiện và anh như bài sơn đ ả o hải kinh khủng một trưởng trực tiếp đánh vào p h o n g tới vu thần trên thân nguyên bản không ai bị nổi vành đến vu thần trong nháy mắt giống như pháo đạn bắn ngược trở về cái này sở thiên vậy mà đem vu thần một trưởng vỗ bay ra ngoài sở thiên sau lưng khổng lân sẽ nợi rủ kỳ cỏ báo dập mọi người trong nháy mắt sinh mục kết tiệt ở trong mắt bọn họ vu thần nghiễm nhiên như là thần minh ý hệt nhưng lật tay thành mây trở tay thành mưa tùy tiện cứ gọi đến lôi điện cái này là đáng sợ đến mực nào cho dù là thần cảnh tại vu thần trước mặt vậy chẳng qua là c o n kiến hơi nhỏ yếu bây giờ vậy mà trực tiếp bị sở thiên một t r ư ờ n g vỗ bay ra ngoài tất cả mọi người như là hóa đá đóng chặt tại nguyên chỗ bị một màn này rung động đến nhất thời đều không thể tin được mình con mắt nhất là vũ nhàn n g ố c trệ đến đều ở vào đứng máy bên trong nàng từ khi biết sở thiên bắt đầu liền vẫn cho rằng sở thiên chỉ là người bình thường lại không nghĩ rằng sở thiên không chỉ có thể tùy ý xuất ra có thể tùy tiện ngăn cản vu thần bảo vật bản thân thực lực vậy m à cường đại đến như vậy dọa người đây chính là vu môn vu thần a có thể xương thần minh tồn tại tại sở thiên trước mặt vậy m à như thế không chịu nổi một kích vê anh bị đánh bay ra ngoài vu thần nện vào một ngọn núi bên trong ngọn núi ầm ầm sụp đổ không có khả năng hắn thực lực làm sao lại cường đại như vậy đây chính là ta một kích toàn lực A, chỗ có được lực lượng đây chính là trăm ngàn năm chi lực A, hắn làm sao lại dễ dàng như thế đã được lại còn đả thương ngược lại ta vu thần từ sụp đổ ngọn núi bên trong bắn đi ra lảo đảo ngã rơi trên mặt đất hắn thần sắc bên trong kinh hãi so với bất luận kẻ nào cũng còn muốn nồng đậm hắn không cách nào tin trước đó bị mình xem thường cho rằng có thể tùy ý chế tắc thành cổ nô sở thiên vậy mà mạnh mẽ như vậy dù là hắn toàn lực xuất thủ đều không phải là sở thiên đối thủ nhất là để hắn kinh hãi đến hoảng sợ là hắn nhìn ra sở thiên còn không có toàn lực xuất thủ hắn không dám tưởng tượng nếu là sở thiên toàn lực xuất thủ này sẽ là kinh khủng bực nào tạch tạch tạch lúc này thân thể của hắn chuyển đến vỡ tan đông thanh vu bình nguyên cổ thân thể này cũng không phải là cổ đ ị n h vốn là gánh chịu không được vu thần hồn cùng lực lượng tại vừa rồi một kích tia bên trong hắn bị sở thiên phản thương bây giờ càng là gánh chịu không được hắn thần hồn cùng lực lượng sở thiên thù này hận này ngày khác ta chắc chắn sẽ gấp đội hoàn trả vu thần bây giờ đã là nguyên khí đại t h ư ờ n g cỗ thân thể này càng là gánh chịu không được hắn lập tức đào tẩu là đường ra duy nhất ngươi không có cơ hội đi nữa sở thiên bình thản nhìn xem vu thần lạnh nhạt mà nói hừ ta muốn đi ngươi còn không có vu thần hư l ạ n h đối sở thiên lời nói cực kỳ khinh thường hắn muốn chạy trốn sở thiên còn không có cái năng lực kia lưu lại hắn nhưng mà một giây sau vu thần lại là hoảng sợ biến sắc hắn phát hiện mình đã thoát ly không được cỗ thân thể này cái này sao có thể sở thiên ngươi muốn giết ta ngươi cũng cho ta c h ô n cùng vu thần g i ữ t ậ n hết lớn bây giờ hắn đã thoát ly không được cỗ thân thể này một khi cỗ thân thể này phân giải hắn vậy đem triệt để chết đi vu thần đã cảm giác được cỗ thân thể này đã là không chịu đổi sẽ phải phân giải hắn băng liệt hai gò má trong nháy mắt vặn vẹo kinh khủng song trường giống như tàn ảnh hóa thành chú ấn sở thiên muốn hắn chết hắn cũng muốn lôi kéo sở thiên đồng quy vô tận vu linh tuyệt trận lên ẩm ẩm theo vu thần tiếng hết lớn vang lên vu môn chỗ toàn bộ thần sơn dây núi dài đến hơn m ư ơ i dặm tại lúc này đột nhiên chấn động oanh minh như là đất trời dung chuyển đ ồ n dạng dài đến hơn mười dặm dây núi nước toát ra xuất hiện từng đầu đáng sợ v ư ợ t sâu ông từng đạo tà dị lực lượng như là treo ngược thác nước từ kẽ đất v ư ợ t sâu bên trong tuân ra bay thẳng bầu trời bầu trời gió nổi mây phun bắt đầu xuất hiện như là tận thế đồng dạng đáng sợ thiên tượng ta lấy m ệ n h tế thiên tượng mở tuyệt địa hiện vu thần bàn tay lần nữa hóa thành chú ấn giữ t ậ n ngâm sướng ở giữa bành trướng thủy t r i ề u cùng thần hồn chi lực còn giống như là thủy t r i ề u tuôn ra thân thể của hán phóng lên tận trời ông bầu trời chấn động mạnh một cái mây đen quần quận giống như tận thế g á n g lâm đồng dạng t ư ơ n g cung hình thành một cái đáng sợ mây vòng tại thiên không bên trong phúc tạng ra đến một loại khó nói l ê n lời giống như không thuộc về thế gian này khí tức khủng bố từ thường không bên trong tràn ngập ra càng là có kinh khủng đến cực điểm giống như trời sập kinh khủng đ ẹ xuống từ trên trời giang xuống trước một khắc vẫn còn đối s ở thiên thực lực rung động bên trong khổng nôn lân b ọ n người giờ phút này sắc mặt tái nhập như tờ giấy toàn thân rốn rẫy đây là cái gì vũ thuật đây là muốn hủy diệt cái thế giới này sao khổng nôn lân mọi người cùng nhau sợ hay tới cực điểm nhìn lên bầu trời kinh khủng thiết t ư ợ n g đây cũng không phải là nhân lực có thể đối kháng liền là liên thần minh tại trước mặt nó đều yếu. là lộ ra nhỏ yếu. Tại loại này ra nhỏ kinh khủng Tại cho n tượng phía dưới, bọn hắn n g phía ạ lại i hai bên ngoài, nội trừ tâm bên trong chỉ còn lại có tuyệt sợ chỉ Cho bên bên còn vọng. có dù là có sở thiên đưa khối kia ngọc bảo hộ lấy vũ nhàn tại loại này kinh khủng thiên tượng chi bên trong đều là xuất hiện vẻ thống khổ liên sở thiên đưa khối ngọc này đều không ngăn cản được đến sao vũ nhàn nhìn thấy ngọc thạch tán phát tóc thần dị quan mang tại loại này kinh khủng thiên tượng bên trong kịch liệt chấn động lên phảng phất nhanh muốn không chịu nổi cho dù là sở thiên hai mắt đều là hiếm thấy hơi hếp lại vu thần mạnh như vậy chế dẫn phát tóc thiên tượng để tuyệt địa như thế chỗ sinh ra huy năng vượt xa khỏi di vãng tuyệt đ ị a bình thường hiện thế tràn ngập huy năng sợ thiên đây hết thảy vốn là vì chính ta chuẩn bị lúc đầu là ta tại chiếm cứ cổ đỉnh về sau rất phát tóc rất nhỏ thiên tượng lợi dụng tuyệt đ ị a lực lượng cường đại để cho ta triệt để phục sinh hoàn mỹ cùng cổ đ ỉ n h dung hợp nhưng là hiện tại bị ngươi phá hủy đây hết thảy hh ắ c ắ c ta liền triệt triệt để để gấp b ộ i rất phát tóc thiên tượng dẫn động tuyệt đ ị ệ phản vệ ha ha ha ta sẽ chết ngươi cũng phải chết bên cạnh ngươi n g ư ơ i đều muốn cùng một c h ỗ cho cùng vu thần dữ tợi to nhai răng cười nhìn xem sở thiên sở thiên không nghĩ tới đi ngươi cố nhiên cường đại nhưng ở tuyệt trước mặt ngươi cũng bất quá là một con rút lưng dế ha ha ha giữ tợn tiếng cười to quanh q u ẩ n tại không gian bên trong lộ ra phá lệ dùng mình ông không gian lần nữa kinh khủng chấn động dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy cả vùng không gian bên trong đều đang vặn vẹo biến hình kinh khủng khuyết trương nhìn tựa như là có đồ vật gì muốn từ không gian bên trong đè ép đi ra đồng dạng thấy một mặt này k h ô n g nôn lân b ọ n người mặt sám như cho nội tâm bên trong tuyệt vọng nổi lên trên mặt dạng này cảnh tượng thật quá kinh khủng liên phản phất người tại đối mặt thiên nhiên thai nạn lúc lộ ra đến vô cùng nhỏ bé loại kia thật sâu sợ hai cùng tuyệt vọng ta hội đưa các ngươi rời đi nơi này chính khi mọi người sợ hai cùng tuyệt vọng tới cực điểm thời điểm trước người bọn họ sợ tiên h bình tĩnh nói ra câu nói này đám người cùng nhau khẽ giật mình còn không có hiểu được lúc l i ề n có một cỗ kỳ huyền vô cùng lực lượng đem khổng nôn lân bọn người bao trùm sau đó cuốn lên bọn hắn còn như là cỗ sao trổi ném bay về phía phương xa sợ tiên sinh khổng nôn lân bọn người cái này mới phản ứng được tiếng hô hô to không ai từng nghĩ tới sợ thiên hội đem bọn hắn đưa tiễn để bọn hắn tránh trò tại khó sở thiên lực lượng cuối cùng quân lấy vũ nhàn đem vũ nhàn ném bay về phía phương xa sở thiên ném bay về phương xa vũ nhàn tiếng hô hô to sở thiên danh tự nàng nhưng không có nhìn thấy sở thiên quay đầu chỉ thấy sở thiên bóng lưng một mình đứng tại cái k i a đáng sợ thiên tượng phía dưới chương sáu trăm linh năm chống lại tuyệt địa p h á n vệ chi lực sở thiên ngươi vậy là hiểu rõ tuyệt địa a vu thần cũng không hề để ý sở thiên đem vũ nhàn bọn người đưa tiễn hắn nghe răng cười nhìn xem sở thiên nói tuyệt địa cho dù là chính thường xuất hiện chỗ di tán lực lượng người tu đạo cũng khó có thể ngăn cản bây giờ ta cưỡng chế dẫn xuất tuyệt địa lại tận lực dẫn động phản vệ chi lực thấy được ra đây chính là tuyệt địa đáng sợ phản vệ chi lực hh ắ c ắ c hiện tại ngươi cũng phải vì ta c h n cùng v u thần diện mục và mẹo thừa nhận lớn lao t h ố n g khổ nhưng là hắn nhưng trong lòng thì vô cùng hưng phấn hắn mặc dù sắp hồn phi phách tán nhưng là tại tuyệt địa kinh khủng phản vệ chi lực trước mặt sở thiên vậy hẳn phải chết không nghi ngờ có thể kéo lây sở thiên đồng quy vũ tận hắn vậy đã chết đáng giá nhưng mà lời nói vừa dứt v u thần lông mày chính là bỗng nhiên nhữ lại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sở thiên chỉ thấy giờ phút này sở thiên hai mắt sắc bén nhìn xem sắp hiện thế t u y ệ thế t tại thân thể của hắn bên trên tràn ngập linh khí hào quang càng lúc càng n ồ n g nặc hào quang bên trong linh khí đầu tiên là lấy một loại khí lưu hình thái xuất hiện tắc quấn tại sở thiên quanh người theo linh khí hào quang không ngừng n ồ n g đậm linh khí cũng là không ngừng cụ tượng hóa cuối cùng đúng là từ khí lưu hình thái chuyển biến thành thể lòng l i ê n còn như dòng nước tại sở thiên quanh người lưu động cực kỳ huyền bí cùng thân dị cái này là linh khí thế gian làm sao lại có như thế bành trướng dư g ả linh khí với lại còn đem linh khí cụ hiện hóa cái này sao có thể vũ thần thấy một màn này con ngươi đột nhiên co vào tràn đầy hoảng sợ cùng vẽ không thể tin được bây giờ thế giới linh khí đã khô kiệt cho dù là người tu đạo đều là rất khó lại hấp thu đến tinh thuần linh khí tu luyện đến linh khí đó cũng là pha tạp lấy tạp chất cùng mầm anh hiện tại hắn vậy mà nhìn thấy sở thiên đúng là có được như vậy bành trướng tinh thuần linh khí so với trăm ngàn năm trước linh khí còn không có khô kiệt giờ linh khí con suối còn muốn nồng đậm tinh thuần không biết bao nhiêu bị l i ê n sở thiên hiện đang hiện lên đi ra linh khí đủ để cung cấp một tòa đạo môn tu luyện trăm năm nhất là sở thiên còn đem linh khí tu luyện tới cụ hiện hóa cải tiết tinh thuần trình độ chỉ sợ so với thượng cổ linh khí thời đại linh khí còn tinh khiết hơn uy năng còn kinh khủng hơn tại hắn kinh hai ánh mắt bên trong sở thiên dối ngón tại hư không bên trong vẽ phủ văn mỗi vạch ra một đạo hoa văn không gian chính là chấn động từ hư không bên trong tràn ngập ra thần dị khí tức hư không v ì phủ vu thần nhìn xem hư không bên trong xuất hiện cái k i a từng đạo tản ra sáng chói hào quang thần dị hoa văn đột nhiên đại c h ấ n loại này hư không v ì phụ đạo pháp hắn còn chỉ ở truyền thuyết bên trong đã nghe qua không nghĩ tới lại bị sở thiên thi triển ra tại sở thiên dạng này đạo pháp trước mặt hắn bỗng nhiên cảm giác mình trước đó vũ thuật thật là nhỏ yếu giống như sâu kiến s ở thiên mỗi vạch ra một đạo hoa văn miệng bên trong liền phun ra một chữ linh nguyên vô、ừ. cuối ự c c cùng một c h ỉ rơi xuống phù văn thành c h ấ n s ở thiên hét lớn một tiếng một trưởng chính là khắc ở phù văn bên trên bành trướng linh khí còn giống như là thủy triều tràn vào đến phù văn bên trong ông không gian đ ố n g nhiên rung động sắt na liền gặp phù văn bên trong hiện lên thần dị lực lượng tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong cũng đáng sợ tuyệt đ i ệ phản vệ chi lực đối kháng và anh cả hai đối kháng trong nháy mắt thiên đ i ệ giao động h á n lực lượng cùng thi triển đạo pháp lại có thể cùng tuyệt địa đáng sợ phản vệ chi lực chống lại vu thần con n g ư ơ i từ co vào trong nháy mắt phóng đại đây chính là tuyệt địa phản vệ chi lực ga đủ để tùy tiện diệt s á t một vị thực lực cường đại người tu đạo sở thiên lại có thể tới đối kháng một cố khó nói lên lời hoảng sợ tại vu thần trong lòng tự nhiên sinh ra ầm ầm toàn bộ thiên địa đều tại cái này chống lại chi bên trong dao động băng liệt phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh sở thiên trong cơ thể linh khí phản phất vô cùng vô tận thao thao bất tuyệt tràn vào phù văn bên trong cùng tuyệt địa đáng sợ phản vệ chi lực chống lại lấy cái này thấy vu thần ngốc trệ đồng thời thân thể bởi vì không ngừng làm sâu sắc sợ h ã i mà sợ run hắn hắn là quái vật gì trong cơ thể hắn tại sao lại có mênh mông như vậy linh khí liền hắn hiện đang hiện lên linh khí đủ so cái thế giới này vẫn tồn tại linh khí tổng cộng còn nhiều hơn được nhiều ông tại vu thần hoảng sợ thời điểm không gian lần nữa mãnh liệt chấn động một cái kỳ huyền nhi lại nhu hòa lực lượng như là gợn sóng phúc tán tại cả vùng không gian bên trong hết thể đều bình tĩnh lại hắn vậy mà phong chấn tuyệt địa phản vệ chi lực vu thần hoảng sợ thất sắc hoảng sợ nhìn xem sở tiên hoàn toàn không thể tin được sở thiên đã cường đại đến loại tình trạng này liên kinh khủng tuyệt địa phản vệ chi lực đều có thể phong c h ấ n giờ phút này sở thiên quanh người bành trướng linh khí c h ậ m chậm liễm về thân thể bên trong hắn nhìn xem về bình tĩnh lại không gian biết tuyệt địa muốn xuất hiện n g u y ệ t nhi hắn lưu cho ngươi tạ ơn chủ nhân sở thiên trên cổ tay vòng tay bên trong chuyến đến nguyệt nhi cao hứng thanh âm âm thanh âm vang lên thời điểm liền gặp vòng tay bên trong bắn ra một đạo to bằng ngón tay trùng sáng trước kia nguyệt nhi thôn vệ bị người thần một lúc chỉ là dùng hết dây là được nhưng lần này lại là dùng lớn bằng ngón cái trùng sáng cái này cũng đủ để chứng minh vu thần thần hồn cường hãn đây là cái gì vu thần thấy kính bắn thẳng về phía mình t r ù n g sáng sợ hãi tới cực điểm tại đạo ánh sáng này buộc bên trong hắn cảm thấy một cỗ càng đáng sợ khí tức để hắn thần hồn đều đang run dậy t r ù n g sáng trực tiếp chưa đi đến vu thần trong mi tâm trong nháy mắt đem vu thần thần hồn mạnh mẽ kéo ra ngoài tại vu thần kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong t r ù n g sáng mang theo vu thần thần hồn chưa đi đến s ở thiên vòng tay chi bên trong nấc vòng tay bên trong chuyển đến một tiếng n g u y ệ t nhi ở một cái âm thanh chủ nhân nguyện nhi thất thố nguyện nhi ngượng ngùng lại em thai thanh âm từ vòng tay bên trong chuyển ra không quan hệ sợ thiên đạo ông tại sở thiên lời nói rơi xuống thời khắc không gian kỳ huyền chấn động tuyệt xuất hiện cùng một thời gian bên trong đồng đồng đồng vũ nhàn s ế nầy rủ kỳ cỏ k h ô n g môn lân báo dập bọn người ném bay ra kéo dài hơn m ộ ư ơ i dặm thần sơn dây núi rơi đập tại trên mặt đất đám người cơ hồ là cùng một thời gian bò lên muốn xông về thần sơn dây núi trở về tìm sở thiên nhưng vừa vọt lên mấy bước đám người lại sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy dừng bước bọn hắn nhìn thấy toàn bộ thần sơn dãy núi không gian tại lúc này đều giống như không ngừng bành trướng làm cho không gian đang sợ và mẹo hình thành kinh khủng loạn lưu chỉ cần bọn hắn vừa đi trong nháy mắt liền sẽ hóa thành một mịn vu thần vũ thuật cương đại đến loại trình độ này a chúng người không có chỗ nào mà không phải là sợ hãi tới cực điểm ai cũng không dám tin tưởng vu thần vũ thuật kinh khủng như thế đây cũng không phải là vu thần vũ thuật mà là vu nhàn gương mặt hoàn toàn trắng bệnh nhìn trước mắt cảnh tượng run rẩy nói ra đây là tuyệt địa lực lượng tuyệt địa xuất hiện cái gì đây là tuyệt địa báo dập cung huyết lệ cùng ép nghe được tuyệt địa hai chữ về sau hoảng sợ biến sắc bọn hắn là man tộc huyết tộc quang minh điện người làm sao có thể không biết tuyệt、địa? k h ô n g nôn lân cùng sệ nầy dù kỳ có hai người nguyên bản cũng không phải là biết tuyệt địa là cái gì nhưng đang nghe báo dập giải thích về sau sắc mặt trong nháy mắt tráng bệnh như tờ giấy cái kia sở tiên sinh hắn sệ nầy dù kỳ có sắc mặt tái nhuận toàn thân rung động nhìn về phía thần sơn dây núi những người còn lại nhao nhao nhìn về phía thần sơn dây núi bây giờ tuyệt xuất hiện tại khủng bố như vậy trong tuyệt địa sở thiên còn có mạng sống có thể sao sở thiên ngươi nhất định phải sống sót ngươi là ta duy nhất bằng hữu ngươi đem ta đưa đi ra mình lại ở lại nơi đó ta không cho phép ngươi chết vũ nhàn cầm thật chặt x o n quyền nhìn xem bây giờ đáng sợ thần sơn dây núi nhớ tới vừa rồi sợ thiên đưa nàng đưa ra đến một mình đối mặt lực lượng đáng sợ cô độc b ó n g lưng nàng hốc mắt bên trong chính là c h ậ m chậm nổi lên nước mắt chương 606, t u y ệ t địa di động tuyệt địa là một mảnh tối tăm m ở m i ệ n g trệ loạn không gian khắp nơi vặn vẹo biến hình lấy như là không gian bên trong kẽ hở giờ phút này bị kéo mở rộng phát hiện đi ra l o ạ i kia đ t n g sợ đánh vào thị g i á c t r o n g n đ á y mắt có thể khiến người ta khó chịu mê mội đến mất đi thậm chí có thể khiến người ta lâm vào loại này đáng sợ trùng kích bên trong ý thức rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại sợ thiên toàn thân tràn ngập linh khí h lập tức liền cảm giác được một loại đáng sợ áp lực cùng xé rách lực giáng lâm trên người mình dù cho mạnh như sở thiên đều không thể không để linh khí cụ hiện hóa như dòng nước bao trùm tại trên thân thể lúc này mới triệt tiêu không gian bên trong đáng sợ áp lực cùng xé rách lực n h ư n ế u đổi lại là những người khác cho dù là yếu một điểm người tu đạo đều sẽ bị tuyệt địa bên trong đáng sợ áp lực cùng xé rách lực trong nháy mắt diệt sát biến thành tuyệt địa một bộ phận sở thiên cất bước hành t ẩ u tại tuyệt địa không gian bên trong tuyệt địa không gian từ giác quan nhìn lại cũng không lớn chỉ có sân bóng lớn nhỏ nhưng trên thực tế lại là phi thường lớn liên miên hơn mười dặm thần sơn dây núi đ ề u ở tại bên trong một loại phi thường mâu thuẫn tập hợp thể người ở tại bên trong cùng một hạt bụi không hề khác gì nhau sở thiên t ạ i cái này tịch d i ệ t không gian bình thản tĩnh nhiên đi lại vành trướng thần thức t u ô n ra điều tra lấy mảnh không gian này hắn trước kia cũng là tiến vào một lần tòa này tuyệt địa tòa này tuyệt địa bên trong tối tăm mở mị t không gian trệ loạn vật mẹo cũng không có dựng dục ra bảo vật nhưng là lại có một dạng so với thế gian bất luận cái gì bảo vật còn muốn vật trân quý đó chính là đạo văn thiên địa đại đạo hình thành một loại vật văn đây là người tu đạo tha thiết ước mơ đồ vật một khi tìm hiểu thấu đáo cái kia chính là một loại ngàn năm một thợ cơ duyên chính như một khi đ ắ c đạo vũ hóa phi thăng thế gian không có bất kỳ cái gì bảo vật có thể cùng đạo văn đánh đồng đạo văn liền tại cái này v ặ n b ẹ o biến hình tối tăm mở mịt không gian bên trong hiện động lên người khác không phát hiện được nhưng sở thiên lại là có thể bắt được có thể bắt lĩnh hội những đạo văn này lại có thể thế nào sở thiên trên gương mặt nổi lên một vòng đ ắ n g chát người khác bắt lĩnh hội những đạo văn này một khi tìm hiểu t ấ u đáo vũ hóa phi thăng chính là nước chảy thành sông nhưng là hắn hiểu được những đạo văn này nhưng vẫn là nguyên dạng vũ h đã bảy ngày đ ư khói bếp lượn lờ bên trong vu nhàn nhìn qua đáng sợ thần sơn dây núi thần sắc bên trong hiện đây chưa từng tiêu tán ảm đạm từ sở thiên đem các nàng đưa ra đến đến bây giờ đã qua bảy ngày nàng cũng không biết sở thiên tại tuyệt địa bên trong hiện tại vậy chỉ bất quá mới đi bảy bước sở thiên tại tuyệt điệu bên trong giống bình thường đi đường đi một bước ngoại giới chính là qua một ngày bảy ngày trôi qua sở tiên h sinh còn chưa hề đi ra sở tiên h sinh còn sống a s ẽ n y rủ kỳ có đi tới vu nhàn bên người ảm đạm nhìn xem đáng sợ thần sơn dây núi sở thiên nhất định còn sống vu nhàn năm năm đ ấ m kiên định nói s ẽ n y rủ kỳ có đăng chát nhẹ gật đầu mặc dù nàng biết tại tuyệt điệu bên trong cơ hội sống xuất là không như vậy tin tưởng sở thiên còn sống có chút lừa mình dối người nhưng nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng sở thiên còn sống trong nét mắt thời gian đã l ạ qua nửa cái tháng tuyệt đ i ệ bên trong sở thiên vậy chỉ bất quá mới đi mười lăm bước sở thiên tự nhiên biết mình tại tuyệt địa bên trong mỗi đi một bước chính là ngoại giới một ngày hiện tại tính b o á n hắn ra hắn tại tuyệt địa bên trong đã chờ đợi nửa cái tháng nhìn xem tuyệt địa bên trong tối tăm mở mịt không gian sở thiên hít một tiếng hắn lần này tiến tuyệt địa vì chính là nhìn xem có hay không cùng huyền ngọc có quan hệ sự tích nhưng ở tuyệt địa bên trong dừng lại cái này thời gian nửa tháng bên trong hắn lại không thu được gì tuyệt địa chỉ một lúc sau liền phải đóng lại ta cũng phải rời đi tuyệt địa sở thiên hít một tiếng đang chuẩn bị rời đi thời điểm sở thiên ánh mắt lại là một trận đứng tại bầu trời bên trong tối t ă m mở mịt không gian bên trên những đạo văn này di động quy tích vì sao có một loại giống như đã t ừ n g quen biết cảm giác sở thiên thần tình bên trong nổi lên một vòng ngơ ngác chi sắc hạn chợ phát hiện tối t ă m mở mịt không gian nửa đường văn giờ phút này di động quy tích có một loại cảm giác quen thuộc phản phất như ở nơi nào gặp qua những ngày quy tích c h ầ m tư một chút sở thiên hiếm thấy chấn động rốt cục minh bạch những ngày quy tích tại sao lại có một loại cảm giác quen thuộc sở thiên bàn tay bên trong chống g i n g nhiều hơn khối kia không trọn vẹn h u y ề ngọc sở thiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm huyền ngọc bên trên những cái kia liên hắn cũng không nhận ra kỳ lạ hoa văn thử nghiệm đem mình linh khí chú đến huyền ngọc phía trên theo mà liền gặp huyền ngọc phía trên những cái kia kỳ lạ hoa văn lấy một loại huyền bí quy tích chầm chậm hiện hiện ra hà quang sở thiên đột nhiên dương mắt nhìn về phía tối tăm mở mịt không gian bên trong đạo văn c h ô di động quy tích quả nhiên những đạo văn này hiện đang di động quy tích cùng huyền ngọc phía trên hoa văn quy tích cơ hồ ăn khớp phát hiện điểm này về sau sở thiên trong bình tĩnh tâm bên trong lần thứ nhất hiện, hiện ra vui mừng nhưng trận sở thiên lông mày lại nhữ lại bây giờ phát hiện những đạo văn này di động q u ý tích cùng huyền ngọc hoa văn q u ý tích ă n g khớp nhưng giữa hai cái này lại có liên quan gì chỗ huyền ngọc cùng những đạo văn này không có sinh ra phản ứng nhưng lại như vậy ăn khớp cái này ý bày ra lấy cái gì sở thiên nhữ mạnh trầm tư phóng xuất ra mình mê ngông n thần thức tìm kiếm lấy cả hai liên quan chỗ trầm tư không biết bao lâu sở thiên con người bỗng nhiên có rụt lại hắn phát r a được tuyệt địa phải đóng lại tuyệt địa lần này con bế phải chờ tới kế tiếp thiên tượng xuất hiện lúc mới có thể một lần nữa hiện thế trong thời gian này ít thì mười mấy năm nhiều thì trên trăm năm sở thiên muốn đem tuyệt địa cước ép lưu lại theo sở thiên ngâm uống tiếng vang lên cả phiến thiên điệu đều tại bắt đầu giao động mà tại không gian bên trong vậy xuất hiện tán phát tóc quần quận thần uy hoa văn sở thiên hiện tại chỗ vạch ra hoa văn mơ hồ đã là tản ra yếu ớt đạo văn khí tức khí tức bên trong tán phát tóc huy hoàng thần uy phản phất đoạt thiên điệu t i đạo tuyệt điệu muốn một lần nữa biến m ấ ta tại tuyệt địa bên ngoài khổng nôn lân nhìn xem thần sơn dãy núi bên trong tuyệt địa hít một tiếng bây giờ đã qua một cái tháng tuyệt địa tức sắp biến mất sở tiên sinh lại vẫn không có đi ra chỉ sợ nói đến đây khổng nôn lân không hề tiếp tục nói sở tiên sinh chỉ sợ thật giữ nhiều lạnh ít bên cạnh huyết lệ cùng p ẹ n đồng dạng hít một tiếng sẽ không sở tiên nhất định sẽ đi ra đứng tại một bên v u nhàn kiên định nói ai khổng nôn lân bọn người nhìn thoáng qua v u nhàn nhao nhau hít một tiếng liền là liên xệ nẩy rủ kỳ cỏ đều là ảm đạm hít một tiếng tuyệt địa sắp đóng lại sở tiên lại vẫn không có đi ra cái này đã biểu hiện ra Sở c h ư ê n g sáu trăm linh bảy k i ảnh hưởng toàn bộ thế giới chuyện gì xảy ra tuyệt điệu bên trong làm sao lại sinh ra đáng sợ như vậy chấn động khổng nôn lân hoảng sợ thất sắc huyết lệ cùng ek cùng xê lấy rủ kỳ cọ cũng là cùng nhau hoảng sợ cho dù là vẫn muốn sở thiên vui nhàn giờ phút này thần sắc bên trong đều tràn đầy hoảng sợ nàng không chỉ có rõ ràng cảm thấy mặt đất c h ấ n cảm nàng còn chứng kiến nơi xa dãy núi cùng t â y tối đều là tại chấn động đung đưa một chút phía trên dây núi càng là trực quan lăn xuống c ử thạch ầm ầm tuyệt địa bên trong không ngừng chuyển ra h o a n h minh chấn động thanh âm tuyệt địa bên trong chuyện gì xảy ra các ngươi nhìn tuyệt địa vốn là muốn biến mất nhưng là hiện tại không chỉ có không có biến mất còn trở nên càng thêm đáng sợ đám người cùng nhau nhìn về phía thần sơn dãy núi bên trong tuyệt địa không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy rùng mình từ ngoại bộ nhìn hiện tại tuyệt địa cái kia vặn vẹo đáng sợ bộ dáng càng khủng bố hơn nhất là tuyệt địa giờ phút này vặn vẹo co vào nhưng lại phảng phất như bị cái gì chống đỡ co vào không được bộ dáng càng thêm lệnh người tê cả ra đầu dùng mình tình cảnh như vậy một mực kéo dài cho đến ban đêm thời điểm sẽ n y rủ kỳ c ó b ô n g nhiên nhìn xem điện thoại di động của mình hoàng sợ nói các ngươi mau nhìn nay ngày tin tức k h ô n g nôn lân bọn người cuốn quýt lấy điện thoại di động ra xem xét khi thấy nay ngày tin tức lúc không có chỗ nào mà không phải là quá sợ hãi tuyệt địa nơi này di động không chỉ có ảnh hưởng đến thần sơn dãy núi địa phương này toàn bộ nam dương đều bị lan đến gần khắp nơi kiến trúc đều ở ngoài sáng lộ ra chấn động có chút lâu năm kiến trúc trực tiếp sụp đổ còn có nam dương xung quanh hải vực càng là tiếp tục không ngừng nhấc lên cao vài thước sóng biển tuyệt địa hiện tại di động ảnh hưởng đến toàn bộ nam dương đại lục bản khối cùng hải vực đám người nhao nhao biến sắc không ai sẽ nghĩ tới tuyệt địa hiện đang di động ảnh hưởng phạm vi như vậy rộng lớn chẳng lẽ tuyệt địa di động để thế giới đều muốn phát sinh cải biến a k h ô n g n ô n lân b ọ n người đồng thời nghĩ đến cái này kinh khủng khả năng trận này di động tiếp tục đến lúc sáng sớm rốt cục ngừng lại hết thể lại bình tĩnh lại tuyệt địa một lần nữa bình ổn xuống k h ô n g nôn lân bọn người cùng nhau nhìn xem một lần nữa bình ổn xuống tới tuyệt địa chẳng biết tại sao nhìn xem một lần nữa bình ổn tuyệt địa mỗi người tâm bên trong đều càng thêm cảm giác được sợ hãi bởi vì tuyệt địa vốn nên là biến mất nhưng là bây giờ tuyệt địa lại như c ũ tồn tại chư vị cáo tử ta cần trở về quang minh điện em không còn lưu lại ở chỗ này trực tiếp rời đi hắn là quang minh điện quang minh sứ cần muốn trở về đem tuyệt địa dị thường hồi báo cho quang minh điện chư vị ta vậy cáo tử huyết lệ trầm ngâm một chút cũng là cáo tử rời đi chất bên trong liền chỉ còn sót lại v u nhàn sẽ nợi rủ kỳ cỏ khổng khổng nôn lân cùng từng giả. ra mấy vị sở thiên trên u điệu y gây ệ t động, người dị là n g ờ trán sống đã là toát ra một chút nhỏ bé mồ hôi những năm này hắn còn từ không có không có chạy qua mồ hôi đủ để thấy tuyệt địa uy năng kinh khủng bực nào sở thiên thấy tuyệt điệu bình ngồi lại thu n h ế p tâm thần giữ mắt nhìn chăm chú tối tăm mở mịt không gian nửa đường văn suy nghĩ sâu xa lấy những đạo văn này cùng huyền ngọc liên quan chỗ cũng không biết trầm tư bao lâu sở thiên sâu cao mày ánh mắt sắc bén c h ầ m c h ầ m nhìn c h ầ m c h ầ m đạo văn di động quy tích miệng bên trong đột nhiên khẽ quát một tiếng đi lập tức liền g ặ p lơ lửng tại tay hắn bên trong khối kia huyền ngọc trực tiếp bay vào tối tăm mở mịt không gian bên trong treo đứng tại tối tăm mở mịt không gian bên trong những cái kia đạo văn di động một chỗ quy tích chi bên trong chỗ này quy tích là sở thiên quan sát thật lâu mới phát hiện một chỗ điểm、tụ. tất cả đạo văn đều sẽ có một sát na ở đây giao hội giao hội thời gian vào thời khắc này tối tăm mở mịt không gian nửa đường văn tại lúc này giao hội cùng một chỗ xông đánh vào huyền ngọc phía trên Vânh. trong chốc lát c h â n thiên động địa tiếng oanh minh vang lên nguyên vốn dĩ là bình ổn việt địa không gian tại lúc này đều là trong nháy mắt trở nên lạnh thấu xương vô cùng và ảnh đạo văn đánh vào huyền ngọc bên trên lực lượng tàn phá bừa bãi cả vùng không gian cho dù là sở thiên đều như gặp phải thụ trọng kích trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đạo văn thế nhưng là thiên địa đại đạo hình thành vật văn dùng có gì nói lực lượng đáng sợ nhưng vậy đ á mà h từ sở thiên trầm tư đến bây giờ nhường đường vân đánh vào huyền ngọc bên trên nhìn như tại tuyệt địa bên trong chưa từng có đi bao lâu thời gian trên thực tế ngoại giới đã là lần nữa đi qua một tháng thời gian mà nguyên bản theo tuyệt địa bình ổn xuống tới nam dương đại lục cùng hải vực cũng là khôi phục số dưới nhưng tại lúc này theo đạo vân đánh vào huyền ngọc phía trên lần này đột nhiên đông toàn bộ nam dương đại lục phát ra một tiếng kinh khủng đến cực điểm chấn động thanh â m đông cùng một thời gian không chỉ có nam dương đại lục vang lên đạo này kinh khủng thanh â m á đại lục âu đại lục phi đại lục mỹ đại lục cơ hồ là toàn bộ thế giới đều là đồng thời vang lên đạo này kinh khủng thanh â m cái này liền như là một người nhịp tim nguyên vốn đã đỉnh chỉ tử vong đột nhiên hơi n ú c nhích một chút cả cái hành tinh tại cái này âm thanh kinh khủng chấn động bên trong giống như hết hy vọng q u dị hơi n ú c n í c h một chút cả cái hành tinh thượng nhân nghe được cái này âm thanh chấn động lúc không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy sợ hãi mà bất、an. n hai y ạ tuyệt điệu biên giới vị u h cáo tử khổng nôn lân nguyên bản còn dự định ở chỗ này chờ đợi nhìn xem sở thiên còn sống hay không nhưng từ tình huống bây giờ đến xem sở thiên chỉ sợ đã chết hắn không còn lưu lại cung quýt mang theo thủ hạ rời đi vu nhàn muộn muội ta vậy cáo tử sắc mặt tái nhật sẽ nẩy rủ kỳ cỏ nhìn về phía bên cạnh thân vu nhàn vu nhàn nhẹ gật đầu ánh mắt một mực nhìn lấy tuyệt địa ai sẽ nẩy rủ kỳ cò hít một tiếng nàng vốn là muốn nói với vu nhàn tuyệt địa bây giờ phát ra đáng sợ như vậy d ị động sở thiên căn bản không có mạng sống khả năng nhưng lời đến khoe miệng nàng vẫn là ngừng lại quay đầu nhìn thoáng qua tuyệt địa lần nữa hít một tiếng đây chính là tuyệt địa a bây giờ lại phát sinh đáng sợ như vậy di động sở thiên căn bản sống không được chất bên trong về phần hạ vu nhàn một người một mình đứng tại chỗ nắm thật chặt quyền kiên định nhìn xem tuyệt địa nàng t i n tưởng sở thiên còn sống một mực đang đối kháng tuyệt địa